Mạc Vũ Khanh nheo nheo mắt ngùng, hít một hơi thật dài. Cái gì? Mạc Vũ Khanh sư tỷ liền chịu thua nhanh như vậy? Cùng nhân phiêu chiến, không ngờ bị bại bởi là Thành cấp linh chỉ nhất trọng thiên. Rất khó có thể tin nổi, ta không nghe lầm chứ? Mặc dù mơ hồ đoán được Mạc Vũ Khanh rất có thể sẽ bị thua, nhưng hôm nay nghe được chính miệng nàng chấp nhận chịu thua thì mọi người vẫn còn là hơi khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, âm thanh ồn ào nổi lên bốn phía. Mộ Hàn cũng là cảm thấy hồ nghi. Nhưng mà Mạc Vũ Khanh cũng rất nhanh chóng liền giải thích mối nghi ngờ của hắn. Ta tìm người luật bản, chỉ là vì thích cảm giác chiến đấu, nhưng không có hứng thú đánh cho người khác bị trọng thương hoặc là bị người ta đánh cho trọng thương. Nếu biết không phải là đối thủ của ngươi so với việc miễn cưỡng chống đỡ tiếp, rồi lại bị vết thương khắp người thì chẳng bằng dứt khoát chịu thua. Mạc Vũ Khanh vẻ mặt thản nhiên, không có chút xíu mùi vị giả bộ. À! Mộ Hàn cười cười một tiếng kiểu long lôi vương đao trong tay lập tức tan ra mà hóa thành chân nguyên để lại quay trở về trong cơ thể. Mặc vụ khanh này lại rất thú vị. Cũng không biết nàng tìm chính mình để khiêu chiến, đến tột cùng là bị đám người lâm ngọc bạch xui khiến, hay có lẽ chính nàng muốn nhằm vào mình để khiêu chiến. Mộ hàn trước đây tưởng là cái trước, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ lại là cái sau. Mặc vụ khanh giống như đã nhận ra suy đoán của mộ hàn, âm thanh yếu ớt như tơ nhện đột nhiên được tâm thần truyền tống, trực tiếp lọt vào trong thai mộ La Thành Lâm Ngọc Bạch Đích thật là đi tìm ta, lấy một kiện đạo khí siêu phẩm một thuộc tính làm giá cả để mời ta ra tay, phế bỏ tâm cùng của ngươi. Nhưng mà, mặc vụ khanh ta sao lại trở thành một cây đao trong tay của hắn? Ta hạ chiến thư với ngươi, chỉ là bởi vì ta muốn đánh một trận cùng ngươi. La Thành, nếu như ta không có đoán sai, tu vi cảnh giới của ngươi mặc dù không cao, nhưng nếu như toàn lực ứng phó thì mặc dù là tu sĩ linh chỉ thất trọng thiền, nói vậy ngươi cũng có thể đủ sức cùng đánh một trận. với thực lực của ngươi Nếu như không muốn lại chịu những người đó của Lâm Ngọc Bạch quấy dậy, chẳng thà cứ học ta. Chương 647, Phát chiến thư cho đại phái, nhất. Học theo Mạc Vũ Khanh. Luận ban đã kết thúc, Mạc Vũ Khanh cũng đã rời đi. con Mộ Hàn thì từ chỗ nàng thu được 2 vạn công hân. Nhưng mà đứng ở trước lâu cát Mộ Hàn lại vẫn không nhịn được mà hồi tưởng lại những lời nàng đã nói. Sau khi Yến Tuấn, Bạch Bằng và nhiễm Thiên Tín thất bại, lại tới Mạc Vũ Khanh nữa. Mặc dù việc nàng xuất hiện cũng không có quan hệ quá lớn cùng chuyện Lâm Ngọc Bạch sối rủ. Thế nhưng sau khi nàng thất bại, Lâm Ngọc Bạch nhất định còn có thể suy nghĩ tới những thủ đoạn khác. Có lẽ, thực sự nên học hỏi bắt chước phương pháp của Mặc Vũ Khanh. Nếu có thể đạt được hiệu quả, bên người nói vậy sẽ yên tĩnh hơn không ít. Phúc chốc, trên khỏe môi của mộ hàn lộ ra một nụ cười quái dị, không ngờ quay người đi vào lâu các. Thiên tuyến phong. Mặc Vũ Khanh cũng bại. Lâm Ngọc Bạch sắc mặt vô cùng tối sầm Sau khi hắn được biết tin tức Mộ Hàn luyện chế ra đạo khí siêu phẩm, trong lòng đang lúc cảm thấy bị đè nén. Hắn cứ chờ kết quả trận đấu giữa Mặc Vũ Khanh và Mộ Hàn sẽ khiến cho chính mình sung sướng thoải mái hơn một chút. Nhưng lại không nghĩ rằng điều chờ đợi cuối cùng lại đúng là tin tức Mặc Vũ Khanh bị Mộ Hàn đánh bại. Điều này làm cho hắn vốn đang bị đẻ nén càng tích giận trong lòng. "Câu na, tin tức của mọi chuẩn xác chứ? Là Mặc Vũ Khanh cố ý chịu thua hay thật sự bại?" Một lát sau, Lâm Ngọc Bạch hít một hơi thật dài, trầm giọng hỏi: Hẳn không phải là cố ý. Trên gương mặt của câu Na cũng tràn đầy ngạc nhiên, nàng nói tiếp. Mặc vụ khanh vào lúc vừa mới lộ ra hiện tượng thất bại, liền phi thường sáng suốt lựa chọn chịu thua. Nếu như nàng kiên cường chống đỡ không lùi như vậy, cuối cùng sẽ có thể lại giống như Yến Tuấn, bị La Thành làm cho trọng thương. Với tính cách của nàng ta, nếu mà có được thực lực chiến thắng La Thành thì tuyệt sẽ không chịu thua. Lâm Ngọc Bạch thần sắc cú ám, vừa giống như tự lầm bầm lầu bầu lại vừa giống như nói với câu Na Thực lực của mặc vụ khanh kia cũng có thể so sánh với tu sĩ linh chỉ ngũ trọng thiên. Vậy mà cũng đánh không lại La Thành, nói không chừng thực lực chân tránh của La Thành đã đạt tới tình trạng linh chỉ lục trọng thiên, thậm chí là linh chỉ thất trọng thiên. Hà là, không đến mức đó đi. Câu Na lắc đầu nói, giọng điệu cũng là rất không xác định. Lâm Ngọc Bạch cho mày, thong thả bước đi bước lại ở bên trong điện phủ. Cũng không lâu lắm, có một bóng người đột nhiên vội vã chạy vào. Đó cũng là một người đệ tử thiên tuyên phong sư ph Đệ vừa mới nhận được tin tức từ liên nguyên sư hình. La thành kia hình như đang đi về hướng thiên Tuyền phong chúng ta. Hơn nữa trước khi hắn đến đây, vẫn còn chạy đến lâu các bên cạnh võ phong thai kia gặp gỡ phan diễn ở thiên su phong để thăm dọa tình huống của đệ tử thiên tuyển phong chúng ta. Ở trong lâu các bên cạnh võ phong thai, mỗi nơi trong bắc đầu thất phong đều có một người, để thay phiên nhau giám sát chuyện luận bản giữa các đệ tử nội sơn. Liên nguyên chính là đệ tử thiên tuyển phong trong đó. Hắn đến thiên Phong Lâm Ngọc Bạch và Câu Na đều là sửu sốt. Trong phạm vi bắt đầu thất phong, trừ một số khu vực riêng thì đệ tử mỗi phong đều là có khả năng ra vào tự do. Đồng thời cũng không tồn tại việc đệ tử một phong nào đó không thể ra vào một phong khác. Nhưng mà là thành chạy đến Thiên Tuyền phong, cũng là làm cho người ta có hơi không hiểu chút nào. Dù sao thì ở chỗ này hắn cũng không có bạn bè bằng hữu nào. Đương nhiên, đệ tử Thiên Tuyền phong cũng không có khả năng ngăn cản hắn, không cho hắn tới đây. Trước đường động đến hắn, Ta muốn xem hắn đến Thiên Tuyển Phong là định làm trò quỷ gì. Thiên Tuyển Phong, nằm ở bên cạnh Thiên Thu Phong về phía đông. Hai phong cách xa nhau ước chừng trăm dặm. So sánh với Thiên Thu Phong hùng hồn to lớn, Thiên Tuyển Phong này có vẻ cao lớn hiểm trở hơn rất nhiều. Vút. Mộ Hàn thân như tàn ảnh đột nhiên thoáng hiện, hắn bay xuống dưới chân núi Thiên Tuyển Phong. Giờ phút này, ở dưới chân Mộ Hàn có một con đường lớn rộng rãi đang ốn lượn giữa những dãy núi cao ngất mà đi lên trên cao. Con ở hai bên con đường chính là những đám đền đài lâu các liên miên không ngừng. Mộ Hàn cũng không hề vận dụng tâm thần để cảm ứng tình trạng ở thiên Tuyền phong này. Dù sao nơi đây có không ít trưởng lão cảnh giới dương hồ, nếu mà bị bọn họ phát hiện thì rất có thể lại thành khéo quá hóa vụ. Hắn chỉ cứ thế mà đi về phía trước. Sắp tới sầm tối, trên đường này cũng có không ít đệ tử thiên tuyển phong. Mộ Hàn xuất hiện lập tức liền khiến cho bọn họ chú ý, thỉnh thoảng lại ngầm trao đổi ánh mắt với nhau, giống như có chút nghi hoặc. Điều này cũng khó trách Đệ tử đứng đầu Lâm Ngọc Bạch của Thiên Tuyền Phong dù chưa từng tự mình ra tay, nhưng tin tức hắn cử người năm fan ba bận chèn ép đẻ nén Mộ hẳn đã sớm lan truyền ầm ĩ xôn sao tại Chân Vũ Thánh Sơn. Theo lý thuyết, Mộ Hàn hẳn là rất không ưa trưởng Thiên Tuyền Phong mới đúng, nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đích thật là rất không bình thường. Đứng lại. Sau khi cứ thế mà đi về phía trước theo con đường lớn độ trăm mét, ở phía trước đột nhiên có một người nam nhân trẻ tuổi mặc cáo bào trắng gọi Mộ Hàn lại, hắn trầm giọng nói: La Thành, ngươi là một đệ tử khai dương phong, chạy đến chỗ thiên tuyển phong chúng ta làm cái gì? Nơi này không phải là chân Vũ Thánh Sơn sao? Mộ Hàn mỉm cười. Đương nhiên đúng. Nam nhân áo bảo trắng kia sừng suốt, chật liền gật đầu. Trong mắt xẹt qua một nghi hoặc, giống như không hiểu tại sao hắn lại hỏi vấn đề như vậy. Ta đây có đúng đệ tử nội Sơn chân Vũ Thánh Sơn không? Mộ Hàn lại hỏi. Đương nhiên. Một mình ta là đệ tử Trân Vũ Thánh Sơn, đi trong chân Vũ Thánh Sơn chẳng lẽ còn muốn phải cần tới việc được ngươi đồng ý sắc mặt mộ hàn phút chốc xa xầm cười khẩy vặn lại ngươi nam nhân áo bảo trắng kêu lập tức hiểu xỉu sau một hồi lâu hắn mới kìm xuống cơn tức giận trong lồng ngực mà gáng gượng cười nói là thành sư đệ đó cũng là ta vì muốn tốt cho ngươi ngươi vừa mới trở thành đệ tử nội sơn không lâu càng là lần đầu đi tới thiên tuyển phong đối với tình huống thiên tuyển phong chúng ta đều không biết một chút nào ngươi cứ nói mục đích với ta Nói không chừng ta có khả năng hỗ trợ cho người. Hắn tự nhiên không thật sự có hảo tâm như vậy, chỉ là được hạ lệnh đến thăm dò mục đích của mộ hàn. Hảo, ta đây liền không khách khí. Gương mặt có vẻ mất tự nhiên của mộ hàn lập tức dãn ra, hắn cười dài hỏi. Vị sư huynh này, không biết phải xưng hôi như thế nào. Mặt phong. Nam nhân áo bảo trắng kia không nghĩ tới vẻ mặt mộ hàn lại biến đổi nhanh như vậy, hắn ngây người sửng sốt rồi mới báo ra tính danh của chính mình. Mộ hàn cười híp mắt nói. Thì ra là Mạc sư huynh, ta muốn tìm sư huynh Qua Thiện ở Thiên Tuyền Phong. Vậy thì nhờ Mạc sư huynh dẫn đường, hỗ trợ giới thiệu gặp mặt một phen. Qua Thiện? Mạc Phong lại là ngẩn ra, Qua Thiện hắn tự nhiên là có biết đến. Đó là một người cao thủ ở Thiên Tuyền Phong, có được tu vi linh chỉ ngũ trọng thiên, tính cách tương đối lạnh lùng khắc nghiệt. Hắn đột nhiên chạy đến Thiên Tuyền Phong tới tìm Qua Thiện, rốt cuộc là có ý đồ gì? Sao vậy? Mạc sư huynh không muốn hết lòng giúp trăng. Mộ Hàn cau mày hỏi, Đương nhiên không phải, là sư đệ, xin mời. Mạc Phong đệ xuống sự nghi ngờ trong lòng, dẫn mộ hàn cứ thế mà nhanh chóng đi về phía trước. Không được nửa khắp canh giờ, hai người liền dừng bước trước một tòa điện phủ nho nhỏ. Lúc này, cửa điện đã là đóng khít khinh khịt. Mộ hàng chỉ là hơi hơi cảm ứng sơ qua, liền phát hiện ở bên trong có một đạo khí tức cực lớn lạnh như băng, giống như bên trong có dấu một quả núi băng ngàn năm. Qua sư huynh, Mạc Phong ở ngoài điện hơi không người chắp tay, hạ dọng gọi. Có chuyện gì? Cửa điện kẹt một tiếng mà mở ra, đạo khí tức to lớn kia gào thét mà đến. Đó là một người nam nhân mặt ngựa mặc áo bào đen, hai gỏ má gầy còm, hốc mắt trúng xuống, mặt mày hung ác nham hiểm. Cơ hồ là trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, nhiệt độ cả một vùng không gian mấy chục thức giống như trợt giảm bớt mấy chục độ. Ngươi chính là Qua Thiện Sư Vinh. Mộ Hàn cười hỏi. Gì cơ? Ngươi là ai? Qua Thiện meo đôi mắt lại, hình như có hai đạo ánh mắt sắc bén lạnh lùng như mũi tên nhọn đâm về hướng Mộ Hàn như muốn quét ở trên người mộ hàn hai cái lỗ thủng lạnh giá. Qua thiện sư hình, đây là chiến thư của ta, xin nhận lấy đi. Mộ hàn giống như không hề phát hiện ánh mắt lạnh như băng của qua thiện, trên mặt vẫn cư vui vẻ giặt rào, trong tay chính là bỗng đột ngột lấy ra một trang giấy. Hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra, thờ giấy kia liền hướng qua thiện mà nhẹ nhàng bay tới. chương 648, phát chiến thư cho đại phái, nhị. Chiến thư, qua thiện có chút hoài nghi liệu chính mình có đúng là nghe lầm không? Đợi đến khi nhìn thấy trang giấy bay tới trước mặt mình, hắn mới hiểu được là Mộ Hàn thật sự giở trò, nhất thời liền sàng sặc cười lớn. "Ngươi lại muốn khiêu chiến ta? Ngươi có biết ta là tu vi gì không?" Linh Chỉ Ngũ Trọng Thiên. "Ngươi chỉ là một tu sĩ linh chỉ nhất trọng thiên mà dám khiêu chiến ta." Mạc Phong cũng là có hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng không có cảm giác là Mộ Hàn không biết lượng sức. Buổi chiều hôm nay hắn vừa mới chiến thắng Mạc Vũ Khanh, đích xác có tư cách khiêu chiến qua thiện. Dựa theo quy củ của Trân Vũ Thánh Sơn, Khi cảnh giới trên lệnh vượt qua nhất trọng thì tu sĩ cảnh giới cao không thể là người khiêu chiến với ai có cảnh giới thấp hơn, nhưng trái lại thì vẫn có thể được. Qua sư huynh, hắn chính là La Thành. Mạc Phong ho khan hai tiếng rồi nhắc nhở. Nghe nói như thế, tiếng cười của qua thiện bất trợt dừng lại, rõ ràng có hơi bất ngờ. Mà Mạc Phong tiếp theo lại nhắc nhở thêm. Liên tại không lâu trước đây, hắn vừa mới chiến thắng Mạc Vũ Khanh khiêu chiến hắn. Mạc Vũ Khanh bại trước hắn. Nói đùa cái gì vậy? Qua thiện xoẹt một tiếng. Giọng mịa mai liếc mắt nhìn Mộ Hàn. Thế nhưng khi đảo mắt nhìn thấy Mạc Phong tịnh không giống như đang nói đùa thì hắn không khỏi sưng sờ mà hỏi. Người không có gà ta, Mạc Vũ Khanh thật sự bại. Mạc Phong cười khổ nói. Là thật sự, hiện tại cơ hội chuyển khắp bắt đầu thất phong. Điều này sao có thể? Hai đạo ánh mắt của qua thiện đổi tới đổi lui giữa Mộ Hàn và Mạc Phong, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn còn chưa từng giao đấu với Mạc Vũ Khanh, nhưng đối với thực lực của nàng lại có hơi hiểu rõ Hắn có một vị bằng hưu từng luận bản với Mạc Vũ Khanh, kết quả với tu vi linh chỉ ngũ trọng thiên mà thảm bại trong tay đối phương. Hiện nay lại nghe nói Mạc Vũ Khanh có được thực lực như thế bị Mộ Hàn linh chỉ nhất trọng thiên đánh bại. Có thể nào sự kinh ngạc là không sao diễn tả nổi. Mộ Hàn nét mặt hân hoan tươi cười nói. Qua thiện sư minh, chiến thư đã đưa đến, ngươi là muốn tiếp nhận, hay chuẩn bị đưa ta một vạn công hân. Nghĩ muốn một vạn công hân, cũng không có cửa nhé. Qua thiện hít một hơi thật dài Cầm lấy lá thư khiêu chiến trôi nổi trước người, nhanh chóng liếc mắt xem qua. Buổi sáng ngày mai, trên võ phong thai, không gặp không về Lá thành, ta cũng muốn nhìn người có thủ đoạn gì mà có thể đánh bại Mạc Vũ Khanh. Hừ, Mạc Vũ Khanh có bại thì ta cũng không bị thua. Chỉ mong qua thiện sư huynh có thể lấy được hai vạn công hân từ chỗ của ta. Mộ hàn ha ha cười một tiếng, liền vây tay với Mạc Phong. hắn xoay người cứ thế mà đi về phía trước. Mạc sư huynh, chúng ta tiếp tục đi thôi. Kế tiếp, Lữ Vân Phi. Lữ Sư Huynh. Mạc Phong và Qua Thiện cũng có hơi ngây người. Hắn đã hạ thư khiêu chiến với Qua Sư Huynh không đủ, lại còn muốn khiêu chiến Lữ Sư Huynh. Mạc Phong trong chấp mắt đoán được ý đồ của Mộ Hàn, không khỏi khẽ hít vào một hơi rồi vội vàng đi theo. Đáng hận. Không ngờ khinh thị ta như thế. Qua Thiện cũng nghĩ tới mục đích Mộ Hàn đi tìm Lữ Vân Phi, tức thời lửa giận búp lên trong lồng ngực, hung hăng vỏ thư khiêu chiến trong tay thành một cục Lại là gần nửa khắc chung sau. Mộ Hàn và Mạc Phong xuất hiện ở trước mặt một người hồng bào nam nhân vóc dáng cường tráng. Người này chính là Lữ Vân Phi. Thư khiêu chiến cho ta. Tiếp nhận trang giấy Mộ Hàn đưa tới, sắc mặt Lữ Vân Phi cứng lại. Hắn khác với quá thiện. Hơn nửa tháng trước khi Yến Tuấn và Mộ Hàn luận bản thì hắn từng đứng quan sát ở bên dưới võ phong thai. Cho nên cơ hội là Mộ Hàn vừa xuất hiện, hắn liền đã nhận ra được ngay Mộ Hàn. Hơn nữa đã sớm biết được kết quả giao đấu giữa Mộ Hàn và Mạc Vũ Khanh. Giờ phút này thấy Mộ Hàn khiêu chiến chính mình thì hắn không dám có chút xíu sơ ý. Hơn nữa, Lữ Vân Phi cũng có chút không giống với đám Bạch Bằng, Nhiệm Thiên Tín bọn họ. Hắn cũng là cao thủ linh chỉ ngũ trọng thiên, Bạch Bằng kia có thể chịu thua, hắn lại không thể. Đường đường tu sĩ linh chỉ ngũ trọng thiên, khi tiếp nhận chiến thư của tu sĩ linh chỉ nhất trọng thiên nếu mà lập tức chịu thua, thì loại hành vi bất chiến mà bại này của hắn chỉ sợ lập tức sẽ trở thành trò cười cho cả chân vũ thánh sơn. La Thành, buổi sáng ngày mai ta đến. Lữ Vân Phi hít một hơi thật dài, nghiêm túc thu nhận chiến thư mà nói nghiêm trang. Hảo, chớ mong đánh một trận cùng Lữ Sư Vinh. Mộ Hàn cười dài nói tiếp. Mạc Sư Vinh, người thứ ba, Si Tùng. Người thứ tư, Thượng Quan Dục Ảnh. Người thứ năm, Miêu Hải Minh. Người thứ sáu, Sương Tường, Chắc Thịnh Chi, Khấu Hân. Hơn nữa phía trước qua thiện, Lữ Vân Phi, Si Tùng, Thượng Quan Dục Ảnh và Miêu Hải Minh 5 người, đó chính là 8 người. bên trong một tòa điện phủ, Lâm Ngọc Bạch thần sắc cực kỳ tối sầm. Tin tức từng đạo từ bên ngoài truyền đến, hắn hoàn toàn thật không ngờ, La Thành lại là có chủ ý như vậy. Lại liên tiếp không ngừng hạ chiến thư nhằm vào cao thủ cảnh giới Linh Chỉ trên Thiên Tuyển Phong. Cho tới bây giờ, số tu sĩ mà hắn khiêu chiến đã đạt tới 8 người, tất cả đều là tu sĩ Linh Chỉ ngũ trọng thiên. Trên chân Vũ Thánh Sơn, tu sĩ cảnh giới Linh trì mặc dù số lượng không ít, nhưng có thể đạt tới cấp trên Linh Chỉ ngũ trọng thiên lại cũng không nhiều. Khi phân tán đến Bắc Đẩu thất phong, Trong đó thuộc về Thiên Tuyển Phong liền càng ít hơn. Hiện tại tính cho đầy đủ, số người tiếp nhận thư khiêu chiến lại chiếm cư không sai biệt lắm độ ba thành đệ tử Thiên Tuyển Phong có tu vi từ linh chỉ ngũ trọng thiên trở lên. Lâm Ngọc Bạch đã hiểu, đây là La Thành phản kích đối với chính mình. Đường Đường đệ tử đứng đầu Thiên Tuyển Phong ở trong Bắc Đầu thất phong, chen ép một tu sĩ linh chỉ nhất trọng thiên không được, lại còn bị hắn tìm tới cửa. Điều này làm cho Lâm Ngọc Bạch càng thêm giận dữ không thể ắt. Có điều là Hắn cũng biết rõ hành động của La Thành hoàn toàn phù hợp với quy củ của Trân Vũ Thánh Sơn. Hắn có muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Trừ phi, hắn ra lệnh cho toàn bộ cao thủ thiên tuyển phong từ chối không tiếp nhận chiến thư của La Thành. Nhưng nói như vậy thì điều đầu tiên là mặt mũi cả thiên tuyển phong đều bị mất sạch. Những đệ tử thiên tuyển phong bọn họ mà đi ra ngoài, trước mặt đồng môn cũng không ngẩn đầu lên nổi. Tên hôn đàn này, chẳng lẽ muốn một lưới bắt hết toàn bộ đệ tử linh trí ngũ trọng thiên của thiên tuyển phong chúng ta hắn không sợ sẽ không chịu nổi sao. Lâm Ngọc Bạch nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, lúc này hắn đã là phẫn nộ quá mức, gương mặt khôi ngô tuấn tú có hơi méo mó, thần sắc trở nên có chút hung ác. Người thứ 9, Ngu Nhân Kính. Người thứ 10, Hạ Trần. Người thứ 11, tin tức vẫn còn đang không ngừng chuyển đến, Lâm Ngọc Bạch giống như một con sói được bị trọc giận, bóng dáng đi tới đi lui bên trong điện phủ. Từ trong cổ họng thỉnh thoảng chuyển đến những tiếng gầm nhẹ mơ hồ không rõ, nóng nảy như cuồng Hành động này của La Thành thật sự là quá mức ngoài dự đoán của mọi người, khiến cho hắn muốn phát điên phát cuồng. Câu na chính là đứng ở xa xa, không dám tới gần lâm ngọc bạch trong cơn nổi giận. Qua rất lâu, câu na rốt cục khe khẽ thở dài một hơi. Sư minh, La Thành đã rời khỏi Thiên Tuyền Phong. Tổng cộng hắn phát ra 16 lá thư khiêu chiến. Trong số đệ tử Thiên Tuyền Phong bị khiêu chiến có 10 người là Linh chỉ Ngũ Trọng Thiên, 6 người là Linh chỉ Lục Trọng Thiên. Thời gian luật bàn toàn bộ chắc chắn. ngày mai Nói ra vài chữ cuối cùng kia thì, câu na không nhịn được dơ tay che cái miệng nhỏ nhắn, đúng là dáng vẻ trận mắt há hốc mồm. Người nói cái gì? Thời gian đều xác định vào ngày mai. Lâm Ngọc Bạch đột nhiên như một trận gió xuất hiện ở đối diện câu na, hung tận bật thốt lên. Thấy dáng dấp như hung thần ác sát kia của Lâm Ngọc Bạch, câu na giật mình một cái, theo bản năng gật đầu làm cho Lâm Ngọc Bạch cũng càng thêm nổi giận điên cuồng. Càn rỡ! Càn rỡ! La thành này thực sự cản rỡ vô biên. Lại dám trong vòng một ngày, liên tục khiêu chiến 16 đệ tử Linh chỉ Ngũ Trọng Thiên và Linh chỉ Lục Trọng Thiên của Thiên Tuyển Phong chúng ta. Ta muốn xem, ngày mai hắn làm thế nào để xong việc. chương 649, sinh tức Mộc Dương Đao. Đệ tử khai Dương Phong La Thành đã lên Thiên Tuyển Phong, liên tiếp phát ra chiến thư cho 16 tu sĩ Linh chỉ Ngũ Trọng Thiên và Linh chỉ Lục Trọng Thiên. Toàn bộ giao hẹn luận bàn trong ngày mai tại võ phong thai. Tin tức truyền ra làm cả chân Vũ Thánh Sơn đều hơi bị rung động. Là thành sư đệ thật sự là có đại khí phách, không ngờ lại muốn trong cùng một ngày liền đấu với 16 đệ tử thiên tuyến phong. Trên khai dương phong, tiêu cố vừa mới nhận được tin tức không khỏi bắt đầu thán phủ. Với tu vi linh chỉ nhất trọng thiên, liên tục khiêu chiến mười mấy tu sĩ linh chỉ ngũ trọng thiên và linh trí lục trọng thiên, loại chuyện điên quầng như vậy ở trong lịch sử chân vũ thánh sơn không thể nói chưa từng có, nhưng tuyệt đối là cực kỳ ít đòi đến đáng thương. Hơn nữa suốt mấy trăm năm tuyệt đối không hề xuất hiện, Thu Hàn Mặc đã tỉnh hồn lại từ trong rung động mẫy liệt, nàng chậm rãi nói: "Nếu mà hắn thành công, Khai Dương Phong chúng ta cũng sẽ huy danh đại trấn. Nếu mà thất bại?" "Hắn không có khả năng thất bại." Ân Vận đột nhiên cười mà nói ngắt lời. "Đối với hắn ngươi có tự tin như vậy?" Tiêu Cố và Thu Hàn Mặc quay đầu nhìn về phía Ân Vận, cũng đều có hơi kinh ngạc. "Nếu như các ngươi mà nhìn thấy hắn và mặc Vũ Khanh luận bàn, thì cũng sẽ tin tưởng mười phần đối với hắn." Ân Vận cười giải đáp: Xế chiều hôm nay nàng có việc đi thiên xu phong, vừa lúc thấy được hình ảnh luận bàn giữa mộ hàn và mặc vũ khanh. Chỉ là không hề xuất hiện thân chào hỏi cùng mộ hàn mà thôi. Tiêu sư huynh, theo ta thấy, huynh hẳn là nên suy nghĩ cho La Thành sư đệ gia nhập danh sách lần võ các đạo hội này. Nếu như hắn có thể thắng, lần võ các đạo hội này nhất định không thể thiếu hắn. Tiêu cố khoát tay cười to. Hắn nhất định sẽ thắng. La Thành. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại Diêu Quan Phong. Trên gương mặt của Tu Diệu Châu hiện ra đầy vẻ kinh ngạc, nhằm vào đám 16 người như Qua Thiện và Lữ Vân Phi để phát ra thư khiêu chiến thì cũng thôi, lại vẫn còn ấn định toàn bộ thời gian luận bàn vào ngày mai. Hắn thật đúng là cho là chính mình chiến thắng được mặc Vũ Khanh, là có thể không thấm lý tới tất cả tu sĩ linh chỉ ngũ trọng thiên và linh chỉ lục trọng thiên sao. Coi như thực lực của hắn có cường thịnh hơn đi chăng nữa, cũng vẹn vẹn có một người. Làm sao có thể liên tục địch nổi 16 cao thủ thiên tuyến phong? Tiến thu Theo ta quan sát, La Thành Sư Đệ cũng không phải một người lỗ mãng. Hắn dám làm như thế, thiết nghĩ là có chỗ để dựa vào. Tu Sư muội Mội cứ nhìn những việc mà hắn làm sau khi tiến vào chân Vũ Thánh Sơn liền sẽ biết. Hắn lần đầu tiếp nhận nhiệm vụ sửa chữa hàng chục đạo khí cao phẩm thì không ai cảm giác hắn có thể làm được. Nhưng hắn chỉ dùng hai ngày, liền hoàn thành tốt đẹp tất cả nhiệm vụ. Khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ nhất định phải đi vong linh ma cốc kia của Khai Dương Phong Chụt thì cũng đồng dạng không ai cảm giác được hắn có thể hoàn thành. Nhưng cuối cùng hắn chẳng những bình yên vô sự mang về u minh hồn thủy, lại càng làm cho tu vi của bản thân đột phá đến linh chỉ nhất trọng tiên. Nếu không có nắm chắc, hôm nay hắn tuyệt sẽ không làm những hành động điên quầng như vậy. Nói xong lời cuối cùng, khỏe môi yến thu mi đã là không nhịn được mà hiện lên một nụ cười khẽ, hiển nhiên là đối với La Thành có đầy đủ tin tưởng. Tu Diệu Châu nghe vậy thì cũng không khỏi cảm thấy tức cười. Sư tỷ nói đúng, La Thành luôn sẽ ở trong tình huống cơ hồ tất cả mọi người cảm giác hắn không làm được thì lại khiến cho người ta có dịp được thấy rất nhiều niềm vui bất ngờ. Ngày mai mỗi nhất định phải đi võ phong thai, để nhìn một chút La Thành sẽ dùng thủ đoạn gì trả lời mới sau đối thủ. Việc trọng đại như vậy, nếu mà không nhạy bén thì đích sắc có chút đáng tiếc. La Thành Trên thiên xu phong, bên trong hang đá thanh tịnh đẹp đẽ. Một người nam nhân trẻ tuổi mặc áo lam bảo nhẹ nhàng mà nhắc tới hai chữ này. Nam nhân này vóc người tầm tầm không cao không thấp, ngũ quan mà tách ra nhìn từng thứ thì đều có vẻ phi thường bình thường. Nhưng khi phối hợp chung một chỗ, lại làm cho diện mạo của hắn trở nên cực kỳ dễ nhìn. Hắn là đệ tử đứng đầu thiên Xu Phong, Vệ Sơn. Trong số đệ tử đứng đầu bắt đầu thất phong tại chân Vũ Thánh Sơn, chỉ có hắn đã đột phá đến cảnh giới Dương hổ Một lát sau, trên mặt Vệ Sơn liền nổi lên một nụ cười thoáng qua. Không nghĩ tới thời gian mới bế quan một năm, mà Khai Dương Phong liền xuất hiện một đệ tử lợi hại như thế, ngày mai quả đúng là không ngại đi võ phong thai nhìn một chút. Là thành... Lần này chính là ngươi đã khiến Lão gia hỏa ta đây phải giật nảy mình. Trong lúc mọi người đang sôi nổi bàn luận ôn nào ở bên trong điện huyền dương trên đỉnh khai dương phong, dịch chân nhân cũng là có hơi bất đắc dĩ nhìn mộ hàn. lao cũng không nghĩ tới cái tên đồ đệ này của mình vừa mới rời khỏi đây không được một hồi, liền gây ra một chuyện xôn sao chấn động như vậy tại chân Vũ Thánh Sơn. Thậm chí đến ngay cả Sơn Chủ đều bị kinh động. Sơn Chủ của Trân Vũ Thánh Sơn, chính là phong chủ ở Thiên Xu Phong, cũng là tồn tại cường đại nhất trên Trân Vũ Thánh Sơn Bởi vì ngay vừa rồi, dịch chân nhân tiếp nhận Sơn Chủ dùng tâm thần truyền âm để hỏi Lao rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lao có thể nghe ra được, Sơn Chủ đã nảy sinh ra hương thú không nhỏ đối với đệ tử này của chính mình. Không chỉ có Sơn Chủ, ngoại trừ phong chủ Thiên Tuyển và Thiên Kỳ Nhị Phong ra thì ba vị phong chủ Diêu Quang, Ngọc Hành và Thiên Quyền Tam Phong cũng trước sau dùng tâm thần truyền âm để điều tra tình huống. Nhưng mà, dịch chân nhân chính mình đều đầu đầy mơ hồ không rõ nên đương nhiên không có khả năng có đáp án gì cho bọn họ. Cho đến khi mộ hàn phản hồi quay về đến khai dương phòng dịch chân nhân mới gọi hắn lại. Lúc này mới biết được đầu đuôi trong đó. Mộ hàn cười nói, sư phụ, đệ tử cũng là tạm thời này sinh ý định phát 16 lá thư khiêu chiến cho các chư vị sư huynh ở thiên tuyển phong, nên chưa kịp bẩm báo sư phụ. Túi xin sư phụ không lấy làm phiền lòng. Cái này cũng không sao, chân vũ thánh sơn khích lệ đồng môn luận bản để làm tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Dịch chân nhân cũng không có ý định trách móc gì của mộ hàn, nên cười giải nói, vi sư chỉ là có hơi lo lắng, ngươi có thể tại cùng một ngày ứng phó được nhiều tu sĩ linh chỉ ngũ trọng thiên và linh chỉ lục trọng thiên như vậy hay không? Ngươi và tiểu gia hỏa lâm ngọc bạch ở thiên tuyển phong kia tựa hồ có điểm lục đục khập khiễng. Nếu mà thua ở trong tay đệ tử thiên tuyển phong, thì rất có thể hội sẽ bị thương nặng. Nếu mà ngươi bị đả thương tại võ phong thai thì cho dù là vi sư cũng không thể ra tay can thiệp. Nói đến câu sau cùng, dịch chân nhân bất giác có chút lo lắng. Lao thật vất vả mới thu được một đồ đệ xuất sắc như vậy, tất nhiên không muốn thấy đệ tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xin sư phụ yên tâm. Mộ hàn có hơi cảm kích, hàn ung dung cười nói. Đệ tử mặc dù tu vi cảnh giới không cao, nhưng tự tin thực lực đã không thua kém gì tu sĩ linh chỉ lục trọng thiên, ứng phó bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Nếu như thật sự cảm giác không phải là đối thủ, đến lúc đó chịu thua là được. Dù sao trước khi đánh mà chịu thua thì chỉ bị khấu trừ 4 vạn công hân. Nói không sai. Mặt mũi dâu có quan trọng tới đâu, cũng không quan trọng như sự an toàn của bản thân. Dịch chân nhân vừa lòng gật đầu. Chỉ chốc lát sau đó, trong lòng bàn tay lão liền bống đột ngột dần hiện ra một thanh đoạn đao màu xanh, phản phất là dùng một đoạn gỗ chất liệu tốt điêu khắc mà thành. Đoạn đao này làm còn khá thô kịch, tuy nhiên, trong khoảnh khắc đoạn đao này xuất hiện liền có một cố khí tức hào hùng dị thường tỏa ra từ giữa. Nó có tên là sinh tức mộc dương đao, là vi sư trăm năm trước đánh cuộc cùng một vị tu sĩ vực ngoại thì thắng được Cứ xem như vi sư đưa cho người làm lễ vật vậy. Đạo khí siêu phẩm. Mộ hàn nào nào, biết sư phụ vẫn còn có hơi lo lắng sợ mình thất bại, lúc này mới lấy ra sinh tức mộc dương đao để làm ra tăng phần thắng của mình. Hắn không khỏi càng cảm kích, khẽ hít vào một hơi, liền thản nhiên tiếp nhận đoạn đao kia mà nói. đa tạ sư phụ. Phải sau khi trôi qua một hồi lâu, lúc mộ hàn đi ra khỏi điện huyền dương thì đêm đã về khuya, mà trong phạm vi chân vũ thánh sơn lại vẫn có những ngọn đèn nhấp nháy Đông đảo đệ tử Thánh Sơn có một đêm không ngủ. chương 650, liên tục chiến, nhất. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới hơi hơi hưởng sáng thì đã có vô số bóng người rời khỏi trô ở của mình mà nhằm hướng võ phong thai bay đi. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi bắt đầu thất phòng, khắp nơi trong không trung đều có thể nhìn thấy những bóng dáng đang vội vã xuyên qua không gian. Đến khi mộ hàn chạy tới đây thì chung quanh võ phong thai đã là người đi lại tấp nập, tiếng huyên náo động đến trời xanh. Không phải tất cả đệ tử Nội Sơn ở chân Vũ Thánh Sơn đều đã chạy tới chứ? Mặc dù sớm đã có dự đoán trước, nhưng khi chính mắt nhìn thấy quang cảnh như vậy thì Mộ Hàn vẫn còn có hơi lửễu lưới. Bốn phía võ phong thai, từng đạo khí tức khổng lồ tung hoành tán sen. Trong mơ hồ, Mộ Hàn thậm chí có loại cảm giác đã trở lại bên ngoài Vong Linh Thánh Điện, cao thủ cảnh giới linh chỉ tùy ý có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Chỉ hơi hơi cảm ứng sơ qua, Mộ Hàn liền phát hiện không ít khí tức quen thuộc. Tiêu Cố, Thu Hàn Mặc, Ân Vận, Yến Thu mi. Tu Diệu Châu. Vào lúc mộ hàn phát hiện bọn họ, bọn họ cũng cơ hồ đồng thời thấy được mộ hàn vừa mới đến, đều là tràn đầy vui vẻ quay sang phía mộ hàn mà hơi gật đầu. Sau khi nở nụ cười đáp lại, bóng dáng mộ hàn chợt lué rồi bay xuống tại võ phong thai. Giờ phút này, trên võ phong thai trừ mộ hàn ra còn có 17 bóng người. Trong đó có một người đứng lặng im hồi lâu ở chính giữa đài cao, dung mạo Tuấn tú, thân hình rong ròng cao, ngọc thụ lâm phong. Hán chính là hỗ tinh vân đến từ ngọc hành phong. Tu vi linh chỉ thất trọng thiên. Hôm qua Mộ Hàn đã được Phan Diện giới thiệu, xem như đã quen biết hắn. Lúc này hắn đứng ở trên võ phong thai, thiết tưởng là các cuộc luận bàn hôm nay đến tìm hắn, vị đệ tử Ngọc Hành Phong này làm giám sát. Con 16 bóng người kia thì lặng lặng ngồi ở bên cạnh phía đông võ phong thai, đúng là đám người qua thiện, Lữ Vân Phi, Tị si Tùng và thượng quan dục ảnh mà hôm nay Mộ Hàn muốn khiêu chiến. Khi nhìn thấy Mộ Hàn thì vẻ mặt bọn họ mỗi người không giống nhau, hoặc khinh thường, hoặc coi nhẹ, hoặc nặng nề hoặc nhìn kỹ, hoặc hờ hững. 16 người xếp thành hàng chữ nhất, không che giấu thực lực của mình chút nào. 16 đạo khí tức khủng bố như những cơn sóng ngập trời mà chập trùng dập dờn bồng bềnh lan ra, bao phủ cả một khu vực vài trăm thước. Nếu là đổi thành tu sĩ khác, chỉ cần đứng ở trong phạm vi võ phong thai là sẽ tùy thời cảm nhận được cảm giác bị đè nén mạnh mẽ đến không sao trừ được kia. Rồi sau đó không tự chủ được mà trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Ra mắt hố sư hình. Tuy nhiên, Mộ hàn lại giống như không có chút xíu cảm giác nào Đầu tiên là cười dài chắp tay trào hỗ tinh vần Sau đó mới đảo mắt nhìn sang phía mọi người Ở phía đông võ đài Trông thật nhẹ nhon ung dung Phản phất bọn họ không phải đối thủ Mà là bằng hữu Các vị sư huynh sư tỷ đúng là tới rất sớm Thật ngại quá Để cho mọi người đợi lâu Không cần nói thừa Qua thiện trong mũi hử lạnh rồi trầm giọng nói La thành, nếu ngươi đã đến đây Vậy thì liền vội vàng bắt đầu đi Trong lúc đang nói Qua thiện đã bắn người dựng lên, lệnh bài rời khỏi tay bay nhanh về hướng hố tinh vân ở chính giữa đài cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Mộ Hàn cũng ném lệnh bài của mình cho hố tinh vân. Qua sư huynh đúng là gấp gáp. Hảo, ta đây nhất định tranh thủ để cho sư huynh sớm đi nghỉ ngơi một chút vậy. Càn dỡ Qua thiện tức tối đến hai gò má đều bắt đầu có hơi giật giật. thân sắc có chút hung ác. Là thành. Ta ở lại đây để cho ngươi biết, càn dỡ sẽ phải trả giá bằng cái gì. Nói còn chưa dứt lời Qua thiện liền đạp chân mánh liệt mà đi về phía trước. Tiếng bước chân doạn doạn đồng bình lan ra về khắp tứ phía, điều đó khiến cho trên đài cao này sặc mũi thuốc súng. thấy thế, mọi người đã sớm chờ đợi có chút chán đến chết đều thấy tinh thần rung lên. Qua thiện của thiên tuyển phong có thực lực tương đương cùng Mạc Vũ Khanh, nói không chừng còn có thể hơn một chút. Nhưng ngay cả Mạc Vũ Khanh đều không thắng được lá thành, hắn thì khả năng thắng càng là xa vời. Nếu như nếu đổi lại là ta, khẳng định sẽ không nhận thư khiêu chiến của La Không tiếp thư khiêu chiến. Đường đường cao thủ linh chỉ ngũ trọng thiên mà sợ tu sĩ linh chỉ nhất trọng thiên. Nếu việc này mà chuyển ra, thì danh tiếng đúng là không thể nào dễ nghe. Mọi người thì thảo bàn tán, trên mặt hiện ra rành rành vẻ hương phấn. Đối với đám đệ tử nội Sơn không phải Thiên Tuyền Phong và Khai Dương Phong mà nói, hôm nay ai thắng ai thua đều không quan trọng chút nào. Bọn họ đến đây, chỉ là vì thỏa mãn một phen lòng hiếu kỷ, nhìn một chút La Thành sẽ dừng lại tại trận luận bản thứ mấy trong số các trận đó. La Thành, Qua Thiện, luận bàn bắt đầu. Mà đúng vào lúc này, Hỗ Tinh Vân đã tay cầm lệnh bài, mạnh mẽ phất tay chém xuống phía dưới một cái, bóng dáng đồng thời thối lui khỏi võ phong thai. Vèo. Qua Thiện đã sớm chờ giờ khắc này. Những lời của Hỗ Tinh Vân còn chưa tiêu tan, hắn liền giống như mãnh thú vừa mới sổng chuồng thoát tội bắn mạnh đi về hướng Ngộ Hàn. Trong tay bông dưng thoáng hiện một thanh băng truy sắc bén trong suốt trắng như tuyết rồi đâm tới, giống như linh xà xẹt qua từng đạo đường con quỷ dị ở hư không trước người. Chỉ thấy màn xương dậy đặc giá lạnh bắn nhanh ra từ mũi nhọn sắc bén đang đâm tới Khí tức lạnh như băng đến thấu xương điên cuồng tràn ngập lan ra Chỉ một thoáng, cả không gian trên võ phong thai đều giống như bắt đầu bị đóng băng Bên trong cả một vùng vài trăm thước, tựa hồ chỉ có kia màn xương băng thỏ ra những cái lưỡi như rắn giết ngạo ngoại đang nhanh chóng xuyên qua không gian Phô thiên cái địa tiếp cận về hướng bóng dáng màu đen kia ở cách đó hơn trăm mét Phía sau những mũi rủi nhọn lạnh leo đó, qua thiện thân như ánh sáng lung linh Âm thanh cười gần vang khắp không trung. La thành, người hãy tự mình hiểu lấy. Một tu sĩ linh chỉ nhất trọng thiên nho nhỏ như người mà dám liên tiếp khiêu chiến 16 vị đệ tử thiên tuyển phong chúng ta, thật sự là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày tới đâu, hiện tại ta liền để ngươi nếm thử. Xoẹt! Qua thiện nói còn chưa dứt lời, liền thoáng nghe thấy một tiếng xé gió rất nhỏ. Ngay sau đó, một vệ sáng xanh đột nhiên không hề có dấu hiệu lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lạ như giải lụa bổ tới rồi trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt hắn. Đúng là một thanh đoản đao màu xanh mà thân đao chỉ rộng như bàn tay. Ánh sáng xanh chói mắt, qua thiện trong lòng kinh hãi, không tự chủ được mà giật mình la lên thất thanh. Chân nguyên điên cuồng mãnh liệt trong chớp mắt liền từ trong cơ thể tuôn ra, hình thành một tầng hướng ngại vật thật dày ở quanh người. Từ xa nhìn lại, tựa như một khối băng tinh hình dáng quả cầu. Khí tức giá lạnh tới cực điểm lượn lờ quanh thân. Chỉ trong tích tắc, đoàn xanh ngắt đã chém thẳng xuống. Ầm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Giống như khối băng bị rơi xuống trên mặt đất, chứ ngại vật kia trong nháy mắt nát bấy. Luồng kinh đạo mạnh mẽ thế như trẻ tre, như quả cự trùy hung hăng nện tiếp về phía trước. Qua thiện miệng phun máu tươi ẩu ngộ, thân hình không khống chế nổi mà bay dựng lên, lại như diều đứt dây xẹt qua mấy trục thức không gian rồi liên tiếp ké rớt xuống dưới võ phong thai. Trong lúc nhất thời, trung quanh vang lên một tràng âm thanh hít hà lạnh toát sống lưng. trên võ phong thai Cái ớn lạnh cũng là biến mất. Mộ Hàn kia vốn bị màn xương băng che lấp thân hình lại lập tức hiện ra. Còn thanh đoạn đao xanh ngắt trợt xẹt qua một đường cung tròn ở trên không trung rồi mới trở lại trong lòng bàn tay Mộ Hàn. Thanh đoạn đao xanh ngắt này đúng là sinh tức mộc dương đao mà sẩm tối hôm qua dịch chân nhân đã đưa cho hắn. Mộ Hàn mặc dù cũng có không ít đạo khí, nhưng tất cả những thứ như vù mình phủ ba đao, viêm long phá thiên kích, động huyền thiên hồn thai và thất tinh kim tiễn, sát sinh kiếm đều không thích hợp sử dụng trước công chúng Nếu không phải như thế, thân phận chân thật của hắn sẽ rất dễ dàng bị bại lộ ra ngoài. Hơn nữa Cửu Long Lôi Vương đao cũng không thích hợp sử dụng trong hoàn cảnh như vậy. Mộ Hàn trên cơ bản là không có đạo khí có thể cũng có chút thành tựu. Dịch Chân Nhân đưa tặng sinh tức Mộc Dương đao, vừa giải quyết cơn lo khẩn cấp của Mộ Hàn. Vừa rồi, Mộ Hàn lấy thần tiêu ngự kiếm thuật thao túng sinh tức Mộc Dương đao, lập tức liền hiển lộ ra uy lực không gì sánh kịp. Hơn nữa, cự ly càng ngắn thì uy lực của thần tiêu ngự kiếm thuật lại càng mạnh. Mặc dù qua thiện là cao thủ linh chỉ ngũ trọng thiên như vậy thì cũng khó lòng chống cự một kích của mộ hàn. Tay cầm đòn đao, thân hình mộ hàn đứng thẳng lặng im hồi lâu, thần thái nhàn nhã. Giáng dấp thoải mái như thế, làm cho tất cả mọi người dưới đài có chút khó mà tin được hai mắt của mình. Chương 651, liên tục chiến, nhị. Qua thiện bại. Thế này cũng quá nhanh đi, ta đều còn không có phản ứng kịp liền đã phân ra thắng bại. Chập chập, ngựa khí thuật của La Thành không ngờ lợi hại như thế. Chỉ chốc lát thiên lặng trôi qua, xung quanh Võ Phong Thai đã lại ồn lên. Sư muội, thấy rồi chứ? Ven dịa khu rừng phía tây Võ Phong Thai, Yến Thu mi dáng người thoát tha, duyên dáng yêu kiểu đưa mắt nhìn sang Tu Diệu Châu đang đứng ở bên cạnh, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm. Lúc này, Tu Diệu Châu đang bưng cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù nghe nói Mộ Hàn chiến thắng Mặc Vũ Khanh vốn ngang ngửa với Linh Chỉ Ngũ Trọng Thiên, Tu Diệu Châu chỉ là trong lòng ngực cảm thấy kinh ngạc, dù sao không có chính mắt nhìn thấy. Mà nay tự mình thấy hình ảnh Mộ Hàn đánh bại Qua Thiện đồng dạng cũng là tu sĩ linh chỉ ngũ trọng tiền, nàng mới chính thức cảm nhận được một loại rung động không gì sánh kịp. La Thành sư đệ, thắng được cùng quá dứt khoát đi." Tu Diệu Châu nói đầy vẻ thán phục. Lại chỉ dùng một đao, liền đánh rất Qua Thiện xuống dưới đài. Đến ngay cả một đao của La Thành đều không đỡ nổi, Qua Thiện này thật sự là bốn. Cách đó không xa, Lâm Ngọc bạch sắc mặt tối sầm, cố nhịn mới không lên tiếng quát mắng hai chữ phế vật. Nhưng mà đồng thời với sự tức giận Trong lòng Lâm Ngọc Bạch cũng dâng trào một sự kinh ngạc lộ rõ. Hắn thật không ngờ, thủ đoạn ngự khí của Mộ Hàn lại lợi hại như thế. Tu sĩ khác có lẽ chỉ là kinh ngạc với kết quả, nhưng mà cùng là đạo văn sư nên Lâm Ngọc Bạch lại có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng khủng bố ẩn chứa trong thanh đoản đao xanh ngắt của Mộ Hàn. Hắn vào lúc linh chỉ trọng thiên liền đã được như thế. Nếu mà đến linh chỉ thất trọng thiên thì thủ đoạn ngự khí của hắn sẽ còn dũng mãnh như thế nào nữa đây? Lâm Ngọc Bạch cắn chặt hàm răng, Trong lòng bắt đầu khởi động một cơn ghen tị không sao diễn tả nổi. Hảo, la sư đệ, làm được rất hay. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Ngọc Bạch, tiêu cố ở cách đó mấy chục thức cũng lại hướng về phía mộ hàn trên võ phong thai mà cao giọng kêu to lên, gương mặt tràn đầy sự vui vẻ khó có thể che giấu. Trung quanh tiêu cố đều là đệ tử khai dương phong. thấy thế, tất cả cũng vội vàng cổ động mộ hàn. Bọn họ ẩm ý gây ra động tinh lớn như vậy. Đệ tử Thiên Tuyển Phong ở ngay bên cạnh tự nhiên là không chịu được liền vội vàng trận mắt nhìn. Mùi thuốc súng trên võ phong thai này lại cũng bắt đầu trở nên nồng nặc. Đạo khí kia, chẳng lẽ là sinh tức Mộc Dương Đao năm đó của Dịch Phong chủ? Ở trên đỉnh một tòa lầu cấp tại sơn núi Thiên Sưu Phong, Vệ Sơn Y bảo phần Phật đang trông về phía dưới chân núi xa xa, trên mặt lộ vẻ có hơi kinh ngạc. Năm đó, Dịch Phong chủ cựu tử nhất sinh mới chiến thắng được đối thủ, thu được sinh tức Mộc Dương Đao. Mặc dù nó tỉnh không thích hợp cho chính mình sử dụng, nhưng cũng trước sau đều quý trọng nó, không chịu dễ dàng cho người, không nghĩ tới lại chuyển giao nó cho La Thành. Sinh tức một dương đao đao là cực phẩm trong đạo khí siêu phẩm. Hơn nữa chất liệu là thụ, nên có thể không ngừng quẩn quẩn mà tích tụ sản sinh ra một pháp lực. Nay La Thành có sinh tức mộc dương đao này nên pháp lực cũng sinh sôi không thôi. Những sư đệ thiên tuyển phong này mà muốn thắng hắn, sợ là phi thường khó khăn. La Thành Tháng Trên võ phong thai Vóng dáng hộ tinh vân đột nhiên thoáng hiện để tuyên bố kết quả luận bàn giữa mộ hàn và qua thiện. Khi ánh mắt nhìn về phía mộ hàn thì không tự chủ được mà toát ra vẻ kinh ngạc. Có hơi dừng lại chỉ chốc lát, hắn mới lại nói. Là sư đệ, chiếu theo quy củ, trước trận luận bàn tiếp theo, ngươi có khả năng nghỉ ngơi hai khác chung. Hộ sư hình, không cần phải nghỉ ngơi. Mộ hàn cao rộng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lữ Vân Phi là người thứ hai bị hắn khiêu chiến. Lữ Vân Phi cao mày lại, chậm dại đứng lên. Hắn cũng không bởi vì mộ hàn khinh thường mà tức giận, sắc mặt ngược lại có vẻ vô cùng nghiêm túc. Hắn biết rõ, tu vi của chính mình mặc dù cao hơn mộ hàn tứ trọng, nhưng lấy thực lực của mộ hàn, đích xác có tư cách khinh thường chính mình. Kết cục này của qua thiện là chứng cứ rõ ràng. Đã như vậy thì liền như người mong muốn. Hô Tinh Vân cũng là cười một tiếng, ánh mắt đồng dạng chuyển hướng sang Lữ Vân Phi. Vút! Lữ Vân Phi khẽ dơ tay phải, lệnh bài liền nhanh trong phóng về hướng Hô Tinh Vân. Mà trong khoảnh khắc lệnh bài rời tay, thân hình cường tráng của Lữ Vân Phi liền đã có hơi cong lại. Hồng bào không gió mà tự động đu đưa, giống như một con mánh thú đang vận sức chờ phát động, chuẩn bị vổ lấy mồi săn. Một cố khí tức nóng bỏng đồng thời thổi quét lan ra về khắp tứ phía. La Thành, Lữ Vân Phi, luận bàn bắt đầu. Hô Tinh Vân tiếp đón được lệnh bài, cánh tay liền không chút do dự mà chém xuống phía dưới. Ấm, ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Những tiếng nổ đi đùng kịch liệt bỗng nhiên chấn động thiên địa, chân nguyên mãnh liệt như ngọn lửa từ trong cơ thể phụ ra, lửa lờ bước lên quanh người hắn. Mà chỉ trong ngay mắt, Lữ Vân Phi liền giống như đã hóa thành một hỏa cầu có đường kính mấy chục thức đang nệ nầm ẩm về phía mộ hàn ở đối diện cách hơn trăm mét. Nơi nào nó đi qua, những tiếng nổ ùng vang lên không dứt bên ai, phản phất như ngay cả hư không đều bắt đầu bùng cháy. Xoẹt! Tiếng gào đột nhiên nổi lên, những tia sáng xanh lại xuất hiện. Sinh tức một dương đao của mộ hàn lại một lần điện xạ nhanh như trước tới. Trong những âm thanh va đập kinh thiên động địa, hỏa cầu bị vỡ tung, kinh khí bao táp liền tan tác tứ tán. Một bóng người khôi ngô không thể khống chế bay ngược ra về phía sau. Rồi lập tức ngay sau đó, liền phé ra khỏi bên dịa đại cao. Trận luận bàn thứ hai, Lữ Vân phi bại. Lại là một lần thắng lợi gọn gàng dứt khoát. Trong trước mắt, tiếng hoan hô, tiếng mắng, tiếng kêu kinh ngạc hay sợ hãi nổi lên liên tiếp. Các loại âm thanh ngưng tụ thành tiếng gầm thật lớn rội thẳng tới trời cao. Đồng dạng là không hề dừng lại chút nào, luận bàn giữa mộ hàn và đệ tử thiên tuyển phong tiếp tục tiến hành. Trận thứ ba, si tùng bại. Trận thứ tư, thượng quan dục ảnh bại. Trận thứ năm, miêu hải minh bại. Trận thứ sáu, thời gian lặng yên trôi qua, mộ hàn thu được thắng lợi hết lần này đến lần khác. Cho dù đối thủ là ai, sinh tức một dương đao của hắn đều là chỉ cần có một đao. Mọi người từ lúc chấn động ban đầu, đến kinh ngạc tiếp theo Rồi tới đến cuối cùng, mọi người cơ hồ đã chết lặng. Mộ hàng chiến thắng, ở trong mắt mọi người đã là trở nên đương nhiên. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chốc xanh loại ra, bóng kiếm kín trời lập tức tiêu tan. Một đạo bóng đen tới cũng nhanh, lui còn nhanh hơn. Hắn cứ thế sau khi tà tà nện xuống sàn đấu, lại như hổ lô rơi xuống đất mà quay cuồng lăn xuống dưới đài. Thanh trưởng kiếm tiêu trong tay của hắn cũng đã trở nên lờ mờ không ánh sáng. Trên thân kiếm rộng dài phân bố chi chít vết rách, giống như mạng nện. Trận thứ 10, hạ trần bại. Đến bước này, 10 người có được tu vi linh chỉ ngũ trọng thiên trong số 16 đệ tử thiên tuyển phong bị mộ hàn khiêu chiến đã là toàn quân bị diệt. Số bóng dáng ngồi xếp bằng bên dịa phía đông võ phong thai chỉ còn lại có 6. Những đệ tử thiên tuyển phong này đều là cao thủ linh chỉ lục trọng thiên, thế nhưng việc mộ hàn hát vang tiến mạnh, một mạch giành lấy chiến thắng hiển nhiên cũng khiến cho bọn họ cảm nhận được g Sắc mặt mỗi người đều là dị thường căng thẳng, nên chỉ kiềm chế khí tức lượn lờ quanh thân bọn họ. La Thành, tháng. Tiếng hét lớn của Hỗ Tinh Vân lại vang lên một lần nữa. Ti. Trong giây lát Hỗ Tinh Vân nói dứt lời, từ bên cạnh phía Đông Võ Phong Thai Đông có một đệ tử Thiên Tuyển Phong vóc người gầy thấp như phản xạ có điều kiện liền bắn người dựng lên. Lệnh bài rời tay ra, bị Hỗ Tinh Vân tóm chặt. Chấm đã. Thế nhưng đúng lúc Hỗ Tinh Vân muốn tuyên bố trận luận bản thứ 11 bắt đầu, thì Mộ Hàn đột nhiên khoát khoát tay hỏi hộ sư Minh lần này đây ta có thể nghỉ ngơi hai khắc chung hay không đương nhiên có khả năng hộ tinh Vân sử suốt trận trận đầu nhưng lại có cảm giác gâm thầm thờ phảo xem ra vị sư để là thành sau khi thắngg liên tiếp 10 trận thì lực lượng bản thân cũng tiêu hao khá nhiều 6 vị đệ tử thiên Tuuyền phong trên đài kia tức thì trao đổi đánhh mắt trong con mắt đều là kìm lòng không động mà lộ ra một sự mừng rỡ không dễ phát hiện chương 652 Thủy mang Thi kiếm hoan hảo hoàn hảo Ta còn tưởng rằng La Thành càng không ngừng thắng liên tiếp 16 trận chứ. Xem ra La Thành sư đệ cũng không phải làm bằng sát. Cũng không biết 10 trận luận bản vừa rồi kia, La Thành tiêu hao đến tuột cùng nhiều tới đâu. 6 trận kế tiếp thì đối thủ đều là cao thủ linh chỉ lục trọng thiên. Nếu như hắn tiêu hao quá mức, hai khác canh giờ chỉ sợ rất khó khôi phục. Dưới võ phong thai, không ít người có tâm tình cũng giống như hô tinh vân. Mộ hàn đột nhiên yêu cầu nghỉ ngơi hai khắc chung khiến cho bọn họ mơ hồ có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Mặc dù tất cả mọi người là đệ tử chân Vũ Thánh Sơn, nhưng từng nhánh không giống nhau. Mộ Hàn quá mức xuất sắc, sẽ tạo thành áp lực không nhỏ cho đệ tử lục phong khác. Thu hết dáng vẻ của các đệ tử nội Sơn ở chung quanh vào trong mắt, trong lòng mộ Hàn cười một tiếng. Ánh mắt nửa cố tình nửa vô ý sẹt qua phía tây võ phong thai, rồi sau đó lặng lặng ngồi xuống. La thành, thu vi của người đúng là vẫn còn quá yếu. Phía tây Võ Phong thai Trên khuôn mặt tuấn tú của Lâm Ngọc Bạch hiện lên một vẻ dữ tợn, trong lòng hung tận bật thốt lên, liên tục 10 lần thao túng đạo khí siêu phẩm, sự tiêu hao lực tâm thần nhất định phi thường lớn, chỉ ngắn ngủi 2 khắc canh giờ, tuyệt đối không thể hoàn toàn khôi phục. "La Thành, một trận tiếp theo là ngươi sẽ thất bại không nghi ngờ." Sư nghĩ, "La sư đệ có phải hơi có điểm nguy hiểm hay không?" Tu Diệu Châu hơi như mày, hạ giọng hỏi có hơi lo lắng. "Chắc là không phải đến mức đó." Yến Thu Uy cũng là có hơi không quá xác định. Đối với đạo văn sư mà nói, dùng ngự khí công kích từ cự ly xa tự nhiên là thủ đoạn cường đại nhất. Nhưng mà thủ đoạn như vậy sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực và lực tâm thần, la thành khống chế điều khiển đạo khí siêu phẩm liên tục 10 lần lấy yếu thắng mạnh. Với tu vi hiện tại của hắn, bản thân tuyệt đối không thể không có bất cứ tiêu hao gì. Cũng không biết hiện tại lực tâm thần và một pháp lực của hắn vẫn còn còn sót lại bao nhiêu. Liệu hai khắc canh giờ có thể khôi phục lại được hay không? Nếu mà không kịp khôi phục lại được, vậy liền thiên thoái Yến Thu My trong lòng thầm than, La Thành vẫn còn quá trẻ tuổi, không đủ lão luyện, không dừng lại chút nào mà liên tục thắng liên tiếp 10 trận. Điều đó đích thật là đặc biệt hấp dẫn ánh mắt, làm rung động lòng người. Nhưng nếu không cẩn thận liền dễ dàng tạo thành loại cục diện tiến thoái lưỡng nan như lúc này. Nếu như hắn sau mỗi trận thắng đều dùng thời gian 2 khắc canh giờ để nghỉ ngơi, khôi phục cần thiết thì hiện tại lực tâm thần và một pháp lực còn sót lại của hắn coi như không đạt 9 thành, thì cũng có 8 phần. Sau đó lại nghỉ ngơi nửa khắc canh giờ nữa, liền có thể dùng trạng thái vô cùng tốt để bắt đầu trận luận bàn thứ 11, nên chiến với đệ tử thiên tuyển phong cấp linh chỉ lục trọng thiên. Ai nha, phiền tòi lớn. Tiêu cố cũng đột nhiên nghĩ tới điểm này nên vô đầu thật mạnh một cái. Hắn nhìn mộ hàn trên đài mà nói hơi có ảo não. Sớm biết vậy thì vừa rồi liền nhắc nhở là sư đệ một phen, để cho hắn sau mỗi một trận thắng đều nghỉ ngơi một chút. Hiện tại với thời gian ít ỏi như vậy, La sư đệ sao có thể kịp khôi phục lại được đầy đủ Thu Hàn mặc Hồ nghi nói: "Ta xem dáng vẻ của là sư đệ, lực lượng tựa hồ tiêu hao cũng không đến mức quá dữ dội." Ánh mắt thấy vậy, nhưng không nhất định chuẩn xác. Ân vận cũng là có hơi lo lắng. La Thành quét sạch mặt mũi Thiên Tuyền Phong, hiện tại nhất định sẽ bị những đệ tử Thiên tuyển Phong này hận tấu xương. Nếu mà bị thua như thế thì có thể sẽ nguy hiểm. Mặc dù không đến mức vứt bỏ tính mạng, nhưng nhất định sẽ rơi vào cảnh bị thương nặng, thậm chí tâm cung đều có khả năng bị phế. Đối với tu sĩ võ đạo mà nói, phế bỏ tâm cùng tuyệt đối là sống không bằng chết. Dịch sư Huynh, đồ đệ bảo bối này của Huynh, sợ là sắp không chống đỡ nổi. Cái đó không nhất định, nói không chừng hắn có thể lại thắng 6 trận nữa. Haha, ha, hắn nếu có thể lại thắng 6 trận, ta liền tặng một viên xuân vũ hóa sinh đan cho Huynh, chờ sau khi đệ tử kia của Huynh đột phá đến linh chỉ nhị trọng thiên thì lại dùng nó. Trong một tháng là có thể đạt tới linh trì tam trọng thiên, đan dược như vậy có thể cũng không nhiều lắm thấy Nhưng mà nếu như là thành không thể thắng đến cuối cùng Thì huynh đưa lại gốc cấm ma hòa kia cho đệ. "Hảo, Long sư đệ, ta đây trước hết thay mặt La thành cảm ơn đệ." Trên đỉnh Thiên Xu Phong, bên trong một ngôi đền tang thương có phong cách cổ xưa, có 5 bóng người ngồi xuống quanh thành một vòng. Mà ở giữa bọn họ là một cái phương thai nhỏ, dài vung, cao một thước, dài rộng mỗi chiều ước hai thước. Bề mặt của nó trắng ngần sáng bóng long lanh rực rỡ, giống như mài từ ngọc thạch mà thành. Hình ảnh hiện ra từ bên trong phương thai đúng là tình cảnh ở trên võ phong thai. "Đã đến giờ." Hai khắc canh giờ thoáng cái lướt qua, âm thanh của Hỗ Tinh Vân chợt vang lên. Dưới vô số con mắt nhìn kỹ, Mộ Hàn rốt cục mở mắt, vươn vai đứng lên. Tên đệ Tử Thiên tuyển Phong thấp gầy kia đã sớm nóng lòng muốn thử sức xem sao. Nghe thấy thế, người đã như lò xo so vụt đứng lên. Đôi mắt Ti Hy hung hăng nhìn chăm chú Mộ Hàn, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, phản phất một con rắn độc gần nút trong bóng đêm, tùy thời chuẩn bị mổ một nhát trí mạng đối với con mồi. La Thành, Lận Tương, luận bàn bắt đầu. Cơ hội là trong khoảnh khắc hai chữ bắt đầu kia vừa thốt ra từ trong miệng hỗ tinh vần, một đạo tiêu chớp đen nhỏ ti liền bắn nhanh ra từ mi tâm mà nhằm thẳng mộ hàn. Tiêu chớp đen này nhanh như sao băng, đúng là ngay cả tâm thần đều khó có thể nắm bắt. Trong khoảnh khắc, nó chỉ còn cách mộ hàn không tới 30 thước. Thủy đạo văn sư. Trong lòng mộ hàn cười lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng không hề lại thao tác sinh tức một dương đào. Chỉ là ý niệm khẽ nhúc ních, mặc tâm thần thủy liền từ bên trong tâm cung trào ra Chỉ có điều là do mộ Hàn tận lực không chế, Mặc Tâm Thần Thủy đang tràn gian này lại tất cả đều là khí tức của U Minh Hồn Thủy. Vút. Thủy linh mặc dù đã ở lại tại Vong Linh Thánh Điện, nhưng lực lượng thủy thuộc tính trình độ cao nhất bên trong tâm cung của mộ Hàn lại cũng vẫn vượt dảo dị thường. Mặc Tâm Thần Thủy quần cuộn ùa ra như sóng lớn lúc vỡ đê, chỉ trong nháy mắt sau đó, một vùng trăm thức quanh người mộ Hàn thật giống như đã hóa thành đại dương mênh mông với những cơn sóng chiều quận lên mãnh liệt. Lực lượng thủy thuộc tính trình độ cao nhất biến hóa bất thình lình khiến cho Lận Tương ngẩn người. Hắn vốn tin tưởng 10 phần, nhưng hiện dưới đáy lòng lại nổi lên một tia dự cảm không ổn. Xoẹt. Có điều là chỉ trong chốc lát ngây người giật mình đó, tia chớp đen nhỏ xíu kia đã nhập vào Mặc Tâm Thần Thủy. Kinh đạo do tia chớp đen phát tán ra đúng là đã xé rách ngay con sóng Mặc Tâm Thần Thủy đầu tiên thành ra hai nửa. Nhưng chỉ trong tích tắc, sóng chiều càng mạnh mẽ hơn liền dồn ép vừa đến. Nó liền bao trùm tia chớp đen nhỏ nhoi đúng là chặt chẽ kín mít. Ngay sau đó, Lận Tương liền không nhịn được mà sắc mặt đại biến. Tại Chân Vũ Thánh Sơn, trình độ luyện khí của Lận Tương mặc dù không so sánh được với ba người Lâm ngọc Bạch, Mục Phong và Cẩm Cơ, nhưng cũng không kém cỏi bao nhiêu. Hiện tại hắn đang thao tác cũng là một kiện đạo khí siêu phẩm, có tên gọi là Thủy Mang Thiên Kiếm, uy lực thập phần cường đại. Mà lại còn là hắn đặc biệt tự tay chế tạo ra theo trình độ thăng tiến của chính mình. Nhưng giờ phút này, hắn lại phát hiện đạo văn bên trong Thủy Mang Thiên Kiếm lại bắt đầu tan rã rất nhanh. Làm cho uy lực có khả năng thể hiện ra ngoài của món đạo khí siêu phẩm này giảm xuống cực nhanh. Không có đạo văn, Thủy mang thiên kiếm liền không khác gì cục sắt vụn. Rốt cuộc là loại lực lượng Thủy thuộc tính trình độ cao nhất này, không ngờ lại khủng bối như thế sao. Lận tương trong lòng bắt đầu kinh hoàng thân hình lập tức lui mạnh, bắt đầu khàn rộng gào lên. La thành, ta. Tuy nhiên, so với hắn thì tốc độ của mạc tâm thần Thủy kia nhanh hơn. Chỉ trong thời gian ngắn là đã vừa tới. Hắn thậm chí vẫn còn chưa kịp nói ra hai chữ chịu thua phía sau thì đã bị hoàn toàn chôn vùi. Vút. Mặc Tâm Thần Thủy kia giấy lên kịch liệt cuộn cuộn, khí tức khủng bố ùn ùn không ngừng mà chập trùng dập dờn đồng bệnh lan ra, làm cho tâm thần mọi người chung quanh đều hơi bị rung động. Không được một hồi, âm thanh vút kia đột nhiên chấn động vang dội. Một bóng dáng thấp gầy lại bị phụ ra, mềm nhũn té xuống bên cạnh nằm tên đệ tử Thiên Tuyền Phong khác ở sát đài. Trận luận bàn thứ 11, đệ tử Thiên Tuyền lận tương bại. Chương 653. 15 thắng liên tiếp. Lận tương Bên cạnh võ phong thai về phía đông 5 tên đệ tử thiên tuyển phong kia đều là thất kinh. Khi lận tương rơi xuống đất thì phát ra tiếng va đập khiến cho tâm thần bọn họ cũng hung hăng nhảy lên một phên theo. Vào lúc trước đây, bọn họ còn tưởng rằng lận tương có khả năng giành phần thắng rất lớn lại không nghĩ rằng hắn đúng là bị bại nhanh như vậy Chẳng lẽ chỉ dùng thời gian ngắn ngủi hai khắc canh giờ, lực lượng của tên gia hỏa kia liền đã hoàn toàn khôi phục Trong lúc nhất thời Sắc mặt 5 người đều trở nên có hơi nóng lạnh thất thường. Trước hai khắc canh giờ vừa rồi, hắn đã giành được 10 trận thắng liên tiếp, chẳng lẽ hắn còn có thể một mực duy trì thắng lợi như vậy đến cuối cùng. Lận tương cũng thực sự liền bại nhanh như vậy à La Thành vận dụng chính là lực lượng thủy thuộc tính trình độ cao nhất đi, thật là khủng khiếp. Dưới tay La Thành, tu sĩ Linh chỉ Ngũ Trọng Thiên và Linh chỉ Lục Trọng Thiên tựa hồ không có bất cứ gì khác nhau sao. Trung quanh võ phong thai, tiếng kêu giật mình cũng vang lên liên tiếp. Rất nhiều người cho là trong trận luận bản thứ 11 này, mộ hàn coi như có thể thắng thì cũng là thắng phi thường gian nan. Lại không nghĩ rằng, lận tương linh chỉ lục trọng thiên cũng lại giống hệt như 10 vị đệ tử thiên tuyển phong cấp linh chỉ ngũ trọng thiên phía trước kia, đều bị bại thập phần hoàn toàn. Về phần những đệ tử nội sơn có cảm giác mộ hàn sẽ thất bại, tức thì bị một màn này làm cả kinh đến trận mắt há hốc mồm. La thành sư đệ, rất hay. Sau khi ngây người ngắn ngủi, tiêu cố vô bàn tay cười ha ha vẻ kích động trong tình cảm nhận ra do mà không cần nói thành lời. Còn các đệ tử khai dương phong chung quanh như Thu Hàn mặc ân vận cũng thấy tinh thần rung lên, lo lắng trước đây cũng là đã hoàn toàn tiêu tan trở thành hư không. Cái tên la thành sư đệ này. Ven dịa rừng cây, hiến thu mi cũng là có hơi há hốc mộng. Trước một khắc nàng vẫn còn lo lắng thực lực của mộ hàn còn chưa hoàn toàn khôi phục Sau một khắc, mộ hàn liền cho mọi người rất nhiều niềm vui bất ngờ. Đương nhiên, đối với đám người Lâm Ngọc Bạch và câu Nam mà nói, cũng là chỉ có kinh ngạc mà không có vui mừng. Hôn loạn. Lâm Ngọc Bạch có chút hồn hển mắng một tiếng, cũng không biết là hắn đang mắng Mộ Hàn hay đang mắng Lận Tường, hoặc là cả hai người cùng đều bị mắng. Câu Na cũng là không nhịn được nói thầm. Lận Sư huynh cũng là thật sự mất khí thế. Làm thế nào liền bại dễ dàng như vậy? So sánh với đệ tử Khai Dương Phong có nhiệt tình tăng vọt, đệ tử đứng đầu Thiên Thu, Diêu Quang có hứng thú hừng hực thì đệ tử Thiên Tuyển Phong đang xem cuộc chiến đều có vẻ hơi vẻ bại không phân trần. Hiện nay, đã là liên tục 11 trận không thắng. Luận bàn hôm nay đã là liên quan đến danh dự cả thiên tuyển phong. Mỗi một lần bại chẳng khác nào là bị mộ hàn hung hăng cho một cái tát. Bọn họ có thể nào vui mừng được đây? Dịch sư huynh. đô đệ này của huynh lại có đủ khả năng a hắn đã dung hợp được u minh hồn thủy của vong linh ma quốc. Khó trách đối với hắn huynh có tin tưởng mười phần. Như vậy xem ra, một pháp lực của là thành vĩnh viễn đều không có khả năng cạn kiệt. Không sai, thủy một tương sinh. Giống như U Minh Hồn Thủy rồi giờ này lại phối hợp sinh tức Mộc Dương đao do Dịch Sư huynh đưa cho, La Thành chính là đã đứng ở thế bất bại. Đệ tử Thiên Tuyền Phong có muốn thắng hắn, trừ phi là tiểu gia hỏa Lâm Ngọc Bạch kia tự mình ra tay thì mới có khả năng. Mật Mật sớm biết rằng La Thành đã dung hợp U Minh Hồn Thủy, ta cũng không đánh cuộc với Dịch Sư huynh, đáng tiếc cho Viên Xuân Vũ Hóa Sinh đàn kia của ta. Thần sư huynh phỏng đoán cũng mau trở lại. Nếu mà huynh ấy biết đệ tử phía dưới mình bị bại thê thảm như thế, Phòng đoán mặt mày đều xanh mét, ha ha. Trên đỉnh thiên Sú Phong, 5 bóng người đang súm xít vây quanh mà ngồi, những câu đàm thoại nói chuyện vang lên liên tiếp. "La Thành, tháng. Trên Võ Phong Thai, lần tương hôn mê bất tỉnh đã được chuyển đi xuống, mặc Tâm Thần Thủy bốc lên mãnh liệt cũng đã trở lại tâm cung của Mộ Hàn. Trên tòa đài cao rộng rãi này lại lần nữa trở nên gió hêm sóng lặng. Hô Tinh Vân sau khi tuyên bố kết quả, lại có thiện ý hỏi Mộ Hàn một câu. "La Thành sư đệ, có cần phải nghỉ ngơi?" "Không cần." Mộ Hàn cười dài lấp đầu. Khi thắng liên tiếp 10 trận thì pháp lực của Mộ Hàn không bị tiêu hao quá lớn, nhưng mà lực tâm thần đích sắc hao phí không ít. Hồi đó tại vong linh ma cốc thì, tại bên trong tâm cung của hắn chứa đựng không ít lực lượng linh hồn của vong linh. Vừa rồi phải mất 2 khắc canh giờ để tiến hành luyện hóa, lực tâm thần lập tức liền khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Đã như vậy, lại bắt đầu trận luận bản thứ 12. Thấy Mộ Hàn đã tính trước. Hộ Tinh Vân cũng đành phải theo hắn mà đưa mắt nhìn sang tên nam nhân gầy còm vừa mới đứng lên ở bên cạnh Võ phong thai về phía đông, rồi cao rộng quát. La Thành, Lê Cương, luận bàn bắt đầu. Mộ Hàn và đệ tử Thiên Tuyền Phong tiếp tục tiến hành luận bàn với khí thế hương hực. Theo thời gian trôi qua, suy đoán của không ít đệ tử nội Sơn dần dần biến thành thực tế. Trận thứ 12, đệ tử Thiên Tuyền Phong Lê Cương, bại. Trận thứ 13, đệ tử Thiên Tuyền Phong Ấu Sơn Thái, bại. Trận thứ 15. Đệ tử thiên tuyển phong đoạn hoàng thư, bại. Trận thứ 16. La Thành, lần này đây ngươi tuyệt không có cửa thắng. Trên võ phong thai, tên đệ tử thiên tuyển phong cuối cùng kia chậm dại đứng lên. Thân thể rong ròng cao, trên người là một bộ áo bào trắng, gương mặt cân đối, ngũ quan đường nét góc cạnh rõ ràng. Hắn là lãnh thanh, vị thứ 16 bị mộ hàng khiêu chiến là tu sĩ linh chỉ lục trọng thiên. Người cũng như tên, nét mặt thủy chung không chút thay đổi, lạnh lùng dị thường. Sau 15 trận bại liên tục Tất cả đệ tử thiên tuyển phong cơ hồ gửi gắm toàn bộ hy vọng ở trên người lãnh thanh. Các đệ tử nội sơn khác đang xem cuộc chiến ở chung quanh cũng không nhịn được có hơi căng thẳng. Lãnh thanh này, đại bộ phận mọi người cũng có nghe thấy. Hắn mặc dù không có tu vi linh trí thất trọng thiên, nhưng đã có thực lực linh chỉ thất trọng thiên. Vào lúc năm ngoái, sau khi hắn vừa mới đột phá đến linh chỉ lục trọng thiên đã từng khiêu chiến một vị tu sĩ linh chỉ thất trọng thiên ở thiên kỳ phòng đồng thời thu được thắng lợi cuối cùng Trận chiến ấy trên võ phong thai từng thu hút ánh mắt của một lượng quá lớn đệ tử chân Vũ Thánh Sơn. Cho nên đối với trận luận bản thứ 16 này, mọi người cũng là có chút chờ mong. Thực lực của hai bên giao chiến đều cường đại dị thường. Nhưng rốt cuộc là La Thành chiến thắng Lênh Thành, thu được Huy Hoàng 16 trận thắng liên tiếp, hay là Lênh Thành đánh bại La Thành, làm cho chiến tích của hắn dừng lại ở mức 15 trận thắng liên tiếp. Hiện tại ai cũng khó có thể đưa ra đảm bảo chắc chắn. Đánh một trận cuối cùng. Tiêu cố hít một hơi thật dài Di chuyển bước chân trong một biên độ nhỏ để làm giảm bất tâm tình căng thẳng trong lòng. Với mấy người đối thủ vừa rồi, đối với Mộ Hàn hắn đều là tin tưởng 10 phần. Nhưng hiện tại Lãnh Thanh đã xuất chiến, trong lòng hắn lại bắt đầu có hơi bồn chồn. Dù sao luận bàn với Lãnh Thanh liền tương đương với luận bàn với một tu sĩ linh chỉ thất trọng thiên. Với thực lực của La Thành sư đệ, coi như thất bại thì hẳn là cũng có thể giữ được chính mình không bị thương nặng. Trong đầu ân vận hiện lên hình ảnh khi Mộ Hàn và Yến Tuấn luận bàn mà không nhịn được tốt ra. Nói không sai, một trận chiến này cho dù thắng bại, La Thành Sư Đệ đều phải tham gia lần võ các đạo hội này. Có hắn tham gia, thứ tự của Khai Dương Phong chúng ta nói không chừng có thể tăng lên một nước. Cách đó không xa, ở chỗ tụ tập các đệ tử Thiên Tuyền Phong như Lâm Ngọc Bạch, Câu Na cũng là lặng ngắt như tờ. Những đôi ánh mắt lom lom không dám chớp mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng của Lênh Thanh. Một trận chiến này, nếu như Lênh Thanh lại bại, danh dự của Thiên Tuyền Phong có thể thật sự mất đi sạch sẽ. 16 người nên chiến một đệ tử khai dương phong linh chỉ nhất trọng thiên, cuối cùng lại thất bại thảm hại, không một kết quả thắng. Nếu như là kết quả như vậy, bất cứ đệ tử thiên tuyển phong nào đều sẽ cảm thấy khó chịu. Đừng nói là trước mặt các đệ tử nội sơn khác không ngẩn đầu lên được, cho dù đi tới linh vũ thánh thành thì cũng bị trở thành cái đích chế nhạo của đệ tử ngoại sơn. chương 654, Kim Diễm Long Tướng Người này, thật đúng là cao thủ. Nhìn lãnh thanh đang từ cách hơn trăm mét đi bước một tới chỗ mình. Mộ Hàn cũng liền thu hồi nụ cười, trên mặt hiện lên một vẻ chăm chú. Trong số 16 đệ tử Thiên Tuyền Phong mà hắn khiêu chiến, Lãnh Thanh không hề nghi ngờ là người mạnh nhất. Hôm qua khi Phan Diễn giới thiệu tình huống Thiên Tuyền Phong thì trong đó có không ít lời đều là quay chung quanh Lãnh Thanh. Mộ Hàn biết rất rõ ràng, Lãnh Thanh tuy là tu sĩ linh chỉ lục trọng thiên, nhưng nói về thực lực chân tránh thì hắn trong số tất cả đệ tử Thiên tuyển Phong tuyệt đối có thể gia nhập 5 bậc hàng đầu. Khi chọn hắn làm đối tượng luận bàn cuối cùng trong ngày hôm nay, Mộ Hàn cũng là muốn thử xem giới hạn thực lực bây giờ của mình tới đâu. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, tâm cung của Mộ Hàn khẽ run, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động kịch liệt. Chẳng những ánh mắt ngưng tụ vào trên người lãnh thành, tinh thần cũng là hoàn toàn tập trung tất cả vào hắn. Trong lúc nhất thời, Mộ Hàn thật giống như đã ngăn cách cùng bên ngoài, bên hai hoàn toàn yên tĩnh, mà ở trong tầm mắt ngoại trừ lãnh thanh ra thì dường như không còn người nào khác nữa. La thành, lãnh thanh, luận bàn bắt đầu. Đông Dương Âm thanh của hỗ tinh vân phản phất như từ một nơi cực kỳ xa xôi nhẹ nhàng vọng lại. Vẹo. Cơ hội là phản xạ có điều kiện, mộ hàng trong nháy mắt lời nói của hỗ tinh vân đang vang lên thì hắn đã như viên đạn pháo bay ra khỏi nòng nhằm hướng lênh thanh mà bắn nhanh đi. Biến đổi ở trong động tinh quả là đạt đến mức nhanh cực điểm, làm người khác không kịp nhìn. Nhưng mà, tốc độ nhanh hơn so với mộ Hàn lại là sinh tức một dương đào của hắn. Vâng sáng xanh ngắt hoa mắt trong khoảnh khắc đã xuyên qua mấy chục thức không gian. Cùng thời khắc đó, bóng dáng lênh thanh cũng như u linh vội vàng lướt về phía trước. Trong tay có một chùm ánh vàng rực rỡ thật dài gào thét bay đi, nó như con rắn đang lượn ở trên không trung mà xuyên qua không gian. Trong lúc chấp lửa đá chạy cắt bay, ánh vàng rực rỡ kia liền bắn mà đến mà đập mạnh vào sinh tức mục dương đao. Kinh khí điên cuồng chập trùng dập dờn lan tỏa, làm gây ra những tiếng gầm rú đinh thai nhức óc. Tuy nhiên chỉ sau một cái chớp mắt, dị biến nổi lên, ánh vàng rực rỡ kia nhanh chóng di chuyển rồi cuốn lại giống như xoắn Nó tạo thành những vòng xoắn mà bắt đầu quấn quanh sinh tức mộc dương đao. Rốt cuộc hình dáng bản thể của trùng ánh vàng rực rỡ kia cũng tùy thời hiện lộ. Rõ ràng là một cái roi dài đến hơn 10 thước, chỉ to bằng ngón cái, toàn thân nó đang tỏa ra những tia vàng rực chói mắt. Cái gì? Trong miệng Mộ Hàn không nhịn được kêu nhỏ thành tiếng. Hắn hơi có chút bất ngờ, đó là đạo khí siêu phẩm kim thuộc tính trăng. Món đạo khí siêu phẩm kim thuộc tính kia của Lãnh Thanh ẩn chứa lực lượng rồi giàu, lại sinh ra công dụng khắc chế mạnh mẽ đối với sinh tức mộc dương đao. Sau khi sinh tức mộc dương đao bị kim tiền, roi vàng, kia quân lấy, mộ hàn liền có loại cảm giác bị áp chế, phản phất trên thân đao kia đột nhiên có một tảng đá lớn tới vạn quân đẻ nặng, quân tương đương bằng 30 cân. Trong thời gian ngắn, một pháp lực cần chứa ở trong sinh tức mộc dương đao đều mơ hổ có xu thế tan dã Người này quả nhiên không hổ là tu sĩ linh chỉ lục trọng thiên lợi hại nhất trên thiên tuyển phong. Mộ hàn như mày. Tuân theo ý niệm, huyền thanh linh một từ bên trong tử hư thần cung dao động liệt Làm cho sinh tức một dương đào kia lập tức giống như được ăn xuân dược. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Rồi đột nhiên một tiếng réo rắt văng lên, sinh tức một dương đào phút chốc bùng nổ xuất ra muôn vản đạo hào quang xanh ngắt. Từ xa nhìn lại, thật giống như một vầng thái dương xanh biếc. Nương theo đạo hào quang xanh ngắt này để cùng nhau kích động lan ra, còn có những đạo kình đạo điên cuồng mãnh liệt vô cùng. Chúng làm cho Kim Tiên đang cuốn lấy thân đào lập tức bị văng ra không ít. Đồng thời với thao tác sinh tức mộc dương đao, bóng dáng Mộ Hàn không hề chậm lại chút nào. Trong tay lại lập tức xuất ra một thanh Cửu Long Lôi Vương đao do chân nguyên ngưng tụ mà thành. Nó tỏa ra đạo mang có hình dáng tia chớp đen tuyển mà tựa như giải lụa xé rách hư không. Tất cả nhằm hướng Lãnh Thanh ở cách hơn 230 thức mà điên cuồng gào thét chém tới. Thử Lôi đao quyết tầng thứ nhất, Ám Lôi Phá. Cái gì? Tia chớp đen xỉ quần cuộn nổi lên có thế công vô cùng mãnh liệt, làm cho sắc mặt lánh Thanh hơi đổi, mở miệng liền lên tiếng quát chói tai. Kim Diễm Long tướng chỉ thấy một đám khí tức nồng đậm vàng rực phun trào ra từ trong người hắn, chỉ trong nháy mắt liền ngưng tụ mà thành một con cự long vàng sẫm, hé miệng rít gào bay đi. Trong khoảnh khắc, tia chớp đen xì lao vào trong miệng Kim Long. Xoẹt! Một tiếng vang quái dị trói thai chợt lan ra. Đạo kia chớp đen xì kia lại giống như cây côn bằng băng đâm phải bàn ủi nóng bỏng, nên đánh lấy tốc độ kinh người mà tan chạy dã rời. Thấy một màn như vậy, dưới võ phong thai có tiếng giật mình la lên liên tục. Cha! Lanh Thanh lại tu luyện thành Kim Diễm Long Tướng. Đây chính là một loại thánh phẩm công pháp võ đạo của chân Vũ Thánh Sơn chúng ta. Nghe nói cần đến 3.000 vạn công hân mới có thể đổi ra được từ trong thánh võ điện. Lanh Thanh có Kim Diễm Long Tướng hộ thân, hơn nữa thực lực bản thân có thể so sánh ngang ngửa tu sĩ linh chỉ thất trọng tiên. La Thành muốn thắng hắn là phi thường khó khăn. Âm thanh ổn ảo liên tiếp văng lên. Kim Diễm Long Tướng kia là một loại thánh phẩm công pháp võ đạo phi thường lợi hại của chân Vũ Thánh Sơn. Nhưng mà bắt đầu tu luyện cực kỳ gian nan, hơn nữa cần có số lượng công hơn quá nhiều. Cho nên đệ tử nội Sơn lựa chọn tu luyện loại công pháp này đặc biệt rất thưa thớt, hàng trăm năm có thể có một người cũng đã là tốt rồi. Lanh thanh đột nhiên thi triển kim diễm long tướng ra, đích thật là nằm ngoài dự liệu của không ít người. Lanh thanh hốn đàn này, lại giấu được sâu như vậy. Tiêu cố cao mày bắt đầu nói thầm. Nhưng mà cho dù bị thua, với thực lực của La Thành Sư Đệ thì hẳn là cũng sẽ không chịu tổn thương quá lớn. Các đệ tử Khai Dương Phong ở bên cạnh như Thu Hàn Mặc và Ân Vận đều không nhịn được có hơi sướng sở. Chỉ chốc lát giao chiến vừa rồi đã cho bọn họ cảm giác thực lực giữa La Thành và Lênh Thanh thuộc vào dạng sản sản như nhau. Trong tình huống như vậy, một loại công pháp cường đại rất có thể trợ cho một bên trong đó giành được phần thắng. So sánh với những người này, các đệ tử Thiên Tuyền Phong cũng không nhịn được mà trên mặt lộ ra những nét vui mừng, cho dù là Lâm Ngọc Bạch cũng không phải ngoại lệ. Ai nấy đều liên tục vỗ tay. Thật không nghĩ tới. Lãnh sư đệ lại thật sự tu luyện thành công kim diễm long tướng. Khiều chiến lãnh sư đệ, tuyệt đối là La Thành đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong lần này. Xem ra lãnh sư huynh nhanh chóng có thể chiến thắng. Câu na cũng là mặt mày tươi cười. Chậc chậc, lãnh thanh lại giấu được đòn sát thủ như vậy. Tiến Thu mi vốn đang rửa vào cây cối cũng không nhịn được đứng thẳng thân hình mềm mại mà ngạc nhiên nói. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau khi Lâm Ngọc Bạch đột phá đến cảnh giới dương hồ Tấn chức là trưởng lao thiên tuyển phong thì lánh thanh này có kim diễm long tướng làm chỗ dựa, nhất định sẽ trở thành người mới nhậm chức đệ tử đứng đầu thiên tuyển phong. Dịch sư huynh, xem ra xuân vũ hóa sinh đan của đệ vẫn còn là của đệ, mà cấm ma hoa của huynh cũng sắp biến thành của đệ, ha ha. Tiểu gia hỏa lánh thanh kia có con bài chưa lật kim diễm long tướng như vậy, la thành có muốn thắng hắn sát thật không dễ? Cái này không nhất định, không đến thời khắc cuối cùng thì cũng không ai nói chính xác được. Trên đỉnh thiên xu phong, Năm người thấy hình ảnh hiện ra trên phương thai mà cũng là có chút bất ngờ. Mà vào lúc này trên võ phong thai, trên mặt mộ hàn cũng lộ ra một nụ cười lạnh. Mặc tâm thần thủy bên trong tâm cung kịch liệt suy yếu, mà huyền thanh linh mục lại có lực lượng tăng vọn. Gần như đồng thời, cổ tay mộ hàn rung lên, cửu long lôi vương đao lại lần nữa lấy thế lôi đình vạn quân bổ xuống. Đao mang khủng bố như thác nước nhằm hướng kim long kia mà chút xuống. Đây là tử lôi đao quyết tầng thứ hai, phong lôi chảm. Thoáng chốc. Tiếng sấm nổ mạnh cực lớn cùng với đào mang xoay trọn, giống như phải lệnh võ phong thai này đến sụp đổ. chương 655, Kim Tỳ Tiên Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Trong khoảnh khắc, đào mang đã chém vào cái đầu cực lớn của Kim Long, hóa thành những đạo kinh khí thịnh nộ điên cuồng vô cùng. Chúng như những cơn sóng ngập trời đang kích động mãnh liệt. Từ lôi đao quyết, tầng nọ mạnh hơn tầng kia tròn nên vi lực của phong lôi chảm tuyệt không phải ám lôi phá có khả năng bằng được. Kim Long ngẩng đầu gầm giống, một cỗ lực lượng kỳ dị như đang rung động dập dờn lan ra, giống như muốn trừ khử kình đạo do đao mang biến thành vào vô hình. Có điều là chỉ chốc lát sau đó, Kim Long kia đã có vẻ có hơi lâm vào cảnh lực bất tầm tâm, lực lượng do nó phát ra nhanh chóng liền bị áp chế xuống. Fren, Fren, Fren, Fren, Fren, Fren. Trong chớp mắt, Kim Long đã bùng nổ thành vô số đốm sáng nhỏ vụn vàng sẫm, lơ lửng ở trên không trung. Chúng loẻo loẻo nhấp nháy, Tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu tan. Tu sĩ linh chỉ lục trọng thiên mạnh nhất đây ư. Lanh thanh, ngươi cũng chỉ đến như vậy. Mộ hàn hư lạnh lên tiếng, còn lanh thanh đứng đối diện lại giống nhưng bị những lời này của mộ hàn hoàn toàn trọc giận, trong miệng lớn tiếng điên cuồng gào thét. Một gương mặt đúng là phồng lên đến đỏ rực, phản phất huyết dịch toàn thân đều đã hội tụ lên mặt. Ngay sau đó, cuối cùng thì máu tươi đỏ sấm lại phun ra như suối từ lanh thanh mà bắn vọt lên, hóa thành một mảnh mây máu huyết vụ ở trên không chung. Phản phất như mặt sắt vụn bị lực nam châm cực mạnh hút vào, những đốm sáng vàng sống đang bùng nổ lan gian này một khi đụng chạm vào huyết dịch của lãnh thanh thì lại bắt đầu ngưng tụ với tốc độ cực nhanh, là ngay cả tâm thần đều khó có thể nắm bắt được. Cơ hồ là trong nháy mắt lánh thanh miệng phun máu tươi, lại là có một con kim long to lớn hội tụ thành hình. Nhưng mà so sánh với trước đây, con kim long này ở bên ngoài thân cũng thấy phân bố đầy những sợi tơ máu nhỏ li ti như mạng đệ, xem ra có chút khủng bố. Cái đuôi chỉ là có hơi với một cái Kim Long liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mà xuất hiện ở trước người Mộ Hàn. Cái gì? Biến hóa này tới quá nhanh, có hơi ngoài dự liệu của Mộ Hàn. Nếu muốn lại thi triển phong lôi chảm lần nữa thì đã là không còn kịp nữa. Ý niệm của Mộ Hàn khẽ nhúc đích, một đạo hư ảnh cực lớn đã hiện ra từ trong cơ thể, đúng là lôi thần hộ thuẫn. La thành, nên kết thúc. Lanh thanh hai gõ má giật giật, đông dưng cười gần thành tiếng, còn đầu lươi liếm liếm tơ máu ở khoe môi. Trên mặt thoáng hiện ra một vẻ như ác thần đang nghe rằng, tay phải đồng thời hung hăng giật giật một phen. Chiếc roi kim tiên trong lòng bàn tay buộc phát ra tiếng nổ chói thai, phản phất có thể chọc thủng màng nhĩ người ta. Kinh đạo xoắn ốc trùng trùng điệp điệp đúng là đang phát tán ra từ bên trong kim tiên, chúng hung hăng quấn xung quanh rồi xiết vào giống như phải bóp nát chèn ép thanh sinh tức một dương đào thành phấn vụn. Cũng nên kết thúc. Trên mặt mộ hàn lộ ra một nụ cười cổ quái vui vẻ. Mà trong nháy mắt những lời hắn đang nói vang lên Kim Long kia liền đụng vào lôi thần hộ thuẫn của hắn. Trong những tiếng nổ đi đùng mánh liệt, thân hình Mộ Hàn run rẩy dữ dội. Lôi thần hộ thuẫn cũng là rung rinh lung lay tựa hồ lập tức sẽ tiêu tan thành vô hình. Tuy nhiên, tình huống của Kim Long kia cũng là càng thảm thiết hơn. Thân hình dài ngoàng đúng là do va đập mà cuộn tròn ngưng tụ lại thành một cục. Đầu tiên là những sợi tơ máu bên ngoài thần Kim Long rộn dập bắn tóe ra, rồi bất ngờ nổ tung lan tỏa, khiến cho cả một vùng không gian mấy chục thước bị nhuộm thành đỏ bầm. Lập tức Cả thân hình Kim Long cũng giống như khối thuốc nổ bị châm ngoài nổ. Trong nháy mắt nó đã hóa thành vô số điểm lấm chấm nhấp nháy ánh vàng rực rỡ. Trên mặt Lênh Thanh không tự chủ được mà lộ ra một vẻ kỳ quái. Hắn lấy máu huyết của bản thân để dung hợp hòa tan vào trong Kim Diễm Long tướng. Như thế hoàn toàn có thể khiến cho lực công kích của Kim Diễm Long tướng tăng gấp bội. Mặc dù là tu sĩ linh trì thất trọng thiên cũng khó lòng giữ được vẹn toàn không tổn hao gì khi lấy cứng đối cứng để chống lại thế công như vậy. Tuy nhiên Điều mà tu sĩ linh chỉ thất trọng thiên vô phương làm được, thì đối thủ hiện tại của hắn lại làm được. Phúc! Trong lúc lãnh thanh còn đang kinh ngạc, thì trái tim giống bị quả cự trùy hùng hang đập một nhát. Lại là một ngụm máu tươi phụ ra, nhưng mà ngụm máu tươi này cũng khiến cho hắn đã tỉnh hồn lại, khó có thể tin mà trận mắt nhìn mộ hàn. La thành, ngươi! Câu nói kế tiếp còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, liền bị một tiếng nổ đùng đè ép nen xuống. Lúc này... Sinh tức Mộc Dương đao bị Kim Tiên gắt gao bao quanh xiết chặt lại bắt đầu rung động với biên độ trước này chưa từng có. Vút. Vân sáng xanh ngắt của sinh tức Mộc Dương đao kia tăng vọn, tinh khí tuôn ra như cơn cuồng phong làm cho Kim Tiên đang gắt gao quấn quanh được thân đao lại bị nứt vỡ bắn tung đi hết điểm này đến điểm khác. Phát hiện ra tình trạng khác thường này, Lãnh Thanh cũng bất chấp tìm tòi nghiên cứu xem Mộ Hàn đang dùng thủ đoạn gì mà cứ như vậy đã đối kháng được Kim Diễm Long tướng của chính mình. Hắn liền khiến cho chân nguyên trong cơ thể bộc lên, theo Kim Tiên quần quật đi tới. Mộ Hàn khỏe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Vì kim có thể khắc mục, nhưng mục vượt trội hơn nhiều thì kim lại sức mẻ. Lúc này, Mặc Tâm Thần Thủy bên trong tâm cung của hắn đã suy giảm đến mức tận cùng, nhưng đổi lại thì Huyền Thanh Linh Mộc cũng là nhanh chóng lớn mạnh, mục pháp lực trong nháy mắt liền bành trướng gấp đôi. Vào lúc có pháp lực rồi giao chống đỡ, thanh sinh tức mục dương đao này đã không còn phải là kim tiên của lánh Thanh có khả năng áp chế. Hơn nữa, chẳng những không áp chế được, ngược lại còn rơi vào xu thế bị áp chế. Xảy ra chuyện gì? La Thành, một pháp lực của ngươi làm sao có thể đột nhiên tăng lên nhiều như thế. Lênh thanh ngạc nhiên kêu sợ hãi, Kim Tiên trong tay bắt đầu run rời kịch liệt. Mà đúng vào lúc hắn nói rứt lời, Kim Tiên quả là cũng không chống đỡ nổi nữa. Sau một tiếng rắc văng lên, đoạn chót đuôi của nó cuốn lấy sinh tức một dương đao lại bị đao phong sắc bén cắt thành vài đoạn, rồi rơi lộ bộ xuống trên mặt đất. Bị hư hao đến tình trạng như thế, Đạo Văn còn sót lại bên trong Kim Tiên này mặc dù vẫn còn có thể phát huy ra một chút ý lực. Nhưng mà từ đó về sau rốt cuộc cũng không phải đạo khí siêu phẩm. Ôi kim ti tiên của ta! Lánh thanh đau khổ kêu lên một tiếng, như thể là cha mẹ chết. Thế nhưng trong nháy mắt đó, sinh tức mộc dương đau kia đã gào thét lao tới. Lúc này, nếu như mộ hàn muốn giết hắn đã là dễ dàng. Có điều hiện tại là luận bản giữa các đồng môn, mộ hàn cũng không có khả năng trước mắt bao người mà thật sự lấy đi tính mệnh của hắn. Khi còn cách thân thể lánh thanh chỉ có hai thức thì, sinh tức mộc dương đau đông dưng dừng lại ở trên không trung nhưng kỳnh khí điên cuồng mãnh liệt cũng đã phóng ra từ đào phóng, nó như tia chấp nện thẳng lên trên người lánh thanh. Mà giờ phút này, vị đệ tử thiên tuyển phong này thậm chí còn chưa thật sự phục hồi tinh thần lại từ chuyện kim ti tiên bị tổn hại nghiêm trọng. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Frank. Cơ hồ hự cũng không kịp hự lấy một tiếng, thân hình lánh thanh liền như chấp nhận bại trận mà liên tiếp lăn nhào đi ra xa, rồi khe xuống cách đó mấy chục thước, tức thì hôn mê. Trong tay vẫn còn gắt gao túm chặt nửa đoạn kim ti tiên kia. Trong lúc nhất thời, chung quanh võ phong thai đúng là lặng ngắt như tờ, trong thiên địa yên tĩnh đến cái kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Trước một khắc, mọi người vẫn còn cảm giác rằng lãnh thanh đã tu luyện thành công loại thánh phẩm công pháp võ đạo kim diễm long tướng có phần thắng rất lớn. Nhưng lại không nghĩ rằng là chỉ trong thời gian không quá một cái trước mắt, lánh thanh liền bị mộ hàn hoàn toàn đánh bại, như con chó chết vẫn không núp nhích nằm ở trên võ phong thai, đã hôn mê bất tỉnh. Sự tương phản trước sau thật lớn này khiến cho tất cả mọi người có chút khó mà tin được hai mắt của mình, cũng lại không thể lập tức phản ứng kịp. Trận luận bàn thứ 16, là thành thắng. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Hồ Tinh Vân Thân là người giám sát cũng đã bừng tỉnh hoàn hồn. Hắn xuất hiện ở trên võ phong thai, với ánh mắt phức tạp mà tuyên bố kết quả của trận luận bàn cuối cùng. Sau lúc yên lặng ngắn ngủi trôi qua, trung quanh võ phong thai lại nổi lên âm thanh ồn ảo. Hôm qua mộ hàn liên tục phát đi 16 lá thư khiêu chiến Hôm nay mộ hàn liền giành được chiến tích huy hoàng 16 trận toàn thắng. Hắn đã cho không ít người nghi ngờ một cái bạn thai gió kê khiến cho mọi người quả thực có hơi khó mà tin được hai mắt của mình. La Thành, thật sự chỉ là tu sĩ linh trí nhất trọng tiên. chương 656, Lâm Ngọc Bạch khiêu chiến. 16 trận thắng liên tiếp. Thật là 16 trận thắng liên tiếp à. Thật không nghĩ tới ngay cả lãnh thanh đều bại, kim diễm long tướng của hắn lại không làm gì được La Thành. Thực lực của La Thành này cũng quá khủng bố. Linh trì nhất trọng thiên liền chiến thắng được tu sĩ lanh thanh với thực lực có thể so sánh linh chỉ thất trọng thiên. Chờ hắn đạt đến linh chỉ thất trọng thiên, chẳng phải là cường giả dương hồ cảnh đều có khả năng bị hắn đánh bại. Tiếng kêu giật mình vang lên liên tiếp, tâm tình kinh ngạc lan tràn cực kỳ nhanh trong trong đám người đang xem cuộc chiến. Sư đệ La Thành này, lại cho chúng ta một niềm vui bất ngờ lớn lao. Như vậy xem ra, coi như là ta và sư đệ La Thành luật bản, chỉ sợ phần thắng cũng sẽ không phải rất lớn. Kinh ngạc có thừa Tiêu cố không nhịn được cười lớn. Hảo! Hảo! Thực lực của Khai Dương Phong chúng ta lại lớn mạnh vài phần. Nếu như La thành nguyện ý, vị trí đệ tử đứng đầu của ta đây cũng có thể cho hắn. Nếu như đổi thành tu sĩ khác, thấy một sư đệ có năng lực uy hiếp đến địa vị đệ tử đứng đầu của mình, nói không chừng sẽ cảm giác phi thường không thoải mái. Nhưng mà tiêu cố cũng là chỉ có vui mừng. tiểu sư huynh, sợ là đối với vị trí đệ tử đứng đầu này của huynh thì hắn không có hứng thú gì. Ân vận khẽ cười nói trong lòng ngực cũng là có chút cảm khái. Đúng vậy, với tư chất của hắn, chỉ sợ không được bao nhiêu năm liền có thể đột phá đến cảnh giới dương hồ, phỏng đoán thật sự là không có tâm tư gì đảm đương vai trò đệ tử đứng đầu. Là sư đệ. Lại thắng. Vẻ kinh ngạc của Yến Thu mi tiêu tan, trên mặt nở rộ ra một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Mội nhìn hắn cuối cùng đã thể hiện ra một pháp lực, thật sự là vô cùng khủng bố. Chỉ luận về pháp lực, ngay cả Lâm Ngọc Bạch phỏng đoán so ra đều kém hắn mà hiện tại hắn mới có tu vi linh trí nhất trọng thiên. Xem ra thực lực thực sự của hắn về mặt luyện khí có khả năng cao hơn sư phụ khai dương phong chủ của hắn, trở thành vị pháp sư thứ hai từ trước tới nay cho chân vũ thánh sơn chúng ta. Pháp sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí. Tu Diệu Châu vẻ mặt ngạc nhiên khẽ vô ngực, hai trái đảo tiên run rẩy dao động Nhân vật như vậy là không có khả năng áp chế được rồi. Biện pháp tốt nhất chính là giao hảo cùng hắn, mà không phải đắc tội hắn. Cái tên Lâm Ngọc Bạch kia nếu không phải loại người kiêu ngạo hay đi chen ép kẻ khác, lòng dạ hẹp hỏi thì cũng không đến mức khiến cho thủy hỏa bất dung với La Thành sư đệ. Lại càng sẽ không làm Thiên Tuyển Phong xuất hiện thảm bại như vậy, cũng không biết hắn hiện tại hối hận hay không hối hận. Muội cứ nhìn sắc mặt hiện tại của hắn là sẽ biết. Tiễn Thu mi nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay thon thả xinh xắn vừa chỉ về hướng ở ngay bên cạnh. Hắn đâu phải là một người biết hối hận. La Thành. Lâm Ngọc Bạch sắc mặt xanh mét, trên mặt đầy nét u ám. Năm đấm xiết chặt đến kêu rắc rắc, cơ hồ là từ kẻ răng phun ra hai chữ này. Hiện nay, thể diện của đệ tử Thiên Tuyền Phong đã bị hung hăng giẫm đạp ở trên mặt đất. Hắn cảm giác ánh mắt của đệ tử Nội Sơn xung quanh nhìn về phía mình tựa hồ tất cả đều tràn ngập sự chế nhạo. Lênh thanh thảm bại đã khiến cho một tia kỳ vọng cuối cùng của hắn hoàn toàn thất bại. Nhưng mà, chừng này cũng không khiến cho trong lòng hắn sinh ra chút xíu ý nghĩ hối hận. Phẫn nộ và ghen ghét giống như con rắn độc ra sức gặm nhấm linh hồn của hắn. Với 15 trận luận bàn vừa rồi, hắn vốn tưởng rằng chính mình đã có phán đoán chính xác đối với thực lực của mộ hàn. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, chính mình có lẽ đánh giá thấp mộ hàn. Hắn thậm chí có loại dự cảm mánh liệt. Nếu mà chính mình vẫn không thể đột phá đến cảnh giới dương hồ, chờ mộ hàn đạt tới linh trì tam trọng thiên thì chỉ sợ ngay cả chính mình cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Người này nhất định phải nhanh chóng loại bỏ. Lâm Ngọc Bạch ra sức hít một hơi thật dài, rồi mới miễn cưỡng áp chế lửa giận dưới đáy lòng Trong mắt hiện lên một vẻ quyết đoán Khá lắm La Thành 16 trận, 16 tháng Xa xa trong Thiên Xu Phong Trong mắt vệ sơn hiện lên một nụ cười tán thưởng Bóng dáng đột nhiên biến mất Mà cơ hồ đồng thời Bên trong tòa điện phủ kia trên đỉnh Thiên Xu Phong Cũng vang lên một chẳng những tiếng khen ngợi Dịch sư hình Ngươi thật sự là thu được đệ tử khó lường Ai, ban đầu ta cũng chú ý tới La Thành này Sớm biết vậy liền đoạt trước một bước Thu hắn vào Ngọc Hành Phong chúng ta Long sư đệ Viên xuân vũ hóa sinh đàn kia của đệ lần này là thật sự không giữ được. Vút. Giờ phút này, trên võ phong thai, mộ hàn cũng thở phào một cái thật dài. Khi giao đấu với lánh thanh, mộ hàn thi triển lôi thần hộ thuẫn nên lực lượng quả thực tiêu hao không ít. Nhưng mà điều này cũng khiến cho hắn nhận biết càng rõ ràng hơn đối với thực lực của bản thân. Ở trong dạng trường hợp này, mộ hàn không thể sử dụng 300 ánh lôi, không thể sử dụng 3 loại lực lượng trình độ cao nhất kim, hỏa, thổ. Cũng bất tiện vận dụng cửu long lôi Vương đao đích thực Điều này làm cho thực lực của hắn bị giảm đi không nhỏ. Nếu là dốc toàn lực, Mộ Hàn tự tin có thể đánh một trận cùng Lâm Ngọc Bạch là loại tu sĩ linh trì thất trọng thiên cực kỳ tiếp cận cảnh giới dương hồ. Nếu có thể dung hợp hỏa diễm sơn hỏa linh pháp thân và vong linh thánh điện thủy linh pháp thân, Mộ Hàn vẫn còn có thể biến đổi được mạnh hơn. La sư đệ, cầm lấy. Lúc này, hỗ tinh vân vừa biến mất chỉ chốc lát lại lần nữa đi tới trên võ phong thai, đưa trả lại lệnh bài cho Mộ Hàn mà cười nói La sư đệ Ngươi khiêu chiến 16 người toàn thắng, cần phải trả tiền bù đắp cho đám 16 người qua thiện, lự vân phi mỗi người 1 vạn công hân. Hiện tại công hân của ngươi vẫn còn 6 vạn. Đà tạ hô sư vinh. Mộ hàng tiếp nhận lệnh bài, cười cười mà hơi không người chắp tay. Sau khi giao nốt xong 41 nhiệm vụ kia, công hân của hắn liền chỉ còn lại có 20 vạn. Sau khi đánh một trận chiến thắng với mặc vũ khanh nên chiếm được 2 vạn công hân. Hiện tại khiêu chiến mỗi một người. Công hân của hắn sẽ khấu trừ một vạn để bù đắp cho đệ tử thiên tuyển phong bị khiêu chiến. Nhưng mà, tổn thất về công hân thì mộ hàn cũng không thèm để ý. Trận luận bàn này mang đến thu hoạch cho mộ hàn thì tuyệt không phải 16 vạn công hân có khả năng bằng được. Tối thiểu, Lâm Ngọc Bạch sẽ không lại tùy tiện tìm mấy con chó con mèo đến gây phiền toái cho mình giống như trước. Mặc dù phiền toái như vậy đối với mộ hàn không sinh ra được uy hiếp gì, nhưng ở mức độ nhiều thì khó tránh khỏi khiến cho người ta sinh ghét. Thời gian tiếp theo Mộ Hàn tin tưởng chính mình sẽ được yên ổn hơn không ít. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Mộ Hàn muốn đi xuống võ phong thai. chấm đã. Đúng lúc này, một tiếng kêu to đột nhiên lại chấn động vang dội bên thai Mộ Hàn. Mộ Hàn theo bản năng nhìn về hướng đó. Chỉ thấy một đạo bóng trắng từ bên cạnh võ phong thai về phía tây bắn mạnh mà đến, trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở cách hơn 10 thước. Đúng là một người nam nhân trẻ tuổi tuấn tú, thân hình rắn giỏi, như Ngọc Thụ Lâm Phong. Thì ra là Lâm Ngọc Bạch Sư Mộ Hàn mỉm cười Hắn đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của tên nam nhân trẻ tuổi này. nương đồng thời phán đoán ra thân phận của hắn thì cũng lại không nghĩ rằng hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Xem ra là bị 16 trận thắng liên tiếp của mình kích thích nên không thể không đứng ra cứu vãn mặt mũi. Nếu không hắn cũng rất khó ăn nói đối với đông đảo đệ tử Thiên Tuyền Phong. Dù sao rất nhiều người đều có thể đoán được, nguyên nhân gốc dễ việc chính mình khiêu chiến 16 vị đệ tử Thiên Tuyền Phong, kỳ thật chính là Lâm Ngọc Bạch. Chỉ là ý nghĩ vừa lướt nhanh trong đầu. Mộ Hàn liền mơ hồ đoán được mục đích xuất hiện của Lâm Ngọc Bạch. Đoạn biến cố đột nhiên này cũng lập tức liền thu hút lại đây, âm thanh ồn ào nổi lên bốn phía, Lâm Ngọc Bạch đúng là vẫn còn ngồi không yên. Lần này đây, mặt mũi Thiên Tuyền Phong bị bôi đen xỉ. Thân làm đệ tử đứng đầu của Thiên Tuyền Phong, cũng không biết hắn sẽ làm như thế nào để cứu vãn sự tôn nghiêm của Thiên Tuyền Phong. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa đôi bên Mộ Hàn và Lâm Ngọc Bạch, mọi người hứng thú hừng hực. "La Thành, người hôm nay thật sự là rất có khí thế đại uy phong." Lâm Ngọc Bạch nhíu mắt, cố nhịn xúc động nện cho kẻ đối diện kia một quyền vỡ đầu mà nói với âm thanh lạnh lùng. "Đa tạ Lâm sư huynh khích lệ, cái này còn may mà được các vị sư huynh sư tỷ thiên tuyển phong thành toàn. Mộ Hàn cười híp mắt đáp, "Ngươi." Lâm Ngọc Bạch bị nén họng quá thể, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một vết vếtửng hồng. Nhưng lập tức hắn cũng không lại lãng phí miệng lưỡi đôi con mà nói với ngữ điệu trầm xuống. "La Thành, đây là thư khiêu chiến của ta, ngươi tiếp hay là không tiếp?" Trong lúc đang nói, Hữu trưởng của hắn khẽ vung lên, một tờ giấy hơi mỏng liền dống đột ngột thoáng hiện, mà thổi về hướng đối diện, chữ viết trên mặt tờ giấy như ẩn như hiện. Lúc này đối với Mộ Hàn thì hắn đã căm giận tới cực điểm. 16 đệ tử Thiên Tiền Phong Linh trì Ngũ Trọng Thiên và Linh trì Lục Trọng Thiên bị thua, tổn hại không chỉ có riêng là mặt mũi Thiên tuyển Phong mà đối với võ các đạo hội cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Võ các đạo hội chỉ còn cách lúc này không được một tháng, thời gian ngắn ngủi như vậy, những vết thương của đám người Lãnh Thanh không nhất định có thể khỏi hẳn. Việc mộ hàn khiêu chiến, rất có thể khiến cho kế hoạch của hắn cướp lấy vị trí thứ nhì vo các đạo hội bị phá sản. Ta không nghe lầm chứ, không ngờ lâm sư huynh lại hạ chiến thư với La Thành. Hắn là tu sĩ sắp sửa đột phá đến cảnh giới dương hồ, lại đi khiêu chiến La Thành chỉ là linh chỉ nhất trọng thiên. Thực lực của hắn mà đem so sánh với lãnh thanh có thể mạnh hơn rất nhiều lần. Lâm Ngọc Bạch, vô sỉ. Hành động của Lâm Ngọc Bạch làm cho con người của mọi người đều suýt nữa trận ngược mà nhảy ra ngoài. Sau khi ngây người chỉ chốc lát, đệ tử Khai Dương phong vội vàng ồn ào tức giận mắng, mà đám đệ tử Nội Sơn còn lại cũng là vô cùng kinh ngạc, sôi nổi bàn luận ồn ào. Nhưng mà Lâm Ngọc Bạch cũng là không hề bị lung lay, vẫn cứ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộ Hàn. "La sư đệ, không nên tiếp." Đột nhiên một tiếng trợt quát nổ vang trong thiên địa, bóng dáng Khôi Ngô vạm vỡ của Tiêu Cố kêu bỗng nhiên xuất hiện ở trên võ phong thai. Sau khi kêu một tiếng với Mộ Hàn, đôi mắt tựa như chuông đồng kia hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc Bạch. Lâm Ngọc Bạch, ngươi đường đường là đệ tử đứng đầu thiên tuyển phong lại khiêu chiến đệ tử linh chỉ nhất trọng thiên của khai dương phong chúng ta, thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Nếu như ngươi muốn lấy lại mặt mũi từ khai dương phong chúng ta, không ngại đến khiêu chiến ta. Ta đây sẵn sàng tiếp đón. Ánh mắt của Lâm Ngọc Bạch chỉ là có hơi ngước lên, liếc xéo sang tiêu cố mà nói. Đối với ngươi ta không có hứng thú. Ngươi! Tiêu cố giận dữ, mộ hàn vội vàng kéo hắn mà cười nói. Sư Minh an tâm một chút chớ tr Để đệ trước nhìn qua một chút thư khiêu chiến rồi hay nói sau. Dứt lời, mộ hàn bắt lấy trang giấy đang lơ lửng ở trước người, tức thì nhìn lướt qua. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm sư huynh lại muốn luận bàn luyện khí cùng ta. Nghe nói như thế, tất cả mọi người bao gồm tiêu cô trong đó đều là ngần người. Không nghĩ tới lâm sư huynh còn có hứng thú như vậy. Hảo, ta tiếp nhận chiến thư này, nhưng mà thời điểm luận bàn thì ta đề nghị có khả năng lui lại sau 2 tháng nữa. Mộ hàn cười giải đáp. Lần này thì Tiêu Cố cũng là không hề khuyên ngăn mộ Hàn nữa. Lâm Ngọc Bạch là siêu phẩm đạo văn sư, đã từng luyện chế không ít đạo khí siêu phẩm ưu tú. Nhưng mà thực lực luyện khí của mộ Hàn cũng không yếu, thậm chí còn dùng nguyên liệu luyện chế đạo khí cao phẩm để luyện chế ra đạo khí siêu phẩm. Luận bàn tiến hành về phương diện này, Lâm Ngọc Bạch cũng không có ưu thế quá lớn, đến lúc đó ai thắng ai thua vẫn còn rất khó nói. Quan trọng nhất là, luận bàn như vậy, coi như thất bại thì cơ bản cũng không có nguy hiểm. Tất cả mọi người có hơi kinh ngạc. Thì ra Lâm Ngọc Bạch muốn cứu vãn chút mặt mũi cho mình và cho cả Thiên Tuyển Phong tại phương diện luyện khí. Hai tháng sau khi thì hai tháng sau. Lâm Ngọc Bạch trong muối nhẹ nhàng hừ một cái, liền đã xoay người đi, trong mắt giống như sẹt qua một nụ cười âm ưu lạnh lẽo chương 657, Xuân Vũ Hóa Sinh Đan Là sư đệ thật khá, Thiên Tuyển Phong và Lâm Ngọc Bạch hôm nay thật sự là mất mặt về đến nhà. Lâm Ngọc Bạch vừa đi, tiêu cố liền nở nụ cười. Nhưng lại cũng không quên nhắc nhở mộ hàn. Nhưng mà sư đệ cũng không nên thiếu cảnh giác xem thường, thủ đoạn luyện khí của Lâm Ngọc Bạch phi thường cao siêu, đến nay đã luyện chế ra nhiều món đạo khí siêu phẩm. Hắn là muốn cứu vãn mặt ngũi, nên vào lúc luận bàn 2 tháng sau sẽ nhất định toàn lực ứng phó. Sư đệ nghĩ muốn thắng hắn, chỉ sợ sẽ phi thường gian nan. Hơn nữa, loại luận bàn này rất có thể cũng không hề đơn giản như ở mặt ngoài vậy. Sư Minh yên tâm, đệ tuyệt sẽ không khinh thường sơ ý. Mộ hàn gật đầu cười một tiếng. Hắn mơ hồ có loại dự cảm. Lâm Ngọc Bạch sở dĩ nhằm vào chính mình hạ thư khiêu chiến cùng chính mình luận bàn luyện khí, e rằng chỉ là một sự ngụy trang ngũi dùi đối với chính mình mà thôi. Nếu như hắn thật là vì dùng phương thức như thế để cứu vãn mặt ngũi, tuyệt sẽ không chút do dự đồng ý với đề nghị của mình trì hoãn thời gian luận bản đến 2 tháng sau. Đương nhiên, cho dù Lâm Ngọc Bạch có thủ đoạn như thế nào thì mộ hàn cũng sẽ không quan tâm. Thế thì được. tiêu cố thoải mái hỏi nữa. Là sư đệ, không đầy một tháng nữa chính là võ các đạo hội Liệu ngươi có hứng thú tham gia? Không đợi mộ hàn trả lời, tiêu cố lại mở miệng nói thêm. Trước đây ta thấy sư đệ vừa mới đột phá đến cảnh giới linh chỉ cho nên cũng không xếp ngươi vào danh sách. Nhưng hiện tại mới biết được là ta 10 phân sai. Với thực lực của sư đệ ngươi, hoàn toàn có khả năng xuất chiến đại diện cho khai dương phong chúng ta, cũng mong sư đệ không nên từ chối. Võ các đạo hội. Trong lòng mộ hàn khẽ động, nhẹ nhàng thì thầm. Về võ các đạo hội, mộ hàn cũng có nghe thấy. Ở giữa Thiên Sưu Phong và Thiên Tuyền Phong có một khe núi hõm vào kỳ đảo, mà ở chỗ sâu trong hẻm núi đó chính là một thiên nhãn, nó tương thông cùng thiên mạch của xích thành thiên vực nên thời thời khắc khắc cũng đều có linh khí thiên địa vô cùng đậm đặc tuôn trào ra ngoài. Cho nên, ngay tại chỗ thiên nhãn đó, Chân Vũ Thánh Sơn đã kiến tạo Chân Vũ Các. Chân Vũ Các kia, cùng cực chân các của vô cực thiên tông có điểm hơi tương tự. Có thể nói là bảo địa tu luyện, nhưng mà nồng độ linh khí thiên địa ẩn chứa trong các tầng lại đúng là trái ngược với cực chân các. Cực chân các là tầng sau so sánh tầng trước mạnh hơn. Còn chân vũ các cũng là lên cao thì tầng tầng giảm dần. Chân vũ Thánh Sơn có đệ tử nội Sơn Đông Đảo, nhưng vị trí tu luyện ở chân vũ các có hạn Để phân phối tài nguyên, cứ cách một đoạn thời gian thì chân vũ Thánh Sơn đều sẽ tổ chức võ các đạo hội. Bắt đầu thất phong đều sẽ điều động đệ tử mạnh nhất đến tham chiến, tranh đoạt quyền sở hữu 7 tầng của chân vũ các. Sau đó lại căn cứ vào thứ tự ở võ các đạo hội để lại phân chia các tầng của chân Vũ các cho đầu thất phong Cho dù là chi nhánh nào thì đối với những lần thịnh hội thế này của chân Vũ Thánh Sơn đều phi thường coi trọng. Bởi vì biểu hiện tại võ các đạo hội trực tiếp quan hệ tới điều kiện tu luyện sau này của mỗi phong. Nếu cứ một mực xếp ở phía sau, tương ứng thực lực tổng thể của chi nhánh cùng các ngọn núi khác sẽ có chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhưng mà để đạt được công bằng, đệ tử nội Sơn có tu vi đột phá đến cảnh giới Dương Hồ đều được loại bỏ khỏi danh sách. Nói chung, chỉ có cao thủ cảnh giới Linh Trì mới có thể tham gia võ các đạo hội. Chuyện này, sư minh xem xét thu xếp an bài là được. Trong tâm niệm, mộ hàn đã cởi dài gật đầu. Có thể tham gia chân võ thánh hội đều là cao thủ lợi hại nhất trong số các đệ tử bắt đầu thất phong. Giao đấu cùng bọn họ, đối với việc làm tăng thực lực của mình có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Mộ hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa thân là đệ tử Khai Dương Phong. Đại diện cho Khai Dương Phong xuất chiến thì cũng là cần phải theo lý. Hảo, tiêu cố vui mừng nói. Có sư đệ gia nhập. Khai dương phong chúng ta lần này nhất định lấy được thứ tự không tồi trong võ các đạo hội. Sư Minh cũng không nên ôm hy vọng quá lớn đối với đệ, dù sao đệ mới chỉ có tu vi linh chỉ nhất trọng thiên. Mộ hàng tức cười mà cười một tiếng. Người dẫu là linh chỉ nhất trọng thiên, nhưng so sánh thì còn phải hơn linh chỉ thất trọng thiên của ta. Đệ tử nội sơn đứng xem cuộc chiến đã từ từ giải tán đi, trung quanh võ phong thai dần dần khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng tin tức mộ hàng khiêu chiến thiên tuyển phong thu được 16 trận thắng liên tiếp. Lại điên cùng mà chuyển bá Lan đi tại Trần Vũ Thánh Sơn. Cho dù là bắt đầu thất phong, hay ở Linh Vũ Thánh Thành, đều như nổi nước nóng đang được đốt bùng bùng, tức thì bắt đầu sôi sùng sụ. Vô số suy đoán được tiến hành quay chung quanh hai chữ cái tên La Thành này. Vào lúc đủ cách nói đan xen rồi rắm mộ hàn lại đi theo đám người tiêu cố, thu hàn mặc và ân vận trở lại khai dương phong. Tiếp theo lại bị một đạo tâm thần chuyển âm gọi vào điện huyền dương trên đỉnh núi. Xuân Vũ hóa sinh đan. Bên trong điện phủ, Nhìn dịch chân nhân lấy ra viên đan dược kia, mộ hàn có hơi kinh ngạc. Viên đan dược đó chỉ to như đầu chiếc đua sáng bóng long lanh rực rỡ với màu xanh lam sáng loáng, giống như một viên bảo trâu nho nhỏ. Đan dược này tuy nhỏ, nhưng trong giây lát nó xuất hiện, mộ hàn liền ngửi thấy được một cỗ hương thơm làm say lòng người. Hương dược xông vào mũi làm người khác vui vẻ thoải mái, thậm chí ngay cả tốc độ vận hành chân nguyên trong cơ thể cũng bị nhanh hơn không ít. Hảo dược. Mộ hàn không nhịn được mà khen. Mặc dù không biết đan dược này là có lai lịch gì, nhưng chỉ là hơi hơi cảm ứng sơ qua, mộ hàn liền từ bên trong đan dược cảm ứng được một cố dược lực cực kỳ dồi dào, phản phất như là từ mấy vạn cân thuốc nấu ngưng tụ lại mà thành, tùy thời đều có khả năng bùng nổ xuất ra vi lực trời long đất lở. Đương nhiên là hào dược. Thấy vẻ mặt của mộ hàn, dịch chân nhân cười híp mắt nói. Đây là đan dược do thiên quyền phong chủ sư đệ long xương tự tay luyện chế ra, có thể làm cho tu vi từ linh chỉ nhị trọng thiên tăng lên tới linh chỉ tam Trọng Thiên Hôm nay, hắn cùng với vi sư đánh cuộc, nói ngươi không thắng được đến cuối cùng. Kết quả là hắn thua, cho nên viên Xuân Vũ Hóa sinh đàn cũng đến trong tay vi sư. La Thành, ngươi cầm lấy nó, chờ tu vi của ngươi đạt đến linh chỉ nhị trọng thiên lại dùng. Trong lúc đang nói, dịch chân nhân khẽ bắn chỉ tay, đan dược liền rơi vào trong lòng bàn tay của mộ hàn. Đan dược vào tay, mộ hàn có thể càng cảm nhận được rõ ràng hơn sự cường đại của viên đan dược này. Bên trong đan dược, dược lực như sóng chiều cuốn cuộn. Giống như muốn thấm tràn ra ngoài. Đa tạ sư phụ. Thu đan dược vào tâm cung, mộ hàn cực kỳ cảm kích. Không nghĩ tới dịch chân nhân gọi chính mình vào điện huyền dương, đúng là để cho mình một viên đan dược như vậy. Con đường tu luyện võ đạo, càng là đi tới phía sau thì đan dược thích hợp dùng lại càng thiếu. Ví dụ như xuân vũ hóa sinh đan này, cả chân vũ thánh sơn cũng không có vài viên. Có nó, mộ hàn liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất để đột phá đến linh trì tam trọng thiên, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Dịch chân Nhân gật đầu cười nói, trong số bắt đầu thất phong tại Trần Vũ Thánh Sơn, thực lực của Khai Dương Phong chúng ta cũng không tính là mạnh. Hôm nay ngươi thu được 16 trận thắng liên tiếp, chính là làm tăng mạnh sĩ khí của Khai Dương Phong chúng ta. Viên Xuân Vũ hóa sinh đan này coi như là vi sư cho ngươi chuẩn bị lễ ra mắt. Thoáng dừng lại, Dịch chân Nhân lại thần bí cười nói, ngươi đi về trước chuẩn bị thật tốt. Lần võ các đạo hội này, nếu là ngươi có biểu hiện thật tốt, vi sư còn có lễ vật đưa tạo. Vậy đệ tử liền trước tiên cảm ơn sư phụ. Sau khi có chút hương phấn rời khỏi điện huyền dương, mộ hàn cũng không hề quay về chỗ ở, mà là lại lần nữa đi theo phương hướng tới thiên su phong. Mục tiêu lần này của mộ hàn cũng là chân vũ các, hắn chuẩn bị thừa dịp trong đoạn thời gian trước khi võ các đạo hội bắt đầu để hào hảo củng cố một fan tu vi của chính mình. Về phần tử la hồi xuân mục của Yến Thu My, mộ hàn mặc dù có cũng đủ nắm chắc để luyện chế thành một kiện đạo khí siêu phẩm, nhưng mà mộ hàn cũng không nghĩ nhanh như vậy liền thủ Hiện tại thủ pháp Bách Long Tụ Lưu đã tu luyện tới gần nửa hắn rất muốn thử xem sau khi hoàn toàn tu luyện thành công Bách Long Tụ Lưu thì sẽ quay lại luyện chế tử La Hồi Xuân Mục, nhìn một chút liệu có hiệu quả gì. Dù sao Yến Thu mi tuyên bố nhiệm vụ cũng không có thời hạn, hắn cũng có đủ thời gian đi nghiên cứu nghiền ngẫm chương 658, Trân Vũ Cát Từ Thiên Xu Phong đi về phía bên phải mấy chục rậm, rừng rậm vây quanh một hẻm núi thật lớn long xuống, bề sâu chừng trăm mét. Từ trên cao nhìn xuống trông nó lại như một cái hố sâu thảm rộng rãi. Những tầng lầu các lẳng lặng đứng ở chính giữa hẻm núi bị sụt lún tia, đồng dạng cao gần trăm mét. Chóp đỉnh của lầu các cơ hồ nằm song song cùng mặt đất. Mà tầng ngoài lầu các thì được khảm bảo thạch làm phát quang tỏa sáng long lanh. Những vầng ánh sáng xanh lam hoa mắt tuyệt đẹp tỏa ra từ bên trong đã soi tỏ tòa hẻm núi sụt lún lom xuống đến nhìn rõ từng ly từng tí. Tòa lầu các này chính là tu luyện bảo địa chân vũ cấp của chân vũ Thánh Sơn. Giờ phút này, Thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo bóng dáng từ xa xa điện xạ nhanh như trước tới, rồi không chút do dự lao vào bên trong hẻm núi sụt lún lom xuống. Đồng thời cũng có người từ bên trong hố lún bay dựng lên. hả Bóng dáng mộ hàn như sao băng bắn nhanh đến từ phía chân trời, rồi hạ xuống bên bờ hố sụt lún Thế nhưng khi hai chân vừa mới rơi xuống đất, hắn liền không nhịn được mà nghi hoặc kêu nhỏ thành tiếng. Hắn phát hiện ở ngoài lầu các, khắp cả không gian sắt vách thành bên trong hố tròn kia lại không có bất cứ linh khí thiên địa nào. Phảng phất đều bị hút đi sạch sẽ. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì chân vũ cát? Trong lòng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, hai đạo ánh mắt tinh tế nhìn về phía kiến trúc vươn lên từ hẻm núi sụt lún lom xuống ở trước mắt. Bảy tầng lầu cát, được chia ra thuộc về bảy chi nhánh của chân vũ thánh sơn. Mỗi lối vào một tầng đều có treo một tấm biển màu đỏ thắm, mỗi tấm biển đều được khắc hai chữ như rồng bày phượng múa. Trong đó tầng thứ nhất có khắc chính là hai chữ Thiên Sù, tầng thứ hai là Diêu Quang, tầng thứ ba là Thiên Tuyển. Kế tiếp chia ra là Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Khai Dương và Ngọc Hành. Cái này đồng thời cũng đại biểu cho thứ tự trong kỳ võ các đạo hội tổ chức lần trước của Tường Bắc Đầu thất phong. Kỳ võ các đạo hội lần trước, Khai Dương phong lại thứ nhì đến ngược, chỉ có mạnh hơn so với Ngọc Hành phong. Mộ Hàn không nhịn được cảm thấy tức cười. Bóng dáng có hơi cử động, liền xuất hiện ở lối vào tầng thứ 6 Chân Vũ Các, rồi hắn bước dài đi vào. Cơ hội là trong khoảnh khắc bước vào Chân Vũ Các, trên mặt Mộ Hàn liền không tự chủ được mà toát ra vẻ kinh ngạc. Không gian bên trong lầu các lại tràn ngập linh khí thiên địa cực kỳ khủng bố. Nồng độ ở đây ít nhất là gấp hàng chục lần so với bên ngoài, trong ngoài tòa lầu các này lại giống như hai thế giới hoàn toàn không giống nhau. Tầng 6 lầu các đã như thế, nếu là đến tầng 1 lầu cắt thì linh khí thiên địa lại sẽ còn đậm đặc đến như thế nào đây? Có thể tùy thời đến tu luyện trong hoàn cảnh như vậy, khó trách ở trong Bắc Đầu Thất Phong của Chân Vũ Thánh Sơn lại xuất hiện nhiều đệ tử cảnh giới linh chỉ như vậy. Qua một hồi lâu, Mộ Hàn mới hít một hơi thật dài. Hắn cố kìm xuống sự kinh ngạc trong lồng ngực rồi tức thì bắt đầu đánh giá. Tầng lâu các thứ 6 này không sai biệt lắm có một vùng không gian 50 thước. Bên trong có trên trăm đạo bóng dáng đang ngồi xếp bằng. Tuyệt đại bộ phận quanh thân đều có linh khí thiên địa đậm đặc lạ lờ, không thấy rõ lắm mặt mũi. Cũng có mười mấy đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng, không biết là mới đi vào không được bao lâu hay vừa mới tỉnh dậy từ trong tu luyện. Thấy Mộ Hàn đi đến, vài đệ tử Khai Dương Phong đều thiện ý gật gật đầu cười một tiếng. Hàn lạt đều từng ở bên dưới võ phong thai quan sát đại chiến giữa mộ hàn và 16 vị đệ tử thiên tuyến phong. Mộ hàn mỉm cười đáp lễ, chỉ trong thời gian chốc lát liền tìm một chỗ trống ngồi xếp bằng, bắt đầu vận hành thái hư động thần quyết. Tức thì linh khí thiên điệu hào hùng tựa như núi thét biển gầm đua nhau tuân ra mà đến. Trong khoảnh khắc, thân hình mộ hàn đã bị hoàn toàn che kín, thậm chí ngay cả hình dáng cũng không có lộ ra nữa. Nhìn thấy một màn này, hơn 10 người đệ tử khai dương phong kia đều là thất kinh Vội vàng mở to hai mắt khó có thể tin mà nhìn chỗ mộ hàn tu luyện. Giờ phút này, bên trong khu vực nho nhỏ kia có thể thấy linh khí thiên địa phán phất đã ngưng kết thành thực chất, chúng như mây mù bắt đầu khởi động bước lên, hoàn toàn thành một màn sương mù. Sư đệ La Thành có tốc độ hấp thu linh khí cũng quá nhanh đi. Xem ra đều là gấp hơn 10 lần so với ta. Không trách được hắn có thể lấy tu vi linh trí nhất trọng thiên chiến thắng cao thủ linh chỉ lục trọng thiên lánh thanh như vậy. Nhìn tốc độ hấp thu linh khí. Biết đâu là chỉ thời gian không tới vài năm liền có thể đột phá đến cảnh giới Dương Hồ. Kinh ngạc có thừa đệ tử khai Dương Phong thỉnh thoảng lại bắt đầu nói thầm. Càng có không ít người lần lượt thức tỉnh lại, kinh ngạc không hiểu ra sao cả mà nhìn chăm chú phiến linh khí thiên địa kịch liệt quần quần kia. Mộ Hàn cũng đã tinh tâm nương thần, luyện hóa rất nhanh luồng linh khí thiên địa đang điên cùng gặp đến. Cũng không lâu lắm, sự chú ý của mộ Hàn liền tách ra một đạo, bắt đầu tập luyện thủ pháp Bách Long Tụ Lưu Những khối thân thể sinh ra từ tâm thần ngưng tụ mà thành ở bên trong tâm cung, mỗi một khối thân thể sinh ra từ tâm thần đều đang không ngừng múa may hai tay, phát họa ra văn phổ hoàn toàn không giống nhau với tốc độ nhanh chóng vô cùng. Trong bất chi bất giác, chân nguyên tử trong cơ thể mộ hàn dần dần to ra. Bên trong tử hư thần cung thì số lượng thân thể sinh ra từ tâm thần xuất hiện ra cũng đang không ngừng gia tăng. Thời gian mỗi một ngày trôi qua. Cái gì? Vào lúc sáng tối, bên trong tòa điện phủ trên đỉnh thiên tuyển phong kia Âm thanh nổi giận đột nhiên vang vọng lan ra. La thành kia, lại dám tiêu ngạo như vậy, dám ức hiếp đến thiên Tuyền phong ta, thật sự là rất càng rỡ. Người nói chính là một nam nhân trung niên, mặt mày trắng trẻo, thân hình rong ròng cao, mặc một bộ lam bảo, xem ra rất có phong thái thi vị tao nhã. Đó là phong chủ tần tụng của thiên tuyển phong. Giờ phút này, trên khuôn mặt của Lao đã là như thể mây đen dày đặc, sát thái bao phủ một sự tức giận khó có thể che giấu. Lao đi sang đại lục phía tây thăm bạn hữu mấy tháng Vừa lúc trước khi vo các đạo hội tổ chức một ngày mới trở về, cũng không dự đoán vừa tới Thiên Tuyền Phong, chợt nghe thấy tin tức đệ tử của bản thân liên tiếp bại 16 trận. Tân Tụng lập tức giống như bị đổ cả chậu nước lạnh lên đầu, mọi thứ sung sướng trong lòng trước đây không còn sót lại chỗ gì. 16 đệ tử Thiên Tuyền Phong bị thất bại toàn bộ là Tu sĩ Linh Chỉ Ngũ Trọng Thiên và Linh Chỉ Lục Trọng Thiên, thậm chí langchain được lão gửi gắm kỳ vọng cao cũng đồng dạng bại thật thê thảm dưới tay La Thành kia. Ngoài ra điều khiến cho lão khó có thể đón nhận chính là kẻ chiến thắng đám đệ tử Khai Dương Phong bọn họ lại chỉ có tu vi linh chỉ nhất trọng thiên. Ngọc Bạch. Sau khi trôi qua một hồi lâu, Tân Tụng đột nhiên cắn răng, trầm giọng quá khẽ. Có đệ tử? Lâm Ngọc Bạch đứng lặng chờ đợi ở cách đó mấy thức lập tức bước tới lên tiếng trả lời. Tân Tụng nhẹ nhàng vung tay phải lên, hơn 10 viên đan dược xanh mơn mẩn trong chấp mắt nhẹ nhàng bay về hướng Lâm Ngọc Bạch. Lao nói với âm thanh lạnh lùng. Đây là khô một phùng xuân đan mà ta quý giá. Ngươi cấp cho Lãnh Thanh bọn họ ăn vào. Mỗi người một viên. Đến trước khi mặt trời mọc ngày mai, bọn họ coi như có bị thương nặng như thế nào thì cũng có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đà tạo phong chủ. Lâm Ngọc Bạch vui mừng quá đối, đám người lanh thanh sau khi bị thương, đến hiện tại cũng không thể khôi phục. Thiên tuyển phong bị tổn hại thực lực cao cường, nên vốn đối với lần võ các đạo hội này thì hắn đã không ôm hy vọng quá lớn. Lại không nghĩ rằng phong chủ tần tụng vừa mới quay về lại đưa ra đan dược thần ký như thế. Đám người lanh thanh lại có thể gia nhập Nhất định phần thắng sẽ tăng nhiều. La sư đệ vẫn còn ở chân vũ cát. Trong một đình viện ở khai dương phong, tiêu cố có hơi nhăn mày lại. Đúng vậy, từ ngày đó sau khi vào lại không thấy hắn đi ra. ân vẫn bất đắc di cười khổ một tiếng. Cái này phiên thoái. Tiêu cố có vẻ vô cùng lo lắng mà thông thả bước đi bước lại. Vào ngày mai sẽ bắt đầu võ các đạo hội, la thành tuyệt đối chính là chủ lực. Nếu là la thành gia hỏa này không kịp tham gia, thực lực khai dương phong chắc chắn sẽ yếu đi không ít. Hy vọng muốn chiếm cứ vị trí tốt tại tại chân vũ các sợ là sẽ bị nhỡ. chương 659, tấn chức linh chỉ nhị trọng thiên. Tầng 6 chân vũ các, đệ tử khai dương phong tu luyện tới tới đi đi, thay đổi hết nhóm này lại tới nhóm khác. Tuy nhiên, vị trí mộ hàn lại không có chút di động nào. Bên trong linh khí thiên địa đậm đặc, mộ hàn thân như tảng đá vẫn không núp đích. Mà ở trong cơ thể hắn, chân nguyên lại như những cơn sóng ngập trời đang bắt đầu điên cùng mà khởi động. Những đợt công kích đánh sâu vào lớp bích trướng vô hình kia trong cơ thể thiên anh. Mộ hàng từ ngày đó rời khỏi điện huyền dương thì đã đạt tới linh chỉ nhất trọng thiên đỉnh cao. Mà trong khoảng thời gian tu luyện này thì linh khí đã khiến cho hắn càng là tiếp cận với linh chỉ nhị trọng thiên. Lớp bích trướng vô hình kia liền như con thuyền gỗ nhỏ không ngừng trao đảo trong cơn sóng lớn, lúc nào cũng đều có khả năng bị sóng chiều hất lên tung chụp vỡ. Đáng tiếc chính là, chỉ cách một điểm nhỏ cuối cùng nhưng trước sau không thể bước nhảy vọt qua Lớp bích trướng vô hình kia một mực đều vẫn cứ ở vào trong trạng thái sắp sửa bị phá thủng. Đối với điều này, mộ hàn cũng không cưỡng ép thúc dục, chỉ là trong khi tu luyện thủ pháp bách long tụ lưu thì vẫn càng không ngừng luyện hóa linh khí thiên địa ở quanh người. Vút. Vút! Vút! Vút! Bên trong tâm cung của mộ hàn, những khối thân thể từ lực tâm thần ngưng tụ mà thành. Ngay trong khoảnh khắc đó, liền có 99 cụ thân thể sinh ra từ tâm thần tại bên trong tử hư thần cung của mộ hàn được hiện ra. ngay sau đó Khối thân thể thứ 100 cũng từ lực lượng tâm thần ngưng tụ đã thành hình. Tuy nhiên nó chỉ duy trì trong chốc lát, rồi khối thân thể sinh ra từ tâm thần này liền đã tiêu tan. Lần thử nghiệm thứ 49 để ngưng tụ thành 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần, đã lại chấm dứt bằng thất bại. Nhưng mà, Mộ Hàn cũng vẫn cứ tuyệt không tính toán từ bỏ. Loại thủ pháp bách long tụ lưu này hiện nay chỉ kém một bước cuối cùng, nên Mộ Hàn nhất định phải hoàn toàn tu luyện thành công. Do Thiên Anh thao tác, Ngón tay của 99 khối thân thể sinh ra từ tâm thần như con bướm dập dờn giữa những đông hoa loại ở trên không trung để mà phát họa ra những bức văn phổ khác xa nhau. Đến khi tất cả văn phổ đều được vẽ phát thảo xong xuôi, 99 đạo thân thể sinh ra từ tâm thần cũng tức thời tiêu tan. Chưa qua được một thời gian dài, thì một lần nữa những khối thân thể sinh ra từ tâm thần lại hiện ra bên trong tâm cung của Mộ Hàn. Chỉ tiếc rằng khối thân thể xuất hiện ra cuối cùng kia lại vẫn không thể nào duy trì được bao lâu, nó liền lại quay về hóa thành lực tâm thần. Lần thử nghiệm thứ 50 thất bại. Mộ Hàn Kiên nhẫn bền bỉ không thôi. Sau một hồi giải tán các thân thể sinh ra từ tâm thần, hắn lại tiếp tục ngưng tụ lần nữa. Lần thứ 53, thất bại. Lần thứ 63 lần. Lần thứ 80. Lần thứ 99, thất bại. Lần thứ 100, thành công. Cảm thụ được 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần vẫn đứng lặng im hồi lâu bên trong tâm cung. Đấy lòng Mộ Hàn không tự chủ được mà trào dâng một sự hưng phấn. Sau mỗi lần thất bại, Mộ Hàn đều có tổng kết giáo hấn, tìm kiếm nguyên nhân trong đó. Hiện nay sau khi trải qua 99 lần thử nghiệm thất bại, Mộ Hàn rốt cục thu được thành công. Nhưng mà, Mộ Hàn cũng không có sơ ý, chỉ khi nào có thể thao tác điều khiển tất cả thân thể sinh ra từ tâm thần, bắt chúng phát họa ra những văn phủ không giống nhau, như vậy mới được coi là đích thực thành công. Trước đó, thân thể đang phát họa văn phủ cũng đều có khả năng tùy thời tiêu tan vào bất kỳ lúc nào. Mộ Hàn đã có mấy lần trải qua như vậy. ngay lập tức sau đó Cũng giống như cùng 99 khối thân thể sinh ra từ tâm thần còn lại, khối thân thể thứ 100 này do Thiên Anh Thao tác cũng đã vẽ phát thảo ở trên không chung một bức văn phổ hoàn toàn mới. 100 bản văn phổ của đạo khí hoàn toàn không giống nhau, do 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần phát hoạ, đã thể hiện ra ngoài dị thường rõ ràng ở bên trong tâm cung của Mộ Hàn. Đến khi tất cả văn phổ đều phát hoạ xong thì Mộ Hàn lại làm tan đi các thân thể sinh ra từ tâm thần, rồi lại ngưng tụ nhiều lần. 100 thân thể liên tục xuất hiện mấy lần, Mộ Hàn như trút được gánh nặng. Rốt cục hoàn toàn trầm tĩnh lại, trên khuôn mặt bị linh khí thiên địa cực kỳ đậm đặc che lấp cũng không nhịn được mà lộ ra một nụ cười vui vẻ. Lần đầu tiên thành công, có khả năng là may mắn, lần thứ hai thành công, cũng có khả năng là vận khí. Nhưng mà lần thứ ba lần thứ tư thành công, thế này đã tuyệt không phải may mắn và vận khí có khả năng đạt tới. Bạch Long tụ lưu rốt cục tu luyện thành. Trong lòng Mộ Hàn sung sướng, lại có loại cảm giác trở nên thoáng đãng mở rộng. Liên vào giờ khắc này, Mộ Hàn đột nhiên cảm ứng được thiên anh trong cơ thể có một tràng những tiếng nổ đi đùng thật lớn đang kích động ra. Lớp bích chướng vô hình do chân nguyên mãnh liệt công kích vốn đã ngoan cố chống đỡ rất lâu rốt cuộc cũng ẩm tan vỡ, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Linh chỉ nhị trọng thiên. Chỉ hơi ngây người, Mộ Hàn liền hiểu rõ ràng nguyên nhân tại sao trong khoảng thời gian này tu vi của chính mình trước sau không thể đột phá. Trước đây, hắn vừa hấp thu luyện hóa linh khí thiên địa, vừa tu luyện bách Long tụ lưu, Tất cả sự chú ý và tâm thần đều bị phân tán mở rộng ra. Ngoài ra, Mộ Hàn tuy là thông qua thiên anh thao tắc các khối thân thể sinh ra từ tâm thần, thế nhưng ý niệm của bản thân trước sau lại bị kẹt trong trạng thái dị thường sinh động, tự nhiên liền càng khó có thể đột phá hơn. Dù sao nếu muốn đột phá đến cảnh giới mới, điều cần không chỉ là đạt đến tu vi cực hạn mà còn cần tâm tình và cảm nhận thấu hiểu. Mộ Hàn đã có tu vi tương đương, cùng với sự thấu hiểu được chuyển thừa từ Thái Thanh, duy còn thiếu tâm tình. Mà nay Mộ Hàn đã tu luyện thành Bách Long tụ lưu, thể xác và tinh thần được bưng lỏng, nên đột phá tất nhiên là điều nước chạy thành sông. Sau khi đạt tới linh chỉ nhị trọng thiên, việc luận bàn cùng tu sĩ như lanh thanh nhất định sẽ càng dễ dàng hơn. Trong lúc nghĩ lại đó, cường độ chân nguyên của Mộ Hàn lại bắt đầu tăng lên kịch liệt, không gian tâm cung bên trong Tử Hư thần cung đã tiến thêm một bước mở rộng, về phần linh hồn và cường độ lực tâm thần đã đồng thời lột xác. Trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cả người Mộ Hàn đều giống như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại lẳng lặng ngồi một hồi lâu, Mộ Hàn mới khe khẽ thở phào một hơi, đình chỉ vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết. Linh khí thiên địa quanh quần bên người lập tức tan đi. Vút. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Viên Xuân Vũ Hóa Sinh Đan kia liền nhảy ra khỏi tâm cung, xuất hiện ở trong lòng bàn tay Mộ Hàn. Dựa theo cách nói của dịch chân nhân, sau khi dùng Xuân Vũ Hóa Sinh Đan này thì trong một tháng là có thể từ linh chỉ nhị trọng thiên đột phá đến linh chỉ tam trọng thiên. Có thứ tốt như vậy ở trong tay, Mộ Hàn đương nhiên là hơi không thể chờ đợi được. Tuy nhiên vào lúc đưa đan dược định bỏ vào trong miệng thì hắn lại đột nhiên phát hiện chung quanh có gì đó không thích hợp lắm. Trong tầng 6 rộng rãi của chân vũ các này, lại chỉ còn có một mình hắn. Làm thế nào tất cả đều không thấy ai. Mộ hàn có chút kinh ngạc, bóng dáng trật lẻ. Hắn liền xuyên qua lối vào tầng lầu các này, xuất hiện ở bên ngoài hẻm núi sụt lún lom xuống rồi tức thì nhìn lướt qua. Mộ hàn mới phát hiện chẳng những tầng thứ 6 chân vũ các không coi ai, mà 6 tầng khác cũng không thấy được một nửa bóng người Tựa hồ tất cả mọi người đã biến mất, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đầu óc cực kỳ nhanh chóng chuyển động vài lượt, Mộ Hàn đột nhiên vô đầu một cái. Võ Các Đạo Hội. Lúc này, Mộ Hàn mới phản ứng lại đây, có chút kinh ngạc nói thầm. Chẳng lẽ võ Các Đạo Hội đã qua bắt đầu rồi? Cũng không biết ta ở chỗ này tu luyện đã bao nhiêu thời gian, nếu mà bỏ lỡ lần thịnh hội này, vậy có thể hơi bị thất tín với người. Trong tâm niệm, Mộ Hàn liền lại thu viên Xuân Vũ Hóa Sinh Đan vào tâm cùng, còn thân hình chính là bay lên trời. Hắn giống như ngôi sao băng nhằm theo phương hướng tới Thiên Xu Phong mà chạy đi như bay. Giờ phút này, đúng là vào lúc sáng sớm. Thiên Xu Phong nằm cách chân Vũ các gần trăm dặm về phía Tây Bắc. Ở đó đã là người ta tấp nập, âm thanh ổn ảo. Cơ hội tất cả đệ tử nội Sơn chân Vũ Thánh Sơn đều chạy tới, đủ loại âm thanh hội tụ thành những dòng nước lũ thật lớn. Chúng như sóng chiều cuồn cuộn kích động giữa trời cao, giống như ngay cả trời cao đều có thể bị trò vỡ. Chương 660 Đạo Tâm Đàn Trong đám người, là một tòa viên đàn, đài tròn, so với võ phong thai còn phải rộng lớn hơn. Cái này chính là đạo tâm đàn, mỗi lần võ các đạo hội đều tổ chức ở chỗ này. Kết quả võ các đạo hội này có quan hệ đến quyền chiếm lĩnh chỗ sân bãi tu luyện nào trong 7 tầng chân vũ các. Cho nên cơ hồ tất cả đệ tử nội sơn đối với lần thịnh hội này đều phi thường coi trọng. Trên cơ bản từ lúc trời còn mới tờ mờ sáng, tuyệt đại đa số đệ tử nội sơn đã chạy tới chung quanh đạo tâm đàn, bắt đầu chờ đợi Trần Vũ Thánh Sơn đã là võ đạo tông phái, cho nên muôn đấu trong võ các đạo hội này tự nhiên cũng là võ lực giữa bắt đầu thất phong. Dựa theo quy cụ trước đây của võ các đạo hội, mỗi phong đều phải điều động 18 vị đệ tử nội Sơn đến tham gia tỷ thí. Tỷ thí tổng cộng tiến hành phân chia ra 3 vòng, trong mỗi vòng thì mỗi phong chọn ra 6 người, hơn nữa những người được chọn trong 3 vòng cũng không thể lập lại. Phương thức này có thể khảo nghiệm rất tốt thực lực tổng thể của mỗi phong. Dù sao nếu mà thực lực tổng thể không đủ cường đại. Coi như trong phong có một đệ tử nào đó giấu có lợi hại đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể trợ giúp chi nhánh tông phái tương ứng qua được một vòng tỷ thí. Ví dụ như Thiên Xu Phong, sở dĩ nó đều có thể thu được ngôi vị đệ nhất trong mỗi lần võ các đạo hội, chính là bởi vì thực lực tổng thể của nó cũng đủ dũng mãnh Lần võ các đạo hội này, Thiên Xu Phong chúng ta nhất định vẫn là đệ nhất. Chật chật, Thiên Xu Phong liên tục chiếm cứ tầng thứ nhất ở chân vũ các đã suốt 100 năm. Cũng không biết còn phải chờ bao lâu. Mới có chỗ nào khác trong lục phong cấp được ngôi vị đứng đầu võ các đạo hội. Ngôi vị đứng đầu là không cần suy nghĩ, về phần người thứ nhị. Hôm nay nói không chừng sẽ có trận long tranh hổ đấu. Trung quanh đạo tâm đàn, những tiếng bàn luận vang lên liên tiếp không dứt bên hai. Tùng. tùng, tùng, tùng. Phút chốc, tiếng trống linh thai nhức góc đột nhiên bập bùng lan tỏa trên đỉnh Thiên Xu Phong. Đúng là liên tiếp gõ vang lên ba lượt, âm thanh như tiếng trung hồng trung đại lư, vang dội xa hàng trăm dặm. Dư âm lượn lờ không dứt. Thế nhưng xung quanh Đạo Tâm đàn lại lập tức im lặng đi rất nhiều. Sư Tỷ, đệ tử đứng đầu Khai Dương Phong Tiêu Cố không phải đã xếp La Thành vào danh sách võ các đạo hội rồi sao? Làm thế nào đến bây giờ còn không thấy bóng dáng? Bên cạnh phía Đông Đạo Tâm đàn, những trận cười nói rúc rích, những chàng oanh oanh nghiến nghiến, những tiếng hoan hô không ngừng. Tu Diệu Châu sau vài lần vươn đầu thỏ cổ thăm giò ngắm nhìn, lại là có hơi hổ nghi bắt đầu nói thầm. Ta đã nghe Ân Vân nhắc tới, hình như hôm đó sau khi luận bàn kết thúc, Sư đệ La Thành phải đi chân vũ các tu luyện, đến bây giờ đều còn chưa tu luyện xong. Tiến Thu mi cười giải đáp. Xem ra, sư đệ La Thành có khả năng phải bỏ lỡ lần võ các đạo hội này. Cũng giống như tiêu sư mội ở riêu quang phong chúng ta. Hiện nay nàng ấy cũng còn đang bế quan tu luyện. Cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian, thì nàng ấy mới có thể xuất đầu lộ diện. Tiêu sư mội A, sau khi chân võ thánh hội thì nàng ấy lại bắt đầu bế quan. Đến bây giờ đều còn không hề xuất hiện. Ta đều sắp quên nàng ấy sở trưởng cái dạng gì. Đề tài bàn luận giữa Tu Diệu Châu và Yến Thu Mi dần dần rời đi. Trưởng lao chủ trì võ các đạo hội trả mấy chốc sẽ xuất hiện. Ở khu vực Đông Nam đạo tâm đàn hội tụ cơ hồ tất cả đệ tử khai dương phong. Tiêu cố nhìn chung quanh một vòng, rồi nói một cách buồn bực. Sau khi bảy vị trưởng lao xuất hiện thân là lập tức phải đệ trình danh sách đệ tử nội sơn tham gia võ các đạo hội. Sư đệ La Thành hiện nay vẫn còn tu luyện, xem ra chỉ có thể thay đổi cho sư đệ khác đến thay thế hắn Khi nói ra điều này thì trên mặt tiêu cố cũng hiện rõ một vẻ bất đắc dĩ. Nếu như đệ tử nội Sơn tham gia võ các đạo hội không có ai cường đại mà thực lực tổng thể tương đối cân bằng thì tuyệt đối không thể đoạt được ngôi vị thứ nhất thứ hai. Nhưng mà, nếu như thực lực tổng thể không mạnh, nhưng có vài vị đệ tử với thực lực cá nhân siêu cường thì cũng có hy vọng giành được thứ tự đủ để vẫn còn có thể yên tâm. Vốn tiêu cố vẫn còn hy vọng có la thành trợ rút, thứ tự khai dương phong có thể dịch chuyển ít nhiều về phía trước. nhưng bây giờ nhìn lại Sợ là sẽ bị nhớ Đáng tiếc không được gọi là sư đệ tỉnh lại. Thu hàn mặc cũng có chút tiết nối. Là sư đệ hiện tại rất có thể là tu luyện tới thời khắc phi thường mấu chốt. Nếu mà bởi vì bị mạnh mẽ thức tỉnh lại rồi làm cho hắn thất bại trong găng tức, thì lôi chúng ta đây có thể to lắm. Ân vận cười nói. Lần này thứ tự võ các đạo hội coi như không tốt cũng không sao. Để cho lần sau là được. Cũng chỉ có thể như thế, tiêu sư huynh, huynh đã suy tính muốn thay đổi ai vào danh sách cho tốt đây. Liên thay đổi. Tiêu cố nói còn chưa dứt lời liền kì lòng không đậu lại ngước mắt nhìn về phía phương hướng thiên xu phong chỉ thấy có 7 bóng người thoáng hiện cực kỳ đột ngột tại đỉnh thiên xu phong sau đó liền như tảng thiên thạch từ ngoài vòm trời nhanh chóng nhằm phương hướng đạo tâm đàn này mà rơi xuống chỉ có điều là trong thời gian trước mắt đã bay xuống trên viên đàn đó là bốn ông lão hai nam nhân trung niên cùng với một nữ nhân áo xanh xinh đẹp như hoa điệu bộ cực kỳ thất tha 7 người đứng lặng im hồi lâu trên viên đàn Khi Tức Minh Ngông lặng yên phát tán tràn ra, làm cho người ta mơ hồ có loại ảo giác. Phản phất như đứng ở nơi đó không hề là một khối thân thể nữa, mà là quả núi lớn nguy nga hay đại dương biển cả mênh mông. Trưởng lão Đông Phương Thịnh của Thiên Xu Phong, Trưởng lão Ngông Tiễn của Thiên Tuyển Phong, Trưởng lão Cổ Quan của Thiên Ki Phong, Trưởng lão Kỳ Khiêm của Thiên Quyền Phong, Trưởng lão Nhạc Ngôn của Ngọc Hành Phong, Trưởng lão Phổ Tinh của Diêu Quan phòng, vẫn còn có Trưởng lão Ngao Tinh của Khai Dương phông chúng ta. Đều là đại cường giả cảnh giới dương hộ. Tiêu cố lập tức liền phân biệt nhận ra được ngay cả bảy người. Bắt đầu thất phong, xin lên trên đàn để đệ trình danh sách đệ tử tham gia võ các đạo hội. Đột nhiên, một tiếng kêu to bắt đầu vang vọng trong thiên địa, người nói chính là một ông lão vóc người thấp gầy, nhưng âm thanh cũng lại to dị thường. Lời vừa ra khỏi miệng, liền giống như một chuỗi tiếng nổ vang dội Ông lão này là trưởng lão Đông Phương Thịnh của Thiên Xu Phong. Vẹo! Cơ hồ là Đông Phương Thịnh còn đang nói, một bóng áo lam liền dần hiện ra phía trên viên đàn. Đó là một nam nhân trẻ tuổi vóc người vừa tầm, trong tay có cầm theo một trang giấy. Vệ Sơn. Bốn phía đạo tâm đàn, những tiếng hô nhỏ liên tiếp văng lên. Người thứ nhất bay lên trên đàn đệ trình danh sách, là đệ tử đứng đầu thiên Xu Phong. Có điều, vệ Sơn hiện nay mặc dù vẫn là đệ tử đứng đầu thiên Xu Phong, nhưng mà tu vi của hắn đã sớm cao hơn linh chỉ thất trọng thiên, đột phá đến cảnh giới dương hồ. Chiếu theo quy củ thì hiện nay hắn không có khả năng lại tự mình tham gia tỷ thí. Vẹo. Vèo. Tiếp theo sau vệ Sơn, Lâm Ngọc Bạch, Yến Thu My, Cảnh Hào. Từng đạo bóng dáng không ngừng xuất hiện trên viên đàn, giao danh sách đã sao chép tốt cho đồng phương thịnh. Ta cũng phải đi lên rồi. Tiêu cố lại liếc mắt nhanh chóng quét một lượn, nhưng vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng mộ hàn. Hắn chỉ có thể hết hy vọng mà nói. Đành để cho sư đệ Kinh Lương thay thế sư đệ La Thành. Nói còn chưa dứt lời, âm thanh tiêu cố liền bất trận dừng lại, một đôi con ngươi trận trứng giống như hai quả trung đồng không chớp mắt nhìn chăm chú bên cạnh phía đông núi Thiên Sư. Chỉ chốc lát sau đó, trong mắt Tiêu Cố liền không nhịn được toát ra đầy vẻ mừng vui bất ngờ. Thu Hàn Mặc và Ân Vận ở bên cạnh thấy thế thì đều là cảm thấy kinh ngạc, vội vàng hướng theo ánh mắt Tiêu Cố mà nhìn lại. Chỉ thấy tận phía chân trời ở bên cạnh phía đông của Thiên Xu Phong, có một điểm đen nho nhỏ đang nhanh như điện chớp bắn nhanh mà đến. Thời gian lướt qua rất nhanh, điểm đen kia hóa thành một bóng dáng màu đen, hình dáng gương mặt cũng là mơ hồ có thể thấy được. La Thành Sư đệ. Thu hàn mặc và ân vận cơ hồ đồng thời mừng vui bất ngờ kêu to lên. Tiêu cố. Đúng lúc này, trưởng lão đông phương Thịnh của Thiên Xu Phong đột nhiên trầm rộng quát. Mang danh sách đệ tử tham gia võ các đạo hội của Khai Dương Phong các ngươi đến đây. Vâng. Tiêu cố vui sướng ra mặt, đáp to một tiếng, rồi liền kích động nhảy lên đạo tâm đàn. Chương 661-662, hoàn ra ngõ hẹp. Còn may không có tới chế. Chỉ trong trước mắt. Mộ Hàn đã bay xuống phía dưới Đạo Tâm đàn mà khẽ thở phào một hơi. Từng đạo khí tức cực lớn đan xen trong thiên địa, khiến cho trong lòng Mộ Hàn không nhịn được sinh ra một cảm giác rung động. Chân Vũ Thánh Sơn quả nhiên không hổ là đại tông phái đệ nhất ở Xích Thành Thiên vực. Mà đó vẫn còn vẹn vẹn là đệ tử nội sơn tề tụ một đám, nếu mà tụ tập lại đây tất cả đệ tử Chân Vũ Thánh Sơn đang trải rộng thiên vực, chắc chắn càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn liền phục hồi tinh thần lại. Hắn chỉ hơi hơi cảm ứng sơ qua liền tìm được đám người Ân vận và Thu Hàn mặc ở ngay bên cạnh đạo tâm đàn. Bóng dáng Mộ Hàn liên tục thoát ẩn thoát hiện, hắn nhanh chóng đi xuyên qua trong đám người, trong thời gian trước mắt, liền đi tới khu vực đệ tử khai dương phong tổ tộc. Nhìn thấy Mộ Hàn, tất cả mọi người bất giác phấn chấn tinh thần. "La sư đệ, cuối cùng thì ngươi cũng đã đến đây." Ân vận cười tươi như hoa, trên mặt thoáng hiện ý mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó, trên khuôn mặt tươi cười của nàng liền hiện lên sự kinh ngạc. "La sư đệ, ngươi đã đột phá đến linh chỉ nhị trọng thiên?" Nghe được lời này của nàng, đám người thu hàn mặc ở bên cạnh cũng quay đầu lại đây. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc đánh giá mộ hàn từ trên xuống dưới. Sáng nay vừa mới đột phá. Mộ hàn cười nói. Thật tốt quá. Sau lúc kinh ngạc sững sờ ngắn ngủi trôi qua, ân vận vô tay cười một tiếng, càng là mừng rỡ. Thực lực của là sư đệ tăng lên cực mạnh, khai dương phong chúng ta nhất định có thể lấy được thứ tự không tồi ở trong kỳ võ các đạo hội. Thu hàn mặc chính là không nhịn được có chút cảm khái mà nói. Là sư đệ Không mạnh mẽ đánh thức ngươi trong lúc tu luyện quả nhiên là chính xác. Nói cách khác, ngươi chỉ sợ còn phải trải một đoạn thời gian liên tục mới có thể bước vào linh chỉ nhị trọng thiên. Nhưng mà, ngươi đột phá cũng là thật là kịp thời. Nếu mà ngươi lại xuất hiện chỉ muộn thêm một chút xíu nữa, Tiêu sư huynh sẽ sửa đổi danh sách đệ tử Khai Dương Phong chúng ta tham gia võ các đạo hội. Xem ra ngay cả ông trời đều không muốn làm cho ta vắng mặt trong lần võ các đạo hội này. Đệ tử các phong tham gia võ các đạo hội xin mời lên trên đạo tâm đàn. Đúng lúc này, sau khi tiếp nhận được bản danh sách cuối cùng do Tiêu Cố đưa tới, Đông Phương Thịnh liền bắt đầu hét lớn mãnh liệt, âm thanh như sấm sét lôi đỉnh quần quận kích động lan ra về khắp tứ phía, lập tức khiến cho âm thanh ồn ào chung quanh đạo tâm đàn hoàn toàn nhỏ đi. "Chúng ta đi." Ân vận khẽ vây tay ngọc, thân thể mềm mại bay lên trời, trong nháy mắt đã đi tới phía sau Tiêu Cố. Thu Hàn Mặc và đám người Mộ Hàn cũng theo sát sau đó, lượn lên trên viên đàn. Vút. Vút. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Tiếng xe do rất nhỏ liên tiếp văng lên, từng đạo bóng dáng từ trong đám người bốn phía liền điện xả ra. Trong khoảnh khắc, trên đạo tâm đàn đã xuất hiện hơn 100 bóng người. Ngoại trừ đám thiên su phong có 18 người. Lục phong còn lại mỗi phong có 17 người, đều chia ra tụ tập bên cạnh 7 tên đệ tử đứng đầu bắt đầu thất phong. Mộ Hàn Di chuyển ánh mắt, nhanh chóng đảo qua các đệ tử lục phong khác mà không khỏi âm thầm kinh hãi. Lúc này, đệ tử thiên xu phong trên viên đàn tổng cộng có 19 người. Nam nhân trẻ tuổi mặc áo lam bảo đứng phía trước kia hẳn là chính là đệ tử đứng đầu Vệ Sơn, hắn đã đột phá đến cảnh giới Dương Hồn nên sẽ không tham gia tỉ thí trong võ các đạo hội. Nhưng ngoại trừ hắn ra thì 18 người còn lại lại ai nấy đều là cao thủ linh chỉ thất trọng thiên. Phán đoán theo khí tức tử trong cơ thể bọn họ phát tán ra ngoài, có vài người thực lực cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Tiêu Cố. Hàng thứ nhì là Diêu Quan Phong. Bên dưới Yến Thu Mi đồng dạng tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là tu vi linh chỉ thất trọng thiên. Tu vi Linh Chỉ Lục Trọng Thiên chỉ có ít đòi ba người. Tiếp sau đó là đệ tử Thiên Tuyên Phong. Số người có được tu vi Linh Chỉ Thất Trọng Thiên đạt tới 13 người, so với Diêu Quang Phong chỉ ít hơn 2 người. Tiếp theo đó là Thiên Kỳ Phong và Thiên Quyên Phong, số người Linh Chỉ Thất Trọng Thiên và Linh Chỉ Lục Trọng Thiên cơ bản tương đương nhau. Xếp hạng cuối cùng là hai phong Khai Dương và Ngọc Hành này, đều là đệ tử Linh Chỉ Lục Trọng Thiên hơn phân nửa, Linh Chỉ Thất Trọng Thiên ít. Nhất là Ngọc Hành Phong, đệ tử Linh Chỉ Lục Trọng Thiên đạt tới 13 người. Linh trì thất trọng thiên chính là chỉ có 5 người, vừa vận trái ngược với thiên Tuyền phong. Trên lệch thực lực quá mức rõ ràng, Khai Dương Phong muốn lấy được thứ tự tốt tương đối khó khăn. Mộ Hàn Âm thầm lắp đầu. Thực lực tổng thể không mạnh thì trong tỷ thí tại võ các đạo hội rất khó có được biểu hiện tốt. Nhưng mà nếu đã đứng ở trên đạo tâm đàn này, dù sao cũng phải cùng với đám người tiêu cố, thu hàn mặc, ân vận giao tranh một phen. Cho dù thứ tự chỉ tăng lên tới thứ 5 thì đối với mấy năm tu luyện sau này cũng có chỗ tốt lớn lao. Quy củ của võ các đạo hội cũng giống như năm vừa rồi, Lão Phu cũng không lại lắm lời. Đông Phương Thịnh hai mắt sáng ngời, tức thì quét nhanh một lượt qua đám đông mọi người, tiếp theo trao đổi ánh mắt với đám người mông thiến, cổ quan ở ngay bên cạnh rồi gọi ra bảy cái tên. Vệ Sơn, Tiến Thu Mi Lâm Ngọc Bạch, Cầm Cơ, Cảnh Hảo, Tiêu Cố, Vông Các, lại đây rút thăm. Vừa dứt lời, hữu trưởng của Đông Phương Thịnh đã xuê ra, trong lòng bàn tay có đặt bảy viên ngọc châu đen tuyển trong suốt sáng loáng. Bảy tên đệ tử đứng đầu nghe vậy, đều là bước nhanh tiến lên. Vệ sơn ra tay hành động trước tiên, tuy tiện từ trong lòng bàn tay Đông Phương Thịnh lấy ra một viên ngọc Châu rồi sau đó nhẹ nhàng xích mạnh. Chỉ nghe bốp một tiếng giòn tan. Viên ngọc Châu kia bất ngờ nổ tung bắn ra, hóa thành một chữ màu đen thật lớn, tứ. Chỉ trong nháy mắt, một chữ này liền càng ngày càng nhạt, từ từ biến mất vào hư không. Sáu người còn lại cũng không tránh khỏi có hơi căng thẳng. Nếu mà rút ra con số là tam, Vậy thì liền có ý nghĩa sẽ phải tiến hành tỉ thí cùng Thiên Xu Phong, phần thắng cực kỳ xa vời. Đương nhiên, cho dù bị Thiên Xu Phong đánh bại, thì cũng không phải nói hoàn toàn đã không sao gỡ lại được. Bắt đầu thất phong bốn tỉ thí có đôi có cặp, nên nhất định có một phong sẽ gặp vòng không đấu. Sau khi ba trận tỉ thí ở phía trước kết thúc, Tam phong bị thua lại phải rút thăm, nếu mà rút chúng thì sẽ tỉ thí lại lần nữa cùng đệ tử của phong ở vòng không đấu kia. Một khi chiến thắng thì có thể vào đợt tỉ thí thứ hai. Mà phong ở vòng không đấu kia sẽ lại cùng hai phong khác tranh đoạt phân loại 3 vị trí chót. Nếu mà thất bại, vậy sẽ hoàn toàn bị loại bỏ, đành giữ thứ tự dưới đấy tại võ các đạo hội. Về phần 2 phong thất lợi kia thì cũng tiến hành một trận tỷ thi mới, quyết định tầng thứ 5 và tầng thứ 6 chân vũ các thuộc về ai. Cho nên, cho dù là đối với 3 phong đã bị thất bại, hay là một phong ở vòng không đấu kia, loại đấu thêm đều là cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại. Phương thức này trái lại thú vị. Coi như gặp phải thiên su phong mạnh nhất thì cũng không đến mức lập tức xong đời. Trong lòng mộ hàn cười một tiếng, cũng không biết tiêu sư huynh có thể bắt được số nào. Trước vô số đệ tử nội sơn nhìn kỹ, đám người Yến thu mi, lâm ngọc bạch lần lượt đi ra phía trước, những viên ngọc Châu bị bắt vỡ. Nương theo những tiếng rắc rắc giòn tàn, các con số màu đen liền hiện ra ở trên không trung. Diều quang phong số 5, thiên tuyển phong số 1, thiên kỳ phong số 6, thiên quyển phong số 3. Tính thêm số 4 của thiên Xu phong. Hiện nay liền chỉ còn lại có hai con số 2 và 7 vẫn còn không hề xuất hiện. Mà trong số bắt đầu thất phong, cũng chỉ có đệ tử đứng đầu khai dương phong tiêu cố và đệ tử đứng đầu ngọc hành phong vông cấp còn chưa hề rút thăm. Rốt cục đến phiên ta. Tiêu cố sớm đã có chút không thể chờ đợi được. Kết quả rút thăm của thiên quyền phong vừa mới lộ ra thì hắn liền cười ha hả mà bước dài tiến lên. Từ trong tay đông phương thịnh nhặt ra một viên ngọc Châu rồi hung hăng bơ vỡ. Nhị! Thấy con số màu đen trong không trùng không ít người đều là ngẩn ra. Thật sự là oan ra ngõ hẹp, ngay vòng thứ nhất liền gặp phải Thiên Tuyền Phong. Mộ Hàn có chút giợt khóc giợt cười, đảo mắt nhìn sang phía đám đệ tử Thiên Tuyền Phong ở cách đó không xa. Lại thấy bọn họ cũng đang ngó về hướng chính mình bên này, trên mặt không ít người đều lộ ra nụ cười âm u lạnh lẽo. Lâm Ngọc Bạch trái lại mặt không chút thay đổi, nhưng trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một sự chế rêu và lạnh lùng. Tiêu Cố lại cũng không hề quá mức lưu ý, chỉ liếc xéo đám người Lâm Ngọc Bạch. Liền sau đó lùi lại mấy bước mà trở về chỗ cũ Bút Lại là một tiếng nổ giòn tan chấn động lan ra Đệ tử đứng đầu Ngọc Hành Phong ngông cắt bóp vỡ viên Ngọc Châu mà không hề nghi ngờ sẽ hiện ra một con số 7 Điều này liền có ý nghĩa Ngọc Hành Phong sẽ có một vòng không phải đấu tỉ thí Nhưng mà ông cắt và những đệ tử Ngọc Hành Phong này đều là giữ vẻ bình tĩnh Cũng không hề quá mức hứng phấn Dù sao, vòng không đấu cũng không ý nghĩa là có thể trực tiếp tiến vào đợt thứ 2 Sau 3 trận tỉ thí của Lục Phong như đám tiên su, Thiên Tuyền, Ngọc Hành Phong cũng vẫn cứ phải gặp mặt sự khiêu chiến cường đại, tỉ lệ bị thua cũng phi thường lớn. Tỉ thí sắp sửa bắt đầu, các vị nhanh chóng đến khu vực chỉ định. Ngay lập tức sau đó, Đông Phương Thịnh ra lệnh một tiếng, mọi người có đệ tử đứng đầu dẫn dắt tức thì bắt đầu hành động. Thiên Tuyền Phong và đệ tử Khai Dương Phong đi tới đạo tâm đàn phía đông, Thiên Quyền Phong và đệ tử Thiên Xu Phong ở lại khu giữa viên đàn, Diêu Quang Phong và đệ tử Thiên Kỳ Phong thì đến phía tây đạo tâm đàn. Về phân đệ tử Ngọc Hành Phong có vòng không đấu, thì tung người nhảy xuống khỏi viên đàn. Thật sự là khéo. Đệ tử hai phong đứng cách xa nhau, Lâm Ngọc Bạch quét hai đạo ánh mắt xẹt qua mộ hàn, rơi ở trên người tiêu cố mà cười dài nói. Trong kỳ võ các đạo hội lần trước của ngươi, vẫn còn là thiên tuyển phong chúng ta cùng tỷ thì với khai dương phong các ngươi. Vào lần đó, là khai dương phong các ngươi bại, lần này nói không chừng. Nói không chừng bại chính là thiên tuyển phong các ngươi. Không đợi Lâm Ngọc Bạch nói cho hết lời cố liền lặng lẽ cười nói. Khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng Khai Dương Phong cũng mơ tưởng chiến thắng thiên tuyển phong chúng ta. Thiên tuyển phong chúng ta có 13 đệ tử linh trì thất trọng thiên, Khai Dương Phong các ngươi có thể có mấy người. Đệ tử linh chỉ thất trọng thiên nhiều hơn thì có tác dụng gì? Sư đệ La Thành của Khai Dương Phong chúng ta lấy một chọi 13, không hề áp lực. Đệ tử Hai Phong trận mắt nhìn, ngoài miệng cũng là không cam lòng yếu thế. Ngươi một lời ta một câu mà bắt đầu hô hoán. Dẫu còn chưa động thủ thì giữa đôi bên đã thấy mùi thuốc súng mười phần. Vèo, vèo. Đúng lúc này, có hai bóng người đột nhiên thoáng hiện. Đó là trưởng lão Diêu Quang Phong Phổ Tinh và trưởng lão Thiên Ki Phong cổ quan xuất hiện ở giữa hàng ngũ đệ tử của hai phong. Phổ Tinh quét hai đạo ánh mắt đảo qua mọi người trong hàng ngũ khai dương phòng, phút chốc lấy ra một trang giấy rồi bắt đầu đọc, âm thanh véo von như hoàng ørn gáy. Tiêu Cố, Thu Hàn Mặc, Ân Vận, La Thành. Mỗi khi một cái tên phát ra từ trong miệng Phổ Tinh, liền có một người lên tiếng trả lời. Một lát sau, đã có 6 người đi ra ngoài đứng thành hàng trượng nhất. Ngoại trừ mộ hàn ra, 5 người còn lại tất cả đều là đệ tử linh trì thất trọng thiên của Khai Dương Phong. Có thể nói, bọn họ đã là những người mạnh nhất hiện nay trong số đệ tử Khai Dương Phong. Thoáng dừng lại chỉ chốc lát, Phổ Tinh vừa cười nói. Dựa theo danh sách của Khai Dương Phong, sáu người các ngươi tham gia vòng tỉ thí thứ nhất của lần võ các đạo hội này đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu cố, nếu mà muốn sửa đổi danh sách Hiện tại nói với ta còn kịp. Trước khi tỉ thí chính thức bắt đầu, có một cơ hội thay đổi người. tiêu cố nhết miệng cười nói. Phổ trưởng lão, không cần đổi, danh sách tham gia vòng tỉ thí thứ nhất liền cố định như vậy định rồi. Nói dứt lời, hắn còn có chút hài hước như mày nhìn sang Lâm Ngọc Bạch ở phía đối diện. Mộ Hàn không nhịn được mà ngây người sửng sốt. Nghe nói như thế, hắn mới biết được 6 người bị gọi lên trên sẽ tham gia tỉ thí. Điều này làm cho mộ Hàn cảm thấy bất ngờ. Bản danh sách này là do tiêu cố cung cấp, không nghĩ tới hắn lại ngay từ đầu liền điều động xuất chiến tất cả đệ tử mạnh nhất của Khai Dương Phong. Tình huống như vậy rất ít xuất hiện trong di vãng khi tiến hành võ các đạo hội. Bởi vì chiếu theo quy củ, mỗi vị đệ tử đều chỉ có thể tham gia một vòng tỉ thí. Nếu mà tại vòng thứ nhất, đệ tử lợi hại nhất liền bị dốc toàn bộ toàn bộ lực lượng thì cho dù thắng, tại đợt thứ hai cũng rất khó chống lại đội khác đã thắng được đối thủ. Nhưng mà... Chỉ là nghĩ lại thì mộ hẳn đã hiểu rõ ràng dụng ý của tiêu cố. Có lẽ là trước kia, Lâm Ngọc Bạch liền lời thề son sắt nói muốn tranh đoạt ngôi vị thứ nhì võ các đạo hội cùng diêu quan phong, nhưng lại không chỉ một lần nói chắc chắn thiên tuyển phong tất thắng. Bởi vậy, muốn duy trì mỗi một vòng cũng có sức cạnh tranh cường đại, Lâm Ngọc Bạch tuyệt sẽ không ngay từ đầu liền phái ra toàn bộ đệ tử lợi hại nhất. Ngược lại tiêu cố, hắn không có băn khoăn như của Lâm Ngọc Bạch. Lần võ các đạo hội trước, Khai Dương phong đứng Lần này coi như lại kém cỏi chẳng qua cũng chỉ là đếm ngược đệ nhất. Nhưng mà nếu như là giành được thắng lợi, Khai Dương Phong liền có thể đi vào đợt tỷ thí thứ hai. Cho đến lúc đó, Khai Dương Phong mặc dù là thất bại thì cũng có thể thu được ngôi vị thứ tư, để rồi sau này trận điệu tu luyện chuyển rời đến tầng thứ tư của chân vũ cát. Có cơ hội tốt như vậy, tiêu cố có thể nào bỏ qua? Hú hổ, ở trong vòng tỷ thí thứ nhất với thiên tuyển phong này, có tiêu cố hắn, thu hàn mặc. Ấn vận cùng với La Thành chiến lực cực kỳ kinh người thăm ra, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tiêu cố, người điên rồi sao? Mọi người thiên tuyển phong cũng là có hơi kinh ngạc, mà sát mặt Lâm Ngọc Bạch đỗng nhiên liền trở nên khó coi. Khai Dương Phong ngay ở vòng thứ nhất liền phái đi đội hình như vậy đã quấy nhiều rất nhiều kế hoạch của hắn. Càng đáng giận chính là, tiêu cố thi triển chính là Dương Yêu, mà không phải âm yêu, khiến cho hắn nhất thời Lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu mà không điều chỉnh danh sách xuất chiến... Thiên Tuyền Phong rất có thể sẽ bại dưới tay Khai Dương Phong, khiến cho mưu đồ của Tiêu Cố thực hiện được. Nếu cần phải điều chỉnh như vậy, át phải phái một đệ tử lợi hại tọa chấn. như vậy vẫn có thể đánh bại đám người Tiêu Cố, nhưng lại ắt sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đối với kế hoạch tiếp theo của hắn. Ta là điên đó. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Ngọc Bạch, Tiêu Cố cố ý quay sang phía hắn cao cao mày, bắt đầu cười ha ha trêu trọc. Lâm Ngọc Bạch, không bằng ngươi cũng điên một trận theo ta. Ngươi? Lâm Ngọc Bạch không nhịn được có hơi hồn hển. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, ánh mắt của trưởng lao thiên kỳ phong cổ quan liền nhìn lại đây, rồi từ trang giấy trong tay liên tục đọc ra 6 cái tên của tu sĩ linh chỉ thất trọng thiên. Sau đó lại lạnh nhạt cười nói, cái này chính là 6 đệ tử thiên Tuyền phong tham gia vòng tỉ thí thứ nhất. Phổ tinh và cổ quan liếm nhau, hơi hơi quan sát một phen động tĩnh trung quanh. Tuy nhiên, ngay vào lúc hai người chuẩn bị tuyên bố cuộc tỉ thí sẽ bắt đầu, Lâm Ngọc Bạch đột nhiên kiên quyết cắn răng một cái, ánh mắt lạnh leo quét nhanh một lượt qua trên người Mộ Hàn Cổ trưởng lão, đệ tử muốn thay đổi người. Thay đổi ai? Cổ quan ngữ điệu chấm thấp, dựa theo quy củ của võ các đạo hội, vào lúc trước khi vòng tỷ thí thứ nhất bước đầu, đôi bên đích sắc cũng có cơ hội thay đổi một người. Thư Khang đi xuống, ta lên. Chân chờ một hồi lâu, trong miệng hắn mới có hơi dàn nan phun ra cái tên cuối cùng kia. Giờ khắc này, trong lòng Lâm Ngọc Bạch đã không hề rằng có nữa, sắc mặt cũng dần dần có xu thế bình tĩnh. Nhưng sự tức giận trong ánh mắt chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại trở nên càng ngày càng đậm. Giống như hận không thể lập tức liền chạy tới hung hăng chỉnh sửa cho tiêu cố và mộ hàn một phen. chương 663, Thiên Âm Cổ Lâm Sư Minh, Ngươi Nghe thấy Lâm Ngọc Bạch đưa ra quyết định như vậy, những đệ tử thiên tuyển phong này đống nhiên ổ lên. Tiêu cố cung cấp danh sách, đích thật là đánh cho thiên tuyển phong một đòn trở tay không kịp. Nhưng mà bọn hắn tịnh không cảm thấy, Lâm Ngọc Bạch thân là đệ tử đứng đầu lại cần sửa đổi danh sách để tự mình xuất chiến. Dù sao lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất, đệ tử đứng đầu đôi bên liền toàn bộ xuất trận. Điều này trong dĩ vãng võ các đạo hội cũng không phải rất thông thường, nhất là trong tình huống đôi bên có chênh lệch tương đối cách xa. Đối với chi nhánh tông phái có chi cướp lấy thứ tự cao hơn mà nói, đệ tử đứng đầu cơ bản đều sẽ tỏa chấn ở phía sau. Nhưng mà nhưng điều bọn hắn khuyên can còn chưa nói thành lời liền bị Lâm Ngọc bạch khoát tay cắt đứt, rồi trầm giọng nói. Quyết định như vậy rồi. Tức thì... Lâm Ngọc Bạch lại nhìn chăm chú Tiêu Cố mà nói với âm thanh lạnh lùng. Tiêu Cố, nếu như ngươi cho là được ăn cả ngã về không liền có thể giành thắng lợi, vậy thì liền mười phần sai. Hôm nay ngươi nhất định sẽ phải hối hận với quyết định của chính mình. Vậy thì cứ xem các ngươi có bản lĩnh như vậy hay không. Tiêu Cố cười ha ha, nhưng trong ánh mắt cũng hiện lên một sự chịu nặng. Hắn đã dự liệu Lâm Ngọc Bạch sẽ đưa ra việc điều chỉnh danh sách xuất chiến đối với Thiên Tuyền Phong, nhưng lại không hề ngờ tới điều chỉnh bắt đầu từ chính bản thân Lâm Ngọc Bạch Như vậy, coi như toàn bộ đệ tử lợi hại nhất của Khai Dương Phong vào sân, cũng không thấy được có thể chắc thắng. Hắn sở dĩ có hơi lo lắng, chủ yếu có lẽ bởi vì phương thức tỉ thí ở vòng thứ nhất này có chút đặc biệt. dâu thuộc về luân chiến, nhưng đều là mỗi bên trước cứ chọn ra một người, rồi bên chiến thắng lại được tiếp tục nền chiến tu sĩ đối phương. Chỉ có sau khi thất bại mới có thể thay đồng bạn vào sân nên chiến người thắng của đối phương. Với tu vi của Lâm Ngọc Bạch cực kỳ tiếp cận cảnh giới Dương Hồ. Đệ tử Khai Dương Phong sợ rằng không ai là đối thủ của hắn. Nếu mà hắn đại diện cho thiên tuyển phong xuất trận trước tiên, nói không chừng 3 người tiêu cố hắn và thu hàn mặc, ân vận thay phiên xuất kích, tiêu hao rơi dụng thực lực của hắn ở một mức lớn thì mộ hàn mới có khả năng chiến thắng hắn tại trận thứ tư Hai trận kế tiếp, nếu mà toàn bộ thắng lợi thì Khai Dương Phong vẫn còn có cơ hội giành thắng lợi trong trận đấu bổ sung thêm. Nhưng nếu chỉ có một trận thất bại nữa, Khai Dương Phong sẽ bị loại bỏ. Đương nhiên Nếu như vận số tốt thì vẫn còn có thể tỷ thí với Ngọc Hành Phong có vòng không đấu, tiếp tục tranh đoạt một suất trong đợt tỷ thí thứ hai. Nhưng nếu vận khí không tốt, thứ tự của Khai Dương Phong trong kỳ võ các đạo hội lần này phỏng đoán sẽ lại dâm chân tại chỗ, thậm chí vẫn còn có khả năng thay thế Ngọc Hành Phong, chiếm cứ vị trí dưới đáy. Đám người thu hàn mặc và ân vận cũng giống như nghĩ tới điểm ấy nên đều là không nhịn được mà như mày. Mộ hàng trái lại cũng không hề quá mức để ý quan tâm đến. Mọi chuyện không có khả năng đều giống như Tiêu Cố dự định tiến hành. Vòng tỉ thí này cho dù thắng bại, cứ làm hết sức là được. Thiên Tuyền Phong, Khai Dương Phong, tỉ thí bắt đầu. Các đệ tử Thiên Tuyền Phong muốn trả lời lại một cách niệm ai, nhưng mà Đông Phương Thịnh ra lệnh một tiếng, lại làm cho bọn họ lập tức yên tĩnh trở lại. Những ánh mắt rơi trên người Tiêu Cố và đám người Mộ Hàn, âm thầm suy đoán đệ tử Khai Dương Phong xuất trận trước tiên sẽ là ai. Tiêu Cố cũng thấy trong lòng do dự, lúc ban đầu hắn tính toán mình là người thứ nhất vào sân. Nhưng Lâm Ngọc Bạch xuất hiện lại làm cho hắn có chút không giữ được chú ý trong số 6 tên đệ tử nội Sơn Thiên Tuyền Phong xuất chiến vòng thứ nhất, có 2 người mà chính hắn cũng không hề nắm chắc chiến thắng. Người thứ nhất chính là Lâm Ngọc Bạch. Tên còn lại chính là Gia Hỏa có tên gọi là Kim Thiệu Kia, Tu Vi đã đạt tới linh chỉ thất trọng thiên đỉnh cao. So với Lâm Ngọc Bạch hắn có chênh lệnh thực lực nhỏ nhất. Nếu như Lâm Ngọc Bạch là người thứ nhất vào sân, Tiêu Cô tất nhiên việc đáng làm thì phải làm mà sẽ không ngừng ai. Nhưng mà nếu người thứ nhất xuất chiến cũng không phải Lâm Ngọc Bạch mà là Kim Thiệu như vậy. Kim Thiệu sư đệ. Đúng vào lúc này, âm thanh của Lâm Ngọc Bạch đột nhiên vang lên. Thật sự là e ngại cái gì thì cái đó đến. Tiêu Cố trong lòng thất thần giật thột một cái, theo bản năng chăm chú nhìn kỹ. Chỉ thấy khỏe môi Lâm Ngọc Bạch ngầm chứa một nụ cười mỉm mai, mà bên cạnh hắn có một nam nhân trẻ tuổi vóc người gầy gò, sắc mặt vàng như nghệ đang bước dài ra. Ánh mắt hắn lạnh lùng, giống như chim ưng đi kiếm ăn. Các vị đồng môn khai Dương phòng Ai tới chỉ giáo? Kim Thiệu đứng lại ở giữa đôi bên, gương mặt có hơi bảnh ra, âm thanh khàn khàn lập tức văng lên, cảm giác đó giống như có người đập đập vào cửa ống bế lò rèn, rất trói thai khó nghe. Nhưng mà điều khiến cho người ta khó chịu, vẫn còn là ánh mắt của hắn như thể từ trên cao nhìn xuống, phản phất coi các đệ tử khai dương phong đối diện như cỏ rác. Trong lúc tức thời, trên mặt không ít đệ tử như Thu Hàn Mặc đều hiện lên vẻ giận dữ. tiêu cô không hề phẫn nộ, mà là cao mày, càng không ngừng căng đầu suy tính, cân đối hơn thiệt Chỉ là lâm ngọc bạch và kim thiệu có thực lực quá mạnh mẽ, cho dù suy tính như thế nào thì vòng tỷ thí này khai dương phong tựa hồ đều là thắng ít bại nhiều. Điều này làm cho tiêu cố trong lòng cười khổ không thôi, trí nguyện to lớn trước đây sợ là sẽ bị nhỡ. Tiêu sư huynh, trận đầu này liền giao cho đệ đi. Mộ hàn đột nhiên cười một tiếng, còn chưa dứt lời liền bước đi ra ngoài. Tiêu cố hơi kinh, theo bản năng há muộn muốn gọi lại mộ hàn. Nhưng lúc lời nói đến cổ họng thì trong lòng hắn lại chấn động mà đột nhiên tỉnh ra Hiện tại Mộ Hàn so sánh trước kia mạnh hơn, hắn đã đột phá đến linh chỉ nhị trọng thiên. Khi hắn vẫn còn là linh chỉ nhất trọng thiên thì liền có thể đánh một trận cùng cao thủ lãnh thanh như cấp linh chỉ thất trọng thiên. Hiện nay tu vi của hắn tăng lên, nói không chừng đã có thể đủ sức chống lại linh chỉ thất trọng thiên đỉnh cao Kim Thiệu. La Thành, Kim Thiệu xoẹt cười một tiếng, híp mắt nhìn chăm chú Mộ Hàn, ánh mắt âm ú lạnh lẽo. Hôm đó trên võ phong thai, ngươi chính là đã có đủ danh tiếng rồi. Nhưng mà hôm nay Ngươi sẽ không lại có bất cứ cơ hội gì. Trong nháy mắt âm thanh vang lên, bóng dáng kim thiệu đã bắt đầu di động. Nhưng hắn cũng không hề nhằm phía mộ hàn, mà là trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Cơ hội cùng là cùng thời khắc, tại hưu trưởng kim thiệu liền phút chốc dần hiện ra một cái trống tròn mặt vàng trói mắt chỉ to bằng bàn tay, phản phất dùng hoàng kim để tạo hình mạ thành. Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng. Tả trường rơi lên màn lện nhẹ nhàng trên mặt trống. Liên có một chàng những tiếng nổ thùng thùng thật lớn kích động lan ra, giống như có thể chọc thùng màng nhĩ người ta. Ngay lập tức, tiếng trống này giống như những cơn sóng ngập trời bị cơn lốc phát động, điên quần mà quần quần đi về hướng phía trước. Nơi nào nó đi qua, không gian hơi bị vặn bèo rung chuyển. Mộ Hàn đứng đầu với công kích, ánh mắt hơi cứng lại, nhưng rồi cũng lập tức ngồi xuống. Thiên âm cổ. tiêu cô sắc mặt khẽ biến, không nhịn được bắt đầu hô nhỏ thất thanh. Một chút tin tưởng nhỏ nhoi lúc nãy vừa mới sinh ra đối với mộ Hàn Lập tức liền tiêu tan bởi vì chiếc tiên âm cổ kia đã xuất hiện trong lòng bàn tay của Kim Thiệu. Về tiên âm cổ này, tiêu cố cũng là có hơi hiểu rõ. Nó là một kiện đạo khí siêu phẩm hết sức lợi hại, trước kia thuộc về Mông Thiến trưởng lão của Thiên Tuyền Phong. Kim Thiệu là đồ đệ của Mông Thiến. Không nghĩ tới, Mông Thiến đã truyền tiên âm cổ cho hắn. Có tiên âm cổ trong tay, Kim Thiệu sẽ càng lợi hại hơn. Tiêu cố kìm lòng không động mà trao đổi ánh mắt với các đệ tử khai dương phong như Thu Hàn mặc vận Trong con mắt đều lộ ra một vẻ lo lắng. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Kim thiệu liên tiếp vũ tả trường xuống, tiếng trống tiếng nọ tiếp theo tiếng kia. Trong âm điệu cũng xuất hiện không ít biến hóa, một khúc giai điệu mánh liệt quanh quẩn lan ra trong thiên địa Tiếng trống liên miên không ngừng này, đối với những người chung quanh đang xem cuộc chiến thì không có người nào phải gánh chịu ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng mộ hàn ngồi ngay ngắn ở đối diện kim thiệu thì sắc mặt lại trở nên càng tỏ ra nặng nghề. Chương 664, Thủ chiến, Nhất. Tiếng trống kia chẳng những mang theo kinh đạo hào hùng, mà trong âm thanh của nó càng ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh động sợ hãi lòng người, trực tiếp phát động công kích đối với linh hồn. Lôi thần hộ thuẫn. Ý niệm của mộ hàn khẽ nhúc đích, một đạo hư ảnh khổng lồ liền bao trùn kín mít thân thể hắn. Chỉ có điều là lôi thần hộ thuẫn này mặc dù có thể chống đỡ lại được tiếng chống ẩm ý mang theo kinh đạo mà đến, nhưng không cách nào chặn lại được loại công kích chuyên môn nhằm vào linh hồn mà đánh Tùng. tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, Kim Thiệu thấy thế, sắc mặt hung ác, tay nện lên mặt trống có tốc độ chợt nhanh hơn. Không ngờ lại từ bỏ công kích thân thể của mộ hàn, tiếng trống dồn dập giống như báo tố, bắt đầu liên tục vang vọng trong thiên địa, những tiếng trống này đan vào mà thành làn điệu như những trận sóng thấu nhập vào chỗ sâu trong linh hồn mộ hàn. Trong tích tắc này, mộ hàn cảm giác linh hồn của chính mình thật giống lâm vào trong đại dương mênh ngông đang dao động mánh liệt. Mỗi một tiếng trống đều pháng phất một cơn sóng gió động trời, lấy thế lôi đỉnh vạn quân từ bốn phía mà đánh đến, giống như phải nghiền linh hồn mộ hàn thành mảnh vỡ. Có gì đó không thích hợp lắm a Tiêu cố không biết phát hiện cái gì, đột nhiên nhẹ nhàng bắt đầu lầm bẩm nói thầm. Làm sao vậy? Ân vận kinh ngạc hỏi. Buổi sáng hôm qua ta vẫn còn nhìn thấy kim thiệu, khi đó hình như hắn cũng không được lợi hại như hôm nay. Tiêu cố có chút trần chờ mở miệng nói. Tiếng trống kia mặc dù nhằm vào chính là mộ hàn Nhưng khi Kim thiểu đánh lên mặt trống thì cũng không ngừng có khí tức phát tán ra ngoài đúng là so với gì mà hắn cảm ứng được hôm qua thì còn mạnh hơn vài phần hiện tại Kim thiệu đã hoàn toàn có thể cùng so sánh ngang ngựa với Lâm Ngọc Bạch cực kỳ tiếp cận cảnh giới Dương hồ trong khi nói ánh mắt tiêu cố lại chuyển hướng sang Lâm Ngọc Bạch cùng hơn 10 tên đệ tử thiên tuyển Phong còn lại tinh tế cảm ứng chỉ chốc lát tiêu cố sắc mặt lại biến đổi lúc này hắn mới phát hiện cường độ khí tức của những đệ tử thiên tuyển phong xuất chiến tất cả đều tăng lên không ít Thậm chí ngay cả Lâm Ngọc Bạch cũng không ngoại lệ. Tiêu Cố có hơi kinh ngạc không hiểu ra sao cả, tức thì căng đầu suy tính, bất chợt hắn vô mạnh vào đầu một cái. Chẳng lẽ là Cung Linh Lục Hợp Đan? Trong miệng Tiêu Cố bỗng dưng thoát ra vài từ này. Cái gì? Thu Hàn Mặc và Ân Vận đều có hơi giật mình, đan dược thích hợp cho tu sĩ linh chỉ lục trọng thiên trở lên dùng vốn là ít đến đáng thương. Cung Linh Lục Hợp Đan có thể duy trì dược hiệu trong hai ngày càng là hiếm lạ. Mỗi người có một viên như thế, đó chính là 18 viên. Từ đâu mà hắn kiếm ra được nhiều như vậy? Dựa theo quy củ của võ các đạo hội, sau khi tỉ thí chính thức bắt đầu là không thể dùng đan dược, nhưng trước khi tỉ thí trước lại cũng không chịu khống chế này. Tiểu cô không lên tiếng thêm, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngọc Bạch lại trở nên có chút tức giận. Cái tên Lâm Ngọc Bạch kia có trình độ luyện khí đã đạt đến mức cao siêu, đã giúp người ta luyện chế không ít đạo khí siêu phẩm, cũng kiếm được vô số công hơn So với đệ tử đứng đầu khai dương phong như hắn đây thì đúng là tiền của Như núi Đã qua nhiều năm thế này, tích góp từng tí một được hơn 10 viên quầng linh lục hợp đan cũng không phải không có khả năng. Kim Thiệu: "Ngươi thật đúng coi lão tử là bùn không nắm được chăng?" Ở cách Tiêu Cô không xa, trong lòng Mộ Hàn đang ngồi xếp bằng trên đạo tâm đàn cũng là lạnh lùng cười giễu lên. Kim Thiệu không kiêng nể gì mà dùng tiếng trống làm thế công, khiến cho linh hồn Mộ Hàn dùng truyện, cũng gợi lên lửa giận trong lồng ngực hắn. "Ngươi đã thích công kích linh hồn lão tử như vậy, vậy thì để cho ngươi công kích thoải mái." Trong lúc nghĩ lại đó, Mộ hàn đột nhiên mở tâm cung ra. Cái gì? Kim Thiệu cảm thấy bất ngờ. Tu sĩ võ đạo có linh hồn cùng tâm cung dung hợp hòa tan vào nhau. Công kích linh hồn người khác liền tương đương với công kích tâm cung sẽ có khó khăn rất lớn. Nhưng hôm nay đối thủ mở tâm cung ra, linh hồn liền tương đương mất đi phòng hộ, có khả năng mặc kệ cho người khác trả đạp. Mộ hàn hành động khác thường thế này khiến cho sự nghi ngờ trong lòng Kim Thiệu liên tục xuất hiện. Không có tâm cung chống cự. Linh hồn giống như hạt hoạch đào đã mất đi lớp vỏ cứng che chở. Đối thủ làm như vậy, quả thực là tự tìm từ lộ. Theo tâm niệm thế công của Kim Thiệu lại không hề dừng lại chút nào, tiếng trống kích động liên tục không dứt, như những cơn sóng phòng ba mãnh liệt mênh mông lớp lấp trào vào bên trong tâm cung của mộ hàn. Lúc trước tiên chỉ là Kim Thiệu thử do xét, nhưng sau một khắc, hắn liền không nhịn được thay đổi sắc mặt. Làm thế nào lại như vậy? vẻ mặt Kim Thiệu đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tiếng trống tiến vào tâm cung đối phương lại tựa như châu đất xuống biển, không có gây ra chút xíu sóng gió nào. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị. Khi Mộ Hàn phong bế tâm cung, âm thanh của tiên âm cổ được phát động rồi xâm nhập thì hắn có thể cảm nhận được công kích của mình rơi vào vật cản nào đó. Nhưng hiện tại tâm cung của Mộ Hàn không hề để phòng ngăn chặn nữa, sau khi âm thanh tiến vào thì rốt cuộc cũng không gặp phải bất cứ trở ngại gì, tựa hồ tâm cung của Mộ Hàn là một không gian vô biên vô hạn, đạt được kích thước khó có thể tin nổi. Ừ. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Sau khi trôi qua chỉ chốc lát, tiết tấu tả trưởng của Kim Thiệu vỗ xuống trợt biến đổi, làn điệu cũng tùy thời xuất hiện biến hóa rất lớn. Trước đây tiếng trống giống như mưa to gió lớn, chỉ trong thời gian không quá một lần chớp mắt liền đã có đến vài tiếng trống kích động xuất ra. Mà nay bàn tay Kim Thiệu mỗi lần vỗ xuống đều là dùng thế lớn lực mạnh, tiếng trống từ lần này tới lần khác, khoảng cách thời gian giữa các tiếng trống đã dài ra hơn 10 lần. Nhưng mà âm điệu cũng là dữ dội mạnh hơn 10 lần. Mỗi một tiếng trống vang lên đều giống như mới lạ khát thượng, lật nghiêng được sơn hà. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Tiếng trống như sấm sét lôi đình, vừa tiến vào tâm cung của Mộ Hàn liền giống khối thuốc nổ bị châm ngoài nổ, điên quần mà bất ngờ nổ tung lan đi, làm cho ở bên trong không gian tâm cung giấy lên những trận báo táp. Thân hình Mộ Hàn thủy chung lù lù bất động, giống như pho tượng điều khắc mãi mãi không thay đổi. Nhưng giờ phút này ở trong cơ thể Mộ Hàn, Tử Hư Thần cung lại đang chấn động kịch liệt, còn Thái Hư động thần quyết kia cũng vận hành đến trình độ cao nhất, quần quật không ngừng mà hóa giải tiếng trống đánh sâu vào. Cùng với thời gian trôi qua, Mộ Hàn vẫn lặng lặng ngồi yên. Nhưng kim thiệu lại thần sắc nặng nghề, tiếng trống kích động hư không chính là một tiếng so sánh một tiếng lại chấm đi, tựa hồ mỗi lần giơ tay đánh ra tiên âm cổ đều phải hao phí vô số khí lực và tinh thần của hắn. Hình ảnh quỷ dị thế này làm cho vô số đệ tử Nội Sơn vây xem hơi bị ngạc nhiên. Trên đạo Tâm Đàn, toàn bộ vòng thứ nhất võ các đạo hội đã bắt đầu. Trong đó cuộc tỉ thí giữa Thiên Quyền Phong và Thiên Xu Phong tiến hành có tốc độ nhanh nhất. Vị cao thủ linh chỉ thất trọng Thiên của Thiên Xu Phong xuất trận trước Tiên đã thắng liên tiếp 2 trận, hiện giờ đang chờ đợi người thứ 3 của Thiên Quyền Phong vào sân, mà cuộc tỷ thí giữa Diêu Quang Phong và Thiên Ki Phong cũng tiến hành đến trận thứ 2. Diêu Quang Phong điều động xuất chiến chính là một người thiếu nữ mặt búng ra sữa, nhưng lại xuất ra thực lực cực kỳ kinh người. Lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai để chiến thắng vị đối thủ thứ nhất, đồng thời khiến cho vị tu sĩ Thiên Hữu Kỳ Phong thứ hai lên đài nên chiến liên tục đỡ trái hở phải. Trong ba cuộc tỉ thí, chỉ có trận giữa Thiên Tuyền Phong và Khai Dương Phong không có tiến triển rõ rệt, mọi người cũng khó lòng phán đoán ra giữa đôi bên thì rốt cuộc là ai đang chiếm cứ Thượng Phong. Trái lại bên trong điện phủ tại đỉnh Thiên Xu Phong, cũng đã có người nhìn ra manh mối. Khá lắm la thành, tâm cung lại rộng lớn như thế. Mặc dù là vệ sơn đã đột phá đến cảnh giới dương hồ mà so sánh với hắn, chỉ sợ cũng có vẻ không bằng. Một tiếng than phục văng lên, người nói chính là võ giả trung niên vóc người khôi ngô, tóc đỏ như lửa, đó là ngọc hành phong chủ Long tâm quê. Đúng vậy, tâm cung mà tiểu gia hỏa này có được e rằng cũng là thành trưởng hình thành phẩm tâm cung. Một nam nhân trẻ tuổi mặt mũi tuấn tú nhìn hình ảnh trên đạo tâm đàn đang thể hiện ở phương thai trước người, mà bắt đầu cười dài phụ họa đứng lên. Trong ánh mắt cũng toát ra sự khen ngợi. Hắn đúng là Thiên kỳ Phong Phong chủ Thích Trúc. Thích Trúc sư đệ nói đúng, đồ đệ kia của ta có được đúng là Đạm Hồn Thánh Cung. Dịch Chân Nhân vuốt ve trong râu, mặt mày hớn hở, hơi có chút tự đắc. Chương 665, Thủ chiến, nhị. Đạm Hồn Thánh Cung. Đám người Long Tâm Khuê và Thích Trúc đầu tiên là hơi kinh hãi, chợt liền đã bừng tỉnh. Một ông lão vóc người mập to lớn thở dài nói, "Một người đến từ Thái Huyền Hạ Thiên vực, có được thành trường hình vô lượng Thánh Cung, một người đến từ Trung Thiên vực" có được thành trưởng hình đạm hồn thánh cung. Ngư Sư Muội, Dịch Sư Đệ, hai đệ tử kiệt xuất nhất của Chân Vũ Thánh Sơn gần mấy trăm năm qua đều bị các ngươi đoạt đi rồi. Ông lão này là Thiên Quyền Phong Phong chủ Nhạc Hầu. Được Nhạc Hầu gọi là Ngư Sư Muội chính là Diêu Quang Phong chủ Ngư Thanh Liên. Bộ hắc bào rộng thùng thình không che giấu nổi chút nào dáng người lồi lõm tinh tế, thức tha hiểu điệu, cặp nhũ phong nảy nở tròn triệt, vòng eo mảnh khảnh, đôi mông tròn rất vẹn trên người nàng cấu kết ra những đường cong hoàn mỹ, gợi cảm nóng bỏng. Thấy nhạc hầu giọng điệu có chút cực kỳ chua chát, trên khuôn mặt trắng non xinh đẹp của ngư thanh liên hiện lên một nụ cười quyến rũ. Nhạc sư huynh, cái này không trách được tiểu mội và dịch sư huynh. Khi hai người tiêu tố ảnh và la thành xuất hiện thì các vị cũng có rất nhiều cơ hội thu nhận bọn họ làm đồ đệ. Đáng tiếc trước sau không ai hành động, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là làm lợi cho tiểu mội và dịch sư huynh. Nhanh tay thì có, chậm tay đánh không. Long tâm khuê ha ha cười một tiếng. Sau khi cha biết La Thành đã thể hiện ra tài năng siêu cường trong việc sửa chữa đạo khí tại điện võ công, lão liền có ý định thu La Thành vào Ngọc Hành Phong. Thế nhưng đúng lúc lão còn muốn xem chừng ngắm nhìn thì dịch chân nhân lại trực tiếp tuyên bố một nhiệm vụ nhằm vào La Thành, khiến cho lão không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ từ bỏ. Đều là đồng môn, nếu dịch chân nhân đã ra tay, lão liền bất tiện lại ngáng chặn ngang dưới chân. Vì chuyện lần này, lão vẫn còn từng hối hận rất lâu. Chỉ có điều là sau này ván đại đóng thuyền. Láo coi như hâm mộ sự quyết đoán của dịch chân nhân đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ có thể biết kêu làm sao. Thoáng dừng lại chỉ chốc lát, long tâm khuê vừa cười vừa nói. La Thành đã coi được đạm hồn tâm cung, hơn nữa không gian tâm cung rộng lớn vô cùng. Kim Thiệu lấy tiếng trống tiến hành công kích đối với hắn, giống như với tự chuốc lấy phiền nhiễu mà chịu. Nếu mà hắn lấy chính đạo để giao đấu cùng La Thành, trái lại phần thắng không nhỏ. Cái này không nhất định. Có tiếng hư lạnh văng lên, thiên tuyển phong chủ tẩn tụng mặt đen lại giống như có chút không vui. Kim thiệu sắp bại. Đột nhiên, một âm thanh giả nua vang lên. Người mở miệng chính là ông lão thân hình lưng cỏng, dâu tóc trắng như tuyết, trên mặt chi chít nếp nhăn giống như vỏ quýt hao gió. Xem ra giống như là đã qua có nửa bước chân đi vào quan tài. Ông lão này là thiên su phong chủ cổ thương phong. lao cũng là chân vũ thánh sơn sân chủ. Nghe được cổ thương phong nói những lời này. Mấy người dịch chân nhân, long tâm khuê và ngư thanh liên cũng là nào nào Cơ hồ mọi ánh mắt của tất cả đều nhìn về phía tòa phương thai nho nhỏ kia. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Trên đạo tâm đàn, tiếng trống cũng vẫn từng tiếng chấn động lăng ra, thế nhưng sắc mặt Kim Thiệu cũng là càng ngày càng khó coi, trên chán cũng lặng lẽ toát ra những giọt mồ hôi hột lầm thấm. Lúc này, đã có không ít đệ tử nội Sơn đang xem cuộc chiến phát hiện ra tình trạng khác thường của Kim Thiệu. Mà Kim Thiệu cũng là trong lòng âm thầm tiêu khổ. Sau khi có được tiên âm cổ từ trong tay sư phụ mông thiến, hắn đã từng luận bản cùng mấy đệ tử tiên tuyển phong cấp linh chỉ thất trọng thiên, rồi lấy tiếng chống ngăn đối thủ. Cơ hồ là không trận nào không thắng. Cho nên, hôm nay khi nên chiến mộ hàn, hắn theo bản năng liền lựa chọn phương thức công kích như vậy. Húng chi, tối hôm qua hắn vẫn còn dùng một viên cuồng linh lục hợp đan, thực lực tăng lên không ít. Nay lại phối hợp với tiên âm cổ để tấn công đối thủ, tất nhiên tin tưởng mọi phần. Nhưng nay phát hiện tiếng chống của mình không làm gì được mộ hàn thì kim thiệu khó tránh khỏi có hơi thẹn quá thành giận, càng muốn dùng thủ đoạn như vậy để lật ngược thắng cục. Tuy nhiên, điều khiến cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, tâm cung của mộ hàn liền giống như một cái hát động vô tận vô biên vô ngần cực lớn. Mặc cho hắn thay đổi tiếng chống như thế nào, cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho linh hồn mộ hàn. Tu luyện mấy chục năm, hắn chưa từng gặp phải đối thủ như vậy, lòng tự trọng đã bị đá kích không nhỏ. Nên hắn càng là hồn lại càng không muốn dừng tay. Mà chờ đến lúc hắn ý thức được điều không phù hợp thì cũng đã là cưới hổ khó xuống. Tựa như muốn dừng tay thay đổi phương thức tiến hành công kích khác thì cũng đã không có khả năng. Hắn mơ hổ có loại dự cảm, chỉ cần tiếng trống của mình dừng lại, thế công của đối thủ liền sẽ phô thiên cái điệu đẻ về hướng chính mình. Trong khoảng thời gian này, hắn thao tác tiên âm cổ đã hao phí lượng lớn chân nguyên. Nếu mà không thể lấy tiếng trống đánh bại đối thủ, rất có thể sẽ gặp phải kết cục thảm bại. Trước cuộc chiến hắn từng son sắt Muốn cứu vãn mặt mũi của thiên tuyển phong, kết quả lại bước dập quân theo đám người lanh thanh, đồng dạng bị bại dưới tay mộ hẳn. Kết quả như vậy, hắn tuyệt đối khó lòng đón nhận. Sư đệ la thành, làm tốt lắm, vắt kiệt hắn. Tiêu cố quan sát đến bây giờ, đã sớm không còn nỗi lo lắng trước đây, nên càng không ngừng cơ cánh tay, kích động đến gương mặt đỏ bừng. Nhưng mà để tránh khiến cho ba vị trưởng lao cảnh giới dương hổ như Đông Phương Thịnh bất mãn, tiêu cố trước sau đều kiểm chế âm thanh của mình không dám thật sự hướng về phía mộ hàn và kim thiệu mà giống to gọi lớn. Mà ở phía đối diện tiêu cố cùng đệ tử khai dương phòng, Lâm Ngọc Bạch chính là đang lặng lặng chắp tay đứng im hồi lâu. Ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua lại do dự giữa kim thiệu và mộ hàn, trên mặt thấp thoáng một vẻ vô cùng lo lắng và tức giận không dễ phát hiện. Tình hình chiến đấu như vậy hiển nhiên ra ngoài rất nhiều so với dự liệu của hắn. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Trong lúc hắn đang suy nghĩ đó, Kim thiệu bông dưng bắn người dựng lên, sắc mặt xanh mét, vẻ mặt hung ác mà rít gào lên tiếng. Tả trưởng cơ hồ đồng thời nện xuống trên mặt trống. Sau khi chỉ nghe phịch một tiếng bật ra, cái trống vàng to bằng bàn tay kia đúng là bắt đầu chấn động lọng lọng, làm cho tiếng trống kia liên tục không dứt Nếu như nói trước đây mỗi một tiếng trống, đều là một đạo sóng gió động trời ập xuống, vậy thì hiện tại tiếng trống kia liền giống như con sóng trên sông liên miền không ngừng. Mặc dù nó không được mạnh mẽ nhờ trước đây vậy, nhưng cũng là trùng trùng điệp điệp, không dứt không yếu đi Tựa hồ vô cùng vô tận như muốn phải nhồi đầy tâm cung của mộ hàn. Đã cạn kiệt khả năng. Mộ hàn lại cảm giác được, thế này có khả năng là kim thiệu thi triển thủ đoạn cuối cùng, nên không khỏi trong lòng lạnh lùng cười ra tiếng. Hắn mặc dù không có đạo khí siêu phẩm như tiên âm cổ, nhưng đối với việc vận dụng loại âm thanh này thì lại đều không cảm thấy xa lạ chút xíu nào. Hắn đã từng tu luyện lôi cực âm cương, khi đó cũng cần kích động lôi âm trong cơ thể. Cho nên... Mộ Hàn cũng không sai biệt lắm có thể đoán được phương thức công kích của Kim Thiệu. Không hề nghi ngờ, một đạo thế công này của Kim Thiệu đích xác mánh liệt. Nếu như đổi thành tu sĩ khác, không gian tâm cung cuối cùng phòng đoán trả mấy chốc sẽ bị tiếng trống va đập Đến lúc đó, khi tiếng trống bùng nột thì không gian tâm cung cũng sẽ bị nứt toát ra, bản thân đã bị thương nặng. Chỉ tiếc thứ của Mộ Hàn hiện tại bị Kim Thiệu công kích, lại chỉ là tâm cung giả định. Mà tử hư thần cung đích thực của Mộ Hàn thì ẩn nút bên trong tâm cung giả định. Nó đang không ngừng không nghỉ tiêu hóa mất lực từ tiếng trống đánh sâu vào. La thành. Đông dưng, Kim Thiệu lại gầm lên giận dữ, đúng là hai mắt trợ trường, gương mặt đỏ bừng như lửa, thân hình thì như tên rời cùng bắn mạnh về hướng mộ hàn. Cơ hội cùng thời khắc đó, tả trưởng của hắn lại lần nữa hung hăng dơ lên định nện về phía mặt trống, thế như cho giật. Giống như muốn một trưởng chụp vỡ mặt trống vàng kia. Kim Thiệu, ngươi rằng có lâu như vậy, cũng nên đến phía ta. Liên vào khoảnh khắc bàn tay Kim Thiệu sắp sửa đụng chạm đến mặt trống Hai tròng mắt nửa nhắm nửa mở của mộ hàn đột nhiên mở to ra. Lực tâm thần hào hùng pháng phất đã ngưng kết thành hữu hình thực chất, nó giống như một thành cử kiếm đen như mực từ bên trong không gian tâm cung gào thét bay ra. Trong lúc chớp lửa đá chạy cắt bay, nó liền hung hăng đụng vào mi tâm của Kim Thiệu. chương 666, đối trận Lâm Ngọc Bạch, 1A. Một... Kim Thiệu kêu thảm một tiếng, máu tươi từ trong miệng vừa ra, lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngực ra, như diều đứt dây mà rơi xuống cách đó mấy chục thước. Cơ hồ là trong khoảnh khắc thân hình rơi xuống đất, bốt một tiếng nổ lấp liền kích động lan ra. Mặt chống tiên âm cổ trong lòng bàn tay Kim Thiệu lại vỡ vụn trong nháy mắt. Thấy hình ảnh như vậy, đệ tử Thiên Tuyền Phong và đệ tử Khai Dương Phong ở chung quanh đều cũng có hơi ngây người. Không nghĩ tới sau khi rằng có thời gian dài như vậy, mộ hàn vừa đánh ngược lại liền đã phân ra thắng bại. Hơn nữa Kim Thiệu tử hồ vẫn còn bị trọng thương, lại đang không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất, tiếng kêu thê lương vàng khắp thiên địa Khai Dương Phong La thành tháng. Âm thanh phổ tinh bỗng nhiên văng lên, tuyên bố kết quả tỷ thí trận đầu này giữa Thiên Tuyển Phong và Khai Dương Phong. Thắng. Chúng ta thắng. Sau dây lát thất thần ngắn ngủi trôi qua, đệ tử Khai Dương Phong cho dù là trên đạo tâm đàn hay ở phía dưới đều là hương phấn mà vui mừng đến kêu thành tiếng. Nhất là tiêu cố, càng là mặt mày hớn hở, mừng rỡ đến cũng có hơi không thể khép miệng. Trận chiến thắng này đã làm tăng lên rất nhiều hy vọng của Khai Dương Phong giành được thắng lợi trong vòng thứ nhất. Cách đó vài trăm thước Mông Thiến đã sớm thỉnh thoảng quay đầu ngắm nhìn động tinh ở bên này. Kim Thiệu vừa bị bại, Lao đã nhận thấy được động tinh bên này, hai gõ má có hơi co giật vài cái, thần sắc lập tức trở nên u ám đi không ít. Ánh mắt nhìn về phía mộ hàn có hơi bất thiện, nhưng mà môi chỉ mấp máy vài cái rồi lại đúng là vẫn không hề lên tiếng. Mông Thiến mặc dù cũng là trưởng Lao đi giám sát võ các đạo hội lần này, nhưng chức trách của lão chỉ là giám thị tỉ thí giữa Diêu Quang Phong và Thiên ki Phong. Coi như thực lực cường thịnh hơn đi chăng nữa thì cũng không thể lướt qua chức quyền đi can thiệp tỉ thí giữa thiên tuyển phong và khai dương phong. Nếu không rất có thể sẽ khiến cổ quan và phổ tinh bất mãn. Kim Sư Đệ Lâm Ngọc Bạch sau khi ngây người chỉ một lát, cũng là hung hăng trận mắt liếc nhìn mộ hàn. bóng dáng chỉ là hơi chợt lẻ liền bay nhanh tới bên cạnh Kim Thiệu, bàn tay gián sát vào trán của hắn. Một đám mục pháp lực xanh mở mở tràn vào mi tâm của hắn. Lập tức ngay sau đó, sắc mặt Lâm Ngọc Bạch đại biến Hắn nhìn chăm chú Mộ Hàn, tức giận nói: "La Thành, ngươi có phần cung quá độc ác. Đồng môn luận bàn, ngươi lại cũng xuất ra thủ đoạn thâm độc như thế sao?" Theo hắn do xét, tâm cung của Kim Thiệu đã bị phá vỡ một mảng thật lớn, không có thời gian mấy năm điều dưỡng thì tuyệt đối không thể khôi phục. Quan trọng nhất chính là, coi như vết thương tâm cung của Kim Thiệu khỏi hẳn thì hy vọng sau này đột phá đến cảnh giới Dương Hồ cũng đã trở nên cực kỳ xa vời. Mộ Hàn thần sắc lạnh nhạt: "Vừa rồi nếu như ta không ngăn được công kích của Kim Thiệu, Chỉ sợ cũng không phải tâm cung chán nước ra, mà là tâm cung bị nghiến nát. Lâm Sư Vinh, ta không hủy diệt tâm cung của Kim Thiệu đã là nhẹ tay thương xót. Mộ Hàn hoàn toàn không lo lắng cho mình hạ nặng tay đối với Kim Thiệu thì sẽ phải chịu phổ tinh và cổ quan chỉ trích. Trong loại tỉ thí này, nếu không có làm xảy ra thai nạn chết người ở Mỹ thì cho dù ra tay quyết đoán cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. La Thành, ngươi! Lâm Ngọc Bạch tức tối nghiến răng nghiến lợi. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong liền bị phổ tinh khoát tay kho Rồi sau đó vây vây tay xuống phía dưới đai, lập tức liền có một người nam nhân trung niên xuất hiện đưa kim tiểu đi xuống chữa thương. Chỉ chốc lát sau đó, ánh mắt của Phổ Tinh lại lần nữa nhìn thẳng vào Lâm Ngọc Bạch. Trận thứ hai này, Thiên Tuyển Phong do ai xuất chiến. Phổ trưởng lão, trận này do đệ tử đến. Lâm Ngọc Bạch hít một hơi thật dài, sắc mặt tối sầm tiến lên trước một bước. Hai mắt không chớp mắt nhìn chăm chú Mộ Hàn, trong mắt phảng phất thiêu đốt được hai luồng lửa giận hừng hực. Sư đệ La Thành, trận tỷ thí này, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nghe nói như thế, nụ cười trên mặt tiêu cố lập tức tàn biến, một dòng lâm thanh trực tiếp chui vào trong thai mộ hàn. Nếu mà cảm giác không ngăn cản được, nhất định phải lập tức chịu vua. Lâm Ngọc Bạch này hiện tại đã hận thấu xương đối với ngươi. Thật vất vả mới có được cơ hội như vậy, hán tuyệt sẽ không lưu tay. Không giống với sự lo lắng của đám người tiêu cố, những đệ tử thiên tuyển phong này cũng bắt đầu vội vàng cổ võ. Ai nấy đều trận mắt nhìn với mộ hàn. Kim thiệu trọng thương, khiến cho bọn họ càng là cùng chung địch thủ rất tốt Thấy Lâm Ngọc Bạch muốn đích thân xuất chiến trận thứ hai này, trong mắt Phổ Tinh cũng không nhịn được hiện lên một vẻ chờ mong. Ánh mắt tức thì xẹt qua hai người rồi bỗng dưng quát khẽ lên tiếng. "La Thành, Lâm Ngọc Bạch, tỷ thí bắt đầu." So với hồi đó khiêu chiến luận bàn trên võ phong thai thì có chỗ khác. Ở trong vòng tỷ thí thứ nhất của võ các đạo hội, ở giữa hai trận cũng không cho thời gian nghỉ ngơi. Khi một trận tỷ thí phân ra thắng bại, một trận tiếp theo lập tức sẽ bắt đầu. Lâm Ngọc Bạch mặc dù đối với mộ Hàn tức giận dị thường, nhưng lại cũng không hề lập tức động thủ, mà là cười lạnh một tiếng rồi nói. La Thành, người liên tiếp đã thương 17 vị sư đệ sư mội thiên tuyển phong chúng ta, hôm nay cũng nên trả giá chút đỉnh. Hắn đã sớm muốn ra tay động thủ đối với mộ hàn, chỉ là một mực không tìm được cơ hội. thừa lúc ở trên võ phong thai, mới có thể hạ chiến thư cho mộ hàn, để cùng luận bàn với nhau về năng lực luyện khí. Chỉ cần mộ hàn đồng ý, hắn hoàn toàn có biện pháp để trong lúc luận bàn phế bỏ tâm cung của mộ hàn mà lại còn làm cho người ta không tìm được dấu vết. Nhưng mà điều khiến cho Lâm Ngọc Bạch không nghĩ tới chính là, còn không chờ đến ngày luật bản, hắn và Mộ Hàn đã sớm gặp nhau. Sau khi biết được Mộ Hàn nằm trong danh sách tham dự võ các đạo hội của Khai Dương Phong, hắn Tịnh không hề suy nghĩ đến tình huống như vậy. Chỉ vì là trong kỳ võ các đạo hội, tỷ lệ Thiên Tiền Phong và Khai Dương Phong gặp nhau cũng không lớn. Cho dù thật sự may mắn đụng phải nhau thì hy vọng hắn và Mộ Hàn đối đầu sung trận cũng nhỏ nhất. Nhưng điều ngoài dự liệu của Lâm Ngọc Bạch chính là Loại chuyện có tỷ lệ nhỏ như vậy lại thật sự xuất hiện. Hơn nữa sau một đoạn thời gian không gặp, mộ hàn lại đột phá đến linh chỉ nhị trọng thiên, thực lực trở nên càng rũng manh hơn, lại vẫn còn trong tỷ thí đánh trọng thương kim thiệu đã dùng cuồng linh lục hợp đan. Điều này càng làm cho Lâm Ngọc Bạch quyết tâm, phải hoàn toàn giải quyết mộ hàn ở trong trận tỷ thí này. hắn mặc dù không có can đảm muốn lấy tính mạng của mộ hàn, nhưng có khả năng làm cho mộ hàn sau này khó có thể lại mang đến cho mình bất cứ uy hiếp gì. Về phần chính mình có năng lực giải quyết Mộ Hàn hay không, Lâm Ngọc Bạch cũng là không có nghi ngờ chút nào. Mộ Hàn đích xác có bản lĩnh làm trọng thương kim thiệu, nhưng thực lực của hắn tuyệt không phải kim thiệu có khả năng bằng được. Xoẹt. Trong tiếng xe gió rất nhỏ, sinh tức mục dương đao dần hiện ra đến, Mộ Hàn tay vướt thân đao, cười híp mắt nói: "Nói không chừng Lâm sư huynh sẽ trở thành vị bại tướng thiên tuyển phong thứ 18 dưới tay ta." Dứt lời, ngón tay Mộ Hàn nhẹ nhàng đúng ra, thân đao lập tức bùng nổ những tia chớp xanh bắt đầu rung lên phát ra âm thanh trầm thấp, lớn lối không biết xấu hổ. Lâm Ngọc Bạch tức đến phát run, đúng là không giận ngược lại cười. Trong lòng bàn tay Đông Dung xuất hiện một cây một trượng, rõ ràng là Thiện Âm Pháp Trượng mà ngày đó đã đưa cho Mộ Hàn chữa trị. Trân nguyên tuân ra mà vào, Thiện Âm Pháp Trượng đồng dạng buộc phát ra những trùm sáng xanh rực rỡ long lánh. Tức thì, chỉ nghe những tiếng len keng bất ngờ từ bên trong pháp trượng kích động văng lên. Âm thanh này tựa như hồng trung đại lư, lại giống như trực tiếp đánh sâu vào trong tâm linh người khác khiến cho trái tim người tạ được hơi phải sợ hãi run dậy không thôi. So sánh với tiếng trống do tiên âm cổ đánh ra, loại tiếng vang như mõ này càng là kỳ dị, uy lực cũng càng mạnh mẽ hơn, nhưng lại có loại cảm giác làm cho người ta buồn ngủ. Thế nhưng, từng có vết xe đổ mới vừa rồi của Kim Thiệu, Lâm Ngọc Bạch hiển nhiên cũng không tính toán dùng âm thanh từ thiện âm pháp trượng này để công kích bộ hàn. Vút! Trong trước mắt, thiện âm pháp trượng trong tay Lâm Ngọc Bạch bắt đầu điên cuồng ngảy múa. Trong khoảnh khắc ở trên không trung hóa ra những lớp ảo ảnh dày đặc, đúng là đã bắt đầu che kín bóng dáng của chính hắn. Chỉ sau một cái chớp mắt, chợt nghe phịch một tiếng va đập mạnh, Thiện Âm Pháp Trượng kia đúng là liên tiếp đâm xuống rồi cắm ở trên mặt đất. Chương 667, Đối trận Lâm Ngọc Bạch, nhị. Khô một phong xuân, thu ảnh tù lung. Lâm Ngọc Bạch há miệng quát một tiếng trói thai, Thiện Âm Pháp Trượng kia đúng là bành trướng đến cao mấy chục thức trong nháy mắt. Thân cây to lớn thậm chí dung hợp luôn cả thân hình hắn. Ngay sau đó, Liền có những cành cây lớn nhỏ cùng với một tán lá cây mọc ra từ trên thân cây kia. Không quá thời gian một cái trước mắt, thiện âm pháp trượng liền hóa thành một gốc cây đại thụ xanh biết phải mấy người mới có thể ôm hết được, lá cây xanh ung, hình dáng như cai ô. Vút. Phản phất có cơn lốc thổi qua, đại thụ lại bắt đầu rung động kịch liệt. Đồng tử của mộ hàn hơi thu lại, hắn phát hiện cả một vùng mấy chục thức này đột nhiên trở nên lờ mở không ánh sáng. Cơ hồ đồng thời. Một bóng cây thật lớn từ Thiện Âm Pháp Trượng đối diện biến thành những chiếc rễ lớn đang cực kỳ nhanh chóng bỏ lan tới. Chỉ thoáng chốc liền đem bao trùm cả một khu vực lớn gồm cả Mộ Hàn ở bên trong. Chỉ sau một cái chớp mắt, Mộ Hàn đột nhiên cảm giác có một áp lực cực kỳ đè nén ập tới, tựa hồ chính mình bị giam vào trong một chiếc túi tối om. Đạo Tâm Đàn cùng với tất cả đám người Phổ Tình, Cổ Quan, Tiêu Cố, Ân Vận ở chung quanh đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đệ tử đứng đầu Quả nhiên không phải là hạng mà tu sĩ như Kim Thiệu có thể sánh bằng. Trong lòng mộ hàn không có chút bối rối nào. Ý niệm vừa động, hư ảnh cực lớn liền hiện ra, tức thì tự giấu thân thể của mình vào bên trong lôi thần hộ thuẫn. La thành. Tiếng cười lạnh phút chốc văng lên, một đạo bóng trắng đột nhiên lọt vào tầm mắt của mộ hàn. Đúng là lâm ngọc bạch từ trong bóng tối đối diện hai ba mê thước đi ra. Trên khuôn mặt tuấn tú mang theo một chút hung ác. Cây khô gặp mùa xuân còn nhớ những lời vừa rồi ta nói chuyện chứ hả La thành. Hiện tại là lúc ngươi phải trả giá đắt. Trong lúc đang nói, Lâm Ngọc Bạch đã là đi bước một về hướng Mộ Hàn, trong ánh mắt sắc bén âm ú lạnh leo mang theo một vẻ hài hước, thật giống như coi đối thủ đã là con cá trên cái thất gỗ mặc cho chính mình sẽ thiệt. Mộ Hàn chậm rãi cười nói. Lâm Sư Huynh không cảm thấy chính mình tự tin quá. Tự tin quá. Lâm Ngọc Bạch bắt đầu cười thoải mái ơm ý. Nếu như ngươi không tin, không ngại đi về phía trước một bước thử xem. Tâm thần của Mộ Hàn khẽ nhúc đích. Liền muốn nhấc chân đi về phía trước. Nhưng hắn lại phát hiện chân phải của chính mình đã mọc dễ vững vàng chắc chắn xuống mặt đất. Không chỉ có chân phải như thế, chân trái cũng là như vậy. Mộ hàn lập tức cụp mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới đáy lôi thần hộ thuẫn lại quấn quanh những vòng bóng đen. Nhìn hình dáng của những bóng đen này, liền như trên cây cảnh thông thường. Điều làm cho mộ hàn kinh ngạc nhất chính là, trước đây hắn hoàn toàn không hề phát hiện ra được sự tồn tại của bọn chúng. Hơn nữa, bóng đen cũng không hề đụng chạm đến bản thân lôi thần hộ Thuẫn Giữa chúng còn có được khoảng cách đáng trường một tấc Chính là đã có cổ phần lực lượng kỳ dị như dây mây kéo dài bỏ ra đã cố định lôi thần hộ thuẫn cùng với thân hình hắn ở tại một chỗ trên mặt đất Loại thủ đoạn quả thực quỷ dị Mộ hàn như mày Lâm Ngọc Bạch thấy thế, bèn cười nói với giọng niềm ai La thành, ở bên trong thụ ảnh tù lung lấy thiện âm pháp trượng Ta trở thành chúa tể tối cao vô thượng cao nhất Ta muốn lấy tính mệnh của ngươi thì dễ như trở bàn tay Nhưng mà ngươi yên tâm Ngươi dẫu có nói gì đi chăng nữa cũng là đệ tử của khai dương phong chủ. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ phế bỏ tâm cung của ngươi. Để ngươi từ đó biến thành một một phế nhân. La thành, đây chính là ngươi phải trả giá cho sự can rỡ. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Ngọc Bạch đã là nghiêm mặt. Hai tay hắn điên cùng mà liên tục xuất ra hư trảo, chỉ thấy những bóng đen có hình dáng như những nhánh cây đại thụ vươn lên từ mặt đất, rồi hung hăng vụt về hướng mộ hàn. Vút, vút, trong tháng chốc. Tiếng rít thê lương vang lên liên tiếp. Theo sắt những bóng cây này đang gào thét dựng lên, chính là những tràng âm thanh bùng nổ kịch liệt bạo. Những bóng đen vụt tới rồi lại co về đúng là phô thiên cái địa kín trời dọc đất, chúng không ngừng va đạp vào lôi thần hộ thuẫn của mộ hàn. Tiếp theo lại nổ tung ra rồi biến mất vào vô hình. Thế nhưng cùng với hai tay Lâm Ngọc Bạch này múa, lại có nhiều bóng đen hơn xuất hiện. La Thành, ta cũng muốn nhìn người dùng cái mai rùa này có thể gắng sức chống đỡ được bao lâu. Lâm Ngọc Bạch răng cười ra tiếng Mười ngón tay ở trên không trung huyền hóa ra những đạo tàn ảnh. Càng ngày càng nhiều chạc cây đen sì nô ra từ mặt đất, chúng dường như phát điên mà quất mạnh về hướng Mộ Hàn. Những bóng đen này cơ hồ phải hoàn toàn chôn vùi Lôi Thần Hộ Thuẫn quanh người Mộ Hàn, những tiếng nổ đi đùng kịch liệt vang lên liên tiếp. Mộ Hàn trấn tĩnh tâm thần, đầu óc bắt đầu suy tính cực kỳ nhanh chóng. Nếu mà Lâm Ngọc Bạch liên tục dùng thế công như vậy, Lôi Thần Hộ Thuẫn cũng khó lòng chống đỡ được quá lâu. Nếu muốn chống lại được Lâm Ngọc Bạch, có lẽ nên dùng phương pháp của hắn. Trong lúc suy nghĩ đó, một bóng cây bóng bỗng dưng lóe vụt ra từ mi tâm của Mộ Hàn, đúng là Huyền Thanh Linh Mộc trong số lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất. Một làn khí tức xanh mên ngông dao động kịch liệt, Huyền Thanh Linh Mộc càng ngày càng to lớn. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Mộ Hàn đã bị bóng cây to lớn bao trùm. Mà cơ hổ cùng thời khắc đó, Mộ Hàn giải tán Lôi Thần Hộ Thuẫn nên trong nháy mắt liền có mấy chục đạo bóng đen liên tiếp vụt lên trên Huyền Thanh Linh Mộc. Rầm rầm rầm. Khí xanh bốc lên, những tiếng nổ vang lên không đớt. Huyền Thanh Linh một kia lào đảo kịch liệt, nhưng mấy chục đạo bóng đen kia đúng là tan rã trong nháy mắt. Lực lượng một thuộc tính trình độ cao nhất. Lâm Ngọc Bạch thấy thế thì không khỏi ngần người, nhưng bóng đen đầy trời đột nhiên tiêu tan, trong đôi mắt hiện lên một vẻ tham lam khó có thể che giấu. La Thành A La Thành, thật không nghĩ tới ngươi lại đã dung hợp xong lực lượng một thuộc tính trình độ cao nhất. Không trách được ngươi có thể sửa chữa hai kiện đạo khí siêu phẩm do ta luyện chế kia nhanh như vậy. La Thành, hiện tại ta mới phát hiện chỉ phế bỏ tâm cung của ngươi thì có vẻ rất có lợi cho ngươi. Ngươi đã có lực lượng một thuộc tính trình độ cao nhất này, vậy thì liền cứ mang lại đây, coi như khoản bồi thường ngươi đã làm trọng thương hơn 10 vị đệ tử thiên tuyển phong chúng ta. Nhe răng cười một tiếng, cánh tay phải của Lâm Ngọc Bạch vươn lên trước thăm dò, rồi đột nhiên chụp vào mộ hàn. Vút. Một vầng sáng xanh đầm đặc phun trào ra từ trong lòng bàn tay Lâm Ngọc Bạch, lại ngưng tụ thành một thân cây sủ xí to lớn. Mà ở ngay phía đầu chốt của thân cây lại có vô số những cái dễ hoặc to hoặc nhỏ, hoặc dài hoặc ngắn Chỉ trong tích tắc, những cái dễ này liền xuất hiện ở trước người Mộ Hàn, như những sợi dây mây mà cuốn lấy Mộ Hàn. Người cũng dung hợp xong lực lượng mục thuộc tính trình độ cao nhất. Mộ Hàn có hơi kinh ngạc. Khi nhánh thân cây kia xuất hiện thì, Huyền Thanh Linh mục lại rục dịch, điều này làm cho hắn lập tức liền tỉnh mộ lại. Giờ phút này Lâm Ngọc Bạch cũng đang vận dụng một loại lực lượng mục thuộc tính trình độ cao nhất Bởi vào lúc lần đầu nhìn thấy Lâm Ngọc Bạch, mộ hàn chỉ là mơ hồ phát hiện hắn rất có thể đã có được một linh pháp thể. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn và chính mình giống ngương o, vẫn còn dung hợp xong lực lượng mộc thuộc tính trình độ cao nhất. Nhưng mà sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, trong mắt mộ hàn liền hiện lên một vẻ mừng như điên. Vốn hắn đang lo trong số ngũ hành không tìm được ba loại lực lượng mộc, kim, thổ trình độ cao nhất để ngưng tụ ra chân linh pháp thân. Nay Lâm Ngọc Bạch lại đưa một loại trong số đó lên tận miệng. Lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất cùng thuộc tính thì có thể nuốt trừng và dung hợp lẫn nhau. Mộ Hàn đã coi tất cả ngũ hành, nên không lo lắng chút xíu rằng lực lượng trình độ cao nhất của mình sẽ bị người khác nuốt trừng. Không sai, đây chính là Ngọc Hồ Tâm Mục của ta. Lâm Ngọc Bạch trong lòng sảng khoai đến cực điểm mà cười to rồi nói. Ta lấy một linh pháp thể là cội dễ để thúc dục Ngọc Hồ Tâm Mộc việc nuốt trừng lực lượng một thuộc tính trình độ cao nhất này của người liền dễ như trở bàn tay. Để sau khi ta hoàn toàn hấp thu luyện hóa nhất định có thể luyện chế ra thánh phẩm đạo khí, trở thành pháp sư duy nhất của Trần Vũ Thánh Sơn. Chương 668, Ngọc Hồ Tâm Mộc. Cơ hội là trong nháy mắt Lâm Ngọc Bạch nói dứt lời, một cỗ lực hút hào hùng tuân ra từ giữa đám rễ Ngọc Hồ Tâm Mộc, bao bọc Huyền Thanh Linh Mộc quả là chắc chắn kín mít. Người muốn trở thành pháp sư? Mơ Ngộng Hao Huyền. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, Lâm Ngọc Bạch muốn dùng Ngọc Hồ Tâm Mộc kia để nuốt chửng Huyền Thanh Linh Mộc, có thể nói là cũng trùng với ý nguyện của hắn. Tuân theo tâm niệm, Tiên Quang Dụy Kim. Mặc Tâm Thần Thủy, Diệu Long Chân Hỏa và Vô Gian Hậu Thổ bốn loại lực lượng trình độ cao nhất bắt đầu khởi động kịch liệt ở bên trong tâm cung. Sau một khắc, Huyền Thanh Linh Mộc bao trùm bên ngoài thân mộ Hàn lập tức giống như đã bị kích thích lớn lao nên bảng chướng mãnh liệt lên gấp đôi. Vút. Tức thì, thân cây lẫn cảnh lá của Huyền Thanh Linh Mộc kia điên cùng đồng đưa, đúng là đã khuấy động tình lực hút khởi nguồn từ Ngọc Hồ Tâm Mộc làm nó rơi vào tình trạng hỗn loạn không chịu nổi, nên không phát huy được một chút tác dụng nào. Cái gì? Nụ cười trên mặt Lâm Ngọc Bạch tức thời mất đi, trong mắt hiện lên một vẻ kỳ quái. Lực lượng mục thuộc tính trình độ cao nhất của mộ Hàn lại không hề có dấu hiệu mà tăng vọt, đích thật là ngoài dự liệu của hắn. Nhưng mà, Lâm Ngọc Bạch cũng không hề quá mức lưu ý. Ý nghĩ có hơi chấn động, càng ngày liền có càng nhiều khí tức xanh ngắt tuôn ra mãnh liệt từ trong cơ thể Lâm Ngọc Bạch. Chúng ngưng tụ thành một gốc cây ngọc hồ tâm mục đầy đủ, thân cây phản phất dùng một khối thanh ngọc thật lớn để tạo hình mã thành, đúng là sáng bóng long lanh rực rỡ. Nếu như đám dễ biến mất mà chỉ nhìn thân cây thì thật là giống như bình ngọc. Phịch phịch. Thân hình ngọc hồ tâm mộc kia đang run rẩy dữ dội, âm thanh giống như tiếng quả tim đập dống dương chấn động lan ra, tức thì một cỗ kinh lực hút càng mạnh mẽ hơn lại lần nữa bao phủ Huyền Thanh Linh Mộc vào bên trong. Lần này đây, Huyền Thanh Linh Mộc kia càng run rẩy, dường như muốn rời khỏi thể xác. Tâm niệm mộ Hàn xoay như trong trống, bốn loại lực lượng trình độ cao nhất như tiên quang duyệt kim lại suy yếu lần nữa, mà Huyền Thanh Linh Mộc chính lại tăng vọt một lần nữa. Lúc này mới bắt đầu vững chắc trở lại. Hay thật, nếu như không phải ta có được 5 chủng loại NG ngũ hành trình độ cao nhất, mà chỉ là ung hợp xong huyền thanh linh một như cũ, nói không chừng thật đúng là sẽ để hắn thực hiện được ý đồ nó chừng. Mộ hàn âm thầm hít vào một hơi mà cảm thấy có chút may mắn. Mặc dù Thái huyền thiên vực chỉ là một hạ thiên vực thế giới, các loại tài nguyên tu luyện đều tương đối thiếu thốn, hoàn toàn không thể so sánh cùng xích thành thiên vực này. Nhưng mà lúc hắn ở tại Thái Huyền Thiên Bực đã hấp thu dung hợp năm trùng lực lượng trình độ cao nhất, lại đã gây dựng căn cơ vững chắc cho hắn. Cái gì vậy? Khi thấy huyền thanh linh một kia lại vẫn còn tăng lên lần nữa, liền khiến cho Lâm Ngọc Bạch vừa là ngạc nhiên vừa là hoan hỷ. Trong đôi mắt bùng nổ ra hai luồng tia sáng long lánh. Quả là ngời sáng như hai vì sao? Hốn đà này không ngờ có lực lượng một thuộc tính trình độ cao nhất lại cường đại như thế. Vẫn còn vượt qua được ngọc hồ tâm một của ta. Xem ra dùng phương pháp bình thường sẽ rất khó nuốt trừng, cũng nên hoàn toàn điều động một linh pháp thể mới được. Nhưng mà lực lượng một thuộc tính trình độ cao nhất của hắn càng mạnh càng tốt. Chỉ chốc lát sau đó, sự ngạc nhiên trong lòng Lâm Ngọc Bạch đã biến mất, chỉ còn lại có nỗi mừng như điên. Khi nuốt trừng được lực lượng một thuộc tính trình độ cao nhất càng mạnh, liền ý nghĩa Ngọc Hồ Tâm Mộc tăng lên được càng nhiều hơn. Đợi đến sau này, có một linh pháp thể phối hợp thì hy vọng luyện chế ra thánh phẩm đạo khí lại càng lớn. Lâm Ngọc Bạch muốn luyện chế được thánh phẩm đạo khí, mục đích của hắn Tịnh không chỉ có là trở thành pháp sư duy nhất ở Trân Vũ Thánh Sơn. Hắn càng muốn hơn vẫn là mượn thứ đó để tiến vào Côn Lôn Tiên Phủ. Đệ tử Trân Vũ Thánh Sơn bình thường, coi như đột phá đến cảnh giới Dương Hồ thì cũng không nhất định có thể tiến vào Côn Lôn Tiên Phủ. Nhưng nếu có được năng lực luyện chế thánh phẩm đạo khí, cho dù Tu Vi vẫn còn dừng lại tại cảnh giới Linh Trịt thì tỷ lệ được Côn Lôn Tiên Phủ nhìn chúng cũng phi thường lớn. trong lúc nhất thời Lâm Ngọc Bạch phản phất đã thấy côn lôn tiên phủ đang vấy tay gọi chính mình, gương mặt trắng non không nhịn được mà đỏ hồng lên như say rượu. Nhưng mà, xúc động rất nhiều thì Lâm Ngọc Bạch cũng không hề quên, nếu chính mình muốn thực hiện được nguyện vọng tốt đẹp kia thì điều kiện tiên quyết chính là phải nuốt trừng được lực lượng trình độ cao nhất của Mộ Hàn. Vút. Lập tức ngay sau đó, một đạo hư ảnh xanh ngắt lué ra từ trong cơ thể Lâm Ngọc Bạch, nhập vào trong hình thể lớn to lớn mà đặc biệt của Ngọc Hồ Tâm Mục. Mục Linh Pháp Thể. Bên trong thân thể huyền thanh linh mục kia, mộ hàn không khỏi thấy trước mắt sáng ời. Hắn lấy ngũ hành tuần hoàn để không ngừng làm cho lực lượng của huyền thanh linh mục tăng lên mạnh mẽ, chính là vì muốn dụ mục linh pháp thể của Lâm Ngọc Bạch ra ngoài. Nếu có thể cung nuốt trừng ngọc hồ tâm mục và mục linh pháp thể của hắn, mộ hàn có 10 phần năm chắc sẽ ngưng tụ ra khối chân linh pháp thân thứ ba của bản thân. Còn nếu chỉ vẹn vẹn có ngọc hồ tâm mục thì có vẻ còn hơi ít. Khi đó lực lượng của nó mà so sánh với phần thiên kiếm Hỏa Ú minh hồn thủy thì có lẽ hơi có vẻ yếu hơn một chút. Phích phịch. Phích phịch. Nhưng vừa đúng lúc đó, loại loại âm thanh tim đập quả là vang lên lần nữa, hơn nữa trở nên dị thường dồn dập, thoáng cái đã như bao tố. Cùng lúc đó, thân cây ngọc hồ tâm mục kia của Lâm Ngọc Bạch cũng giống như đã hóa thành một quả tim lớn mà bắt đầu rung động kịch liệt. Mỗi một lần rung động, cũng có cố lực hút quần quận sinh ra từ bên trong thân cây. lúc đó thông qua bộ rễ của ngọc hồ tâm mục mà bao phủ lên trên huyền thanh linh Trong chấp mắt, thân cây kia liền chấn động hơn 10 lần, mà cố lực hút kia cũng lấy trở nên tầng tầng lớp lớp, trùng trung điệp điệp, khủng bố tới cực điểm. So sánh với trước đây thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Frank. Cơ hộ cùng thời khắc đó, hai viên anh đan của mộ hàn cũng rung lên kịch liệt thành tiếng. Đồng dạng có kinh lực hút vô cùng mạnh mẽ điên cuồng gào thét tuôn ra từ bên trong thân thể thiên anh. Chúng lại trào ra khỏi tâm cùng Thông qua các cảnh của Huyền Thanh Linh mục để tán ra, rồi tác động mãnh liệt lên vô số đám rễ của Ngọc Hồ Tâm Mộc. Chỉ một thoáng, hai cố kinh lực hút rồi giảo đối chọi nhau gay gắt, đúng là thế lực ngang nhau. Loại lực lượng trình độ cao nhất của hắn rốt cuộc là có lai like lịch gì? Ta đã vận dụng Mộc Linh Pháp Thể, mà hắn lại vẫn có thể kháng cự được với sự nuốt chửng của Ngọc Hồ Tâm Mộc ta. Trong tích tắc này, sắc mặt Lâm Ngọc Bạch khẽ biến, trong đôi mắt rốt cuộc xuất ra một vẻ hơi cảnh giác. Nhưng mà tu vi của ta đã đạt tới Linh Chỉ Thất trọng thiên, Tuân nữa cực kỳ tiếp cận cảnh giới Dương Hổ. Còn hắn vừa mới đột phá đến linh trì nhị trọng thiên, tuyệt đối không có khả năng gắng sức được lâu như ta vậy. Trong một thời gian dài, hắn thất bại không nghi ngờ. Trong lúc suy nghĩ đó, Lâm Ngọc Bạch đã bình tĩnh lại. Còn kinh lực hút sinh ra bên trong Ngọc Hồ Tâm một cũng là càng ngày càng khổng lồ, giống như những cơn sóng ngập trời đang liên tiếp quần cuộn ra, hết đạo nọ tiếp đến đạo kia. Ngoại trừ phải phân ra một bộ phận tâm thần để duy trì thụ ảnh tù lung, cơ hồ hắn tập trung toàn bộ chú ý vào trên người Mộ Hàn. Lực lượng mục thuộc tính trình độ cao nhất của Mộ Hàn, tình thế của hắn buộc phải có được. Về phần sau khi nuốt trữ lực lượng trình độ cao nhất của Mộ Hàn, Khai Dương Phong chủ dịch Chân Nhân Liệu sẽ ra tay can thiệp hay không, hắn cũng không hề để ý quan tâm đến nữa. Thiên Tuyển Phong chủ Tần Tụng là người cực kỳ giỏi lấp liếm. Nếu như dịch Chân Nhân muốn gây bất lợi đối với hắn, Tần Tụng tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đối với điểm này, Lâm Ngọc Bạch cũng có đủ tự tin. Phịch phịch, phịch phịch. Tiếng thân cây chấn động vang lên liên tiếp. Mộ Hàn và Lâm Ngọc Bạch, Huyền Thanh Linh Mục và Ngọc Hồ Tâm Mục cứ tiến hành đánh giằng co liên tục. Thời gian trôi đi như nước chảy. Để chống lại đối phương nuốt chửng, lực lượng trong cơ thể Mộ Hàn và Lâm Ngọc Bạch đều trôi đi kịch liệt. Lâm Ngọc Bạch thần sắc bình tĩnh, chẳng những không cảm thấy lo lắng, khỏe môi ngược lại còn lộ ra một nụ cười lạnh. So sánh tốc độ tiêu hao lực lượng đôi bên trên nhau không lớn, mà hắn có được lực lượng càng cường đại hơn. Nhất định là hắn sẽ là người cười đến cuối cùng. Chương 669 Tử điện thương lôi dẫn, một, không sai biệt lắm. Bên trong huyền thanh linh mục, trên mặt mộ hàn đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị. Ý niệm vừa động, bốn loại lực lượng trình độ cao nhất tiên quang ruệ kim, mặc tâm thần thủy, rượu long chân hỏa cùng với vô gian hậu thổ này đột nhiên suy giảm đến mức tận cùng. Mà thay vào đó, huyền thanh linh mục trong nháy mắt bành trướng ra mấy lần. Cùng nhau tăng vọt với huyền thanh linh mục, còn có kinh lực hút kia khởi nguồn từ tâm cung. Ấm. Ấm. Ấm. Ấm. Ẩm. Ẩm. Nhận thấy được biến cố xảy ra bất thình lình, Lâm Ngọc Bạch quá sợ hãi. Nhưng thậm chí hắn không còn kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, thì vô số đám dễ quấn quanh Huyền Thanh Linh Mộc liền đứt rời toàn bộ. Kinh lực hút khủng bố lấy thế rời núi lấp biển kích động mà đến, lại một phen liền xé nát lực hút do Ngọc Hồ Tâm Mộc tích tụ sản sinh ra. Tức thì, Huyền Thanh Linh Mộc kia gào thét lại nhằm hướng Ngọc Hồ Tâm Mộc mà bao chúng tới, thế như trẻ che Lâm Ngọc Bạch hoàn toàn không nghĩ tới lực lượng thuộc tính trình độ cao nhất của Mộ Hàn còn có thể tăng lên, nên bất ngờ không kịp đề phòng. Ngọc Hồ Tâm Mộc trong nháy mắt liền bị nuốt chửng hơn phân nửa. Đông dưng, Lâm Ngọc Bạch kiên quyết cắn răng một cái, một đạo hư ảnh xanh ngắt bộc dựng lên từ khúc cuối của Ngọc Hồ Tâm Mộc, rồi nhanh như tia chấp mà nhập vào trong cơ thể. Mà ngay trong khoảnh khắc hư ảnh kia chia lìa tách ra, cỗ kình lực hút kia tựa như sóng chiều ập tới mãnh liệt, nó hoàn toàn nuốt chửng Ngọc Hồ của Lâm Ngọc Bạch. Uyên Thanh Linh mục kia run rẩy mảnh liệt một hồi rồi liền bọc cả khúc ngọc hồ tâm mục mà tiến vào tử hư thần cung. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong lòng Mộ Hàn cảm thấy tiếc rẻ, hắn mặc dù đã nuốt chửng được ngọc hồ tâm mục của đối phương, thế nhưng mục linh pháp thể lại đào thoát chạy ra ngoài. Hắn không nghĩ tới Lâm Ngọc Bạch tùy thời lại nhanh như vậy. Lúc vừa rồi Lâm Ngọc Bạch chỉ cần hơi có chần chờ là Mộ Hàn có thể đủ thừa cơ cũng hấp thu nốt cả mục linh pháp thể của hắn. Hiện tại mục linh pháp thể đã bị Lâm Ngọc Bạch dung hợp hòa tan vào trong cơ thể Đã không có khả năng lại giành được vào tay Trừ phi là giết chết Lâm Ngọc Bạch Không nói đến mộ hàn hiện tại Cũng không có thực lực giết chết được hắn Mà cho dù có thì hắn cũng sẽ không thể động thủ Ở trên đạo tâm đàn này Công khai đi ngược quy củ của chân Vũ Thánh Sơn Có hơi mất nhiều hơn được Xem ra muốn ngưng tụ luyện ra chân Linh Pháp Thân Mộc thuộc tính Chỉ có thể đợi một cơ hội khác La thành Lâm Ngọc Bạch ở phía đối diện đã là hai mắt phun ra lửa Hai gỏ má méo xẹ xèo hung ác Còn trong lòng đau vô cùng biến cố vừa rồi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới lực lượng một thuộc tính trình độ cao nhất của Mộ Hàn lại có thể bành trướng đến tình trạng như thế, cơ hồ sinh ra loại ưu thế chèn ép đối với Ngọc Hồ Tâm Mộc của hắn. Vào thời khắc kia, hắn nếu là có một chút tâm tư tiếc rẻ Ngọc Hồ Tâm Mộc, chỉ sợ cũng phải cúng nốt cả Mộc Linh Pháp Thể đi theo. Hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu được, Mộ Hàn sở dĩ che giấu lực lượng một thuộc tính trình độ cao nhất là muốn tương tự một lưỡi bắt hết Ngọc Hồ Tâm Mục và Mộc Linh Pháp Thể của mình buồn cười chính mình còn muốn nuốt trưởng lực lượng mục thuộc tính trình độ cao nhất của hắn, để rồi ngược lại khiến cho Ngọc Hồ tâm mục của chính mình bị hắn nuốt trưởng. Chỉ một thoáng, trong lòng ngực Lâm Ngọc Bạch vừa giận lại hối. Hai con mắt hung ác nhìn chăm chú mộ hàn, giống như hận không thể xé hắn thành mạch nhỏ, trong miệng càng là nghiến răng nghiến lợi bắt đầu gầm gào. La thành, ta muốn giết. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tuy nhiên, những lời của Lâm Ngọc Bạch còn chưa nói xong Một tiếng nổ như sấm sét lôi đình liền đột nhiên bùng lên ở bên trong thụ ảnh Tù Lung. Lập tức liền thấy một tia chớp đen xì xù xì to lớn phảng phất bỗng đột ngột hiện ra, nó nhẹ lờm ầm ầm nhằm về phía hắn mà bổ xuống. Trong tia chớp này ẩn chứa một lực lượng phô thiên cái địa thịnh nộ điên cuồng đang tràn ngập lan ra, lại làm cho Lâm Ngọc Bạch cảm thấy một trận tim đập nhanh mà không có nguyên nhân gì cả. Đúng là không dám tranh giành gì cùng với nó nên bóng dáng lập tức bật lui mạnh. Tia chớp kia như hình với bóng, nơi nào nó đi qua, Thu ảnh tù lung ở chung quanh sụp đổ trong ngáy mắt, khoảng cách tới Lâm Ngọc Bạch đang co rút thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường khó có thể nắm bắt. Vút. Lâm Ngọc Bạch sắc mặt càng là khó coi, tay phải khẽ vung lên, một dòng chân nguyên hùng hồn như mây trôi nước chảy quét ra từ trong lòng bàn tay. Chúng ngưng tụ thành một đạo chướng ngại vật thật dày dựng thẳng trước người, chuẩn bị chặn lại kia trùm kia chớp đang điên cuồng gào thét tới kia. Mà thân hình hắn cũng không hề trì hoán chút nào, vẫn cứ hối hả lui về phía sau ph Phang! Phang! Phang! Phang! Lập tức ngay sau đó, tia chấp xuyên qua không gian mà ập đến, đạo trướng ngại vật thật dày kia cũng là trong nháy mắt bị nổ tung. Kinh khí bao tắp bắn ra bốn phía làm cho phiến hư không kia bị xé ra thành mạch nhỏ. Nhưng sau đó, từng đạo trướng ngại vật mới hình thành từ chân nguyên cũng liên tiếp thoáng hiện, giống như để tầng tầng lấp lấp những cái khiên chắn ngang trước người lâm ngọc bạch. Phang! Phang! Phang! Phang! Phang! Phang! Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Những tiếng nổ đỉ đùng vang lên liên tiếp. Thu ảnh tù lung kia lặng lẽ tiêu tan, còn gốc đại thụ kia cũng lại hóa thành thiện âm pháp trượng bị Lâm Ngọc Bạch nắm trong lòng bàn tay. Chỉ trong thời gian không quá một lần chấp mắt, Lâm Ngọc Bạch liền bị khiến cho rút lui mấy ngàn thước, mà số lớp chướng ngại vật chân nguyên bị xuyên thấu nổ vỡ tung cũng đã đạt tới 12 đạo. Nhưng dù vậy, đạo kia chấp đen xỉ kia vẫn không hề tiêu tan vẫn cư giữ thế như chấp giật, làm kích động những tiếng gào the thé chói thai trong thiên địa. Vèo. Lâm Ngọc Bạch lại lui tiếp, đồng thời kiên quyết cắn răng một cái, Thiện Âm Pháp Trượng trong tay bùng nổ xuất muôn vàn đạo xanh ngắt lóng lánh nhằm hướng đạo sấm chớp kia mà gào thét bay tới. Mặc dù vừa rồi Ngọc Hồ Tâm Mục bị mộ hàn nuốt chửng, nhưng bên trong tâm cung của hắn vẫn còn giữ được không ít một pháp lực, cũng đủ cho hắn khống chế điều khiển đạo khí. Mà đó là Lâm Ngọc Bạch lần đầu ngự khí tấn công đối thủ sau khi đột phá đến linh chỉ thất trọng thiên. Thiện âm pháp trượng kia xuyên qua hư không, một cố cảm giác bị đẻ nén khủng bố đang điên cùng mà tràn ngập lan ra. Linh khí thiên địa chung quanh tựa hồ không chịu nổi được loại sức ép này, nhanh chóng dãn ra theo đạo khí lao tới. Đồng thời ngưng tụ thành cơn báo tắp làm cho người ta sợ hại ở chung quanh thiện âm pháp trượng. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, phong vân gió mây biến sắc. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Trong lúc chớp lửa đá chạy cắt bay, Khối tròn trên đỉnh đầu của Thiện Âm Pháp Trượng liền va chạm cùng đạo tia chớp đen xì kia. Trong những tiếng nổ đi đùng làm kinh thiên động địa, kinh khí như sóng chiều liên tục không ngừng mà chập trùng dập dờn bùng bệnh lan ra. Đạo tia chớp đen xì kia rốt cục dừng lại rồi biến mất rất nhanh. Mà ở cách đó mấy trượng, Lâm Ngọc Bạch cũng đã là hai mắt trợn trừng, sắc mặt hung ác. Thân hình đang trôi nổi trong hư không vẫn hơi rung động, tựa hồ đã là cực kỳ mệt mỏi. Cũng may không được một hồi, đạo sấm thiểm điện kia đã hoàn toàn biến mất. Lâm Ngọc Bạch như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, thân hình đột nhiên hạ xuống trên mặt đất, mà thiện âm pháp trượng kia cũng tan hết hào quang. Nó kêu bịch một tiếng mà rơi thẳng xuống đất. Lúc này, pháp lực trong cơ thể Lâm Ngọc Bạch đã hoàn toàn kết sức. Nếu mà vẫn không thể hóa giải thế công của đạo Sâm Chớp Thiểm Điện kia thì e rằng hắn chỉ còn có nước chịu thua. Lâm Ngọc Bạch không nghĩ tới Mộ Hàn có thể phát động thế công dũng mãnh như thế có điều, thế công càng mạnh thì cũng cần hao phí chân nguyên càng nhiều. Hắn có khả năng kết luận Sau khi mộ hàn thi triển ra thủ đoạn như vậy, giờ phút này chân nguyên tất nhiên không sai biệt lắm đã tiêu hao nhiều, mà trong cơ thể hắn vẫn còn lưu lại không sai biệt lắm chỉ một thành chân nguyên. Lúc này hắn hoàn toàn có khả năng dễ dàng đánh tan đối thủ, nói không chừng vẫn còn có cơ hội bức bách hắn phải phun ra ngọc hồ tâm mục của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Ngọc Bạch trong lòng âm thầm may mắn. Nhưng mà kế tiếp lại có một âm thanh lọt vào trong thai làm cho hắn giật mình đứng ngây ra tại chỗ. Lâm Sư Vinh, Đa Tạ, Đa Tạ. Có ý tứ gì đây? Lâm Ngọc Bạch đột nhiên chăm chú nhìn kỹ, đầu tiên thấy đúng là một bức vách tường. Lại vừa ngước mắt, bóng dáng cao cao tại thượng của Mộ Hàn kia vừa mới rơi vào trong mắt, thì đồng thời tiến vào tầm mắt còn có hai vị trưởng lão cổ quan và phổ tinh mà trong ánh mắt tràn đầy đồng tình và tiếc rẻ, cùng với vẻ mặt kinh ngạc của rất nhiều đệ tử nội sơn. Giờ khắc này, Lâm Ngọc Bạch đột nhiên ý thức được, chính mình đã hoàn toàn đứng dưới đạo tâm đàn. Chương 670: Từ điện thương lôi dẫn, nhị. Kết thúc. Trên đạo tâm đàn, nhìn lâm ngọc bạch phía dưới sắc mặt như cho tàn, mộ hàn cũng như chút được gánh nặng mà thở phào ra một hơi, khỏe môi nổi lên một nụ cười khẽ. Dựa theo quy củ của võ các đạo hội, ra khỏi đạo tâm đàn liền coi như thất bại. Cho nên, trận chiến đấu thứ hai ở vòng tỉ thí thứ nhất này, vẫn chính hắn là người cười sau cùng. Kỳ thật, cũng đúng như lâm ngọc bạch dự liệu vậy. Lúc này mộ hàn đích thật là chân nguyên cạn kiệt, sức cùng lực kiệt, cả người đều giống như bị suy kiệt hết sức. Mặc dù mộ hàn là người khởi sướng mà cũng không nghĩ tới, một chiêu kia do chính mình thi triển ra lại có uy lực đủ để làm cho người ta sợ hãi như thế. Nếu mà đổi sinh tức một dương đao kia thành cửu long lôi vương đao, vậy thì uy lực của tử điện thương lôi dẫn nhất định còn càng mạnh mẽ hơn. Mộ hàn thầm than không thôi. Tử lôi đao quyết kia tổng cộng có tam trọng, ám lôi phá, phong lôi chảm, tử điện thương lôi dẫn. Trong đó, tầng thứ 3 tử điện thương lôi dẫn chỉ khi tu vi đạt tới linh chỉ nhị trọng thiên mới có thể đủ sức thi ra Hôm nay Mộ Hàn vẫn là lần đầu vận dụng loại công pháp võ đạo này, hơn nữa lấy Mặc Tâm Thần Thủy để tiến hành che giấu. Vì vậy có thể một cách liền ép Lâm Ngọc Bạch rơi khỏi đạo tâm đàn, cái này cũng làm chính hắn có chút bất ngờ. Đương nhiên, điều này cũng có nhân tố bên trong là Lâm Ngọc Bạch vừa bị mất đi Ngọc Hồ Tâm Mộc, tâm thần rối loạn nên bất ngờ không kịp đề phòng. Nếu như không có giai đoạn dây dưa trước đây giữa Viễn Thanh Linh Mục và Ngọc Hồ Tâm Mộc kia, thì với tu vi hiện tại của Mộ Hàn, nếu mà ngay từ đầu liền thi triển từ điện thương lôi dẫn, Chỉ sợ cũng không làm gì được Lâm Ngọc Bạch. Lâm Ngọc Bạch hiện tại e là ngay cả trong bụng đều phải hối tiếc đến đứt ruột. Chẳng những bị thua tại võ các đạo hội, vẫn còn bị mất lực lượng một thuộc tính trình độ cao nhất. Có thể nói là cực kỳ khó chịu. Trận thứ hai, Khai Dương Phong la thành, tháng. Nghe được phổ tinh tuyên bố kết quả, trong lòng mộ hàn liền cười một tiếng. Mọi người chung quanh cũng đã tỉnh hồn lại từ trong kinh ngạc. Tiêu cố, thu hàn mặc và ơn vận cùng các đệ tử Khai Dương Phong cất tiếng hoan hôi như ho nhất là Tiêu Cố cùng vài tên nam đệ tử, đều hưng phấn mà tiến lên túm lấy thân hình Mộ Hàn liền tung tới trời cao. Trước trận tỷ thí thứ 2 này, không có người nào trong đám Tiêu Cố cảm giác được Mộ Hàn có thể chiến thắng. Nhưng mà cho dù Mộ Hàn bị đánh bại, thì cũng có thể tiêu hao một bộ phận lực lượng của Lâm Ngọc Bạch. Trận thứ 3 lại do Thu Hàn mặc vào sân, tiếp tục tiêu hao bộ phận lực lượng Lâm Ngọc Bạch. Đến trận thứ 4 thì Tiêu Cố liền có 8 phần 5 chắc sẽ đánh bại Lâm Ngọc Bạch. Như vậy, Khai Dương Phong vẫn có khả năng thu được thắng lợi cuối cùng. Cái này chính là tính toán lúc ban đầu của tiêu cố. Nhưng mà tiếp theo thì tình hình chiến đấu lại ra ngoài rất nhiều so với dự liệu của mọi người. Mộ hàn lại thắng. Mặc dù thắng được có chút may mắn, nhưng mà không thể mẩy may thay đổi kết quả trận chiến đấu thứ hai. Đối với đệ tử khai Dương Phong kêu lên hoan hô vui mừng, thì đệ tử thiên tuyển phong đối diện lại có vẻ cực kỳ ít lặng. Ai nấy đều sắc mặt nóng lạnh thất thường, im miệng không nói một lời. Mà chung quanh đạo tâm đàn, chính là tiếng ổn ảo nổi lên bốn phía Trong số tất cả các trận tỉ thí tiến hành đến bây giờ, duy độc kết quả tỉ thí giữa Mộ Hàn và Lâm Ngọc Bạch là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Một đệ tử đứng đầu cực kỳ tiếp cận cảnh giới Dương Hồ lại bị bại dưới tay một tu sĩ linh chỉ nhị trọng thiên, nếu không có tận mắt nhìn thấy thì phỏng đoán không được mấy người sẽ tin tưởng tin tức như vậy. Lâm Ngọc Bạch cũng bại. Thiên Tuyền Phong lần này thật sự là mất mặt đến nơi đến chốn. La Thành kia nói không chừng là khắc tinh của đệ tử Thiên Tuyển Phong. Có hai người đệ tử lợi hại nhất đều bị La Thành đánh bại. Vòng tỉ thí thứ nhất ở võ các đạo hội này, Thiên Truyền Phong rất có thể sẽ bại trước Khai Dương Phong. Trong lúc đủ cách nói xôn sao, trên đạo tâm đàn, đám người Tiêu Cố đã thả mộ Hàn xuống, tươi cười rạng rỡ mà thì thầm nói nhỏ. Còn ánh mắt phổ Tinh thì đảo qua bốn vị đệ tử Thiên Truyền Phong được chọn xuất chiến tại vòng thứ nhất, còn lại kia rồi hỏi rõ ràng giành mạch. Trận thứ ba, vị nào ở Thiên Truyền Phong xuất chiến? Cơ hồ mọi đệ tử Thiên Truyền Phong đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngọc Bạch. Qua một hồi như vậy, Sắc mặt Lâm Ngọc Bạch rốt cục trông đã khá hơn một chút. Thân hình khẽ nhúc nhích, hắn liền mới quay trở lại trên đạo tâm đàn, hung hăng nhìn chăm chú Mộ Hàn, trong ánh mắt hàm chứa tràn đầy ý tứ hung ác nham hiểm thù hận. Một lát sau, ánh mắt của hắn mới thu trở về, rồi nói với sắc mặt bình tĩnh. "Khâu hòa. Tức thì, từ trong bốn tên đệ tử Thiên Tuyển Phong liền có vị võ giả áo đen thân thể khôi ngô lên tiếng trả lời. Hắn trợn lồi hai mắt tựa như trung đồng, trông thật hung thần ác sát mà trừng mắt nhìn Mộ Hàn. "Phổ Trường lão." Trận thứ ba này đệ tử chịu thua. Mộ hàn âm thanh khẽ cao vút, cười ha hà đáp. Nghe thấy được mộ hàn nói những lời này, tiêu cố và thu hàn mặc, ân vận cùng đám đệ tử khai dương phong không có bất cứ bất ngờ gì, còn võ giả đối diện kia có tên là Khâu Hòa chính là mặt mày không cam lòng. Mà mọi người đang xem cuộc chiến ở dưới đạo tâm đàn chỉ có hơi sừng sốt, rồi cũng thoải mái. Mộ hàn rốt cuộc chỉ là tu sĩ linh trì nhị trọng tiên. Sau khi liên tục đấu với Kim Thiệu, Lâm Ngọc Bạch là hai vị đệ tử mạnh nhất của thiên tuyển phong mà nếu vẫn còn có thể tiến hành trận tỉ thí thứ ba, vậy thì hắn cũng không phải là người, mà là thần. Hảo. Phổ tinh gật đầu cười nói. Trận thứ ba, thiên tuyển phong khâu hòa, thắng. Trận thứ tư, bên phía khai dương phong vị đệ tử nào? Bà còn chưa nói xong, tiêu cố liền cười ha ha mà bước ra từ trong đám người, sán tay háo lên nhìn chăm chú khâu hòa rồi cao giọng cười nói. Phổ trưởng lão, trận thứ tư ta đến. Mộ Hàn cũng không lại đi quan sát tiêu cố và khâu hòa chiến đấu. hắn nói một tiếng với hai người thu hàn mặc, ân vận rồi liền đến khu vực đệ tử khai dương phong tụ tập trên đạo tâm đàn mà ngồi xuống. Hiện tại, trong cơ thể Mộ Hàn đã là trống rỗng, đám bốn loại lực lượng trình độ cao nhất như tiên quang rệ kim đã trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Huyền thanh linh mục nhất định phải áp chế ngọc hồ tâm mục, chẳng những không thao tác được đạo khí mà ngay cả bà trăm anh lôi cũng khó lòng vận dụng. Hiện nay coi như là một tu sĩ linh chỉ nhất trọng thiên cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Mộ Hàn tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, đồng thời luyện hóa Ngọc Hồ Tâm Mộc của Lâm Ngọc Bạch. Trong khoảnh khắc, Mộ Hàn đã trấn tĩnh tâm thần hạ quyết tâm, tiếng huyên náo và âm thanh kịch chiến kinh thiên động địa kia ở xung quanh đạo tâm đàn khó có thể sinh ra chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Trên đạo tâm đàn, tỷ thí tiếp tục tiến hành với khí thế hừng hực. Không mất bao nhiêu thời gian, tỷ thí giữa Thiên Thu Phong và Thiên Quyền Phong kết thúc trước tiên. Trong đó Thiên Xu Phong 6 trận tháng 6, Thiên Quyền Phong có thể nói bị bại phi thường triệt để Trong tỉ thí giữa Diêu Quang Phong và Thiên Kỳ Phong, Diêu Quang Phong cũng đã đạt được kết cục chiến thắng, 4 tháng 1 bại. Còn lại một trận cuối cùng cho dù thắng bại, Diêu Quang Phong đều được thăng cấp vào đợt thứ hai tỷ thí giữa Thiên Tuyền Phong và Khai Dương Phong cũng không phải nghi ngờ gì nhiều nữa. Những đệ tử Thiên Tuyền Phong này tuy nói mọi người trước đó đều đã dùng cuồng linh lục hợp đàn. Nhưng Kim Triệu và Lâm Ngọc Bạch liên tục thất bại đã làm đả kích rất lớn đến tự tin của bọn họ. Hơn nữa, Tiêu Cố là đệ tử đứng đầu Khai Dương Phong có thực lực bản thân phi thường cường đại. Tuy nói không so sánh được với những tu sĩ cực kỳ tiếp cận cảnh giới Dương Hồ như Lâm Ngọc Bạch, Tiến Thu Mi và Cầm Cơ, nhưng cũng tuyệt không phải dạng tu sĩ linh chỉ thất trọng thiên thông thường có khả năng bằng được. Trận tỷ thí thứ tư, Tiêu Cố lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng Khâu hòa, thu được trận thắng lợi thứ 3 cho Khai Dương Phong. Trận thứ 5, Tiêu Cố lại chiến thắng lần nữa. Trận thứ 6, Tiêu Cố bởi vì chân nguyên tiêu hao quá nhiều, không địch lại tên tu sĩ linh chỉ thất trọng thiên kia của Thiên Tuyền Phong. Cuối cùng, Khai Dương Phong lấy 4 tháng 2 bại mà loại bỏ Thiên Tuyền Phong, tiến vào đợt tỉ thí thứ 2 của võ các đạo hội. Như vậy, cho dù đợt thứ 2 có kết quả như thế nào, Khai Dương Phong kém cỏi nhất đều có thể được xếp đến vị trí thứ 4, sau đó thay thế Thiên kỳ Phong, chìm cứ không gian tu luyện ở tầng thứ 4 chân vũ các. Chương 671 672, Lễ vật của phong chủ, 1 -2. Chậc chậc, tầng thứ tư của chân vũ giác, ta hiện tại đã muốn đi thử xem. Vài thập niên, Khai Dương Phong chúng ta có lẽ lần đầu tiến vào bốn phong đứng đầu võ các đạo hội. Ít nhiều có sư đệ la thành. Trên dưới viên đàn, đệ tử Khai Dương Phong phân chấn dị thường, tiếng hoan hô không dứt bên hai. Bởi khi nhìn thấy Tiêu Cố giúp chúng đối thủ là Thiên Tuyển Phong, nhất là thấy Lâm Ngọc Bạch tự mình vào sân thì cơ hồ không ai cảm giác được Khai Dương Phong lần này có thể giành được thứ tự tốt trong võ các đạo hội. Thế mà Mộ Hàn đánh bại Kim Thiệu, Lâm Ngọc Bạch mạnh nhất trong hàng đệ tử thiên tuyển phong xuất chiến, thu được hai trận thắng liên tiếp hoàn mỹ, cũng đã hoàn toàn đảo lộn suy đoán trước đây của bọn họ. Có mộ hàng gây dựng được mở đầu hài lòng, có đệ tử đứng đầu tiêu cố tỏa chấn nên chuyện khai Dương Phong giành được thắng lợi cuối cùng, tiến vào đợt tỉ thí thứ hai, đã không còn nghi ngờ gì lớn nữa. Đối với đợt thứ hai, đông đảo đệ tử khai Dương Phong cũng không có ôm hy vọng gì. Dù sao trong đợt thứ hai có những đối thủ cường đại như thiên Xu phong, Diêu Quan phong. Với thực lực của Khai Dương Phong thì tỷ lệ giành được thắng lợi cực kỳ xa vời. Nhưng mà đợt thứ hai có kết quả như thế nào, mọi người cũng không hề quá để ý đối với bọn họ mà nói, có thể thu được ngôi vị thứ tư đã phi thường đáng giá ăn mừng. Nhìn vẻ mặt phấn chấn của đồng môn ở chung quanh, tiêu cố tuy là mỏi mệt cực kỳ, nhưng trên mặt cũng là tràn đầy vui vẻ. Lúc này, Lâm Ngọc Bạch, Cảnh Hào và Cầm Cơ là đệ tử đứng đầu Tam Phong Thiên Tuyền Thiên Quyền. Thiên kỳ bị thất bại ở vòng thứ nhất này đều chạy tới trước mặt Đông Phương Thịnh để bắt đầu rút thăm. Bên nào mà được rút chúng sẽ tỉ thì cùng Ngọc Hành Phong vừa có vòng không đấu. Nếu mà thắng lợi, đồng dạng có khả năng tiến vào đợt tỉ thí thứ hai Thất sách! Thất sách! Thấy một màn như vậy, tiêu cố đột nhiên có chút cảm khái mà bắt đầu than thở. Nếu mà sớm biết rằng sư đệ La Thành lại là rất mãnh liệt như vậy, có thể một mình giải quyết Kim Thiệu và Lâm Ngọc Bạch. Thì ban đầu nên loại trừ thu sư đệ và ân sư mội ra khỏi đội ngũ những người xuất chiến vòng thứ nhất, đưa vào trong danh sách đợt thứ hai. Tiêu sư huynh còn muốn chủ ý đánh đợt thứ hai. Ân vận một người, bừng tỉnh cười nói. Cái đó đương nhiên. Nếu là vận khí tương đối tốt, lần này chỉ cần thắng được thiên quyền phong hoặc là ngọc hành phong. Sau đó lại nhờ may mắn mà tại đợt thứ hai họ gặp được khai dương phong chúng ta. Có ngươi và thu sư đệ hai người tọa chấn thì việc lại giành thắng lợi lần nữa cũng không phải là điều không có khả năng. Chập chập, cứ như vậy, chúng ta coi như tại vòng thứ ba bại bởi Thiên Xu Phong, thì cũng có thể thu được ngôi vị thứ hai trong lần võ các đạo hội này. Mà nếu như để hai người các ngươi ở vòng cuối cùng thì mặc dù là đợt thứ hai thất bại, chúng ta cũng có khả năng lại được vị trí thứ ba. Nói đến này hai loại khả năng này, tiêu cố liền kích động đến hai mắt sáng ngời. Ngộng đẹp như vậy có lẽ đừng làm. Có thể coi như rất nhỏ. Thu hàn mặc đã kích. Trong lúc ba người đang nói, kết quả rút thăm đã xuất hiện. Vận số cầm cơ phi thường khá. Trận cuối cùng của vòng thứ nhất sẽ được tiến hành giữa Thiên Kỳ Phong và Ngọc Hành Phong. Khi kết quả này xuất hiện thì, sắc mặt Lâm Ngọc Bạch tối sầm đến đáng sợ. Không thể giúp chúng, liền ý nghĩa Thiên Tuyền Phong chỉ có thể tranh đoạt 3 vị trí cuối cùng. Điều này đối với Lâm Ngọc Bạch lấy vị trí thứ nhì võ các đạo hội làm mục tiêu mà nói, đó là một đá kích trầm trọng. hắn hao hết tâm tư tích góp từng tí một để có nhiều quần linh lục hợp đan như vậy mà cấp mọi người dùng. Lại không nghĩ rằng ngay tại vòng thứ nhất liền thất bại thảm hại Chỉ đơn giản thông báo cho Kim Thiệu vài câu Lâm Ngọc Bạch liền xanh mặt rời khỏi đảo Tâm Đàn Hắn vừa đi Tỉ thí giữa Thiên Ki Phong và Ngọc Hành Phong đã bắt đầu Trên lệch giữa đôi bên tương đối lớn nên chiến đấu bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh Thiên Kỳ Phong cuối cùng lấy 5 thắng một bại tiến vào đợt thứ hai Sau đó, rút thăm lại bắt đầu lần nữa Thiên Kỳ Phong lại lần nữa đụng phải diêu quang phong Mà khai dương phong thì đối đầu thiên phong cường đại nhất thị trận nọ tiếp theo trận kia mà tiếp tục tiến hành kịch liệt. Nhưng mà điều này cùng Mộ Hàn đã không có bao nhiêu quan hệ. Toàn bộ tinh thần hắn vẫn đắm chìm bên trong tâm cung của mình, chân nguyên không ngừng khôi phục. Thời gian trôi qua từng ly từng tí, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian thì Mộ Hàn đã có được tinh thần rạng rỡ, thân thể khô cạn lại lần nữa trở nên tràn đầy. Võ các đạo hội còn chưa kết thúc. Đôi mắt Mộ Hàn nhắm chặt. Hắn chỉ hơi hơi cảm ứng sơ qua, liền thu hết tất cả động tĩnh xung quanh vào đáy lòng. Khai Dương Phong hiện nay đang tỷ thí với Thiên Xu Phong, đã là 3 trận bại cả ba. Thiên Thu Phong thực lực mạnh nhất, mà tất cả đệ tử lợi hại nhất của Khai Dương Phong đều đã đưa vào vòng thứ nhất, nên tại đợt thứ 2 mà có biểu hiện như vậy đã ở trong tình lý. Còn trong tỷ thí lần thứ 2 giữa Thiên Kỳ Phong và Diêu Quang Phong, cũng là Diêu Quang Phong chiếm cứ ưu thế. Cứ chiếu theo xu thế như vậy mà tiếp tục tiến hành, hẳn có lẽ là Thiên Xu Phong và Diêu Quang Phong sẽ tranh đoạt ngôi vị thứ nhất thứ hai. Còn Thiên Kỳ Phong và Khai Dương Phong tranh đoạt ngôi vị thứ ba thứ tư. Sau khi qua đi một vòng này, Khai Dương Phong còn lại đều là đệ tử Linh chỉ Lục Trọng Thiên. Nên khi tỷ thí với Thiên Kỳ Phong, thất bại là không nghi ngờ. Xem ra trong kỳ võ các đạo hội lần này, Khai Dương Phong sẽ dừng lại ở vị trí thứ tư. Nhưng mà, có thể từ vị trí thứ sáu nhảy đến vị trí thứ tư đã coi như là tiến bộ không tội. Chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn đã phán đoán ra kết quả của Khai Dương Phong trong kỳ thịnh hội lần này. Khóe môi không khỏi nổi lên một nụ cười khẽ, đối với những trận tỉ thí kế tiếp thì hắn đã không có hứng thú gì. Sự chú ý tiếp tục quay lại tâm cung mà bắt đầu âm thầm phòng đoán. Cũng còn lâu mới tới lúc kết thúc võ các đạo hội, đã như vậy, không bằng kia cư an viên xuân vũ hóa sinh đàn kia. Để nhìn một chút xem có thật sự có thể đủ đột phá đến linh chỉ Tam trọng thiên hay không. Theo ý niệm, mộ hàn liền đã lấy ra viên xuân vũ hóa sinh đàn kia mà bỏ vào trong miệng thiên anh, rồi bắt đầu vận chuyển công pháp ph Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chỉ sau một cái chấp mắt, liền giống như mặt biển yên tĩnh đột nhiên có cơn lốc cấp 12 thổi qua. Dược lực của viên xuân vũ hóa sinh đan lại như những cơn sóng ngập trời mà bắt đầu khởi động, một lực lượng tách ra từ trong viên thuốc, rồi nhằm về bốn phương tám hướng mà chấn động đi. Tức thì, thân thể nho nhỏ kia của thiên anh tựa như quả bóng cao su được thổi phồng, nó điên quầng mà bắt đầu bành trướng. Trong thời gian không quá một cái chấp mắt, thiên anh linh lung sinh sắn đã hóa thành cự nhân người khổng lồ, vô cùng to lớn. Thiên Anh đột nhiên biến hóa, cũng đã khiến cho tâm thần của Mộ Hàn rung động. Dược lực của Xuân Vũ Hóa Sinh Đan này thực mạnh mẽ, quả nhiên không hổ là đan dược mà tu sĩ cảnh giới linh chỉ mới có thể dùng. Nếu như đổi thành để tu sĩ vạn lưu cảnh dùng, coi như là có được tu vi một chân đã bước vào cảnh giới linh chỉ thì cũng không có khả năng thừa nhận được dược hiệu của Xuân Vũ Hóa Sinh Đan. Phòng đoán trong nháy mắt dược lực huyết tán sẽ nổ tan xác mà chết, hồn phi phế tán. Đương nhiên Mặc dù là tu sĩ có tu vi đạt tới linh chỉ nhị trọng thiên giống như Mộ Hàn mà dùng Xuân Vũ Hóa Sinh Đan, có lẽ vẫn nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Đó cũng là nguyên nhân tại sao đan dược có dược lực càng mạnh thì cũng cần thời gian càng dài để hấp thu luyện hóa. Người bình thường dùng đan dược như vậy, chỉ biết tách ra từng chút xíu dược lực nho nhỏ để tiến hành luyện hóa, mà sẽ không làm tất cả dược lực ẩn chứa trong đan dược bùng phát dữ dội trong ngay mắt. Dù sao không phải mọi người đều như Mộ Hàn, có được thần phẩm tâm cùng và thiên anh. Vũ Chỉ qua mấy giây, thân hình Thiên Anh đã lặng lặng ngồi ở chính giữa tử hư thần cung, không hề lớn thêm nữa. Thế nhưng trong cơ thể Thiên Anh, dược lực hào hùng lại như con manh thú viễn cổ vừa mới thoát khỏi nhà giam, dường như phát điên tàn phá bừa bãi kích động. Ở trong bụng Thiên Anh hình thành một cơn báo táp thịnh nộ điên cuồng của dược lực. Lập tức, tâm cung của Mộ Hàn Dung chuyển mạnh mẽ, vận hành công pháp đến trình độ cao nhất. Chân nguyên trong cơ thể như dòng thủy triều mãnh liệt quẩn cuộn tới, dược lực chia ra bị luyện hóa hết đợt này đến đợt khác rồi chìm vào trong đó. Chỉ một thoáng, cường độ chân nguyên của mộ hàn bắt đầu điên cuồng tăng lên. Cùng với dược lực suy giảm, thân thể thiên anh chậm rãi co rút thu nhỏ lại, một tầng bích chướng vô hình lạng yên xuất hiện ra trong cơ thể thiên anh. Do chân nguyên kích động mà nó dần dần có xu thế yếu đớt. Trong bất chi bất giác, đã là sắp tới sầm tối. Võ các đạo hội cũng đã tiến hành đến kết cục. Phang! Phang! Phang! Phang! Phang! Phang! Trong âm thanh va đập kịch liệt, một đạo bóng dáng liều điệu bay ngược ngàn mét Thất Tha Thất thể rơi xuống phía dưới Đạo Tâm Đàn. Điều đó cũng trở thành dấu chấm tròn kết thúc bên dưới bức họa võ các đạo hội lần này. Diêu Quang Phong hứa tỉnh, bại. Một vị trưởng lão cảnh giới Dương Hồ lập tức tuyên bố kết quả. Cơ hội là trong giây lát lao nói dứt lời, xung quanh Đạo Tâm Đàn liền vang lên một trận thở dài và hoan hô. Đáng tiếc, chỉ kém chút xíu cuối cùng là Diêu Quang Phong có thể thu được thắng lợi cuối cùng. 6 trận tỉ thí trước, Thiên Xu Phong và Diêu Quang Phong đều là 3 thắng 3 bại. Thật sự là nguy hiểm. Nếu mà bị thua trong trận thi đấu thêm, Thiên Xu Phong chúng ta sẽ bị mất vị trí đứng đầu. Những sư tỷ sư mội này của Diêu Quang Phong thật sự là lợi hại, cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực kéo Thiên Xu Phong vào trận thi đấu thêm. Mọi người cảm khái ngàn vạn. Không ngoài dữ liệu, hai bên giao chiến cuối cùng trong vo các đạo hội lần này lại là Thiên Xu Phong và Diêu Quang Phong. Hơn nữa tình hình chiến đấu dị thường kích liệt, nhất là trận tỷ thí giữa Yến Thu Mi và đệ tử Thiên Xu Phong Mục Phong, càng là làm cho thiên địa chấn động càng làm cho mọi người đang xem cuộc chiến phải trợn mắt líu lưới. Chư vị, lần võ các đạo hội này như vậy kết thúc. Đông Phương Thịnh xuất hiện ở chính giữa đạo tâm đàn, âm thanh như quả chuông hồng trung đại lư bỗng nhiên văng lên. Thịnh hội lần này, Thiên Xu phong đệ nhất, Diêu Quang phong đệ nhị, Thiên Kỳ phong đệ tam, Khai Dương phong đệ tứ, Thiên Tuyển phong đệ ngũ, Thiên Quyền phong đệ lục, Ngọc Hành phong đệ thất. Vị trí của Bắc đầu thất phong tại Trần vũ các Cũng. Vừa mới nói tới đây, Đông Vương Thịnh đột nhiên đang nói dừng lại. Nghi hoặc đảo mắt nhìn về phía bên dưới đạo tâm đàn. Một lát sau, một đạo khí tức chân nguyên kịch liệt tăng cường đột nhiên xuất hiện tại khu vực đệ tử khai dương phong tụ tập. Đồng thời nó như cơn sóng phong ba mãnh liệt mênh ngông thổi quét lan ra về khắp tứ phía. Trên dưới đạo tâm đàn mọi người đều có tu vi cảnh giới vạn lưu trở lên. Lập tức liền ý thức được bên kia xảy ra chuyện gì, gần như mọi ánh mắt đều quay sang đó. La thành. Không có lầm chứ. Hắn liền đột phá nhanh như vậy. Hắn hình như mới đạt tới Linh Trì nhị trọng thiên không được vài ngày, hiện tại lại muốn đột phá đến Linh Trì tam trọng thiên. Chẳng lẽ trận chiến với Lâm Ngọc Bạch ấy đã khiến cho hắn có thấu hiểu ra điều gì đó? Không chỉ có mọi người chung quanh đạo tâm đàn kinh ngạc không hiểu ra sao cả, mà bên trong tòa điện phủ kia trên đỉnh Thiên Xu phòng, trên mặt đám người thích trúc và nhạc hầu cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ ngạc nhiên. Linh Trì tam trọng thiên. Ngư Thanh Liên không khỏi khẽ hít vào một hơi, đảo mắt nhìn về phía dịch chân nhân mà hỏi một cách hiếu kỳ. Dịch sư huynh, đệ tử này của huynh rốt cuộc là tu luyện như thế nào? May mà có viên Xuân Vũ Hóa Sinh đan kia của lòng sư đệ. Sau lúc kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Dịch Chân Nhân vuốt trọm dâu mà nói đúng là với vẻ tươi cười. Ta đoán cũng là nguyên nhân bởi Xuân Vũ Hóa Sinh đan. Long Tâm Khuê nói với vẻ hơi khó có thể tin. Nhưng mặc dù là có Xuân Vũ Hóa Sinh đan, ít nhất cũng phải mất đến một tháng mới luyện hóa hấp thu dược lực xong, rồi mới có thể dần dần từ linh chỉ nhị trọng thiên đột phá đến linh chỉ tam trọng thiên. Thế nhưng tiểu gia hỏa này ngược lại, đến thời gian một ngày đều còn không dùng tới. Nhạc Hầu cũng không nhịn được thán phục nói: "Đích sát phi thường kỳ dị cổ quái, La Thành hôm nay lúc xuất hiện thân thì có vẻ như vừa mới đột phá đến linh chỉ nhị trọng tiền, hán tuyệt đối là hôm nay dùng Xuân Vũ Hóa Sinh Đan. Chỉ thời gian dạ nửa ngày là có thể hấp thu toàn bộ dược lực của loại đan dược này, thật sự là khó có thể tin nổi." Đám năm người ngư thanh liên phỏng đoán không thôi. Còn thiên tuyển Phong chủ Tần Tụng cũng là trước sau sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Không biết trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thiên su phong chủ cổ thương phong thì đã sớm nhắm nghiền hai mắt, phản phất đã ngủ say. Sau khi trôi qua một hồi lâu, cổ thương phong lại khe khẽ lên tiếng. La thành có được thành trường hình tâm cung. Có lẽ, tâm cung của hắn hiện tại đã từ đạm hồn thánh cung lột xác là phệ linh tiên cung. Phệ linh tiên cung. Sau khi vài tiếng giật mình la lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời thấy tức cười. Võ các đạo hội kia cũng đã xác định kết quả. Đệ tử nội Sơn cũng giải tán đi với tâm tình khác nhau. Nhưng đệ tử Khai Dương Phong thì là mọi người phân chấn, có không ít kẻ đã không nhịn được mà chạy tới chân vũ các, thể nghiệm hoàn cảnh tu luyện mới. Số còn lại chính là bị kích động quay về Khai Dương Phong. Sư đệ La Thành, người hôm nay thật sự là khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Trên trời cao, mọi người ngự hư mà đi. Tiêu cố cảm ứng được bên cạnh mộ Hàn kiết thì chân nguyên khí tức vẫn như nước thủy triều mênh mông đang bắt đầu khởi động, mà than thở không thôi. Vào các đạo hội lần này, Mộ Hàng chẳng những đại diện cho Khai Dương phong thắng liên tiếp hai người Kim Thiệu và Lâm Ngọc Bạch. Ngoài ra lại trong lúc thịnh hội tiến hành thì đột phá đến linh chỉ tam trọng thiên. Mặc dù là mượn lực của đan dược, nhưng có thể đủ trong thời gian không đến một ngày liền hấp thu dược lực của đan dược, chỉ riêng cái này liền cũng đủ nói rõ vấn đề. Biểu hiện kinh người như thế khiến cho Mộ Hàng trở thành nhân vật chói mắt nhất trong buổi võ các đạo hội hôm nay. Vào đúng thời khắc Đông Phương Thịnh tuyên bố kết quả võ các đại hội, Mộ Hàn tựa như người ông ngang trời xuất thế trong ngáy mắt đã thu hút vô số ánh mắt. Dưới ánh hào quang của mộ hàn chiếu dọi, mặc dù là nữ nhân có phong thái động lòng người, tài hoa hơn người như Yến Thu mi cầm cơ thì cũng hơi bị buồn bã thất sát. Khai Dương Phong có thể có đệ tử như mộ hàn vậy, có thể nói là may mắn của Khai Dương Phong. Tiêu cố thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần có mộ hàn ở đây, Khai Dương Phong vốn trong bắt đầu thất phong cũng không được coi là thu hút, chắc chắn càng thêm tỏa sáng rực rỡ. Không sai, không sai có là sư đệ Đến kỳ võ các đạo hội lần sau thì Khai Dương Phong chúng ta nói không chừng có thể lại tiến lên tới vài nữa. Vào đúng lúc đó, La sư đệ nói không chừng đã đạt tới linh chỉ thất trọng thiên. Thật là có thể a đến kỳ võ các đạo hội lần sau, Lâm Ngọc Bạch, Tiến Thu Mi bọn họ phỏng đoán đã đột phá đến cảnh giới dương hồ, trong hàng đệ tử cảnh giới linh chỉ ở bắt đầu thất phong, ai có thể là đối thủ của La sư đệ. Đệ tử Khai Dương Phong ở chung quanh cũng là có được sự cảm khái, vội vàng bắt đầu tán dương. Các vị sư huynh, sư tỷ quá khen. Thấy mọi người tân bốc ca ngợi chính mình như vậy. Cho dù ra mặt thật dậy, lúc này cũng không nhịn được mà có hơi xấu hổ. Nhưng mà, mộ hàn lựa chọn luyện hóa hấp thu xuân vũ hóa sinh đan ở phía dưới đạo tâm đàn, để cho chính mình đột phá đến linh trì tam trọng thiên. Đó kỳ thật chính là tiếp tục thu hút ánh mắt của các cường giả cấp phong chủ ở chân vũ thánh xuân này. Bởi đôi khi, biểu hiện chính mình khác hẳn với người thường một cách thích hợp thì càng có lợi cho việc thu được chỗ tốt. Có điều là trong thời gian không đến một ngày liền hoàn toàn luyện hóa dược lực của Xuân Vũ Hóa Sinh Đan, nhanh như vậy thì cũng có hơi ngoài dự liệu của Mộ Hàn. Vốn hắn tưởng rằng chính mình tối thiểu đều làm vậy để rồi sẽ phải uổng phí thời gian 3 ngày. Nhưng lại không nghĩ rằng Thiên Anh sau khi lộ sắc lần thứ hai, thì tốc độ hấp thu dược lực lại tăng vọt đến tình trạng như vậy. Tốt lắm, tốt lắm, lần võ các đạo hội sau sẽ có như thế nào kết quả, được đến lúc đó mới biết được. Thấy Mộ Hàn bị mọi người tán tụng mà mặt máy bất đắc dĩ đơn vận vội vàng cười dài giải vây. Hôm nay bởi vì nguyên nhân từ khai Dương Phong chúng ta, mà thứ tự của thiên tuyển Phong rơi mạnh, chỉ thu được xếp hạng thứ năm. Với tính tình của Lâm Ngọc Bạch thì tuyệt sẽ không chịu để yên. Sau này mọi người rời khỏi chân vũ Thánh Sơn thì cần phải để phòng nhiều hơn. Rõ ràng. Đệ tử khai Dương Phong nghe vậy đều là trong lòng dùng mình. Mà đúng lúc này, một âm thanh cứng cấp đột nhiên bên thai mọi người chấn động vang dội La Thành, lên điện huyền Dương. Chương 673 Lễ vật của phong chủ, Tam. Đệ tử ra mắt sư phụ. Lại được dịch chân nhân triệu hoán mộ hàn thêm một lần đi vào điện huyền dương thì trong lòng không nhịn được mà có hơi chờ mong. Nhưng khi hắn thấy rõ gương mặt của dịch chân nhân thì lại không khỏi ngây người sướng sốt. Lúc này, dịch chân nhân dường như cực kỳ kích động, phản phất như đang thấy được đáo vật hiếm có trên đời nào đó. Ngồi, ngồi, để cho sư phụ nhìn một chút tâm cung của ngươi. Dịch chân nhân mặt mày hớn hở vây vây tay. Vâng. Mộ Hàn lên tiếng trả lời mà đi về phía trước, đầu góc lại đang bắt đầu suy tính cực kỳ nhanh chóng. Nghe được dịch chân nhân nói những lời này, Mộ Hàn lập tức liền đoán được là sẽ ra chuyện gì. Chính mình hấp thu Xuân Vũ Hóa Sinh Đan đã sử dụng thời gian quá ngắn, cho nên khiến cho trong lòng sư phụ nghi ngờ, lúc này mới muốn rõ xét tâm cung của mình. Nhưng mà, nhìn thần sắc của sư phụ thì hẳn không phải là làm hỏng cái gì. Theo Sơn Chủ suy đoán, người có thể liền hoàn toàn hấp thu dược lực của Xuân Vũ Hóa Sinh Đan nhanh như vậy Vậy rất có thể là đạm hồn thánh cung của ngươi đã lột xác thành Phệ Linh Tiên Cung." Dịch Chân Nhân cười híp mắt nhìn Mộ Hàn, rồi chậm rãi nói ra suy đoán của sơn chủ chân vũ thánh sơn Cổ Thương Phong. "Phệ Linh Tiên Cung." Mộ Hàn kinh ngạc ngồi ở phía đối diện Dịch Chân Nhân. "Đúng, chính là Phệ Linh Tiên Cung, sau khi lột xác đã làm cho chủng loại tâm cung này tích tụ sản sinh ra vô số lực hút bên trong không gian tâm cung. Tốc độ nuốt trưởng lực lượng linh hồn ít nhất có thể tăng lên mấy chục lần. Có được tâm cung như vậy, Tự nhiên có khả năng lập tức hấp thu dược lực mà không phải lo lắng sẽ bị cắn trả. Dịch chân nhân vuốt dâu mà cười. Sư phụ, sáng nay tại bên trong chân vũ các sau khi đột phá đến linh chỉ nhị trọng tiên, đệ tử liền phát hiện bên trong tâm cung hình như thời thời khắc khắc đều tràn ngập lực hút. Tâm niệm mộ hàn suy tính thật nhanh. Lập tức cứ theo những lời dịch chân nhân đã nói vừa rồi mà phụ họa theo. Chỉ là lừa gạt ông ta như vậy, lại làm cho trong lòng mộ hàn cảm thấy xấu hổ. Thế này là được rồi. Dịch chân nhân càng là tươi cười dạng dỡ, lập tức để song song hai ngón tay rồi điểm vào mi tâm của mộ hàn. Hòa pháp lực trợt lẻ rồi biến mất. Mộ hàn cũng không kháng cự, tùy ý để cho pháp lực của dịch chân nhân tiến vào tâm cung của mình. Cơ hồ đồng thời, ý niệm của mộ hàn khẽ nhúc đích, lực hút quần quận không ngừng từ trong cơ thể thiên anh khuyết tán tỏa ra. Lực hút quả là mạnh. Tức thì, dịch chân nhân liền thu hồi hai ngón tay mà nói với vẻ hơi kích động. Tâm cung của ngươi quả nhiên là lột xác. Có vệ linh tiên cung này, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn. Đáng tiếc, trên tay vi sư cũng không có đan dược thích hợp cho ngươi dùng. Nói cách khác, chưa biết chừng có thể trong vòng 5 năm đột phá đến linh chỉ thất trọng tiên, trong vòng 10 năm đột phá đến cảnh giới dương hồ. Đến lúc đó vừa lúc tiến cử ngươi gia nhập côn lôn tiên phủ, nếu không, lại được đợi thêm 50 năm nữa. Côn lôn tiên phủ, mộ hàng tim đập thình thịch, hán tình nguyện khởi đầu từ đệ tử ngoại Sơn mà cũng muốn gia nhập Trân Vũ Thánh Sơn. Không phải là vì để có thể tiến vào côn lôn tiên phụ sao Lúc này hắn hào hùng vạn trượng mà nói Sư phụ yên tâm, coi như không có đan dược hỗ trợ Đệ tử cũng phải trong vòng 10 năm bước vào cảnh giới dương hổ Hảo, quả nhiên không hổ là đồ đệ của dịch chân nhân ta Dịch chân nhân ngay vậy, bất giác cười to La thành, người hôm nay giúp khai dương phong chúng ta đoạt được vị trí thứ tư trong võ các đạo hội Vốn là vi sư muốn thưởng cho ngươi 500 vạn công hần Để ngươi đến nội đường của điện võ công mà đổi lấy vài loại công pháp võ đạo. Nhưng mà, ngươi đã có chí lớn như thế, ta đây làm sư phụ cũng không thể rất keo kiệt. Vì sư quyết định thay đổi một loại phần thưởng cho ngươi, đưa ngươi nhập chân linh pháp giới. Ngươi có thể ở nơi đó thu hoạch được bao nhiêu, phải nhìn vận may của ngươi. Linh vũ pháp giới. Mộ Hàn Kinh ngạc hỏi, chỗ này hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Dịch chân nhân gật đầu cười nói. Linh vũ pháp giới này là một không gian độc lập của chân vũ thánh Sơn chúng ta Chỉ có tu sĩ từ cảnh giới dương hồ trở lên mới có thể vào trong đó tu luyện. Ngươi tuy là tu sĩ cảnh giới linh trì, nhưng ngươi có được phệ linh tiên cung nên trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là có thể đón nhận được áo lực bên trong linh vũ pháp giới kia. Nhưng mà rốt cuộc có thể kéo dài được bao nhiêu ngày ở nơi này thì phải nhìn năng lực của một mình ngươi. Nếu mà thực sự không chịu nổi thì cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là sẽ bị linh vũ pháp giới trả về chân vũ thánh Sơn này. Chỉ là đến một chuyến như vậy, Trước khi đặt tới cảnh giới dương hột thì ngươi không bao giờ có thể đi vào nữa. Nói đến đây, dịch chân nhân lại trêu ghẹo cười nói. La thành, cơ hội như thế có thể cũng không nhiều lắm, đưa tu sĩ cảnh giới linh chỉ như ngươi này đi vào một lần, chân nguyên toàn thân vi sư đều sẽ tiêu hao sạch sẽ. Ngươi cần phải cố gắng làm dạng mặt vi sư, nhất định phải cố gắng lưu lại ở bên trong đủ 21 ngày. Mộ hàn lấy làm kinh hãi. Sư phụ, đưa đồ đệ đi vào, người lại phải hao phí toàn bộ chân nguyên. Dịch chân nhân cười nói, nếu như chỉ là một mình vi sư thì tiến vào linh vũ pháp giới tự nhiên phi thường dễ dàng. Nhưng muốn dẫn được ngươi cùng theo đi vào thì có thể không được dễ dàng như vậy. Nếu mà không có tu vi cảnh giới dương hồ, sau khi tiến vào lối thông không gian tất nhiên sẽ phải chịu linh vũ pháp giới bại xích Muốn kháng cự sức đẩy chống lại kia, mặc dù là vi sư thì cũng phải dùng hết toàn lực. Kỳ thật, dịch chân nhân còn có một câu không hề nói ra. Một khi sức đẩy bị khơi gợi xuất ra bên trong không gian thông đạo của linh vũ pháp giới, thì cho dù là có thực lực dũng mánh như láo thì cũng bị gánh chịu nguy hiểm không nhỏ. Mộ hàn lập tức bắt đầu chần chờ. Nói như vậy, dịch chân nhân trầm giọng nói. Tiểu tử kia, không nên tình cảm yếu đối. Chân nguyên hết sạch, nhanh chóng là có thể tu luyện trở về. Nếu mà hiện tại tâm cung của ngươi vẫn là đạm hồn thanh cung, coi như xin vi sư đưa ngươi đi vào thì vi sư cũng không có khả năng đồng ý ngươi hiện nay có linh tiên cung Không vào linh vũ pháp giới tu luyện thì rất đáng tiếc. Vâng, sư phụ. Mộ Hàn đành phải gật đầu, trong lòng ngực dị thường cảm kích. Nhớ lấy, tranh thủ lưu lại ở bên trong đủ 21 ngày. Dịch chân nhân cười dài nói. Tại sao cần phải như thế? Mộ Hàn có chút hồng nghi. Trong lịch sử chân vũ thánh sơn chúng ta, tu sĩ cảnh giới linh chỉ tiến vào linh vũ pháp giới thì thời gian tu luyện dài nhất trong ghi chép là 20 ngày. Vi sư hy vọng ngươi có thể phá bỏ cái kỷ lục này. Dịch chân nhân vui vẻ giạt rào mà nói cường điệu. Điều này chẳng những là kỳ vọng của sư phụ, mà cũng là kỳ vọng của sơn chủ lão nhân ra ông ta. Sơn chủ. Trong lòng mộ hàn khẽ nhảy, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số ý nghĩ. hắn trợt hít một hơi thật dài mà nói. Sư phụ yên tâm, cho dù liều chết chống đỡ, đệ tử cũng sẽ chống đỡ đủ 21 ngày tại linh vũ pháp giới. Rất tốt. Dịch chân nhân vừa lòng cười cười. Sau khi tiến vào linh vũ pháp giới liền sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì nữa. Cho nên Lão mới có thể không hề cố kị mà gia tăng áp lực lên Mộ Hàn. Đương nhiên, đó cũng là nhờ phẩm chất tâm cung của Mộ Hàn nên có hy vọng phá vỡ kỷ lục. Nếu không, tự nhiên thì Lão sẽ không làm điều thừa. Ngươi vừa mới đột phá đến linh trì Tam Trọng Thiên, đi về trước củng cố vững chắc tu vi một phen. Ba ngày sau, vi sư sẽ cho ngươi đi linh vũ pháp giới. Vâng. Mộ Hàn không người trở lui. Sau khi trở lại chỗ ở của mình tại Khai Dương Phong, Mộ Hàn lập tức đóng chặt cửa phòng, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Không mất bao nhiêu thời gian, liền lần lượt có đệ tử nội sơn đi tới thăm hỏi. Trong đó có đồng môn Khai Dương phòng cũng có đệ tử đứng đầu còn lại. Thậm chí ngay cả bọn người tiêu cố, ấn vận, tiến thu mi, cầm cơ và mục phong đều đi một chuyến đến đây. Nhưng mà chỉ là đứng ở ngoài cửa cảm ứng trong chốc lát, liền đều lặng yên rời đi, cũng không có người nào quái nhiễu Mộ Hàn. Thời gian lướt qua rất nhanh Ba ngày chỉ thoáng cái là vượt qua. chương 674, Linh Vũ Pháp Giới Sư Phụ, Linh Vũ Pháp Giới ở đâu? Linh Vũ Pháp Giới liền ở trong không trung chân Vũ Thánh Sơn. Vào lúc sáng sớm, trên đỉnh khai dương phong, dịch chân nhân mỉm cười rồi phóng lên cao giống như tên rời cung. Mộ Hàn cũng giống như viên đạn pháo bay ra khỏi nòng, theo sát ở phía sau dịch chân nhân mà thẳng hướng trời cao. Hai bóng người một trước một sau, nhanh như điện chớp, nhanh như sao băng. Bên hai chỉ có tiếng gió gào thét. Cũng không lâu lắm, mộ hàng cụp mắt mà nhìn, bắt đầu thất phong ở phía dưới phẳng phất đều hóa thành những quả núi nhỏ rất không ra gì. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, hai người thật giống đã đến chỗ cao nhất trong hư không. Trên đỉnh đầu, màn trời giống như bức vỏm vô biên vô hạn phủ xuống tứ phương. Mà ở dưới thân, chính là chỉ thấy hoàn toàn trắng xóa. Những chỗ thị lực có thể nhìn tới hoàn toàn chỉ thấy mây mù dày đặc lộ ra, nhìn thoáng qua trông giống như những cơn sóng ngập trời đang bắt đầu khởi động bước lên. Chính là chỗ này Thân hình dịch chân nhân bỗng nhiên dừng lại, hai tay khẽ rung, tay áo phất ra. Màn xương trắng phía trước giường như đã bị ép buộc liền vội vàng quay cùng giả sang hai bên. Ngay lập tức sau đó, một mặt tấm bia ngọc to lớn hiện ra ở cái đó vài trăm thước. Một hàng chăm chú nhìn kỹ, lại thấy tấm bia ngọc kia rộng hơn 10 thước, cao mấy chục thước. Trông nó sáng bóng long lanh rực rỡ, lộ ra màu xanh lam sáng bóng hoa mắt. Bên trong tấm bia ngọc thật giống như in dấu những đường hoa văn vô cùng vô tận. Chi chít chẳng trịt quấn chung một chỗ với nhau rồi tổ hợp thành bốn chữ to linh vũ pháp giới như rồng bay phượng múa. Vèo. Vèo. Mộ Hàn và dịch chân nhân cơ hồ đồng thời hành động, bay xuống phía trước tấm biên ngọc xanh lăng kia. Linh vũ pháp giới này đã có lịch sử vô số năm. Khi chân vũ thánh sơn chúng ta mới thành lập thì 2-4 vị pháp sư và hơn 10 vị siêu phẩm đạo văn sư của côn lôn tiên phủ tốn hao thời gian mấy trăm năm mới luyện chế thành. Dịch chân nhân có chút cảm khái nói tưởng tận về tấm biên Ngọc Mộ Hàn Yên lặng gật đầu. Loại không gian độc lập, đối với đạo văn sư lợi hại mà nói, bắt tay vào luyện chế cũng không khó khăn, nhưng đặc biệt dừng ra. Nó không chỉ có cần nhiều người tương trợ, mà càng phải tốn hao năm tháng dài ràng dặc Mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm đều có thể, tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Cực chân giới vực của vô cực thiên tông là như vậy, linh vũ pháp giới của chân vũ thánh Sơn này cũng là như thế. Mở ra. Lập tức, dịch chân nhân mở miệng quát Âm thanh như sấm sét lôi đỉnh. Những đám mây mù bốn phía phảng phất như gặp phải công kích lớn lao, chúng càng quay cuồng hơn kích động không thôi. Mà trong nháy mắt âm thanh này phát ra, Dịch Chân Nhân đã bổ song trưởng ra ngoài, hai đạo trưởng ảnh cực lớn khắc ở trên biên ngọc tiếp theo chìm vào trong đó. Cũng không lâu lắm, liền nghe ầm một tiếng chấn động vang dội, tấm bia ngọc kia lại bị tách ra từ đỉnh chót. Một vết nước hình tam giác càng lúc càng lớn, trong lúc nó tách dần đã để lộ ra chính là một mảnh hư không xanh lam. Xem ra tựa như một dòng nước suối đang sao động. Đi thôi. Dịch chân nhân cũng không chỉ hoãn, ôm lấy bả vai mộ hàn mà nhảy vào trong vết nước kia. Trong ngáy mắt sau đó, một cái thông đạo rộng dai xanh làm đã lọt vào tầm mắt của mộ hàn, mờ mờ ảo ảo. Không biết nó thông suốt tới đâu, nhưng trong chấp mắt liền có một cố khí tức dịu dịu thổi quét mà đến từ chung quanh. Tựa như giữa mùa hè đột nhiên được ngâm vào trong nước mát khiến cho ai nấy đều thấy khắp cả người khoan khoái, vui vẻ thoải mái. Chỉ tiếc loại cảm giác này tỉnh không kéo dài được bao lâu, Mộ Hàn liền cảm giác có một cỗ lực chống đối hào hùng từ phía trước tuân ra mà đến. Nó còn chưa đích thực đụng chạm đến thân thể, từ dưới đáy lòng Mộ Hàn liền nổi lên một loại cảm giác khó có thể chống lại. So với lực chống đối kia, Mộ Hàn có cảm giác tựa hồ lực lượng của bản thân có vẻ cực kỳ nhỏ bé, chỉ như một mảnh lá cây trong cơn lốc, một chiếc thuyền con trong sóng biển, chỉ sau một khắc là sẽ bị đẩy ra khỏi thông đạo. Mộ Hàn biết, dưới tác động của sức đẩy kia, Coi như chính mình vận dụng lôi thần hộ thuẫn cũng vô dụng. Cũng may chỉ sau một cái chấp mắt, chân nguyên của dịch chân nhân tựa như cơn sóng lớn lúc vỡ đê chút xuống từ trong lòng bàn tay, bao bọc mộ hàn thật chắc chắn kín mít. Có dịch chân nhân hỗ trợ, mộ hàn biết vậy nên toàn thân đã dễ dàng hơn. Vẹo. Hai đạo thân ảnh trợt lẻ rồi biến mất, hối hả xuyên qua không gian. Phản phất loáng một cái như trong chấp mắt, lại giống như đã qua mấy giờ. Mộ hàn đột nhiên cảm giác được có hơi không thích hợp lắm Cánh tay của dịch chân nhân đang ôm lấy bả vai hắn lại có hơi rung động. Theo bản năng hắn đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy dịch chân nhân đã là sắc mặt hơi tái đi, trên trán mồ hôi hột chảy dòng dòng ra. Nhìn dáng vẻ của lão, rõ ràng là chân nguyên không sai biệt lắm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Sư phụ! Mộ hàn lấy làm kinh hãi. Đừng lo lắng, vi sư còn có thể chịu đựng được. Dịch chân nhân quát khẽ lên tiếng, nhưng trong lòng là âm thầm cười khổ. Đây là lần đầu tiên lão mang theo tu sĩ cảnh giới linh chỉ đi tới linh vũ pháp giới. Mặc dù biết lối thông không gian này có chỗ lợi hại, nhưng lại vẫn có hơi coi thường. Lão hoàn toàn không nghĩ tới, chân nguyên của chính mình lại tiêu hao đến mức nhanh chóng như thế. Sớm biết như thế, nên tìm Sơn chủ mượn thủy vân cháo kia dùng một lát. Có thủy vân cháo trong tay, ít nhất có khả năng chống đỡ làm giảm bất lực cản do lối thông không gian này sinh ra đi gần một nửa. Nói vậy thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ có điều là việc đã đến nước này, Hối hận cũng là vô dụng. Hiện tại đã sắp không chống đỡ nổi, xem ra chỉ có thể thiêu đốt một bộ phận linh hồn của chính mình để vượt qua cửa ải khó. Dịch Chân Nhân kiên quyết hạ quyết tâm, đang muốn hành động thì lối thông không gian trước mắt đột nhiên biến mất. Một mảnh hư không xanh lam rộng lớn rơi vào trong tầm mắt. Đến rồi. Dịch Chân Nhân như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức cũng là thân hình run lên, lại suýt nữa bị ngã xuống đất. Mộ Hàn vội vàng đỡ lấy, có hơi lo lắng mà nói: "Sư phụ, Người mau mau nghỉ ngơi một chút, cũng nên nghỉ ngơi một hồi. Dịch chân nhân cũng không giả bộ, trực tiếp liền đặt hai chân ở bên cạnh mộ hàn. Trong khoảnh khắc rời khỏi lối thông không gian, chân nguyên trong cơ thể lao đã là hoàn toàn khô cạn. Mộ hàn cảm ứng chỉ chốc lát, thấy dịch chân nhân chỉ là chân nguyên bị kiệt sức thì lúc này mới yên lòng, rồi đảo mắt chúng quanh. Lúc này, mộ hàn mới phát hiện chính mình đang đứng trên một khối phương thai, đài vông, mỗi chiều dài rộng đến trăm mét. Phương thai này đúng là xanh lam như ngọc. Bên trong khắc ấn vô số đạo văn huyền ảo. Chúng cũng đồng dạng ngưng tụ thành bốn chữ to Linh Vũ pháp giới. Ở bên ngoài phương thai, chính là một mảnh hư không xanh lam, trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy, bốn phía cũng không thấy được giới hạn. Những chỗ thị lực có thể nhìn tới thì trừ hắn và dịch chân nhân ra, cũng không còn thấy một nửa bóng người. Phương thai này liền trôi nổi lẻ loi giữa hư không như vậy, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này và bên ngoài tựa hồ cũng không có gì không giống. Chỉ chốc lát sau đó, Trong lòng mộ hàn liền không khỏi hiện lên một tiêu nghi hoặc. Linh khí thiên địa chỗ này đích sát phi thường đậm đặc, xa vượt xa tầng 6 chân vũ cát. Nhưng chữ cái đó ra, thì không còn có gì khác thường nữa. Tuân theo ý niệm, tâm thần mộ hàn đã khuyết trương lan ra về khắp tứ phía. Nhưng vừa mới đến bên địa phương thai liền không thể không dừng lại. Nơi đó phản phất có một tầng chướng ngại vật vô hình thật dày khiến cho tâm thần hắn khó có thể lan tràn đi ra ngoài. Nếu như mộ hàn vận dụng lực của thiên anh, Tâm thần hẳn là có thể mạnh mẽ xuyên thấu qua tầng chướng ngại vật vô hình kia. Nhưng mà nhìn thoáng qua dịch chân nhân ở bên cạnh, mộ hàn vẫn đành gìm xuống ý nghĩ như vậy. Linh vũ pháp giới này, tất cả đều thập phần xa lạ, nếu mà kích động gây ra điều gì đó mà chưa biết hậu quả, vậy thì cũng không ổn. Sau đó, mộ hàn liền ngồi xếp bằng bên cạnh dịch chân nhân, lặng lặng chờ đợi lao khôi phục chương 675, gặp lại. Ông ông, ông ông, ông ông, cũng phải một hồi rất lâu sau. Mộ hàn đột nhiên bị một hồi âm thanh rất nhỏ làm bừng tỉnh. Hắn không khỏi trong lòng khẽ động, theo bản năng bắn người dựng lên rồi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở chỗ ngồi Ngọc Thai dưới chân này có một vầng ánh sáng lấp lánh đang nở rộng, mà hư không đối diện thì giống như đã bị lôi kéo, lại như rung động mà có hơi bắt đầu di động. Giang có ước chừng đến sau nửa phút đồng hồ, Ngọc Thai lại khôi phục nguyên trạng. Ngay sau đó liền có hai đạo thân ảnh lóe ra từ trong phiến hư không dao động kia rồi bay xuống trên phương thai. Người ở phía bên phải kia đang bao trùm trên người một tầng khí tức xanh lam thật dậy, thỉnh thoảng lại có hơi dao động trông giống như dòng nước chạy. Mặc dù gương mặt lờ mờ, nhìn không rõ lắm, nhưng mà từ hình dáng thân thể vẫn phán đoán được, hẳn là nữ nhân trẻ tuổi. Nhưng mà khí tức của nàng đã bị hoàn toàn che đậy nên từ trên người nàng mộ hẳn không cảm ứng được bất cứ tình huống gì. Người bên trái kia cũng là nữ nhân. Nàng mặc một bộ hát bào, thân thể mềm mại lồi lõm đầy thu hút, thành thục nóng bỏng, mặt mũi quyến rũ Mặc dù không nói không cười nhưng lại tự có một cỗ phong tình làm điên đảo chúng sinh toát ra. Ngoài ra điều làm cho mộ hàn rung động chính là, trong cảm giác của hắn, nữ nhân áo đen này liền giống như đại dương mênh ngông. Từ trong cơ thể nàng để lộ ra khí tức sâu không lường được, khó có thể đoán. Mặc dù là các trưởng lão cảnh giới dương hồ chủ trì võ các đạo hội như Phổ Tinh, Cổ Quan, Đông Phương Thịnh, nếu đem so sánh với nàng thì cũng có chênh lệnh không nhỏ. Nàng ứng với cùng một cấp bậc cường giả như Sư Phụ Dịch Chân Nhân. Ngư Thanh Liên. Những người mà tiêu cố từng giới thiệu tỉ mỉ bay vút qua trong đầu mộ hàn, ngay lập tức sau đó, liền có một người trùng hợp cùng nữ nhân áo đen trước mắt này. Tâm thần của mộ hàn khẽ nhúc nhích, hắn vội vàng không người thi lễ. Ra mắt ngư phong chủ. La thành. Đột nhiên thấy mộ hàn và dịch chân nhân. Ngư Thanh Liên cũng là có hơi bất ngờ, nhưng mà trong chớp mắt liền đã phục hồi tinh thần lại. Sau khi liếc mắt đánh giá mộ hàn liền gọi hắn bằng cái tên đang sử dụng tại chân vũ thánh sơn rồi cười dài nói Không nghĩ tới dịch sư huynh cũng đưa ngươi đưa vào linh vũ pháp giới. Ngư sư muội xem ra chúng ta là nên đi chung một khối đi. Đúng lúc này, dịch chân nhân cười lớn đứng lên. Ánh mắt lướt qua từ trên người ngư thanh liên rồi rơi tại nữ nhân ở ngay bên cạnh. Vị này nói vậy chính là đệ tử mới thu nhận của sư muội trong lần chân võ thánh hội vừa rồi đó chứ. Vẫn là sư muội chuẩn bị đầy đủ, mượn được thủy vân cháo của Sơn chủ lại đây. Đệ tử mà ngư thanh liên mới thu nhận tại chân võ thánh hội. Đó không phải là tủ ngoảnh com là một lũ chó vô học chuyên đi ăn trộm chuyện của người khác. Tiêu tố ảnh. Mộ hàng người người, theo phản xạ có điều kiện mà nhìn tới. Ngư thanh liên khẽ cười nói. Ta không thể so sánh được dịch sư huynh. Với thực lực của ta, mang theo tu sĩ cảnh giới linh chỉ xuyên qua lối thông không gian của linh vũ pháp giới thì vẫn còn là có hơi khó khăn. Nên ta không thể làm gì khác hơn là mượn thủy vân cháo này từ trong tay sơn chủ để dùng một lát. Trong lúc đang nói. Ngọc trưởng trắng non xinh đẹp tuyệt trần của ngư thanh liên nhẹ phẩy qua trên người nữ nhân ở ngay bên cạnh. Tức thì đã loại bỏ tầng khí tức xanh lam như bức họa từ trên người nàng. Tiện đà trong lòng bàn tay nhanh chóng co rút thu nhỏ lại thành một đám, nhò nhỏ, nhìn qua tựa như chiếc bát ngọc trắng ngần sáng bóng long lanh rực rỡ, mà lại mịn màng chân láng. Mà thủy vân cháo được lấy đi, nữ nhân có khí tức xanh lam bao phủ như vậy cũng để lộ ra hình dáng. Thân thể mềm mại thức tha cao rong rỏng, trên người Bạch tháng Tuyết Những đường con lồi lõ nguyện chuyển như ẩn như hiện, trông đặc biệt mê người. Nhất là gương mặt kia làm người khác chú ý, giống như viên ngọc trên trời cao được mài ruôi tỉ mỉ điêu luyện sắc xảo mà thành, quả là xinh đẹp tuyệt trần. Quả nhiên là nàng. Ngoài mặt mộ hàn bình tĩnh, thản nhiên như không, nhưng trong lòng cũng đã dấy lên những cơn sóng ngập trời, lại có cảm giác kích động và vui sướng của người tha hương gặp bạn Cố Chi. Có thể ở chỗ này gặp được tiêu tố ảnh, có thể nói là ra ngoài dự liệu rất nhiều của mộ hàn. Chỉ tiế Hiện tại mộ hàn nhận được ra nàng, nhưng nàng lại không nhận ra mộ hàn. Tố ảnh ra mắt dịch phong chủ. Tiêu tố ảnh trên mặt tràn đầy vui vẻ, túi người thi lệ thật sâu về hướng dịch chân nhân. Không tồi, không tồi, nhanh như vậy liền đột phá đến linh chỉ nhất trọng tiên. Dịch chân nhân có hơi gật đầu, tán thưởng mà cười cười một tiếng, bất chật đã có hơi kinh ngạc mà hỏi. Ngư sư muội hiện tại mội đã dẫn nàng ta tới linh vũ pháp giới này, liệu có phải hơi nóng lòng muốn thành công hay không? Sau khi gia nhập Trần Vũ Thánh Sơn, tốc độ tu luyện của nàng so với chính mình lại không chậm hơn bao nhiêu. Sau khi khí tức của Tiêu Tố Ảnh bị Thủy Vân Tráo che đậy hoàn toàn hiện lộ ra, Mộ Hàn hơi hơi cảm ứng một hồi, trong lòng liền không nhịn được bắt đầu thán phục. Tiêu Tố Ảnh vốn là thiên tư xuất chúng, sau khi trở thành đệ tử Trần Vũ Thánh Sơn có Ngư Thanh Liên toàn lực bồi dưỡng. Hơn nữa hoàn cảnh tu luyện nơi đây hơn xa Thái Huyền Thiên vực, Tiêu Tố Ảnh tất nhiên càng thêm như cá gặp nước. Dịch sư huynh Đệ tử này của huynh có Đạm Hồn Thánh Cung Lộ Sắc thành Vệ Linh Tiên Cung. Đệ tử của ta đây cũng không kém, ngày hôm trước đột phá đến cảnh giới Linh Chỉ thì Vô Lượng Thánh Cung cũng đã lột sắc thành Vô Lượng Tiên Cung. Mặc dù tu vi nàng không cao, nhưng có tiên phẩm tâm cung thì tự nhiên cũng nên vào tới Linh Vũ Pháp giới này. Trên mặt Ngư Thanh Liên vui vẻ rạng rỡ, khi nói đến Tiêu Tố Ảnh thì trong mắt nhung không nhịn được hiện lên một vẻ đắc ý. Đạm Hồn Thánh Cung. Tiêu Tố Ảnh trong miệng nhẹ nhàng thốt lên khẽ khẽ, ánh mắt có hơi lóe ra. Không ổn. Vừa nhìn thấy thần sắc của nàng như vậy, mộ hàn đã biết rõ là xấu rồi. Này đó khi vẫn còn ở Thái huyền thiên vực, nàng đã từng từ chính trong miệng mình mà nghe được mấy từ đạm hồn thánh cung này. Nếu mà nàng bởi vậy mà hoài nghi thân phận của mình, vậy thì liền có chút phiền phức. Mộ hàn không sợ tiêu tố ảnh nhìn thấu thân phận chân thật của chính mình. Hán đích thực lo lắng chính là tiêu tố ảnh sẽ không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, dù sao loại chuyện này cứ nhiều người biết, liền có thêm một phần nguy hiểm. a Vô lượng tiên cung. Mà vào lúc này, dịch chân nhân sau khi kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, đã vô tay cười nói. Rất tốt, hai người bọn họ đều tiến vào linh vũ pháp giới tu luyện, coi như là có bạn. Ngư sư muội việc này không nên chậm trễ, chúng ta dẫn bọn hắn đi tới võ cực điện. Một lát sau, dịch chân nhân và ngư thanh liên đi trước, mộ hẳn và tiêu tố ảnh theo sau. Bốn người nhanh chóng như sao băng, trong chấp mắt đã ra ngoài phạm vi ngọc thai. Trong ngoài ngọc thai này, giống như hai thế giới. Vừa ra đến bên ngoài đài, liền có một phần áp lực cường đại từ bốn phía chen ép dồn đến. Mộ hàn vội vàng vận chuyển thái hư động thần quyết, chân nguyên trong cơ thể quần quận dẫn động để không ngừng chống cự loại áp lực xâm nhập này. Nhưng mà, như vậy thì tốc độ lại chậm đi không ít, giống như là đột nhiên từ trạng thái phi nước đại thay đổi là đi chậm. Khe khẽ thở vào một hơi, mộ hàn lại theo bản năng nhìn qua tiêu tố ảnh cách đó không xa. Lại thấy nàng cũng giống như chính mình nhất dạng, tốc độ chợt giảm bất đi rất nhiều. Giống như đã nhận ra ánh mắt của mộ hàn, tiêu tố ảnh quay đầu nhìn tới mà cười dài nói. Là sư đệ, ta chính là ngưỡng mộ đại danh của người đã lâu. Trước đây nghe nói là sư đệ trình độ luyện khí cao siêu, ta còn suy nghĩ sau khi đi ra từ linh vũ pháp giới liền đi khai dương phong thăm hỏi sư đệ. Không nghĩ tới có thể gặp được là sư đệ ở chỗ này, thật là có duyên. Tiêu tố ảnh sóng mắt quay vòng, trong mắt giống như lóe ra được một vẻ tìm kiếm. Mộ hàn cười nói. Tên của tiêu sư tỷ ta cũng là đã sớm nghe nói qua Sau khi chân Võ Thánh Hội kết thúc, tên của sư tỷ liền chuyển khắp cả linh Vũ Thánh Thành. Khi đó, ta vừa mới từ Pháp La Thiên Vực mà đến, vốn cũng tính toán tham gia Trân Võ Thánh Hội, cạnh tranh danh phận đệ tử nội Sơn của Trân Vũ Thánh Sơn. Cũng không dự đoán chạy hộp tốc thì vẫn là đến chậm một bước, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là khởi đầu từ đệ tử Ngoại Sơn. Mộ Hàn biết tiêu tố ảnh đã bắt đầu có lòng nghi ngờ, cho nên thản nhiên như không mà kể ra sự thật xuất thân Pháp La Thiên Vực của bản thân. Hy vọng có thể làm nhạt đi sự nghi hoặc trong lòng tiêu tố ảnh. Chương 676, Linh Võ Tiên Nguyên Sự thật chứng minh, là vàng thì rốt cuộc cũng sẽ phát quang. Tiêu tố ảnh cười tươi như hoa mà nói. Là sư đệ có được đạm hồn thánh cung, tốc độ tu luyện mau lẹ vô cùng. Từ đệ tử ngoại Sơn tấn chức là đệ tử nội Sơn có thể nói là chuyện dễ dàng. Hiện nay, đạm hồn thánh cung của La sư đệ đã lột sắc thành vệ linh tiên cung, tăng cơ càng thêm hùng hậu. Sau này tiền đồ nhất định không có giới hạn Nói không chừng chỉ sau vài năm, phệ linh tiên cung của sư đệ ngươi sẽ lại lột sắc là thần phẩm tâm cung. Khi nói đến bốn chữ đạm hồn thánh cung này thì tiêu tố ảnh giống như có ý ám chỉ, ngữ điệu cố ý nhấn mạnh thêm không ít. Ngoài ra khi nói đến thần phẩm tâm cung thì ánh mắt càng là có vẻ hàm ý sâu sắc. Dịch chân nhân và ngư thanh liên chạy như bay ở phía trước nên không chú ý tới được, nhưng mà mộ hàn ở ngay bên cạnh lại lập tức liền cảm giác được. Mộ hàn ngầm cảm thấy đau đầu, cười khan hai tiếng rồi nói. Sư tỷ nói đùa Có thể có được tiên phẩm tâm cung, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn, cũng không dám lại hy vọng xa với lột sắc là thần phẩm tâm cung. Cái đó thì nói không chừng được. Tiêu tố ảnh cười như có như không mà liếc xéo nhìn sang mộ hàn, liền không nói thêm nữa. Trong lòng mộ hàn có chút hồ nghi, ánh mắt nhìn của tiêu tố ảnh tự hồ đã xác nhận chính mình chính là mộ hàn kia từ Thái Huyền Thiên Vực. Nếu chỉ vẹn vẹn từ vài chữ đạm hồn thánh cung thì hiển nhiên là không làm được. Sở dĩ nàng rất tin phán đoán của mình như thế. Tất nhiên còn có nhân tố gì khác. Trong lúc mộ hàn còn đang nghĩ ngợi, hình ảnh chung quanh đã lặng yên biến hóa. Rơi vào tầm mắt không hề là hư không xanh lam đơn điệu nữa. Những dãy nhà cửa đền đài lâu các thỉnh thoảng lại dần hiện ra, bọn chúng giống như nhẹ bấm như không có gì mà lơ lửng trôi nổi ở trong không chung. trung. Chung quanh thấp thoáng mây khói cuồn cuộn, nhìn qua tựa như tiên cảnh thiên cung đẹp không sao tà xiết, làm người khác có nhiều thứ quá xem không hết. Thậm chí lại có một vài ngôi đền với cánh cửa đại môn đang mở rộng Bên trong còn có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng dáng đang ngồi xếp bằng Có vài người khí tức hoàn toàn khó có thể cảm ứng, giống như là không hề tồn tại. Nhưng lại có mấy người trong cơ thể phát tán ra khí tức vô cùng lớn lao, hoàn toàn có thể so sánh cùng đám người cổ quan, phổ tinh. Bọn họ chỉ sợ cũng có tu vi cảnh giới dương hồ. Mộ hàn và tiêu tố ảnh theo bản năng nhìn nhau, đều là không tự chủ được mà hiện ra ý nghĩ như vậy. Mỗi tỏa kiến trúc nơi này, Đều là do một vị tu sĩ cảnh giới dương hồ của chân vũ Thánh Sơn chúng ta kiến tạo mà thành. Sau này nếu các ngươi đột phá đến cảnh giới dương hồ, là có thể có được năng lực tùy thời xuất nhập linh vũ pháp giới, cũng có thể có đủ thời gian dài sống ở bên trong linh vũ pháp giới này mà tu luyện. Đến lúc đó, các ngươi cũng có thể ở chỗ này chọn lựa một vị trí tốt để làm nơi các ngươi thường trú. Ngư Thanh Liên quay đầu cười nói. Ngư Sư muội đồ nhi của ta đây sợ là không cần phải đến linh vũ pháp giới chiếm vị trí. Khi tu vi của hắn đạt tới dương hồ nhất trọng thiên thì nói không chừng vừa lúc có khả năng tiến cử hắn đi tới côn lôn tiên phủ. Dịch chân nhân cười híp mắt nói, trên mặt mơ hồ toát ra một vẻ khoe khoang. a có lẽ đến lúc đó tố ảnh còn có thể cùng la thành đi côn lôn tiên phủ làm bạn nghi. Ngư thanh liên khỏe môi hơi nhét lên. Gương mặt vui vẻ thản nhiên. Nghe thấy dịch chân nhân, ngư thanh liên ngươi một lời ta một câu mà ra sức khỏe. Mộ hàn và tiêu tố ảnh cũng có hơi bất đắc dĩ. Nhưng mà đối với cường giả có tu vi đạt tới tình trạng bực này như dịch chân nhân và ngư thanh liên mà nói, nhận được một đệ tử tài hoa hơn người thì đích thật cũng là một chuyện đáng giá khoe khoang. Không mất bao nhiêu thời gian, một tòa điện phủ cực kỳ lộng lẫy tinh xảo đã hiện ra ở phía chân trời. Đó chính là võ cực điện. Dịch chân nhân ha ha cười một tiếng, xoay người lại cầm lấy bả vai mộ hàn mà bắn nhanh đi về phía trước. Bóng dáng giống như một đạo ánh sáng lung linh, trong khoảnh khắc liền bay xuống tại trước điện. trong trước mắt Ngư Thanh Liên cũng đã mang theo Tiêu Tố Ảnh đuổi sát tới. Võ cực điện này là được dựng lên chuyên dành cho tu sĩ cảnh giới linh trì. "La Thành, vi sư đã đưa người đến đây." Dịch chân nhân mỉm cười, vương lòng mộ Hàn gia. "Đa tạ sư phụ." Mộ Hàn túi người hành lễ, đảo mắt nhìn một chút sang Tiêu Tố Ảnh bên cạnh, thuận tiện bay đi về hướng võ cực điện. Tình huống bên trong điện và so sánh với bên ngoài điện lại không giống nhau. Hư không trở nên yên tĩnh trong suốt. Nhưng lại có những đám khí tức xanh làm trôi nổi trong không trùng, hoặc to như cái cối say, hoặc nhỏ như nằm đấm. Bọn chúng giống như có được linh tính của sinh mệnh. Tại xứ sở này, chúng tự do qua lại tới lui tuần tra ở trong không gian bên trong điện. Bọn chúng chính là linh vũ tiên nguyên chứ. Một âm thanh yêu kiểu trong vắt đáng yêu phút chốc vàng liền, cũng là tiêu tố ảnh thức tha duyên dáng đã đi đến. Không sai. Mộ hàn đảo mắt vừa nhìn, phát hiện bóng dáng hai người dịch chân nhân và ngư thanh liên cũng đã biến mất từ ngoài điện. Cũng không biết là rời khỏi linh vũ pháp giới, hay là đi tới chỗ bọn họ đã kiến tạo tại linh vũ pháp giới. Chúng ta đến linh vũ pháp giới chính là để luyện hóa hấp thu những linh vũ tiên nguyên này. Sau khi nói dứt lời, mộ hàn đột nhiên phát hiện vẻ mặt tiêu tố ảnh trở nên có chút quái dị, trong lòng lập tức nổi lên một tia dự cảm không ổn. Sau một khắc, một dòng âm thanh nhỏ ly ti xoay tròn mà chui vào trong thai mộ hàn. Mộ hàn! Người nói cái gì? Mộ hàn vẻ mặt mê mang, làm ra vẻ hồ đồ hỏi lại Nhưng mà lời nói cũng lại dùng chân nguyên trực tiếp đưa vào trong thai tiêu tố ảnh. Không nên giả bộ nữa, ta biết ngươi chính là mộ hàn. Tiêu tố ảnh từ trên xuống dưới đánh giá mộ hàn, khỏe môi nổi lên nụ cười rào hoạt. Nếu như ngươi thật sự không phải là mộ hàn thì vừa rồi đã trực tiếp liền lên tiếng hỏi lại, mà không phải đưa âm thanh vào trong lộ thai ta. Điều này nói rõ ngươi phi thường lo lắng bị tu sĩ cảnh giới dương hồ ở nơi này nghe thấy, thật sự là dấu đầu hở đôi. a Mộ hàn trận mắt há hốc mồm Hoàn toàn không nghĩ tới hành động che giấu trong tiềm thức, lại khiến cho chính mình càng bị bại lộ nhiều hơn. Trong lúc tức thời, trong lòng mộ hàn có hơi chần trở. Hoặc là dứt khoát thừa nhận thân phận chân thật của chính mình, hay là tiếp tục giả bộ hồ đồ. Nhưng mà cái sau sợ là đã không còn được tác dụng lớn tới đâu. Liền trong lúc mộ hàn còn đang do dự, tiêu tố ảnh vừa cười vừa nói. Mộ hàn, ngươi mặc dù thay đổi dung mạo và thân hình, nhưng trên người của ngươi có một thứ vô luận như thế nào đều không thay đổi được. Cái gì? Mộ Hàn lại phản xạ có điều kiện loại hỏi một câu. "Mùi vị?" Tiêu Tố ảnh nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ này từ trong miệng, trên khuôn mặt trắng non toát ra một vẻ kỳ quái, nhưng lập tức liền đã khôi phục bình tĩnh. "Được rồi, Tiêu sư tỷ, ta xác thực chính là Mộ Hàn kia." Tâm niệm Mộ Hàn suy tính thật nhanh, đoạn ký ức kia về năm đó trong hắc ma điện tại hắc kiểm xâm Lâm thoáng vụt qua trong đầu. Tiếp theo liền cười khổ một tiếng. Hắn không nghĩ tới Tiêu Tố ảnh đúng là thông qua phương pháp như vậy để xác nhận thân phận chân thật của mình nên lập tức không hề nói dối nữa, mà trực tiếp thừa nhận. Có lẽ, tại vì trong tiềm thức của Mộ Hàn, ý định phủ nhận cũng không phải rất kiên định. Ở trong thế giới xa lạ tại xích thành thiên vực này, có thể có được cố nhân đồng dạng đến từ vô cực thiên tông, tự nhiên là chuyện phi thường hiếm có. Húng chi hai người năm đó tại Thái huyền thiên vực thì còn có một đoạn tình duyên như vậy. Thừa nhận là tốt rồi. Tiêu tố ảnh đầu tiên là nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện đà liền rộng dài khen ngợi. Mộ Hàn sư đệ, năm đó phụ thân của th Bọn họ còn tưởng rằng ngươi đã hồn phi phách tán ở trong Sâm La giới, không nghĩ tới ngươi chẳng những an toàn rời khỏi nơi đó, lại còn thành công đi tới Xích Thành Thiên vực, gia nhập vào Chân Vũ Thánh Sơn. Chương 677: Ta nhất định sẽ chờ trên đường. Mộ Hàn cười nói. Lúc đó không gian Sâm La giới vỡ tan thì Hồng Nguyệt Phượng hoàng cũng thoát khỏi sự khống chế của Tư Không Chiếu. Nó nhờ ta mang hồn ấn của nó về Phượng Sào ở Thần Vũ Thiên vực, sau đó lại đưa ta đến Đại Hạc Thiên vực. Ở nơi đó tu luyện một đoạn thời gian, Ta liền trực tiếp đi tới chỗ này. Nếu đã bị tiêu tố ảnh nhận ra, vậy thì một ít chuyện phát sinh trong sâm la giới cũng không cần phải lại tiến hành giấu giếm đối với nàng. Thì ra là như thế. Tiêu tố ảnh bỗng nhiên tình nộ, nhưng chợt lại thở dài sâu kín mà nói. Thần ú thiên vực, đây chính là một trong ba chốn thánh thiên vực, ở cách chúng ta chỗ này cũng không biết bao xa. Sau khi tiêu dịch tiên quay về vô cực thiên tông, đã từng nói lại tỉ mỉ cho nàng về kinh nghiệm trong sâm la giới. Nàng tự nhiên cũng nghe nói qua về Hồng Nguyện Phượng Hoàng kia, chỉ là không nghĩ đến nó từng là kẻ địch, mà cuối cùng lại giúp đỡ mộ hàn trốn thoát không bị vết rách không gian nuốt trưởng. Chỉ có điều là yêu cầu của Hồng Nguyện Phượng Hoàng rất khó thực hiện. Thánh Thiên Vực, nghe nói tại vạn Thiên Thiên Vực là trung tâm của thế giới, không phải là cứ tùy tùy tiện tiện liền có thể đi đến được. Càng húng chi nếu như không có địa đồ chuẩn xác, vậy thì ngay cả phương vị có tìm khắp cũng không chuẩn. Coi như tìm đúng phương vị. Nhưng nếu không có đủ tu gì châu thì cũng chỉ có thể là không biết làm gì. Trừ phi có thể có thực lực đủ sức thực hiện bước nhảy giới bích không gian. Mộ hàn cười nói. Sư tỷ kỳ thật chỉ cần ta bất tử, coi như không có việc hồng nguyện phượng hoàng phó thác nhờ cậy thì một ngày kia ta cũng muốn đi đến thánh thiên vực kia một chuyến. a nghe nói như vậy, tiêu tố ảnh ngần người. Nếu như tu sĩ cảnh giới linh trì khác bày tỏ như vậy thì khó tránh khỏi bị xem như có hơi không biết lượng sức. Nhưng nếu mà đổi thành mộ hàn thì lại trở thành nói không chừng thật sự sẽ có một ngày thực hiện được, bởi vì mộ hàn vốn có được chủng loại thần phẩm tâm cung trí cao vô thượng. Thần phẩm tâm cung. Trong lòng nhắc tới tới mấy chữ này mà trong đầu tiêu tố ảnh trợt nghĩ ra điều gì, nàng không khỏi sắc mặt hơi biến mà hô nhỏ. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ cái gì thì tiêu tố ảnh cũng không hề nói ra. Nhưng mà ý tứ toát ra trên khuôn mặt lại khá rõ ràng. Năm ấy. Sau khi biết được mộ hàn vốn có thần phẩm tâm cung thì tiêu tố ảnh liền một mực phi thường nghi hoặc. Ở trong hạ thiên vực thế giới nhỏ nhỏ, ngay cả thánh phẩm tâm cung đều rất phi thường thưa thớt, làm thế nào lại xuất hiện một gia hỏa vốn có thần phẩm tâm cung? Phải biết rằng, thần cung luôn luôn chỉ truyền thừa ở thánh thiên vực, ngay cả thượng thiên vực thế giới đều rất ít khi xuất hiện. Mộ hàn cùng mẫu thân hắn đều là những người sinh ra lớn lên tại thiên huyền thiên vực. Vậy chỉ còn có lai lịch phụ thân mộ hàn sẽ là lai lịch phi thường Thậm chí ngay cả ông ngoại của Mộ Hàn đều không có đến gặp cha của Mộ Hàn. Hơn nữa, mặc dù là lấy thực lực vốn có của vô cực thiên tông tại Thái huyền thiên vực mà cũng không tra ra. Hiện nay, tiêu tố ảnh phát hiện chính mình rất có thể đã đoán được chân tướng sự thật, đó chính là phụ thân của Mộ Hàn rất có thể là đến từ Thánh thiên vực. Xem ra sư tỷ đã nghĩ tới. Mộ Hàn cười nói, hiện nay trên đời, sư tỷ vẫn là người đầu tiên biết lai lịch của ta. Xin sư tỷ giữ bí mật. Yên tâm đi. Cho dù cũng đã đoán được gần hết, nhưng khi đích thân nghe thấy chính một mộ hàn thừa nhận thì tiêu tố ảnh vẫn không nhịn được mà rung động trong lòng. Phải qua một hồi thật lâu sau mới khẽ thở một hơi mà nói. Chứ ngươi và ta ra, chuyện này tuyệt sẽ không có kẻ thứ ba được biết. Có hơi tạm nghỉ chỉ chốc lát. Tiêu tố ảnh lại có hơi hầu nghi hỏi. Mộ hàn sư đệ, ngươi làm thế nào lại biến chính mình thành ra hình dạng hiện tại thế này? Thậm chí ngay cả khí tức của chính mình đều trở nên khác nhau rất lớn với trước kia. mộ hàn cười khổ nói Chuyện này mà nói ra thì có thể bị rất dài. Tiếp theo, Mộ Hàn liền đơn giản kể lại một lần quá trình chính mình đi tới Xích Thành Thiên vực. Cái gì? Nghe nói sau khi Mộ Hàn rời khỏi Sâm La giới, chỉ thiếu chút nữa đã hủy diệt thế lực kiếm thần tông mạnh nhất Đại Hạc Thiên vực, thậm chí vẫn còn giết chết vực chủ tư không dục của Đại Hạc Thiên vực. Tiêu Tố Ảnh không khỏi hít một hơi lạnh người. Đến khi nghe các cường giả khắp thế giới bảo Tiên Thiên vực và Xích Thành Thiên vực đi lục soát tìm kiếm hành tung của Mộ Hàn thì Tiêu Tố Ảnh quá là kinh ngạc. Tuy rằng đã biết mộ hàn cũng đều không có chuyện gì, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên một sự âu lo. Cho đến lúc biết mộ hàn thay đổi dung mạo, trở thành đệ tử ngoại sơn của Trân Vũ Thánh Sơn. Rồi sau đó lại dùng hỏa linh pháp thân giả chết thoát thân, tiêu tố ảnh mới như thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không nghĩ đến sư đệ trong đoạn thời gian này đã trải qua đúng là những chuyện cực kỳ kinh động như thế, còn may cuối cùng đều hóa hiểm thành yên. Trong khi nói, đôi mắt tiêu tố ảnh nhìn chăm chú mộ hàn, tự đáy lòng cảm thấy cao hứng tự hào vì hắn Lúc đó tiêu dịch tiên dẫn nàng đi xuyên qua Đại Hạc Thiên Vực thì chỉ là lo không ngừng chạy cho kịp thời điểm, cũng không hề đi dò xét những chuyện lớn phát sinh ở Đại Hạc Thiên Vực. Sau khi đến xích thành Thiên Vực, đồng dạng là tâm vô lo chuyện dâu riêng để chuẩn bị tỉ thí. Còn sau khi được ngư thanh liên thu hoạch làm đệ tử liền bắt đầu bế quan trên tắp mã, kết quả là từ lúc bắt đầu đến cuối cùng đều không có nghe nói qua những chuyện có liên quan đến mộ hàn. Tới khi nàng xuất quan thì, lúc đó những chuyện làm chấn động thiên hạ thế này gần như không còn người luận Đám đệ tử nội Sơn ở chân Vũ Thánh Sơn nói tới nhiều nhất ngược lại là đệ tử La Thành của Khai Dương phong tựa như người ô xuất thế ngang trời. Đương nhiên, trước khi gặp mặt, bất luận như thế nào thì tiêu tố ảnh cũng không nghĩ ra, đạo văn sư La Thành gần như làm dung chuyển cả chân Vũ Thánh Sơn lại là mộ hàn. Hơn nữa sau khi mộ hàn thay đổi thân phận, đã hòa nhập vào trong tông phái cường đại nhất tại xích Thành Thiên Vực, lại còn đến mức nổi như cồn. Đa tạ sư tỉ quan tâm. Ánh mắt của tiêu tố ảnh đã làm trong lòng mộ hàn nổi lên một cảm giác cấm áp. Hắn thấp thoáng có loại cảm giác, sau lần gặp lại nhau này, khoảng cách giữa hai người cũng lặng lẽ rút ngắn không ít. Sư tỷ đã khiến để lỡ không ít thời gian. Chúng ta hiện tại vẫn phải nhanh chóng bắt được và hấp thu chỗ linh võ tiên nguyên này, dốc sức có thể làm tăng tu vi lên. Hy vọng, 10 năm sau, có thể đi với sư tỷ cùng nhau gia nhập côn lôn tiên phủ ở Bảo Tiên Thiên Vực. Hảo, ta cũng chờ mong một ngày đó có thể đến. Mặt khác, sư đệ nếu mà không đi được nhanh như vậy, nói không chừng ta cũng có thể đổi kịp sư đệ, cùng đi một đường với người đến thánh thiên vực để mở mang tầm mắt. Nếu mà sư tỷ muốn đi, ta nhất định sẽ chờ trên đường. Trong lúc nói chuyện, mộ hàn và tiêu tố ảnh đã đều tự khoanh chân mà ngồi. Tuy vẫn khép hờ đôi mắt, nhưng tâm tự hai người đều hơi nổi sóng. Chỉ cần vào câu ngắn ngủi, quan hệ giữa hai người tựa hồ có sự thay đổi cực kỳ tế nhị. Đối với sự thay đổi đó, mộ hàn và tiêu tố ảnh đều không hề tận lực chế Mà là thuận theo tự nhiên, tùy ý cho nó kích động. Trải qua thời gian rất lâu, Mộ Hàn mới bình tĩnh lại. Tâm thần xuất ra vụ vụ, trong nháy mắt đã bao trùm một cụm linh võ tiên nguyên đang tới lui tuần tra đến trước người. Mỗi cụm linh võ tiên nguyên đều tích chữ lực lượng dồi dào nghe nói ở trong hư không xanh lăm này, thời thời khắc khắc đều sẽ ngưng tụ ra đại lượng linh võ tiên nguyên. Sau đó chúng bị hút vào rồi phân bố tới kiến trúc các nơi, cung cấp cho những cường giả cảnh giới dương hồ tu luyện ở chỗ này để luyện hóa hấp thu Linh võ tiên nguyên kia có thể nói là đặc sản của địa phương này. Linh võ pháp giới cũng bởi vì cái này mà được gọi tên như vậy. Vô số năm tháng trôi qua, rất nhiều cường giả cảnh giới dương hồ của chân vũ thánh sơn đã tu luyện ở chỗ này. Thế nhưng số lượng linh võ tiên nguyên chẳng những không hề giảm đi, ngược lại hơi có gia tăng ít nhiều. Và anh, linh võ tiên nguyên kia phản phất có linh tính cường đại. Nó vừa mới bị tâm thần bao bọc, liền như con manh thú bị kích thích mãnh liệt. Nó bắt đầu điên cùng tà hữu đột giống như muốn phá vỡ chói buộc, để trốn đi ra ngoài. Mộ hàng thấy tình trạng đó thì cũng không có lo lắng, chỉ là vừa vây khôn nó, vừa cẩn thận dò xét. chương 678 679 hợp tác Trước khi đi tới linh vũ pháp giới, mộ hàng từng nghe dịch chân nhân giảng giải cặn kẽ về linh võ tiên nguyên. Vật này đích thật là phi thường thích hợp dùng để tu luyện, thế nhưng nếu muốn dùng một con tu luyện ở chỗ này lại không được dễ dàng. Bởi vì sau khi luyện hóa một đám linh võ tiên nguyên, sẽ khiến linh võ tiên nguyên khắc cam thủ, thân thể cũng bị gánh chịu áp lực càng lúc càng lớn, làm cho tiếp tục quá trình luyện hóa sẽ trở nên càng tỏ ra gian nan. Nguyên nhân chính vì như thế, nên tu sĩ cảnh giới linh chỉ rất khó dừng lại trong thời gian dài ở linh vũ pháp giới này. Cho tới bây giờ, một vị tu sĩ linh trí thất trọng thiên lợi hại nhất trong lịch sử chân vũ Thánh Sơn cũng chỉ là để lại kỷ lục 20 ngày tu luyện ở chỗ này. Chỉ có sau khi đạt tới cảnh giới Dương Hồ, mới có thể một mức lớn độ trừ khử cảm giác bị đè nén mà linh võ tiên nguyên mang đến. Chỉ trong thời gian chốc lát, câu nói đầu tiên của dịch chân nhân đã được nghiệp chứng. Linh võ tiên nguyên quả nhiên là hoang dã khó thuần. Nhưng mà tức thì, trên khuôn mặt mộ hàn liền hiện lên một niềm vui bất ngờ khó có thể che giấu. Những linh võ tiên nguyên này không ngờ lại phi thường thích hợp dùng để ngưng tụ luyện ra anh lôi. Linh khí thiên địa cũng có thể dùng để ngưng tụ luyện ra anh lôi, nhưng tốc độ sẽ phi thường thông thả. Chỉ có những lực lượng vốn là cực kỳ ngưng tụ lại thì mới càng thích hợp để ngưng tụ luyện ra anh lôi. Ví dụ như Lôi điện sấm chấp ở trong Cửu Long Lôi Hỏa Tráo kia hay là như Linh Võ Tiên Nguyên ở nơi này. Sau khi lực lượng của Cửu Long Lôi Hỏa cháo kết thước, Mộ Hàn vẫn luôn hơi rầu dĩ về việc đi nơi nào tìm kiếm lực lượng thích hợp để ngưng tụ luyện ra anh lôi. Lại không nghĩ rằng Linh Vũ pháp giới liền giấu được lực lượng như vậy. Giờ khắc này, Mộ Hàn thậm chí có loại cảm giác đạp phá thiết hải vô sử, đắc lai toàn bất phí công phù. Gót sắt đi mòn tìm đâu thấy, đông dưng có được chẳng mất công. Có nhiều linh võ tiên nguyên như vậy. Nói không chừng có thể ngưng tụ luyện ra 700 đạo anh lôi còn lại, sau đó làm cho thiên anh biến đổi, rồi kết thành viên anh đàn thứ ba. Trong lòng mộ hàn mãnh liệt giật thột một cái, trợ ý niệm khẽ nhúc ních, lực tâm thần khổng lồ tựa như lưới đánh cá liền lôi kéo đám linh võ tiên nguyên kia trở về. Chỉ trong thời gian không quá một lần trước mắt, linh võ tiên nguyên liền hóa thành một đám tia sáng xanh lam vũ Tiến vào bên trong tâm cung của Mộ Hàn. Sau đó, Thiên Anh há miệng một cái, liền hút đám linh võ tiên nguyên kia vào trong bụng Đám linh võ tiên nguyên kia phản phất ý thức được chính mình đã lâm vào trong hoàn cảnh cực kỳ không ổn, nên lại càng bắt đầu va đập húc phá kịch liệt hơn ở trong cơ thể Thiên Anh. Chỉ có điều là Mộ Hàn lần đầu chọn lựa đám linh võ tiên nguyên thử nghiệm vốn là không lớn, nên lực buộc phát ra ngoài đánh sâu vào tự nhiên liền không lớn đủ để thấm vào đâu. Cho nên bất kể nó điên cùng công kích như thế nào thì thân thể thiên anh cũng không có bất cứ biến đổi nào. Trước sau nó vẫn lù lùi bất động mà ngồi ở chính giữa tử hư thần cung. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Trong giây lát sau đó, mộ hàn đã vận hành anh lôi đan quyết đến mức tận cùng. Hai viên anh đan bắt đầu rung động kịch liệt, kinh lực hút điên cùng mãnh liệt tác động lên trên linh võ tiên nguyên. Cái loại lực lượng thần kỳ này tách ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt rồi không ngừng ngưng tụ thành hình trong cơ thể thiên anh. Không mất bao nhiêu thời gian, những tiếng sấm xét tầm ẩm liền xuyên thấu qua thân thể thiên anh, rồi kích động bên trong tâm cung của mộ hàn. Một đạo anh lôi mới rốt cục ngưng tụ luyện ra thành công. Mà lúc này, đám linh võ tiên nguyên kia chỉ mới tiêu hao áng chừng ba thành. Một đám linh võ tiên nguyên loại nho nhỏ liền không sai biệt lắm có khả năng ngưng tụ luyện ra ba đạo anh lôi, vậy đám lớn nói không chừng có thể ngưng tụ luyện ra xuất mấy chục đạo. Cứ tính như vậy thì phỏng đoán luyện hóa khoảng chừng 100 đám Linh Võ Tiên Nguyên hẳn là là có thể đủ khiến cho tổng số anh lôi đạt tới 1.000 tâm niệm mộ Hàn mạnh mẽ chuyển động nhưng mà cũng không hề lạc quan mù quáng cho dù là tu sĩ cảnh giới Linh trì nào lần đầu tiên luyện hóa Linh Võ Tiên Nguyên đều là phi thường dễ dàng thế nhưng theo thời gian trôi qua Mặc dù cũng vẫn chỉ luyện hóa loại Linh Võ Tiên Nguyên có hình thể nhỏ thì khó khăn cũng sẽ càng lúc càng lớn chỉ chốc lát sau đó tâm thần mộ Hàn lại một lần nữa xuất kích Nhưng lần này thì lại lựa chọn, cũng là một đám linh võ tiên nguyên loại to như cái cối say. Vút. Khi mà lực tâm thần của mộ hàn áp sát tới gần, rồi trăng ra cái lưới ở phía trước nó mà chờ đợi thì đám linh võ tiên nguyên cực đại kia thật giống như cảm ứng được nguy cơ tồn tại. Vào lúc còn cách xa nhau đến mấy thức thì đột nhiên đổi chết phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn mà tà tà nhằm hướng bên trái vọt tới. Thái trà. Không ngờ còn có thể chạy trốn. Trong lòng mộ hàn kinh ngạc, phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng Cơ hội trong giây lát đám linh võ tiên nguyên kia chuyển hướng, lực tâm thần liền lại chặn phương hướng nó chạy trốn. Đến khi đám linh võ tiên nguyên kia lại lần nữa muốn chuyển hướng thoát đi, thì lực tâm thần của mộ hàn đã tuôn ra vừa vặn bao bọc nó lại. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Trong nháy mắt đôi bên đụng chạm, linh võ tiên nguyên kia giống như bị máu gà tròi, bắt đầu công kích điên quầng mà hung hãn. Nó gây ra những tràng tiếng nổ đi đùng kinh thiên động địa chỉ trong khoảnh khắc Lớp bích trướng do Mộ Hàn từ lực tâm thần ngưng tụ mà thành liền bị hung hăng đánh đến mấy mươi lần. Kinh đạo điên cuồng mãnh liệt chấn động lan ra, làm cho những cụm lực tâm thần trói buộc bao bọc linh võ tiên nguyên đúng là suýt nữa vỡ tung tán loạn. Mộ Hàn đồng thời với Ngạc Nhiên thì cũng lập tức cực lực vận hành Thái Hư động thần quyết, lực tâm thần quần quận không ngừng từ bên trong tâm cung bu ra. Đến lúc này mới duy trì được trạng thái lúc ban đầu. Đây là sự lợi hại của linh võ tiên nguyên này. Mộ Hàn âm thầm cảm khái một tiếng. Một mặt chống cự những đòn bánh liệt của Linh Võ Tiên Nguyên, một mặt thử kéo nó về hướng chính mình. Tức thì, Mộ Hàn liền phát hiện chính mình thử nghiệm có vẻ phi công, dưới tác động của những khu va chạm liên tục không ngừng này, nếu muốn thu nó vào tâm cung thì cơ hội là không có khả năng. So sánh với việc luyện hóa đám Linh Võ Tiên Nguyên vừa rồi kia thì lực kháng cự của nó ít nhất mạnh hơn gấp trăm lần. Muốn thu được nó vào tâm cung, nhất định trước tiên phải làm kiệt sức sự kháng cự của nó. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Mộ Hàn liền đã trấn tĩnh tâm thần, Tất cả sự chú ý đều tập trung vào đám linh võ tiên nguyên, kể cả thái hư động thần quyết cũng phát huy đến mức vô cùng nhuẩn nhuyễn. Dầm dầm dầm. Những tiếng va chạm dồn dập mà kịch liệt vang lên liên tiếp, càng không ngừng vọng về ở bên trong võ cực điện này. Thời gian trôi qua từng ly từng tí, áp lực bốn phía xâm nhập, cùng với sự va đập vào đám linh võ tiên nguyên kia đã khiến cho lực tâm thần mộ hàn tiêu hao càng ngày càng nhiều. Nhưng mà sự phản kháng của linh võ tiên nguyên đã dần dần lâm vào xu thế suy yếu Những va đập kích động ra cũng là từ từ nhỏ đi cho đến lúc chôn vùi không nghe thấy nữa. Vút. Cũng không biết trải qua bao lâu, mộ hàn kiên quyết cắn răng một cái, vận dụng một chút lực tâm thần cuối cùng trong cơ thể. Đám linh võ tiên nguyên kia cũng không chống đơ nổi nữa, bị túng giật mạnh vào tử hư thần cung. Mà giờ phút này mộ hàn cũng đã là sắc mặt hơi bạch, đầu mê muội tâm thần đã là kiệt sức. Qua một hồi thật lâu sau, mộ hàn mới bừng tỉnh lấy lại thần hồn. Sau đó... Mộ hàn hình như có cảm giác nên theo bản năng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy tiêu tố ảnh đúng lúc hai mắt không hề chấp mà nhìn mình chăm chú, vẻ mặt ngạc nhiên. Sư đệ là thành, ngươi còn muốn luyện hóa đám linh võ tiên nguyên lớn như vậy sao? Ánh mắt của mộ hàn khiến cho tiêu tố ảnh bỗng nhiên bừng tỉnh, rất là khó có thể tin nổi mà lên tiếng hỏi. Nàng từng nghe sư phụ ngư thanh liên nói qua, tu sĩ cảnh giới linh chỉ tiến vào nơi này cũng chỉ là lựa chọn những đám linh võ tiên nguyên có hình thể nhỏ để tiến hành luyện hóa hấp thu Còn đối với những đám lớn này, trên cơ bản đều là rất ít đụng chạm tới. Mộ hàn bất giác cười nói. Nếu đã vào đây mà không nếm trải thử nghiệm thì chẳng phải đáng tiếc sao. Cũng may cuối cùng vẫn bắt được, không có bổng phí công sức lần này. Nữ điệu mới hơi dừng lại, mộ hàn đột nhiên giống như nhớ ra cái gì, đông dưng hỏi Han Tiêu sư tỷ vừa rồi tổng cộng ta mất thời gian bao lâu? Ít nhất cũng 2 ngày đi. Tiêu tố ảnh có hơi không quá chắc chắn. 2 ngày. Mộ hàn thất kinh khó có thể tin nhìn qua tiêu tố ảnh. Sau đó lại cảm ứng một phen đám linh võ tiên nguyên vừa mới thu vào. Hắn còn tưởng rằng nhiều nhất cũng 2-3 giờ mà thôi, không nghĩ tới lại hao phí 2 ngày. Bắt được một đám linh võ tiên nguyên liền đã cần lâu như vậy, nếu như luyện hóa chỗ đó thì còn cần thời gian chắc chắn dài hơn. Cứ tính toán như vậy, sợ là rất khó trước khi bị linh vũ pháp giới cưỡng chế tống ra ngoài mà kịp ngưng tụ luyện ra suất cho đủ anh lôi. Trừ phi có thể ngây người ở chỗ này áng chừng khoảng 2 tháng mà thực hiện mục tiêu này có thể nhận thấy tính hiển nhiên không lớn. Chỉ hấp thu những đám nhỏ linh võ tiên nguyên này cũng sẽ không thành. Đừng có so với lần đầu tiên luyện hóa thì phi thường dễ dàng. Thế nhưng cùng với thời gian trôi qua, luyện hóa những đám linh võ tiên nguyên nhỏ cũng sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. So sánh với đám linh võ tiên nguyên nhỏ vẫn còn lưu lại bên trong tâm cung, và đám lớn linh võ tiên nguyên vừa mới bắt được kia, mộ hàn bất giác có hơi đau đầu. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình có hơi lạc quan quá đáng. Ý muốn ở trong linh vũ pháp giới này ngưng tụ luyện ra suốt 700 ánh lôi, chuyện cũng không hề đơn giản như trước đây tính vậy. Có lẽ phải nghĩ ra biện pháp khác mới được. Mộ Hàn cho mày, tâm niệm xoay như trong tróng. Ánh mắt thoáng nhìn tiêu tố ảnh ở bên cạnh mà trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc thì, trong đầu mộ Hàn lập tức hiện ra một ý tưởng kỳ diệu. hắn vui vẻ ra mặt mà nói, tiểu sư tỷ chúng ta đều chỉ có tu vi cảnh giới linh trì co như năng lực chống cự có cường thịnh hơn đi chăng nữa thì cũng không có khả năng kéo dài ở chỗ này trong thời gian rất dài. Ta có một phương pháp, nói không chừng có thể khiến cho hai người chúng ta thu được rất nhiều linh võ tiên nguyên. Không biết sư tỷ có hứng thú nghe một chút hay không? Tiêu Tố ánh mắt nung sáng ngời. A, phương pháp gì vậy? Mộ Hàn cười nói. Sư tỷ, người có được vô lượng tiên cung, mà ta có được phệ linh tiên cung. Nếu như hai cái tiên phẩm tâm cung này có thể hợp tác thì tốc độ bắt được linh võ tiên nguyên nhất định tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, trước khi bị tống xuất ra ngoài thì đối với những linh võ tiên nguyên này chúng ta chỉ bắt chứ không luyện. Đến lúc đó mỗi người một nửa, tin tưởng số lượng linh võ tiên nguyên được phân chia sẽ xa vừa xa hơn khi chúng ta đơn đã độc đấu ở chỗ này. Lần này, mộ hàng cũng không hề lại vận dụng thủ đoạn dùng chân nguyên chuyên âm, cho nên đành lấy vệ linh tiên cung để chỉ thay thế cho thần phẩm tâm cung của mình. Chỉ có điều là khi nói đến bốn chữ này thì giọng điệu có hơi hơi tăng thêm một chút. Cũng chỉ có tiêu tố ảnh biết nội tình thì mới nghe ra được hàm ý đích thực của mộ hàn khi nói những lời này. Tiêu tố ảnh ngay vậy, hứng thú càng đậm liền hỏi. Là sư đệ, hợp tác như thế nào? Một cái thần phẩm tâm cung, một cái tiên phẩm tâm cung. Nếu mà có thể tụ lực một chỗ, có lẽ thật sự có thể như mộ hàn nói, thu được càng nhiều linh võ tiên nguyên. Mộ hàn nhìn thẳng vào tiêu tố ảnh, trên mặt tràn đầy vui vẻ mà nói Cái này cần xem sư tỷ có thể tin được ta hay không. Nếu như tin được, sư tỷ chỉ cần tiến vào bên trong tâm cung của ta là được. Ta có biện pháp dung hợp được lực lượng của chúng ta, cùng nhau đi bắt linh võ tiên nguyên. Chỉ hơi hơi làm bộ do dự. Tiêu tố ảnh liền mỉm cười gật đầu. Vậy thì liền chiếu theo ý nghĩ của là sư đệ mà làm. Nếu như ngay cả sư đệ cũng không tin nổi. Trần Vũ Thánh Sơn còn có ai có thể tin tưởng. Hảo. Mộ Hàn vỗ tay cười nói. Sư tỷ chúng ta lập tức bắt đầu. Vẫn còn tỉnh sư tỷ tỉ không nên kháng cự. Trong lúc đang nói, một chút lực tâm thần của mộ hàn vừa mới khôi phục như vậy liền trào ra tâm cung, bám vào trên thân thể tiêu tố ảnh. Quả nhiên nàng không có bất cứ ý nghĩ phản kháng gì. Có mộ hàn dẫn dắt, thân thể thức tha mềm mại liền hóa thành một tia chớp sáng trắng. Trong thời gian ngắn liền đã tiến vào tử hư thần cung. Bên trong không gian tâm cung tím biết mênh ngông, bóng dáng tiêu tố ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Tức thì... Đôi mắt nhung kia của tiêu tố ảnh liền phản xạ có điều kiện mà quét một lượt về phía trung quanh. Nàng lại phát hiện cách đó không xa có hai tên nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng Hai gương mặt quen thuộc kia đột nhiên lọt vào tầm mắt khiến cho tiêu tố ảnh thậm chí có chút hoài nghi chính mình có đúng là đã đi nhầm nơi hay không. Mà vào lúc tiêu tố ảnh nhìn thấy các nàng, thì bọn họ cũng đồng thời đã nhận ra sự tồn tại của tiêu tố ảnh, theo bản năng liền ngước mắt nhìn lại, rồi cũng không khỏi ngần người. Cơ vân thiền. cơ Vân C Tiêu tố ảnh. Chỉ sau cơn kinh ngạc chốc lát trôi qua, ba người cơ hộ không hẹn mà cùng lên tiếng gọi lớn, tiếp theo mắt to trừng đôi mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, đều là nét mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Giống như không nghĩ tới sẽ ở một nơi như vậy mà gặp được đối phương. Cuối cùng vẫn là tiêu tố ảnh phục hồi tinh thần lại trước hết, nàng ngạc nhiên hỏi. Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Đương nhiên là bị mộ hàn trộp vào. Cơ vân thiền đánh giá tiêu tố ảnh, trong mắt xẹt qua một sự cực kỳ hâm mộ khó có thể che giấu. Ban đầu khi vẫn còn ở thiên huyền thiên vực thì nàng và tiêu tố ảnh trước sau đều bước vào cảnh giới vạn lưu, thực lực đôi bên cũng là đại khái tương đương. Nhưng mà ngay vào lúc này nàng mới đột phá đến vạn lưu tứ trọng thiên ở bên trong không gian tâm cung của mộ hàn. Mà thực lực của tiêu tố ảnh cũng đã trở nên sâu không lường được, lấy tu vi, thậm chí cảm ứng đều không ra đến tuột cùng tiêu tố ảnh mạnh tới đâu. Có lẽ, nàng ấy đã đột phá đến cảnh giới linh trì. Thời gian thấm thoát. Năm đó bên trong không gian phong ấn ở Hắc Ma điện tại Hắc Long Tử Uyên, nàng liền bị Mộ Hàn giam giữ, cho đến hôm nay cũng không thể thu được tự do đi thực. Xem xét lại tiêu tố ảnh, nàng có thể xuất hiện ở này, hẳn là cũng đi tới Xích Thành thiên vực. Nói không chừng lại cũng như Mộ Hàn, trở thành đệ tử nội sơn của Chân Vũ Thánh Sơn. Đời người cơ may biến hóa như thế, cơ vân tiền không khỏi buồn bã. Ta hiểu được. Tiêu tố ảnh đỗng nhiên tình ngộ, lúc ấy đệ tử tứ đại thiên tông tiến vào không gian phong ấn trấn áp Hắc Ma thần thú. Có rất nhiều người đều là một đi không còn quay về nữa. Cơ vân thiền cũng là một trong số đó. Lúc ấy, nàng còn tưởng rằng cơ vân thiền đã bị hắc ma thần thú nuốt trưởng, trong lòng vẫn còn thương tiếc rất lâu. Nàng và cơ vân thiền mặc dù không hợp nhau, nhưng cũng không sinh ra hận thú sinh tử. Mà thân làm hai nữ nhân kiệt xuất nhất trong lớp trẻ tuổi ở Thái Huyền Thiên Vực, thậm chí còn có chút cảm giác như thể đồng cảnh. Chỉ là nàng dù thế nào cũng không nghĩ ra, cơ vân thiền cũng chưa chết, mà là bị mộ hàn bắt, nhốt vào tâm cung. Về phần mội mội cơ vân yên của nàng, tất nhiên là năm đó mộ hàn rèn luyện tại vực giới sắt chàng thì liền bị bắt. Trong kỳ thiên tông võ hội sau này, sự kiện kia vẫn còn gây huyên náo xôn xao. Thậm chí mộ hàn vẫn còn từng mở tâm cung ra, tùy ý như không để cho đám người như ý tiến vào bên trong tùy ý dò xét. Nhưng mà nhiều người như vậy, cũng không thể tìm ra cơ vân yên ở trong tâm cung của mộ hàn. Một lát sau, tiêu tố ảnh do dự hỏi. Các người có muốn đi ra ngoài hay không? Cơ vân thiền nghe vậy. Trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười. Trước kia phi thường muốn rời khỏi nơi này, nhưng hiện tại lại chẳng phải suy nghĩ. Tại sao? Tiêu tố ảnh sửng sốt, không nghĩ tới cơ vân thiền lại trả lời như vậy. Cơ vân thiền cười giải đáp. Ngay người ra ở chỗ này trong một thời gian dài, tự nhiên là có thể đủ đoán ra mộ hàn có được thần phẩm tâm cung. Nếu muốn giữ gìn bí mật này, một là giết chúng ta, hai là một mực đặt chúng ta hoàn toàn trong tầm khống chế của hắn. Mộ hàn lựa chọn chính là loại phương pháp thứ hai. Dù sao điều này đối với hắn cũng sẽ không tạo thành bất cứ gánh nặng gì. Cho nên, trừ phi là mộ hàn cảm giác bí mật thần cung đã không cần phải giấu nữa, thì hắn tuyệt đối sẽ không đích thực bỏ qua chúng ta. Chúng ta coi như muốn đi ra ngoài đến đâu chăng nữa cũng không có được chút xíu tác dụng. Hơn nữa, ta từng có giao dịch cùng mộ hàn. Hắn không hề áp chế lực lượng chúng ta nữa, chỉ cần không phản kháng thì tu luyện ở bên trong tâm cung của mộ hàn, tốc độ kỳ thật so sánh bên ngoài. Còn nhanh hơn nhiều lắm. Cơ vân yên cũng không nhịn được lên tiếng nói phụ hòa theo. Tỷ tỷ nói không sai, khi ta bị mộ hàn bắt đi vào thì mới là huyền thai thất trọng thiên, mà hiện tại đã đạt tới mệnh tuyển ngũ trọng thiên. Nếu là ở bên ngoài chính mình tu luyện, hiện tại có thể có tu vi mệnh tuyển tam trọng thiên cũng đã là phi thường không tồi. Tiêu tố ảnh ngạc nhiên nói, tu luyện bên trong thần phẩm tâm cung lại vẫn có tác dụng như vậy sao? Đương nhiên, một âm thanh trong chèo phút chốc tiếp theo lời của tiêu tố ảnh, Đó cũng là mộ hàn lấy tâm thần ngưng tụ mà thành một đạo hư ảnh xuất hiện bên cạnh người. Chương 680, tuyệt phối. Thân phẩm tâm cung của ta tùy thời đều có thể tương thông cùng linh khí thiên điệu bên ngoài. Chỉ cần ta không hoàn toàn phong bế tâm cung, ở chỗ này tu luyện sẽ không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Hơn nữa thân phẩm tâm cung tự mình tác động làm cho ở chỗ này tốc độ thu hoạch luyện hóa linh khí so sánh bên ngoài thì nhanh hơn không ít. Mộ hàn cười giải đáp. Sau khi tử cơ vân thiền thu được công pháp thâm dương Hoàng long ho Mộ hàn liền từ bỏ áp chế đối với 2 tỷ mội cơ vân thiền và cơ vân yên. Trong thời gian sau cùng, bọn họ đều có thể tu luyện bình thường. Cho dù mộ hàn đi tới chỗ nào, đều có thể thông qua tâm cùng của mộ hàn mà hấp thu linh khí thiên địa chung quanh. Mặc dù là mộ hàn tiến vào chân vũ các, bọn họ cũng theo đó có thể hấp thu linh khí thiên địa vô cùng đậm đặc ở đó. Nếu như thả bọn họ ra, cơ vân thiền vẫn còn có khả năng đi tu luyện trong hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng cơ vân yên với tu vi vẫn còn dừng lại tại cảnh giới mệnh tuyển. Lại tuyệt đối không thể. Có thể nói, ngoại trừ việc không thể tùy thời đi ra ngoài thì tâm cung của mộ hàn vẫn càng thích hợp cho bọn họ tu luyện. Chỉ hơi dừng lại, mộ hàn vui vẻ giặt rào mà nói. Cơ sư tỷ các ngươi không nên gấp gáp, thời cơ đến ta sẽ tha các ngươi rời đi. Mộ hàn, ta tin tưởng ngươi là người nói có chữ tín. Cơ vân thiền và cơ vân yên nhìn nhau, gật đầu đáp. Kỳ thật, coi như mộ hàn hiện tại nguyện ý thả bọn họ thì ý nguyện rời đi qua bọn họ cũng không còn mãnh liệt như vậy. Với thực lực bây giờ của bọn họ, căn bản không có khả năng trở lại thái huyền thiên vực. Nếu như không thể quay về, muốn sinh tồn tại thế giới xa lạ như xích thành thiên vực này thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mộ hàn cười cười một tiếng, ánh mắt liền chuyển sang tiêu tố ảnh. Sư tỷ bắt đầu đi. Ta cần làm như thế nào? Tiêu tố ảnh khẽ hít vào một hơi. Gật đầu đáp. Mộ hàn cười nói. Sư tỷ chỉ cần phát huy lực lượng của vô lượng tiên cung đến mức độ lớn nhất, cái khác giao cho ta là được. Vừa dứt lời, hư ảnh của mộ hàn liền bao lấy tiêu tố ảnh, dẫn nàng tới chính giữa tử hư thần cung, ở ngay bên cạnh thiên anh này. a tiêu tố ảnh kinh ngạc những mày, không nghĩ tới mộ hàn giao cho mình nhiệm vụ đúng là đơn giản như thế. Nhưng mà nàng vẫn cứ theo lời mà ngồi xuống, rồi vận chuyển công pháp võ đạo. Tâm cung chấn động kịch liệt, một cố khí tức cường đại lập tức của gia, như đại dương mênh ngông hào hùng vô biên. Vút! Chỉ trong tích tắc, thiên anh phòng lên to ra kịch liệt. Lại đều bao trùm cả người tiêu tố ảnh đi vào Sau đó, mộ hàn cũng là trầm tĩnh tâm thần hắn đồng thời vận hành anh lôi đan quyết và thái hư động thần quyết Lực tâm thần do vừa mới luyện hóa một bộ phận đám linh võ tiên nguyên nhỏ Còn sót lại lúc ban đầu kêu mà khôi phục được Lúc này lại xuất kích lần nữa Lại nhắm ngay một đám linh võ tiên nguyên to như cái cối say Và cũng giống như trước đây Đám linh võ tiên nguyên kia mau lẹ nẹ tránh Chỉ tiếc mộ hàn sớm có chuẩn bị thì làm sao lại để cho nó chạy thoát tâm thần dũng manh lấy thế rời núi lấp biển tuôn ra, trong nháy mắt đã chôn vùi nó. Đám linh võ tiên nguyên liền giống như khối thuốc nổ bị điểm ngoài nổ, một lực lượng khủng đố người khác kinh hái buộc phát ra ngoài, nó như cơn sóng chiều mà chập trùng dập dờn đồng bền về khắp tứ phía. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm. Tuy nhiên, linh võ tiên nguyên kia vừa mới đụng vào lực lượng tâm thần mộ hàn, thì một cô kinh lực hút mãnh liệt vô cùng liền tuôn ra từ chung quanh Cứ như vậy bao bọc nó chắc chắn kín mít. Lực hút xả khủng bố sự đã trói buộc chắc chắn linh võ tiên nguyên, từng bước một lôi kéo nó về hướng tâm cung của mộ hàn. So sánh với trước đây mộ hàn đã thể hiện ra ngoài. Cố kình lực hút này đúng là mạnh hơn vô số lần. Mặc dù đồng dạng là nơi phát ra từ thiên anh của mộ hàn. Nhưng sau khi bọn chúng lại tràn ra khỏi thiên anh thì liền tiến vào bên trong vô lượng tiên cung của tiêu tố ảnh như vực sâu không đáy Rồi không được bao lâu sau, chúng liền lại võt ra. Vô lượng tiên cung liền giống như một loại khí cụ khuyết đại cường độ thần kỳ trong khi tình lực hút vừa vào vừa ra đã lại tăng vọt mấy lần thậm chí ngay cả chính bản thân mộ hàn đều cảm giác có hơi khó có thể tin nổi tiếp theo cố kinh lực hút kia liền như tia chấp lao ra tử hư thần cung nương theo tâm thần mà bỗng nhiên liền gắt gao bao vây đám linh võ tiên Nguyên kia kinh lực hút quần quận không ngừng không có nửa phần xu thế suy giảm khiến cho Linh Võ Tiên Nguyên chỉ có thể liều mạng kháng cự đúng là không còn tinh lực đi đánh tâm thần mộ Hàn nữa bất tri bất giác, linh võ tiên nguyên liền bị dần dần lôi về hướng tâm cung của Mộ Hàn. Quả nhiên hữu hiệu. Trong lòng Mộ Hàn không khỏi mừng vui. Mặc dù quá trình thu hút điên cuồng có hơi thong thả, nhưng so sánh cái loại đánh rằng co trước đây thì phải mạnh hơn nhiều. Hơn nữa tâm thần không cần lại phải liên tục không ngừng chống cự linh võ tiên nguyên công kích điên cuồng mãnh liệt, nên tốc độ bị tiêu hao tất nhiên giảm bớt rất nhiều. Đó cũng là lợi ích thật lớn đến như vậy. Thời gian từng phút từng giây trôi đi. Vút. Ước chừng sau 3 canh giờ, Đám linh võ tiên nguyên kia đã là cực kỳ tiếp cận Mộ Hàn nên cũng không chống đỡ nổi nữa. Lực kháng cự chợt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tam hơi. Trong chớp mắt, kia chấp xanh chợt lóe, linh võ tiên nguyên liền bị nuốt chửng đi vào, bên trong bên ngoài tầm cung thị Tiêu Tố Ảnh và Mộ Hàn đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thật là nhanh. Nhìn đoàn khí tức xanh làm trôi nổi trước người kia, Tiêu Tố Ảnh kìm lòng không đậu mà kêu nhỏ thành tiếng, trong mắt nhung hiện lên một niềm vui bất ngờ khó có thể ức chế. Hợp tác cùng Hàn, Tốc độ quả nhiên tăng lên rất nhiều. Trước đây, không sai biệt lắm nàng phải mất thời gian một ngày, mới bắt được một đám linh võ tiên nguyên nhỏ nhất. Nhưng hôm nay bắt giữ linh võ tiên nguyên to lớn như thế, mà thời gian tốn thậm chí còn không đến 1/20 của lần trước. Mộ Hàn cũng là nụ cười đầy mặt. Hắn phát hiện, khi bắt giữ linh võ tiên nguyên này, tử hư thần cung của hắn và vô lượng tiên cung đúng là phối hợp tuyệt vời. Tử hư thần cung của hắn không có được năng lực nuốt trừng lực lượng của vô lượng tiên cung. Mà vô lượng tiên cung của tiêu tố ảnh cũng không có được đặc tính tăng trưởng lực lượng của tử hư thần cung. Nay hai người bắt đầu kết hợp có thể làm cho loại lực nuốt trường này có sự tăng vọt một mức lớn. Đáng tiếc, hai người tâm cung có chênh lệnh một bậc cấp độ phẩm chất. Nếu như tiêu tố ảnh có được không phải vô lượng tiên cung, mà là vô lượng thần cung, vậy thì khi phối hợp cùng tử hư thần cung, hiệu quả nhất định càng thêm thần kỳ. Khi đó tăng lên cũng không phải là mấy lần, mà là mấy chục lần. Hai mắt quét qua đám linh võ tiên nguyên bên trong võ cực điện, mộ hàn tức thì đã chọn được mục tiêu bắt giữ kế tiếp. Âm thanh lại vang lên bên trong tâm cung. Sư tỷ có cần hay không nghỉ ngơi một hồi? Không cần. Tiêu tố ảnh tự biết vừa rồi tỉnh không có tiêu hào gì, không khỏi hứng thú hừng hực mở miệng bật thốt lên. Trong lòng đã không nhịn được nhậm tính số lượng tiên nguyên có khả năng thu được sau khi chính mình rời khỏi linh vũ pháp giới. Từ tốc độ hiện tại mà xét, một ngày không sai biệt lắm có thể bắt giữ hơn 20 đám linh Võ tiên Nguyên Cho dù sau này số lượng bắt được sẽ giảm dần. Nhưng bình quân chia đều thì một ngày hẳn là cũng có thể bắt được 10. Lấy 10 ngày tính toán, mỗi người có thể được chia đến 50 đám. Hơn nữa, tiêu tố ảnh đúng là cảm giác rằng với thực lực của chính mình và Mộ Hàn, chỉ có thể ở lại chỗ này trong thời gian 10 ngày. Hảo, chúng ta đây tiếp tục. Mộ Hàn cười lớn một tiếng, lực tâm thần mạnh mẽ như cơn sóng mánh liệt mềm ngông liên tiếp bắn ra mánh liệt. Trong lúc chấp lửa đá chạy cắt bay, Nó đã bao bọc ở quanh một đám linh võ tiên nguyên cực đại. Rồi sau đó, mộ hàn và tiêu tố ảnh kết hợp lực tâm cung của hai người, không ngừng mà lôi kéo túm sự thu hút chúng trở về. Trong lúc hai người ngầm hiểu phối hợp, số lượng linh võ tiên nguyên bị tạm thời thu vào trong bụng thiên anh bắt đầu từ từ gia tăng. Hai đám, ba đám, sáu đám mười đám. Trường 681, đâu có lý như vậy. 60. Lại là một đám linh võ tiên nguyên hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự. Nó trợt lué ở chô mi tâm rồi biến mất, mộ hàn không nhịn được thở phào một cái. Theo mộ hàn tính ra, chính mình và tiêu tố ảnh đã hợp tác không sai biệt lắm được 3 ngày. Mặc dù mỗi ngày số lượng nuốt trưởng linh võ tiên nguyên đều giảm bớt, ngày thứ nhất có 22, ngày hôm sau thì giảm xuống đến 20, mà hôm nay chỉ có 18. Nhưng tổng số lại là phi thường đáng xem. Nếu mà để cho hai người dịch chân nhân và ngư thanh liên biết chuyện này, nhất định sẽ phi thường giật mình. Mặc dù là mộ hàn... Vào lúc suy nghĩ đưa ra chủ ý như vậy thì hắn cũng không nghĩ tới hai người cùng nhau chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày mà có thu hoạch kinh người như thế. Nhưng mà sau khi nuốt trưởng linh võ tiên nguyên, hoàn cảnh chỗ mộ hàn đứng đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Vốn ở bên trong võ cực điện này, mộ hàn đã phải gánh chịu áp lực thật lớn từ bốn phía dồn ép mà đến. Mà nay cùng với việc nuốt trưởng linh võ tiên nguyên càng ngày càng nhiều, mộ hàn cảm nhận được cảm giác bị đẻ nén đã từ từ mạnh lên. Hơn nữa... Cái loại cảm giác bị đẻ nén này chẳng những nhằm vào thân thể mộ hàn, mà vẫn còn bắt đầu chế vào tâm thần mộ hàn. Đến hiện tại, tốc độ xuất kích tâm thần của mộ hàn so sánh với lúc mới vào võ cực điện đã là chậm lại không ít. Trong lòng mộ hàn phi thường rõ ràng. Càng đến phía sau, nếu muốn vây khốn một đám linh võ tiên nguyên thì sẽ trở nên càng gian nan, ngay cả muốn vây đều không vây nổi, chứ đừng nói tới dẫn nó về để hút vào bên trong tâm cung. Cho nên... Cuối cùng thì số lượng nuốt trưởng linh võ tiên nguyên còn có thể mỗi một ngày lại giảm bất đi. Cho dù như thế nào, chỉ cần tu vi còn chưa đạt tới cảnh giới nhất định thì đây đều là điều không thể tránh nẻ. Mộ Hàn cũng chỉ là âm thầm tiếc rẻ một hồi. Hắn liền lại chấn hưng tinh thần, đã sớm vận sức để chờ phát động lực tâm thần. Tựa như con chim ưng ẩn nuốt ở trong bóng tối chờ lúc mãnh liệt lao ra tâm cùng nhằm hướng ngồi săn nhào tới. Trần Vũ Thánh Sơn, Thiên Tuyền Phong, bị bất lợi trong kỳ võ các đạo hội. Thứ tự của Thiên Tiền Phong rơi mạnh. Điều này đối với đông đảo đệ tử Thiên Tiền Phong đã sinh ra đã kích rất lớn. Mặc dù là đến lúc này, cả vùng núi non đều có vẻ yên lặng mà kiềm chế. Nhất là bên trong một ngôi điện ở trên sơn núi thì bầu không khí càng giống như đã đỉnh đốn ngưng chạy lại. Thật sự là đâu có lý như vậy. Sau khi trôi qua một hồi lâu, trong ngôi điện bỗng dưng tuôn ra một tiếng gầm nhẹ. Tuy là cực lực kắp chế, thế nhưng cơn tức giận trong lồng ngực Lâm Ngọc Bạch vẫn cứ bắt đầu sôi sùng sục. Liên chỉ chốc lát trước đó, Lâm Ngọc Bạch được biết một tin tức khiến cho hắn tức giận không thể át. La Thành lại được Khai Dương Phong chủ dịch chân nhân đưa vào Linh Vũ pháp giới để tu luyện. Sự tồn tại của Linh Vũ pháp giới kia, cơ hội đối với tất cả đệ tử Nội Sơn Chân Vũ Thánh Sơn mà nói, đều là bí mật. Mặc dù là Lâm Ngọc Bạch thì cũng chỉ là năm ngoái tại một cơ hội ngẫu nhiên mới từ trong miệng một vị trưởng lão Thiên Tuyền Phong có giao tình rất tốt với hắn mà biết được tình huống liên quan tới Linh Vũ pháp giới. Tin tức có liên quan La Thành đúng là do vị trưởng lão Thiên Tuyền Phong đưa cho hắn. Nghe nói, khi ông ta đi ngang qua bên ngoài võ cực điện từng thấy tận mắt la thành ở đó. Cho nên, Lâm Ngọc Bạch đối với tính chuẩn xác của tin tức này tờ hờ ép hắn rất tin không nghi ngờ. Trong lịch sử chân Vũ Thánh Sơn, tất cả tu sĩ cảnh giới linh chỉ có thể đi vào linh vũ pháp giới tu luyện thì trước khi bị cưỡng chế tống ra ngoài, tu vi trên cơ bản đều có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Mà cho dù không thể tăng lên tại linh vũ pháp giới, cũng có thể đột phá trong một tháng sau khi ra ngoài. Lâm Ngọc Bạch biết rõ. Với thiên tư của La Thành, chuyện đột phá một cảnh giới nhỏ tại Linh Vũ Pháp giới, tuyệt đối không có bất cứ nghi ngờ gì. Điều này liền ý nghĩa, sau khi La Thành đi ra thì Tu Vi liền có thể đạt tới Linh Trì Tứ Trọng Thiên. Trước mấy ngày, lúc La Thành vẫn còn là Linh Trì Nhị Trọng Thiên đã có thể ở trên đạo tâm đàn cứ như thế mà cướp đi lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất ngọc hồ tâm mục của hắn, càng làm hắn bị chìm vào trong ngất ước bực mình khó chịu. Nếu mà La Thành lại đột phá đến Linh Trì Tứ Trọng Thiên, sẽ càng khó áp chế La Thành kia có tải có đức gì mà may mắn lại không ngừng yêu hái cho hắn, lại khiến cho hắn thu được cơ hội thế này. Lâm Ngọc Bạch sắc mặt xanh mét, trong lòng chẳng những ghen tị đến phát cuồng, đối với La Thành càng căm giận tới cực điểm. Trong võ các đạo hội, tin tức hắn bại dưới tay La Thành chẳng những truyền khắp chân Vũ Thánh Sơn, cũng đồng dạng chuyển bá xôn xao tại linh Vũ Thánh Thành, thậm chí còn có xu thế khuyết tán đến những xứ sở xa hơn. Thất bại cũng không đáng xấu hổ, chính là với Tu Vi, thực lực và địa vị của hắn. Thua ở trong tay một tu sĩ chỉ có linh chỉ nhị trọng thiên thì còn có chút ô danh. Hắn là đệ tử đứng đầu tiên tuyên phong, hiện nay cơ hồ đã thành trò cười của chân Vũ Thánh Sơn. Xem ra chỉ có thể đi một bước kia. Cũng phải một hồi rất lâu sau, tâm tư Lâm Ngọc Bạch mới hơi hơi bình tĩnh trở lại. Nhưng trên gương mặt vẫn vô cùng ú ám hiện lên một vẻ dứt khoát mà hung tợn cắn chặt răng. Khi dùng đến loại phương pháp này, có 7 thành tỷ lệ thất bại sẽ làm bỏ mình. Nhưng lại có 3 thành tỷ lệ trong vòng 2 tháng đột phá đến cảnh giới Dương Hồ. Linh Vũ Pháp Giới 20 ngày trôi qua, hai tiểu tử kia đã hấp thu bao nhiêu linh võ tiên nguyên, các người có người nào đã tính sơ qua không? Ta tính rồi, chứ lúc ban đầu đi bắt riêng rẽ, sau khi hai người hợp tác cuối cùng tổng cộng nuốt chừng đến 200 đám linh võ tiên nguyên. 200! Chật chật, cũng không biết bọn họ hợp tác như thế nào. Ta còn nhớ năm đó vị tiền bối kia ngây người 20 ngày tại linh vũ Pháp Giới cũng chỉ có nuốt chửng được 32 đám linh võ tiên nguyên. Dịch Phong chủ và Ngư Phong chủ thật sự là thu được hai đệ tử tốt. Nhìn dáng dấp của La Thành kia, tuyệt đối có thể phá vỡ kỷ lục 20 ngày. Trong một tòa viện đình nghỉ chân ở cách võ cực điện ước chừng hơn 10 dặm, có 6 bóng người tụ tập một chỗ mà chuyện trò vui vẻ. Hai mắt thỉnh thoảng lại trông về phía ngôi điện ở xa xa kia, chỗ được dựng lên chỉ chuyên dành cho tu sĩ cảnh giới linh chỉ. Bọn họ đều là trưởng lão cảnh giới Dương Hồ chân vũ thánh sơn. Một năm có 365 ngày thì không sai biệt lắm đến 300 ngày bọn họ đều trải qua ở linh vũ pháp giới này. Khi dịch chân nhân và ngư thanh liên mang theo hai tu sĩ cảnh giới linh chỉ đi vào thì mặc dù không người nào lên tiếng hỏi, nhưng cơ hồ trong lòng không ít cường giả dương hồ cảnh đang tu luyện ở đây đều sinh ra một chút hương thú. Dù sao coi như tại Trần Vũ Thánh Sơn, tu sĩ cảnh giới linh chỉ có tư cách tiến vào nơi này cũng là cực kỳ ít đòi đến đáng thương. Lúc ban đầu, vẫn còn chỉ là một bộ phận người chú ý tới. Có điều là mộ hàn và tiêu tố ảnh hợp tác ngày thứ nhất, cùng với những đám linh võ tiên nguyên cực đại không ngừng bị hút vào tâm cung thì sự chú ý của cường giả cảnh giới Dương Hồ cũng trở nên càng lúc càng lớn. Đến một ngày trước đây, khi mộ hàn và tiêu tố ảnh nuốt trưởng linh võ tiên nguyên đạt tới con số 22 đám thì cơ hồ cả linh vũ pháp giới đều bắt đầu chấn động. Tất cả mọi người đang không ngừng phỏng đoán hai người rốt cuộc dùng phương pháp gì mới có thể đạt tới hiệu quả thần ký như thế. 200 đám linh võ tiên nguyên Nếu như đôi bên chia đều thì mỗi người sẽ được 100. Sau khi bọn họ rời khỏi đây, nếu mà luyện hóa hấp thu toàn bộ những tiên nguyên thì La Thành Linh Chỉ Tam trọng thiên nói không chừng có thể đột phá đến Linh Chỉ Ngũ trọng thiên. Còn Tiêu Tố Ảnh Linh Chỉ nhất trọng thiên nói không chừng có thể đạt tới Linh Chỉ tứ trọng thiên. Một ông lão tóc trắng xóa không nhịn được bắt đầu ưu tư cảm khái. Thật là đáng tiếc, nếu mà bọn hắn một mực sống ở chỗ này để tu luyện, nói không chừng trong vòng râm 3 năm là có thể đủ đột phá đến cảnh giới Dương Hồ trở thành tu sĩ cảnh giới Dương Hồ trẻ tuổi nhất cho chân Vũ Thánh Sơn chúng ta. Bọn họ cũng có tiên phẩm tâm cung, nếu mà có được cũng đủ cơ duyên thì coi như ở bên ngoài, trong vòng 10 năm cũng là có khả năng đột phá đến cảnh giới Dương Hồ. Nếu thực sự như vậy, bọn họ lại có cơ hội rất lớn hội gia nhập Côn Lôn Tiên Phủ. Côn Lôn Tiên Phủ A. chương 682, Phá Kỷ Lục. Hiện tại hẳn là ngày thứ 20, Mộ Hàn, ngươi vẫn còn chịu đựng được sao? Võ Cực Điện, bên trong tử hư thần cung của Mộ Hàn, Tiêu tố ảnh nhân cần thăm hỏi. Nàng giấu mình ở trong tâm cung, áp lực bên ngoài đối với nàng không sinh ra bất cứ ảnh hưởng nào, nhưng mộ hàn cũng không giống như vậy. Việc nuốt trừng hơn 200 linh võ tiên nguyên, khiến cho thân thể và linh hồn mộ hàn phải gánh chịu những áp lực vô cùng hào hùng. Nếu như hai tu sĩ cảnh giới linh chỉ cùng ngây người ở bên trong võ cực điện suốt một thời gian dài như nhau, trong đó một người chỉ nuốt chừng 20 đám linh võ tiên nguyên, tên còn lại số lượng nuốt trừng linh võ tiên nguyên lại đạt tới hơn 200. Như vậy áp lực mà người sau phải gánh chịu đã tuyệt đối xa vượt xa người trước. Trong số tất cả tu sĩ cảnh giới linh trì tiến vào này, linh vũ pháp giới này, mộ hàn còn cách thời gian trụ lại kỷ lục dài nhất cũng một hồi lẫn đoạ, nhưng áp lực mà hắn phải đón nhận khẳng định là mạnh nhất. Vẫn còn có thể. Qua một hồi thật lâu sau, âm thanh đáp lại của mộ hàn mới bắt đầu vang vọng bên trong tâm cung, trong âm thanh ẩn chứa sự tự tin vô cùng lớn lao. Chúng ta hiện tại tổng cộng bắt được 200 linh võ tiên Nguyên Tranh thủ đến lúc phải đi ra ngoài sao cho tổng số linh võ tiên nguyên có thể vượt qua 210. Được rồi, nếu như không chống đỡ nổi thì cũng đừng gượng gạo chính mình. Có 200 linh võ tiên nguyên là đã vượt ra ngoài dự tính lúc ban đầu của chúng ta nhiều lắm. Ừ. Giờ phút này, mộ hàng tuy là mặt mày mỏi mệt, nhưng tinh thần cũng là vẫn còn hơi khỏe mạnh. Những đám khí tức xanh làm tới lui qua lại ở không gian trong bụng tiên anh. Cảm thụ được lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong bọn chúng. Mộ Hàn liền không nhịn được mà thấy tâm thần phân chấn, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ lại tràn ngập sức lực. Một lát sau, tâm thần Mộ Hàn đã hành động. Lần này, Mộ Hàn nhắm vào chính là một đám linh võ tiên nguyên chỉ to bằng bàn tay. Trong mấy ngày gần đây, hắn lựa chọn đều là loại mồi săn chỉ có hình thể nhỏ này. Mặc dù là hai cái vô lượng tiên cung và tử hư thần cung hợp lực, hiện tại cũng rất khó bắt được loại linh võ tiên nguyên to như chậu nước rửa mặt. Hình thể càng lớn, năng lực cảm ứng của linh võ Tiên Nguyên lại càng mạnh Nhất là khi mộ hàn nuốt trưởng càng nhiều linh võ tiên nguyên, bọn chúng lại càng có thể cảm ứng được sự tồn tại tâm thần của mộ hàn. Đến hơn 10 ngày gần đây, cơ hồ là khi tâm thần của mộ hàn vừa hành động, bọn chúng liền tránh nẽ thật xa. Hơn nữa mộ hàn còn phải chống đỡ với loại công kích nhằm vào linh hồn này, khiến cho việc vận hành lực tâm thần càng ngày càng gian nan, đã rất khó vượt qua tốc độ của loại linh võ tiên nguyên hình thể lớn, chỉ có thể lui mà túm lấy loại thứ yếu nhỏ hơn. Vút! Tiếng giít rất nhỏ sẽ gió phá không dựng lên Tâm thần mộ Hàn Phượng phất đang bước đi trong vũng bùn. Nó chia làm mấy chục phần từ bốn phương tám hướng ập đến gần một đám linh võ tiên nguyên nho nhỏ. Mấy chục cỗ tâm thần này có tốc độ không đồng nhất tùy theo cự ly có xa có gần đến linh võ tiên nguyên kia. Vèo. Đến khi cổ tâm thần tốc độ nhanh nhất kia còn cách linh võ tiên nguyên không sai biệt lắm khoảng 20 thức thì nó giống như hổ ly ngửi được mùi nguy hiểm liền nhằm hướng xa xa mà chạy trốn mãnh liệt. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc liền lại có một cổ tâm thần khác đột nhiên xuất hiện ở phía trước ngăn cản đường đi của nó. Linh võ tiên nguyên lại chuyển hướng lần nữa, rồi lại thêm một lần bị ngăn cản. Cứ liên tục tuần hoàn như thế, không gian hoạt động của linh võ tiên nguyên càng ngày càng nhỏ. Gần một khắc canh giờ sau, linh võ tiên nguyên rốt cục đã thành cá trong chậu, bị mấy trụ cỗ tâm thần của Mộ Hàn bao trùm. Lập tức ngay sau đó, kinh lực hút mạnh mẽ liền tuôn ra hợp tới, kéo nó chậm rãi về hướng Mộ Hàn. Vào những lúc như thế này, với lực lượng của Mộ Hàn và Tiêu Tô Ảnh, Mặc dù là nuốt trưởng loại linh võ tiên nguyên nho nhỏ thì tốc độ cũng là chậm như ốc sen. Trong ngày thứ 20 tiến vào linh vũ pháp giới, hai người cùng nhau thu được bốn đám linh võ tiên nguyên. Quả nhiên là phá kỷ lục. Nhìn xu thế này, bọn họ sợ là có thể chống đỡ ở võ cực điện trên 23-24 ngày. Dịch phong chủ và ngư phong chủ, nếu mà biết đệ tử của bọn họ làm được chuyện chấn động như thế ở chỗ này, sợ là con ngươi đều phải trận trường lối ra, ha ha. Linh vũ pháp giới bên trong tòa tiểu đình nghỉ chân đẹp đẽ tinh xảo kia số lượng tu sĩ cảnh giới dương hồ hội tụ mà đến đã gia tăng lên hơn 10 người. Tiếng thán phục, âm thanh tán thưởng thỉnh thoảng văng lên. Các vị trưởng lão, làm thế nào mà tất cả đều đến nơi này vậy? đống dương một âm thanh cứng cắp chuyển tới. Mọi người theo bản năng nhìn lại theo tiếng nói, chỉ thấy có hai bóng người đang chạy như bay mà đến. Trong đó ông lão áo bảo trắng kia đúng là khai dương phong chủ dịch chân nhân. Đi cùng dịch chân nhân dắt tay nhau tới chính là diêu quang phong chủ ngư thanh liên. Dịch phong chủ, ngư phong chủ. Mọi người vội vàng chào hỏi. Một ông lão gầy còm liền tươi cười đáp với nét mặt hơn hoan Hai vị phong chủ, lão gia hỏa chúng ta đến đây đều là vì hai tên đệ tử kia của các ngươi. a dịch chân nhân cười dài bay xuống tiểu đỉnh tâm thần lớn lao chính là tức thì làn tràn đi về phía võ cực điện ở đằng trước. Chỉ chốc lát sau đó, nụ cười trên mặt dịch chân nhân càng rạng rỡ hơn. Không tồi, không tồi. Xem ra còn có thể chống đỡ thêm vài ngày, sáng lập ra kỷ lục mới của tu sĩ cảnh giới linh trì tu luyện ở trong linh vũ pháp giới này. Trong khoảng thời gian này, dịch chân nhân và ngư thanh liên cũng không sống ở linh vũ pháp giới. Tu vi của bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới dương hồ cực hạn Đến tình trạng như vậy, nếu dựa hết vào khổ tu đã không có tác dụng quá lớn, vẫn nhất định phải có cơ duyên và thấu hiểu ngộ ra. Cho nên, nếu mà vô sự thì bọn họ thông thường đều tới nơi này. Hôm nay đúng là ngày thứ 20 mà mộ hàn và tiêu tố ảnh tiến vào linh vũ pháp giới. Bọn họ thấy mộ hàn trước sau không hề xuất hiện, liền vào lúc sắp hết ngày lại lần nữa tiến vào linh vũ pháp giới để xem một chút tình huống. Mà trạng thái của mộ hàn giờ phút này, hiển nhiên khiến cho dịch chân nhân phi thường vừa lòng. Cái gì? Tố ảnh đâu? Dịch chân nhân vừa dứt lời, ngư thanh liên liền sắc mặt khẽ biến, trong đầu lập tức toát ra một ý niệm. Chẳng lẽ đúng lúc chính mình tiến vào linh vũ pháp giới? Thì là thời điểm tiêu tố ảnh bị mạnh mẽ cưỡng chế tống đi ra ngoài. Trong lúc suy nghĩ đó, ngư thanh liên không khỏi có chút tiết rẻ. Chỉ thiếu chút nữa thôi là đệ tử kia của mình cũng có thể phá bỏ kỷ lục. Một người nữ nhân trung niên mỉm cười nói. Ngư phong chủ đừng lo lắng, đệ tử kia cũng vẫn còn ở võ cực điện, nhưng lại là bên trong tâm cung của lá thành. Cái gì? Nghe nói như thế, ngư thanh liên không khỏi ngây người sửng sốt, tức thì nhanh chóng trao đổi ánh mắt với dịch chân nhân. Cả hai đều từ trong con mắt đối phương thấy được một nỗi kinh ngạc. Tiêu Tố Ảnh không cố gắng luyện hóa hấp thu Linh Võ Tiên Nguyên bên trong võ cực điện, lại chạy đến chui vào tầm cung người khác làm cái gì? Liên vào lúc dịch chân nhân và Ngư Thanh Liên chăm suy nghĩ cũng không giải đáp được, ông lão gầy còm kia nói với vẻ mặt kỳ dị của quái. Đây là hai đứa tiểu tử kia đang cùng hợp tác nuốt trưởng Linh Võ Tiên Nguyên. Dịch Phong chủ, Ngư Phong chủ, các người có biết 20 ngày này, bọn họ tổng cộng bắt được bao nhiêu tiên nguyên? Bao nhiêu? Dịch chân nhân và ngư thanh liên cơ hồ đồng thanh hỏi Hơn 200 Khai dương phong chủ và diêu quang phong chủ Lập tức ngây người ngay tại chỗ Phải qua một hồi lâu Hai người mới khó có thể tin lại lần nữa Nhìn về phía võ cực điện Xuyên qua cửa điện mở rộng Ánh mắt hai người phản phất giống như đã thực chất hóa Mà nhìn không chấp mắt chầm chầm vào người mộ hàn Lúc này mộ hàn đang từ từ kéo Một đám linh võ tiên nguyên về phía mình Thời gian lướt qua rất nhanh Ngày thứ 21 mươi Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh thu được hai đám linh võ tiên nguyên. Ngày thứ 22, vẫn là hai đám linh võ tiên nguyên. Ngày thứ 23, chương 683-684, Đạo Lữ. Hôm nay là ngày thứ 25. Võ Cực Điện, âm thanh của Mộ Hàn vang vọng trong tử hư thần cung. Hiện nay, Mộ Hàn coi như là có thần phẩm tâm cùng cũng không nhịn được mà có cảm giác đặc biệt đã cố hết sức. Như vừa mới rồi. Hán phí sức chín châu hai hổ mới lôi về được một đám linh võ tiên nguyên mà kéo vào tâm cung. Cả quá trình ít nhất hao phí không sai biệt lắm suốt một ngày, quả là cực kỳ gian nan. Có lẽ là như vậy. Tiêu tố ảnh cũng hơi khó có thể xác định nói thầm một tiếng, chật liền hưng phân bảo. Tổng cộng tất cả linh võ tiên nguyên lớn nhỏ đã đạt đến số lượng 111 đám. Mộ Hàn Sư Đệ, hiện tại cho dù chúng ta bị tiễn đưa ra ngoài, thì con số này tại chân võ Thánh Sơn chỉ sợ cũng là xưa nay chưa từng có. Và so sánh với mộ hàn, tiêu tố ảnh không phải gánh chịu áp lực, trái lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng mà nếu như nàng nghĩ chuyện rời khỏi tâm cung của mộ hàn, thì ngay trong giây lát đi ra ngoài liền sẽ phải đón nhận áp lực cũng tương đương như mộ hàn. Mặc dù là nàng không hề bắt giữ linh võ tiên nguyên nữa, nhưng áp lực cũng sẽ không hề có một chút suy giảm. Với thực lực rất khó chịu được được, dự đoán ngay lập tức sau đó liền sẽ bị mạnh mẽ tống ra ngoài. Cho nên, tại linh võ pháp giới này, Tiêu tố ảnh và mộ hàn có thể nói là quan hệ cùng tiến cùng lui. Chẳng những là xưa nay chưa từng có, nói không chừng vẫn là sau này chẳng có ai. Mộ hàn cũng bất giác cười một tiếng. Sư tỷ cho dù như thế nào, chúng ta đều phải lại chống đỡ một hồi. Cho dù lại gian nan, cũng không thể chủ động bỏ cuộc. Trong lúc nói chuyện, mộ hàn lại lần nữa phân chấn tinh thần, lực tâm thần lại phóng ra khỏi tâm cung. Ngày thứ 25, ngày thứ 26, ngày thứ 29. Thành công. Ngày thứ 30, sau khi dùng thời gian gần 2 ngày mới đưa được đám linh võ tiên nguyên thứ 214 vào tâm cung, mộ hàn sắc mặt tái nhật. Những giọt mồ hôi hột lớn to bằng hạt đậu cứ từng giọt từng giọt trôi ra từ trong lỗ chân lông, thấm ướp đấm trang phục, nhìn qua giống như là hắn vừa mới đi lên từ trong hồ nước. Mà sau khi thành công bắt giữ đám linh võ tiên nguyên kia, áp lực mộ hàn đang gánh chịu lại tăng mạnh lần nữa. Loại cảm giác bị đẻ nén mãnh liệt lại như cơn sóng mãnh liệt mênh mông liên tục không ngừng như nước cuộn mà đến giống như phải dồn ép thân hình mộ hàn thành cái bánh thịt. Càng giống như muốn chèn ép linh hồn mộ hàn thành phấn vụn. Mộ hàn, còn có được hay không? Ta lại thử một cái. Mộ hàn cắn răng vận chuyển công pháp, lực tâm thần liên sông đi ra ngoài. Nhưng vừa mới rời khỏi tâm cung, tâm thần liền bị áp lực đang quay cuồng ập tới nghiền cho nát vụn. Trong tích tắc này, thể xác và tinh thần của mộ hàn đều đã bị chấn động mánh liệt. Cả người và linh hồn vốn là miễn cưỡng chống đỡ cũng không chịu được nổi nữa. Áp lực hào hùng giống như cơn sóng lớn lúc vỡ đê, cuồn cuộn mà vào. Một trận đau đớn khó có thể nói ra thành lời từ sâu thẳm trong linh hồn vào tới. Mộ Hàn thậm chí ngay cả hừ đều còn không kịp hừ một tiếng, liền ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Còn thân hình hắn thì bị loại áp lực kia bao bọc tầng tầng lớp lớp bao bọc kín. Trong nháy mắt đã sáp nhập vào phiến hư không của võ cực điện này, rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi ra ngoài rồi. Bị đưa đi ra ngoài rồi. Động tĩnh bên trong võ cực điện Lập tức khiến cho đám người xa xa bên trong tiểu đình dừng chân chú ý trong lúc tức thời, tiếng thán phục liên tiếp không ngừng vang lên trong tòa tiểu đình. Suốt 30 ngày này chính là vượt rất xa ra ngoài dự liệu của Lao Phu. Số lượng 214 đám linh võ tiên nguyên mỗi người đều có thể được phân đến 100, bọn hắn trong thời gian ngắn nhất định sẽ đột phá 2-3 cảnh giới nhỏ. Bọn hắn thiết lập kỷ lục, đệ tử hậu bối chân võ Thánh Sơn chúng ta sợ là cũng không người nào có thể làm lung lay. Dịch phong chủ ngư phong chủ, các ngươi. Xôn sao xôn sao. Nói đến dịch chân nhân và ngư thanh liên, mọi người mới phát hiện bọn họ đã sớm không có bóng dáng, Hiển nhiên là vào lúc trong nháy mắt hai người đệ tử bị mạnh mẽ tống xuất đi ra ngoài thì cũng rời khỏi linh võ pháp giới. Sư phụ. Hoàng hoàng hốt hốt, cũng không biết đã trải qua bao lâu, mộ hàn rốt cuộc thức tỉnh lại. Hắn vừa mới mở mắt ra, gương mặt của dịch chân nhân liền rơi vào trong tầm mắt. Mộ hàn ngần người, chợt nhảy bật dậy, tức thì nhanh chóng đảo mắt. Lúc này mới phát hiện chính mình đã trở lại trong điện huyền dương trên đỉnh khai dương phong. Mà lúc này đang ngồi ở chính giữa điện phủ, ngoại trừ mình và sư phụ dịch chân nhân ra, còn có bóng dáng thước tha của ngư thanh liên. tỉnh là tốt rồi, cảm giác trong người như thế nào. Dịch chân nhân hơi nâng tay khẽ bước tròm dâu trắng như tuyết, trong ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ. Sư phụ, đệ tử rất tốt. Mộ hàn cảm kích gật gật đầu với dịch chân nhân. Sau khi thức tỉnh dậy, hắn mới phát hiện trên người mình chẳng những không có bất cứ khó chịu gì Ngược lại là toàn bộ chân nguyên và tâm thần đều đã trở nên tràn đầy Nhìn thấy trên nét mặt dịch chân nhân vẫn còn có vẻ mệt mỏi, mộ hàn biết, nguyên nhân này hẳn là do sư phụ ra tay giúp đỡ. Nếu không phải như thế, sau khi mộ hàn bị mạnh mẽ tống xuất ra ngoài, mặc dù không đến mức có tổn thương gì, nhưng tuyệt đối sẽ không phải dạng vừa tỉnh liền đã khôi phủ. Ngư thanh liên chăm chú nhìn mộ hàn, có hơi vội vàng hỏi. La thành, tố ảnh đâu? Nàng thế nào? Ngư phong chủ xin yên tâm. Tiêu sư tỷ đang ở trong tâm cung của đệ tử. Nàng ấy không có bất cứ vấn đề gì, đệ tử liền để cho nàng đi ra. Mộ hàn vội vàng đáp. Lập tức, sự chú ý của mộ hàn liền quay lại vào bên trong tâm cung của mình. Thiên anh khẽ nhúc ních, bóng dáng tiêu tố ảnh liền xuất hiện ra. Thân thể mộ hàn lấy tâm thần ngưng tụ mà thành cũng xuất hiện tiếp theo ở đối diện tiêu tố ảnh, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Nhìn thấy mộ hàn, tiêu tố ảnh liền liền vội vàng hỏi. Mộ hàn sư đệ, chúng ta đã trở lại chân võ thánh sơn. Đúng vậy." Mộ Hàn gật đầu cười nói, "Sư tỷ, sư phụ ta và Ngư Phong chủ bọn họ còn đang ở bên ngoài chờ. Chúng ta trước cứ phân chia những linh võ tiên nguyên này rồi hãy nói sau. Những linh võ tiên nguyên này phải ở bên trong tâm cung Mộ Hàn mới có thể chia cắt. Nếu mà trước tiên đưa Tiêu Tố ảnh đi ra ngoài rồi mới đưa linh võ tiên nguyên cho nàng thì sẽ phi thường khó khăn. Bởi vì, bọn chúng vừa đến bên ngoài, tiếp xúc cùng linh khí thiên địa thì sẽ lại trở nên mạnh như rồng như hổ. Ở trong tâm cung của Mộ Hàn, Nếu phải chia tách linh võ tiên nguyên ra thì có thể nói là rất dễ dàng. Chỉ là ý nghĩ có hơi khẽ động, 214 đám linh võ tiên nguyên đã chia làm hai phần, chẳng những mỗi phần có số lượng như nhau mà tỷ lệ lớn nhỏ tất cả linh võ tiên nguyên cũng tương đương. Mộ Hàn cười hỏi. Sư tỷ người chọn phần nào? Tùy tiện chỗ nào cũng đều được. Được rồi. Trong ý niệm của Mộ Hàn, trong đó một phần giống như bị thuốc dục đã nhanh chóng vọt tới hướng tiêu tố ảnh. Nàng chỉ cần mở tâm cung ra. Liền dễ dàng thu hơn 100 đám linh võ tiên nguyên bảo. Thu hoạch lớn lao thế, khiến cho tiêu tố ảnh không nhịn được cười tươi như hoa. Mộ Hàn sư đệ, Đa tạ. Nếu như không phải người giúp đỡ thì lần này ta có thể luyện hóa 20 đám linh võ tiên nguyên liền phi thường không tệ. Tiêu tố ảnh đưa mắt nhìn sang mộ Hàn, trong mắt nhung trong xanh vợi vợ như làn thu thủy hiện ra một chút cảm kích. Đối với tu sĩ cảnh giới linh trì mà nói, thu hoạch lần này thật sự là quá lớn.